chương ba nghe chỉ chuyện vị chương 301. nghe chỉ chuyện vị chư vị ái khanh thấy chấm vì sao không bái lý thừa càn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ nói ra một câu nói kia toàn bộ thái cực điện đều là yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều là dùng đến một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn lý thừa càn không phải vậy hạ lúc này mới vừa đi ngươi liền muốn xưng đế sao mẹ nghịch tử chấm liền biết ngươi biết làm loạn lúc này một tiếng gầm thét từ thái cực điện chuyển ra ngoài đến lý thế dân người mặc si vưu giáp một mặt phẫn nộ đi đến nhìn chằm chằm nhìn đến lý thừa càn Hắn mới vừa là đi, nhưng luôn cảm giác vẫn có chút không yên lòng, lại lui về đến xem một chút. Liền thấy bây giờ một màn này, Lý Thế Dân vốn cho rằng Lý Thừa Cản sẽ thất kinh, lại không nghĩ rằng Lý Thừa Cản lại là một mặt bình đạm đôi mắt đều không nâng lên đến, chỉ là nhìn lướt qua Lý Thế Dân, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Xem ra phụ hoàng vẫn là không muốn rời đi a, đây liền trở về." Như thế vừa vặn, chư vị Ái Khanh còn thất thần làm gì, nhanh chóng đem phụ hoàng bắt lấy, miễn cho hắn lại hôn Trinh rồi. Nguyên bản đám đại thần còn chuẩn bị xem kịch đâu. Lại nghe được Lý Thừa Cẩn nói, tình ngộ lại đúng vậy a, Lý Thế Dân lại trở về. chẳng thuận tay đem Lý Thế Dân bắt lấy, tỉnh hắn lại đi lại trở về, tiến đánh một quyết, trên thực tế liền một cái Lý Tĩnh đã có thể làm xong, chỗ nào cần Lý Thế Dân a chớ đừng nói chi là lần này ra ngoài mang đi trong chiều bao nhiêu hữu dụng đại thần. trong lúc nhất thời đám người đều là nhìn chằm chằm nhìn về phía Lý Thế Dân, một bộ dục dịch bộ dáng, thấy này, Lý Thế Dân sững sờ, không giữ trừng mắt liếc Lý Thừa càn đại quân xuất phát sắp đến, không thể lãng phí thời gian, mình cũng không thể kéo dài đại quân xuất động, thật sự là không rảnh ở chỗ này cùng bọn hắn dây dưa, nếu là quả thật bị cả lại, vậy liền thật đi không được, mẹ Ninh tử. chờ chấm trở về lại tính sổ với ngươi lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa càn lại nhìn sang nhìn chằm chằm đám đại thần không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy ha ha ha ha ha. nhìn thấy một màn này lý thừa càn phát ra cười to một tiếng lộ ra cực kỳ đắc ý bộ dáng xem ra thái thượng hoàng nhìn thấy chấm vẫn là sợ hãi chư vị ái khanh bây giờ thái thượng hoàng đều đi vì sao còn không tham viếng chấm thái tử ca ca ngươi quá lớn mật hoàng vị cũng không phải ngươi bây giờ có thể ngồi lý thái con mắt nhắm lại cái thứ nhất đứng ra thần đến khí thế hùng hổ nhìn đến lý thừa càn không tệ đây hoàng vị là phụ hoàng ngồi thái tử ngươi có chút vượt qua lý khắc đồng dạng đứng ra nói ra phu hoàng rời đi có thể không để cho ngươi độc tài đại quyền chúng ta là có thể ngăn lại ngươi đỗ tướng thái tử như vậy ngài quát mắng hai câu sao trong lúc nhất thời đám người đem ánh mắt đều đặt ở đốt như hối trên thân bây giờ trương an thành bên trong đại quyền lý thế dân là toàn bộ đều giao cho đỗ như hối lý thừa càn làm tốt liền để hắn tiếp tục làm nếu là làm không được tốt đỗ như hối liền có thể để lý thừa càn biến thành một cái khối lỗi thái tử nhanh chóng xuống đây đi hoàng vị không thể đục vào đỗ như hối không chút do dự mở miệng đám người càng là kích động đứng lên nhìn về phía lý thừa càn muốn xem lý thừa càn sẽ như thế nào ứng đối lý thế dân rời đi đây hoàng vị chi tranh đó là lý thừa càn cùng đỗ như hối một trận tranh đấu liền xem ai có thể áp chế người nào nếu là đỗ như hối có thể làm cho lý thừa càn xuống tới như vậy về sau xử lý chính vụ lý thừa càn chỉ có thể nghe theo đỗ như hối nếu là đỗ như hối không quản được lý thừa Cản, như vậy ngày sau quốc sự đỗ như hối đồng dạng không quản được Phu hoàng đều không nói cái gì đỗ Bá bá ngược lại là quản thật nhiều lý thừa càn nhìn sang đỗ như hối đĩu nói chấm bây giờ giá quốc đây hoàng vị chấm như thế nào không làm được nếu là đồ bá bá bất mãn trực tiếp đi tìm mẫu hậu a nhìn xem mẫu hậu có thể hay không nghe theo đồ bá bá lý thừa càn khoát hoặc tay căn bản liền không có đem đốt như hối xem như một cái đối thủ còn có tam đệ tứ đệ hôm nay chấm cho các ngươi một lần cơ hội các ngươi đi lên để cho các ngươi ngồi một chút như thế nào ừ như thế vị trí vốn cũng không phải là chúng ta hẳn là ngồi chúng ta cũng sẽ không giống thái tử như vậy vượt qua lý khắc cùng lý thái hai người khai quát một tiếng trực tiếp tự tuyệt dù là lý thừa càn là thật tâm mời bọn hắn cũng không có khả năng đi ngồi áp bọn hắn đến nhớ kỹ mình thân phận thái tử điện hạ dù là hoàng hậu biết được cũng biết để ngươi xuống tới nếu là ngươi lại không xuống tới lao thần liền thật đi tìm hoàng hậu đỗ như hối không sợ chút nào đi ra một bộ không thể đồng ý liền muốn đi tìm trường tôn vô cấu bộ dáng lời vừa nói ra phúc lý thừa càn lại là cười một tiếng lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra đừng làm rộn mẫu hậu tự nhiên sẽ đồng ý chấm ngồi ở chỗ này nghe nói lý thế dân cái tiêm lịch tự đi lý thừa càn nói vừa mới nói đến một nửa một cái giản mùa âm thanh lại là vang lên đứng lên chỉ thấy được thái cực điện bên ngoài lý huyên người mặc long bảo thần thái sáng láng đi đến nhìn nó nghiêng hai phía nhìn đến ngồi tại trên long ủy lý thừa cản sau đó con mắt càng là sáng lên ha ha ha ha cháu ngoan ngay cả ngươi đều ngồi tại trên long ủy, xem ra lý thế dân là thật đi bãi kiến thái thượng hoàng đông đảo đám đại thần nhìn thấy lý huyên tới đều là cung kính túi đầu chỉ bất quá sắc mặt có chút khó coi đứng lên quả thật là lý thế dân vừa đi cái gì ngưu quỷ thần xạ đều đi ra một cái thái tử tự xưng chấm hiện tại lại chạy tới một cái thái thượng hoàng triều đình này có chút khó làm rồi a hoàng gia ra đến a phù hoàng đã đi bây giờ Chấm đến giám quốc. Lý Thừa Càn nhìn thấy Lý Uyên sau đó, khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Ân." "Chấm." Lý Uyên nhướng mày, nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn, lại là nhìn về phía một bên Đỗ Như Hối. "Tình huống gì, cháu trai này làm sao tự xưng chấm?" Lý Thế Dân chuẩn vị. Khải bẩm Thái thượng hoàng, bệ hạ chỉ là để thái tử điện hạ giám quốc, cũng không chuẩn vị, đây là thái tử tự tác chủ trương." Đỗ Như Hối cung kính đáp lại nói: "A, thì ra là thế." Lý Uyên khẽ gật đầu, hơi có vẻ bất mãn nhìn đến Lý Thừa Càn. "Ngươi dạng này liền không đúng, danh bất chính, môn bất thuận, há có thể tự xưng chấm đâu?" Nhìn đến Lý Uyên muốn cùng Lý Thừa Càn đoán đi lên Đông đảo đám đại thần nhưng không có một điểm vui mừng, ngược lại là càng thêm khó chịu. Nhìn lên đến, Lý Uyên cùng Lý Thừa Càn chăm chỉ tự xưng vấn đề, trên thực tế, Lý Uyên cũng là đến đoạt quyền a Lý Thế Dân vừa đi. Lý Uyên thân là thái thượng hoàng, lại không chế quốc sự, đây không phải là dễ như trở bàn tay Đông đảo đám đại thần cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản. Ai, vậy hạ đi thời điểm, làm sao không có quản tốt thái thượng hoàng đâu? Có đại thần thở dài một hơi, một mặt vô ngữ. Ngươi muốn ra ngoài chơi liền ra ngoài thôi, chí ít đem trong nhà tình huống cho quản tốt đi, hiện tại một mảnh cục diện rối rắm. Cái kia hoàng gia gia ý là Lý Thừa Càn ra vẻ nghi hoặc nhìn một chút Lý Uyên, ngay máy mắt, tự nhiên muốn chấm cho ngươi viết một đạo truyền vị chiếu thư rồi. Lý Uyên không chút khách khí, nên ngang đi tới Lý Thừa Càn bên cạnh, đem Lý Thừa Càn hướng bên trong đậy một cái. Hai người cùng nhau ngồi tại trên long ủy, người đến, nghe chỉ. Chương 302. trăm truyền không được hoàng vị, thái thượng hoàng trò ta khi. Chương 302. trăm truyền không được hoàng vị, thái thượng hoàng trò ta khi. Làm sao? Chấm ngay cả nghe chỉ quyền lợi cũng không có sao. Vương dư đâu? Lý Uyên ngước mày, nhìn phía dưới không có một chút động tĩnh, đang muốn mắng to đột nhiên kìm phản ứng. Áo. lão giả kia cũng cùng lịch từ đi a đỗ như hối người lão giả này đến nghe chỉ a lý huyên nhìn về phía đỗ như hối trong mắt đó là tràn đầy bất mãn về phần vì sao bất mãn đây đều không cần hỏi a ai bày ra huyền vũ môn chỉ biến lý huyên liền ghi hận ai ai đỗ như hối cười khổ một tiếng đứng ra thân đến chắp tay nói ra thái thượng hoàng không biết là vì sao ý chỉ thái tử lý thừa càn hiếu thuận có dai chấm truyền vị cho hắn tùy ý đăng cơ lý huyên nhàn nhạt mở miệng mọi người nhất thời sắc mặt ngưng tụ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc lúc nào thái thượng hoàng cùng thái tử quan hệ vậy mà tốt thành như vậy trực tiếp liền chuẩn bị thái thượng hoàng đạo thánh chỉ này chỉ sợ là mô phỏng không được đỗ như hối đương nhiên sẽ không đồng ý việc này vẫn như cũng là duy trì cùng kính tư thái mở miệng nói ra Chuyên vị chiếu thư cần bệ hạ tự mình định ra thái thượng hoàng cũng không có đầy quyền lợi làm cản lý viên một tiếng gầm thét, ngươi cũng biết chấm là thái thượng hoàng chấm như thế nào không có quyền lợi bây giờ hoàng đế là bệ hạ cũng không phải là thái thượng hoàng đỗ như hối không sợ chút nào ngẩng đầu cùng lý Uyên đối mặt không có chút nào lùi bước lý thế dân vừa đi một phút đồng hồ lý thừa càn liền đến ngồi long ỷ lý thế dân vừa đi 10 phút đồng hồ lý huyên liền đến chuyển vị lý thừa càn mẹ nó đốt như hối cũng không dám tưởng tượng lần này mình thỏa hiệp tiếp xuống mấy tháng thời gian sẽ trở nên như thế nào khủng bố tốt tốt tốt tốt người cái đỗ như hối quả nhiên là không có đem chấm để vào mắt đúng không lý huyên con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm đỗ như hối trên thân đế vương bá khí lan chẳng ra muốn đem đốt như hối chế trụ nhưng mà đốt như hối cũng là thấy qua việc đời người không có chút nào e ngại đồng dạng cũng không có thả ra mình khí thế chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem lý huyên không hề bị lay động hai người cùng nhìn nhau rất lâu cuối cùng Lý huyên thu lại khí thế, cực kỳ bất đắc dĩ bĩu môi đúng vậy a bây giờ không phải là hắn thiên hạ, bây giờ phía dưới đám đại thần có thể không biết lại nghe hắn nói. Hoàng gia ra không có việc gì, không được, ngươi liền mình viết một đạo thánh chỉ thôi, lại đóng cái dấu. A đúng, hoàng vị ngươi không thể chuyển, ngươi đem thái thượng hoàng vị trí chuyển cho ta tốt. Lý Thừa Căn ở một bên không ngừng an ủi Lý huyên. Ngược lại là nghe được phía dưới đám đại thần càng là một mảnh vô ngữ. Hoàng vị không thể chuyển, thái thượng hoàng vị trí liền có thể chuyển rồi. Mẹ, bệ hạ vừa đi, ngươi liền muốn xoay người làm cha. Thái tử chớ có hồ não. Ngụy Trinh rốt cục nhìn không được, đứng ra thân đến. chắp tay nói ra. Lúc này lấy quốc sự làm trọng, đây long ủy, thái tử không sợ bị bệ hạ trách phạt an vị đi, nhưng chuyển vị chiếu thư là không được. Cho dù là thái thượng hoàng chuyển vị chiếu thư cũng không thể. Có vị trinh mở miệng đông đảo đám đại thần cũng đều là nhao nhao ứng hòa đứng lên. Đúng vậy a thái tử, đây long ủy chúng ta cũng không nói, chuyển vị cũng đừng làm a. Thái tử bệ hạ vừa mới đi đâu, chúng ta vẫn là trước xử lý chính vụ a. Đúng vậy a thái tử điện hạ, chính sự quan trọng, đừng làm rộn. Thái thượng hoàng, ngài cũng nên trở về nghỉ tạm. Khẩn cầu mở ra tạo triều. Khẩn cầu thái thượng hoàng hồi cung. Đông đảo đám đại thần cùng kêu lên gào thét. Thanh thế quần quận có đôi khi khi một cái không có quyền lực hoàng đế cũng là thật khó khăn bên cạnh đám đại thần không có một cái nào nghe ngươi nhìn đến ngươi ngồi tại trên long ỉ vào chiều sớm nhưng là không ai nghe ngươi nói ngươi chính là một cái chỉ huy một mình chẳng có tác dụng gì có ừ chấm đi xem một chút chấm thằng tôn lý huyên hừ lạnh một tiếng chừng đám người một chút lý thế dân đều đi bây giờ không ai dám ngăn đón chấm xuất cùng đi vẫn là các ngươi muốn cho chấm lưu lại bồi tiếp các ngươi vào chiều sớm lý uyên mở miệng đông đảo đám đại thần lúc này mới đều kịp phản ứng lý uyên căn bản cũng không phải là đến đoạt quyền người ta là đến tìm kiếm tự do lý thế dân vừa đi không ai ngăn đón lý huyên lý huyên tự nhiên là muốn xuất cung rồi trong lúc nhất thời đông đảo đám đại thần ngươi như ta ta nhìn xem ngươi đều có chút do dự lý huyên xuất cung cũng không phải là tính là gì sự tình tốt nhưng là nhất định để lý huyên lưu lại càng không phải là sự tình tốt một cái là để lý huyên tham dự chính sự một cái là để lý huyên xuất cung vui vừa hai phe này lẫn nhau lựa chọn cung tiễn thái thượng hoàng xuất cung đông đảo đám đại thần cung kính túi đầu lựa chọn thỏa hiệp để lý huyên đi ra ngoài chơi đi dù sao cũng so để hắn nhiễm quốc sự tốt lý huyên rời đi lý thừa Càn vẫn như cũng là ngồi tại trên long ý lần này ngược lại là không có người lại nói lý thừa càn không phải thái tử bắt đầu tào triều A, đỗ như hối cung kính hướng phía lý thừa càn cúi đầu mở miệng nói ra ân bắt đầu đi lý thừa càn khẽ gật đầu hôm nay tào triều cũng không đại sự lớn nhất sự tình đó là lý thế dân xuất trình còn lại đó là lương thảo điều phối vấn đề đám người thương nghị một phen tào triều cũng liền kết thúc chỉ là lần này tào triều kết thúc lý thừa càn cũng không xuất cung mà là trực tiếp đi hướng cam lộ điện đỗ như hối tức là bồi tại lý thừa càn bên cạnh thái tử giám quốc đỗ như hối tự nhiên muốn giúp đỡ lý thừa càn xử lý quốc sự dù là phê duyệt tấu trương cũng là muốn buổi tiếp thái tử điện hạ không bằng để cho bọn hắn đem tấu trương đưa đi đông cung a nhìn đến lý thừa càng nên ngang đi vào cam lộ điện đặt mông ngồi tại trên long nhĩ đỗ như hối ra mặt đó là co lại đông cung thư phòng là ngươi nhi tử đi ngủ địa phương lý thừa càng nhìn sang đỗ như hối tham thảm nói ra đỗ như hối ngậm miệng lại lúc này lại là một trận tiếng bước chân chuyển đến chỉ thấy được lý thái cùng lý khác hai người cũng từ bên ngoài đi ra phu hoàng để cho chúng ta phụ tá thái tử mới vừa đều quên phê duyệt tấu chương cũng nên có chúng ta phần a lý thái một mặt khách khí nhìn về phía đỗ như hối nghe vậy đốt như hối khẽ gật đầu dựa theo bệ hạ nói ngụy vương cùng nô vương sát thực có tại một bên nhìn đến thái tử phê duyệt tấu chương cũng có thể đưa ra mình ý kiến thái tử ca ca ngươi sẽ không phải không đồng ý a lý khắc nhìn về phía lý thừa cản các ngươi thích xem liền nhìn thôi lý thừa cản nhễ môi cũng không thèm để ý tiện tay cầm lấy trên bàn một đạo tấu chương nhìn đứng lên đám người cũng là vội vàng vây lại thứ độ gì vừa nhìn thoáng qua tấu trương, lý thừa cản liền quát mắng một tiếng một mặt vông nữ nhìn về phía một bên Đỗ như hối đô tướng tấu chương quả nhiên là loại này một bên lý thái cùng lý khác hai người đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía đỗ như hối đỗ như hối nhìn sang tấu trương bên trên nội dung lộ ra một vẻ xấu hổ khe gật đầu phải tấu trương ngoại trừ báo cáo tình huống phần lớn đều là tạ ơn tán dương bệ hạ vô ngữ ta còn tưởng rằng phụ hoàng nhiều bận điệu đâu nguyên lai từng ngày từng ngày liền nhìn người khác vớt mông ngựa a lý thừa cằn một tay lấy tấu trương ném lên bản lại là cầm lấy một bên tấu trương nhìn thoáng qua lại là ném một cái liên tiếp nhìn mấy bản tấu trương cả người đều không còn gì để nói rất. chương ba tấu trương nhất định phải đổi chương ba tấu trương nhất định phải đổi. Như vậy nhiều bản tấu chương phía trên cũng không có cái gì trên thực tế nội dung. Phần lớn đều là loại này. Bệ hạ, hôm nay khí trời tốt, thần xử lý sự vụ, cảm ơn hoàng ân của quận, không biết bệ hạ qua được không? Bệ hạ, hôm nay thần đi ra ngoài gặp phải chim khách, đây là việc vui, đặc biệt chia sẻ cho bệ hạ. Nhìn Lý Thừa Cẩn đều rất vô ngữ, hắn nhìn đến Lý Thế Dân mỗi ngày vội vàng phê duyệt tấu chương cũng rất mệt mỏi bộ dáng. Làm nửa ngày, nhìn loại này không có tác dụng thực tế sự tình. khu khụ, thái tử điện hạ, những này chủ yếu đều là thỉnh ăn sổ gấp, đại khái nhìn một chút, trả lời một cái liền có thể Đỗ Như hối ho khan một tiếng, từ một bên tuyển ra mặt khác Tấu Trương đưa cho Lý Thừa Càn. Những này là nghị sự sổ gấp. A dạng này a. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, tiếp nhận Tấu Trương, lại là nhìn đứng lên đạo này sổ gấp, mở đầu ngược lại là cùng trước đó không sai biệt lắm. Cảm tạ Hoàng Ân cuộn cuộn. Sau đó liền bắt đầu khóc than, nói là bên kia bách tính nghèo khó, hy vọng phía trên có thể phát một chút ngân lượng xuống tới. Nhìn một bản, Lý Thừa Càn cũng không trả lời, ngược lại là cầm lấy tiếp theo bản tiếp tục xem xuống dưới đạo này, đồng dạng là cảm tạ Hoàng Ân cuộn cuộn, bắt đầu khóc than, hy vọng giảm ít thu thuế. Tiếp theo một đạo cảm tạ hoàng ân quân quận ân không khóc than bắt đầu nói thiên thai muốn đi ra liên tiếp mưa to lập tức mùa hạ mưa to sẽ càng nhiều đê muốn sụp đổ hy vọng phía trên cho ít tiền ra cố đê từng quyền từng quyền nhìn xem đến nói là nghị sự khóc than đòi tiền ngược lại là càng nhiều nhìn đến giống như từng cái cực kỳ quan tâm bách tính bộ dáng nhưng từng cái đều phải tiền hô lý thừa càng đem tấu trương để lên bàn thật dài thở ra một hơi đến hắn rốt cuộc minh bạch lý thế dân vì sao biết cái này bận rộn tấu trương hỗn loạn không chịu nổi cái gì loại hình đều có khóc than càng là chỗ nào cũng có người ta khóc than ta cũng không thể việc không đáng lo còn phải chuyên môn thẩm tra một cái là có hay không bách tính khó khăn không được cần cứu trợ thiên thai ví dụ như đê vấn đề liền muốn sớm điều tra một cái còn phải lại nhìn lịch sử ghi chép một hồi trước gia cố là lúc nào dạng này so sánh xuống tới mới có thể trả lời đồng ý hoặc là không đồng ý tương đương nói lý thế dân muốn tại một trăm bản khóc than trong tàu trường tìm tới hai quyển thật nghèo tàu trường. mẹ nó cái này có thể không mệt mỏi sao có thể không hao phí tâm huyết sao có thể không lãng phí thời gian sao hai người các ngươi xem một chút đi lý thừa càng đứng dậy kêu gọi lý khác cùng lý thái hai người xem thật kỹ một chút tàu đô tướng ngươi cùng cô đến trò chuyện hai câu lý thừa càn lôi kéo đỗ như hối đến một bên để lý thái cùng lý khắc hai người nhìn đến tấu trương thế nào thái tử điện hạ đỗ như hối có chút hoang mang nhìn đến lý thừa càn tấu trương quá phức tạp lãng phí thời gian lý thừa càn nhìn đến đỗ như hối thẳng thắn nói ra ân đây là cho tới nay lên án đỗ như hối đồng ý gật đầu tấu trương chủng loại phong phú để hoàng đế một người phê duyệt cũng không biết muốn phê duyệt đến lúc nào đi chỉ là đám đại thần dù là biết được vấn đề này cũng không thể thuyết phục cái gì dù sao Tấu chương đại biểu cho Lý Thế Dân con mắt, đại biểu cho Lý Thế Dân quyền lực. Bọn hắn cũng không thể nói tấu chương quá loạn. Bệ hạ ngươi để cho chúng ta giúp ngươi phê duyệt một cái, chọn tốt phân loại cho người thêm. Lời này đi ra, nhất định bị Lý Thế Dân xem như là loạn thần tặc tử trực tiếp đánh chết. Một cái thần tử như thế nào có thể đi tham muốn hoàng đế quyền lợi đâu? Xem ra đỗ tướng là biết được. Lý Thừa Càn nhìn đến đỗ như hối bình đạm bộ dáng, ngược lại là giật mình, nghi hoặc hỏi, cái kia vì sao không thay đổi? Đây là bệ hạ quyền lợi, không thể che đậy thái thánh. Đỗ Như Hối nhỏ giọng đáp lại nói, Lý Thừa Càn hiểu trong vài giây. đơn giản đó là lý thế dân sợ bọn thủ hạ lừa gạt thôi phù hoàng ưa thích mệt mỏi nhưng là cô không thích mệt mỏi lý thừa càn khoát khoác tay việc này muốn cải chế đỗ như hối do dự một chút thật cũng không mở miệng nói chuyện đây là lý thừa càn nói ra cũng không phải là hắn nói ra hắn không cần thiết phản đối dù sao hắn trong lòng cũng cảm thấy tấu trương quá phức tạp tốt nhất chọn để cho người ta loại bỏ một lần hai người các ngươi nhìn như thế nào lý thừa càn nhìn về phía lý khắc cùng lý thái hai người mở miệng hỏi cùng chúng ta trong tưởng tượng khác nhau có chút lớn lý thái cùng lý khắc hai người liếc mắt nhìn nhau mở miệng nói ra Tấu trương cũng không có như vậy tinh giản, với lại đều rất cùng loại, nhìn có chút không rõ. Ân, Lý Thừa càn khẽ gật đầu, cô nhìn Tấu trương phản ứng đầu tiên đó là đây là cái gì cậu thí đồ chơi? đều là trong triều đại thần, đều là có năng lực người, viết cái Tấu trương vậy mà như vậy mơ hồ. Cô chuẩn bị cải chế, đem Tấu trương cải biến một phen, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được lời này, Lý Khắc cùng Lý Thái hai người lúc này liền chuẩn bị gật đầu đồng ý xuống tới, nhưng chợt nghĩ đến, hai người mình cùng Lý Thừa càn là đối địch ra lúc này, nhìn thoáng qua đôi như lối lắc đầu. đây là phụ hoàng sự tình, thái tử có chút vượt quyền vẫn là chờ phụ hoàng sau khi trở về rồi nói sau đúng thái tử quản nhiều lắm nếu là thái tử nhóm không được chúng ta cũng có thể nhóm xéo đi lý thừa càn lường hai người một cái tức giật quát cô chuẩn bị thiết lập nội các chuyên môn dùng để phê duyệt tấu trương cơ cấu nội các mới lập đứng lên đến tạm thời chưa có nhân thủ cô chuẩn bị để cho các ngươi hai người gia nhập trong đó Ngày sau tấu trương trình lên trước do ngươi nhóm hai người phê duyệt một phen chờ các ngươi tinh giản sau đó lại truyền lại cho cô bất quá tấu trương cách thức cũng cần sửa chữa hoàn thiện chí ít không thể giống như là bây giờ như vậy lại nhìn hai người các ngươi có đồng ý hay không đi nếu là không đồng ý cô cũng là có thể chống đến phụ hoàng trở về lời vừa nói ra đốt như hối con mắt ngược lại là sáng lên nội các chuyên môn đến phê duyệt tấu trương cơ cấu như thế một cái nơi đến tốt đẹp mà lý thái cùng lý khác hai người con mắt cũng đồng dạng là sáng lên nếu là dạng này đến chẳng khác gì là lý thừa càn đang gia tăng bọn hắn quyền lợi a chuyện tốt bực này vì sao muốn cự tuyệt đâu hai người liếc mắt nhìn nhau đều là cung kính hướng phía lý thừa càn cúi đầu chúng ta nghe theo thái tử ca ca đỗ tướng đâu lý thừa càn con mắt thoáng nhìn nhìn về phía một bên đô như hối khúc khụ bệ hạ mệnh thái tử giám quốc việc này cũng không ảnh hưởng quốc sự bất quá lao phu cũng không dám quyết đoán có thể làm thử một phen đợi bệ hạ sau khi trở về lại tiến hành quyết đoán đỗ như hối nói chẳng khác nào là đồng ý tốt vậy liền như vậy làm đi ngày mai tảo chiều bàn lại việc này lý thừa càng biễu môi nhìn thoáng qua trên mặt bàn phức tạp tấu trường bất đắc gì lắc đầu đi hôm nay liền cực khổ nữa một ngày a các ngươi cũng cùng một chỗ hỗ trợ a kết quả là bốn người liền đắm chìm trong phê duyệt tấu chương trong khổ bởi vì đây là tấu trương cũng không phải là việc nhỏ bên trong phạm là có một cái khốc than vậy thì phải hảo hảo thẩm tra một cái tư liệu để phòng người ta là thật nghèo cái này lại tốn thời gian phí sức mà cam lộ điện bên trong cũng không ngừng truyền đến lý thừa càn gầm thét a a a lý thế dân ngươi cái đại ngu xuẩn nào có ngươi dạng này nhóm tấu trương vâng ngữ a lao tử nhất định phải đem đây tấu trương chế độ trò sửa lại chương 304. nội các chế chương 304. nội các chế lý thế dân rời đi ngày đầu tiên tào chiều lý thừa càn lực bài chú nghị cải cách tấu trương chế độ thiết lập nội các chế từ lỗ như hối cùng mấy tên đại học sĩ cộng thêm nô vương cùng ngụy vương tạo thành nội các chế phàm là các nơi trình lên tấu trương từ nội các đi đầu phê duyệt có khó có thể dùng châm chức cùng chuyện trọng yếu lại đến hiện lên cho thái tử phê duyệt khắc thiết lập đường dây riêng tấu trương loại này tấu trương trực diện thái tử không cần đi qua nội các nhưng nhất định phải là chuyện trọng đại như đi qua thẩm tra cũng không phải là trọng đại sự cố tắc nghiêm trị quan viên tấu trương cải chế lý thừa càn vừa nói ra liền bị tất cả đám đại thần phản đối lý thế dân vừa mới đi đâu thái tử vậy mà liền muốn cải biến tấu trương chế độ làm sao có thể đâu nhưng là Khi nội các chế ra sau đó, đông đảo đám đại thần con mắt đều là sáng lên, không nói hai lời, trực tiếp đồng ý lý thừa cản tấu trương chế độ. Nội các trên danh nghĩa cũng không có cái gì chức quan, nhưng là cái này có thể phê duyệt tấu trương a tương đương nói là hướng về quyền lợi tiến thêm một bước. Trong điểm đây chỉ là mới thành lập, tương lai như thế nào, nhưng phàm là làm quan đều có thể biết. Trong lúc này các quyền lực lại không ngừng mở rộng đương nhiên đối với đám đại thần đến nói, tể tướng chỉ có hai cái, nội các người lại có rất nhiều, bọn hắn cơ hội thì càng nhiều đối mặt loại chuyện tốt này, bọn hắn như thế nào đi cự tuyệt đâu? Vì vậy từng cái toàn bộ đồng ý xuống tới. Triều đình bên trên. cũng là lần đầu tiên ý kiến như vậy thống nhất tan triều sau đó ngày thứ hai liền đem nội các bố trí tương lai tấu trương phân loại toàn bộ đều cải thiện hoàn thành hiệu suất cực cao so lý thế dân chỗ thời điểm hiệu suất đều cao một cái cấp bậc thế là tại lý thế dân rời đi ngày thứ hai nội các chế tấu trương chế bắt đầu làm thử hoàn thiện lý thừa càn thành công từ phức tạp trong tấu trương thoát ly đi ra lý thế dân rời đi ngày thứ ba lý thừa càn vẫn là lên tào triều nhưng bởi vì tào triều thực sự nhàm chán nói sự tình đều là tương đối nhàm chán ngược lại là một chút lông gà vỏ tỏi sự tình tương đối nhiều kết quả là lý thế dân rời đi ngày thứ tư tào triều khu khu hôm nay trước không tấu lên lý thừa càn ngồi tại trên long nghỉ nhìn phía dưới đông đảo đám đại thần nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra cô vào chiều sớm cũng tới rất lâu ngược lại là phát hiện tào triều trên thực tế chỗ nghị sự tình cũng không nhiều ngược lại là lãng phí rất nhiều đám đại thần đi ngủ thời gian ngay hôm đó lên cô đề nghị tào triều cải chế không sai tại lý thế dân rời đi ngày thứ tư lý thừa càn cải chế tào triều thái tử điện hạ đây không tốt tào triều từ xưa liền có ha có thể nói đổi liền đổi. đúng là thái tử điện hạ ngươi đã sửa lại nội các chế làm sao bây giờ muốn lấy cải biến tàu chiều không tệ đây thật không thể thay đổi a vậy hạ trở về nhất định không phải đáp ứng thái tử điện hạ nghĩ lại a thái tử điện hạ hào hảo suy nghĩ thêm một chút còn chưa chờ lý thừa cằn nói như thế nào đổi đám đại thần từng cái liền lớn tiếng hô đứng lên dù sao đó là không đồng ý cả lý thừa cằn đều là một mặt vô ngữ liếc đám người một chút tức giận quát cô đều còn chưa nói như thế nào cải biến tàu chiều các ngươi làm sao lại phản đối hắc, thái tử điện hạ muốn cải biến tạo chiều đơn giản đó là cải biến tạo chiều số lần hoặc là tạo chiều thời gian thôi Đúng à? chỉ có thể đổi hai cái này, nhưng đây tuyệt đối không thể thay đổi động. Thái tử điện hạ, đây không thể thay đổi a. Đúng vậy à, Tào Triều nếu là không mở ra, đều sẽ làm người ta chậm rãi lợi biếng, đây tuyệt đối không thể thay đổi. Thái tử điện hạ, ngài không thể bởi vì chính mình lợi biếng mà cải biến Tào Triều a, đây có thể tuyệt đối không được. Nói thật phải, đám đại thần tự nhiên là đoán được lý Thừa Càn muốn cải biến địa phương, liền lập tức là cự tuyệt xuống tới đối với đám đại thần đến nói. Tào Triều trí hoán hoặc là cách mấy ngày một lần, đối với bọn hắn tự nhiên là có chỗ tốt. Nhưng đối với hoàng quyền đến nói, cũng không có chỗ tốt, ngược lại là để hoàng đế lực độ trưởng khống giảm ít đây tuyệt đối không thể thay đổi. Nhìn đến đám đại thần cự tuyệt làm như vậy dọn, Lý Thừa Cản nhíu môi, đang muốn mở miệng. Lý Thái lại là đứng ra thần đến, chắp tay nói ra: "Thái tử, tạo triều không được cải biến, người thân là thái tử, liền muốn gánh vác trách nhiệm, ngươi còn không có ngồi lên vị trí kia, liền nghĩ lười biếng sao? Đã lười biếng một lần, nội các chế đều thi hành, tạo triều tự nhiên không thể lại cải biến." Lý Thái ánh mắt sáng rực nhìn đến Lý Thừa Cản, lớn tiếng mở miệng: "Không tệ, thái tử ca ca, việc này tuyệt đối không thể sửa lại." Lý Khắc đồng dạng một mặt kiên định nhìn đến Lý Thừa Cản. lần này bọn hắn cũng không có đứng tại lý thừa càn bên này ngược lại là cùng lý thừa càn đứng ở mặt đối lập dù sao bọn họ đều là người trong hoàng thất tự nhiên là nhìn ra tạo chiều vấn đề đều im miệng a lý thừa càn khét quát một tiếng ẩn ẩn có chút lửa giận một nhóm người này làm sao không khiến người ta đem nói cho hết lời đâu nghe cô nói bị lý thừa càn vừa quát mọi người mới ngậm miệng lại từng cái đều không có mở miệng chỉ là trông mong nhìn đến lý thừa càn mỗi ngày vào chiều sớm là phụ hoàng ý nghĩ nhưng là điều này thực lãng phí nhân lực vật lực càng là lãng phí thời gian mỗi ngày nào có như vậy nhiều sự tình phát sinh mỗi ngày tảo chiều, ngược lại là không đúng. đương nhiên, cô cũng không phải là nói mỗi ngày không tảo chiều, mà là đem tảo chiều cải biến một phen. bắt đầu từ hôm nay, tảo chiều vẫn như cũ, bất quá cô liền không đến tảo chiều, mà là từ nội các người mở ra tảo chiều. tảo chiều chia làm đại hướng tiểu chiều. nội các người mở ra tiểu chiều, mỗi ngày tảo chiều, đợi kết thúc về sau, chính là cô dùng bữa thời điểm, các người đến đây báo cáo tảo chiều tình huống, từ cô tới nghe. cách mỗi năm ngày, hoặc là 10 ngày, mở ra đại chiều, đại hướng mở ra, từ cô đến chủ trì tại thái cực điện bên trong tiến hành. mỗi ngày tảo chiều quan viên cũng biết cải biến. cụ thể nhìn thương nghị kết quả các ngươi thấy thế nào dù sao cô xử lý chính vụ phong phú mỗi ngày đến vào chiều sớm nghe các ngươi giảng một chút lông gà vỏ tỏi sự tỉnh tính là gì mà các ngươi mỗi ngày đến tạo chiều một số người đều không tấu lên liền nhìn cái náo nhiệt lại lãng phí thời gian không bằng thêm chút cải biến để tạo chiều càng thêm nhân tính hóa tốc độ càng nhanh như thế nào lý thừa Cản một phen quả thật nói đến đông đảo đám đại thần trong lòng nguyên bản đám đại thần là nghĩ đến lý thừa càng không muốn lên tạo chiều cảm thấy quá nhàm chán quá mệt mỏi muốn lười biếng bây giờ nhìn đến mặc dù là có chút muốn trộn lười Nhưng là càng nhiều là cải thiện tạo chiều Sắp thực mỗi ngày đến đây báo cáo sự tình, cũng không có gì có thể báo cáo. Chẳng, mở tiểu triều, đem sự tình tập hợp sau đó lại bẩm báo cho thái tử, không chỉ có tiết kiệm thời gian, cũng có thể để sự tình càng cao hơn hiệu. Như vậy, thái tử điện hạ, cỡ nào sự tình là nhất định phải giao cho thái tử quyết đoán. Có đại thần mở miệng hỏi, nếu là nội các có người giấu giếm việc này, chẳng phải là che đậy thái thánh. Lý Thừa càng có chút suy tư một phen, nhàn nhạt nói ra, việc này đơn giản, nội các bên trong, phàm là có người cảm thấy việc này nên báo cáo nhanh cho cô, vậy thì phải bẩm báo cho cô. chỉ cần có một người liền có thể lại nói các ngươi tiểu triều chỗ nghị sự tỉnh cũng muốn từng cái hồi báo cho cô chỗ phương pháp giải quyết cũng muốn hồi báo cho cô quyết đoán cũng không phải là nội các cảm thấy có thể đi liền có thể đi hiểu không chương 305. trăm linh tào triều đổi chế mới chi pháp chương 305. trăm linh tào triều đổi chế mới chi pháp nghe được những lời này đám người cũng cũng hơi gật đầu minh bạch lý thừa cản ý tứ đơn giản đó là tào triều vẫn như cũ tiến hành chỉ là lý thừa cản không đến tham gia chỉ nghe từ trong các nhân viên báo cáo vấn đề và giải quyết phương án nếu là phương án giải quyết có vấn đề, Lý Thừa Càn liền lại tiến hành thương thảo. Như thế có thể đi. Mỗi ngày tạo chiều quan viên là có thể biến động, lục bộ bên trong cũng không phải là cần người người tiến hành tạo chiều. Nhưng mỗi 10 ngày hoặc là 5 ngày đại triều hội đều cần tham gia. Đến lúc đó có bất kỳ sự tình, đều có thể trực tiếp thượng đấu. Lý Thừa Càn lại vừa mở miệng để Đông đảo đám đại thần càng là gật đầu, minh bạch trong đó hợp lý chỗ. Thật sớm triều hội đều tham gia, cũng là dự phòng có người che đậy, cũng là cho còn lại đám quan chức cùng hoàng đế mở miệng cơ hội. Cái này cũng đại biểu nội các người cũng không có cực lớn quyền lực, chỉ là có tham chính quyền lực. cứ như vậy phạm là gia nhập nội các đều có thể sớm bắt đầu học tập xử lý như thế nào chính vụ vì đại đường bồi dưỡng càng nhiều nhân tài thiên hạ lớn biết bao cô một người như thế nào có thể quản lý ở thiên hạ trong triều đại thần đều cần vì thế bảy mưu tinh kế mỗi ngày tiểu triều tức là cho không ít nội các quan viên học tập cơ hội đại hướng chính là cho một chút quan viên mở miệng cơ hội phạm là nội các có nhân phẩm được không qua quan đều có thể tại đại hướng nói ra nhưng cụ thể công việc còn cần các ngươi thương nghị một phen đem thay đổi nhỏ lý thừa càn âm thanh không ngừng đám đại thần nhưng cũng đều nghe lọt được dựa theo lý thừa càng tưởng tượng cũng không có suy yếu hoàng quyền, ngược lại là càng thêm vững chắc hoàng quyền, càng là bị hoàng đế nhiều một chút tự do thời gian đây là chuyện tốt. trọng điểm cũng có thể để không ít đại thần có học tập cơ hội, từ đó tiến thêm một bước. nhìn như vậy đến, chỉ cần tiến vào nội các, đó là tể tướng người hậu tuyển. có đại thần nhỏ giọng nói thầm, loại ý nghĩ này người chỗ nào cũng có, chỉ cần vào nội các, liền có thể tham chính thảo luận chính sự, đây đều là học tập cơ hội. tương lai tự nhiên tiền đồ vô hạn. nhìn đến đám người phản ứng, lý thừa can mỉm cười, minh bạch này một đám đại thần đều bị tự thuyết phục. đi, tiếp đó. liên bắt đầu thay đổi nhỏ một cái đại hướng tạo chiều vấn đề a thái tử điện hạ theo thần xem ra nếu là muốn phân kích cớ chiều không bằng lại chia nhỏ ra lục bộ chi hướng lục bộ nhân viên đông đảo các bộ môn trước tiến hành tập hợp nghị sự sau đó lại tiến hành tiểu chiều cuối cùng đi qua nội các thương nghị sau khi hoàn thành lại bẩm báo cho thái tử có đại thần đứng ra thân mở ra miệng để lý thừa càn nhãn tình sáng lên biện pháp này là không còn gì tốt hơn lúc này gật đầu việc này có thể đi bất quá phàm là muốn lên báo sự tình chỉ cần lục bộ có một người không đồng ý có thể chạy suốt nội các thương nghị lý thừa càn yêu cầu này cũng là dự phòng lục bộ người đem sự tình cho nội bộ tiêu hóa mà vô pháp chuyển đến phía trên thái tử điện hạ không bằng như vậy đỗ như hối lộ ra nụ cười tiến lên một bước nhìn đến lý thừa càn mở miệng nói ra mỗi ngày lục bộ đi đầu nghị sự mà từ nội các ra sáu người đi các bộ chấp chính đem sự tình cho ghi chép lại nếu là nội các người hoặc là lục bộ người cảm thấy một chuyện cần báo cáo thương nghị nhắc lại đi lên dạng này cũng là hai tay chuẩn bị lời vừa nói ra lý thừa càng càng là vẻ mặt tươi cười khẽ gật đầu thật không hổ là đỗ tướng liền như vậy làm a sau đó đám người ngươi một lời ta một câu cũng không ngừng bắt đầu hoàn thiện tạo chiều chế độ. Lý Thế Dân rời đi ngày thứ tư. Lý Thừa Can đưa ra cải thiện tạo chiều chế độ, thu hoạch được đám đại thần ủng hộ. Lý Thế Dân rời đi ngày thứ năm. tạo chiều chế độ chính thức hoàn thành, bắt đầu làm thử. Lý Thế Dân rời đi ngày thứ sáu. Lý Thừa Can liền không lại vào triều sớm, nội các chế vững bước tiến hành, tiểu triều nhận đông đạo đám đại thần gật đầu tán thành. Lý Thế Dân rời đi ngày thứ 7. Trong đại đường bộ thế cục càng ổn, một mảnh hài hòa, đám đại thần tâm tình càng tốt hơn mỗi ngày ngủ thời gian cũng nhiều, trạng thái tinh thần nâng cao một bước. Tại Lý Thế Dân rời đi ngày thứ 9, lý thừa càn lại đưa ra một cái tưởng tượng để nội các nhân viên đi thương thảo tại lý thế dân rời đi ngày thứ 9, nội các nhân viên thương thảo các nơi tấu trương bên trên quy định viết lên ngày đó giá gạo mối giá loại hình kết quả là tại lý thế dân rời đi ngày thứ 10, lý thừa càn lần đầu tiên đại hướng ngay hôm đó lên thông tri các nơi quan viên phàm là thượng tấu mỗi ngày đem các nơi giá gạo cùng mối giá báo cáo tiến hành tập hợp nội các phủ lên các nơi giá gạo mối giá dự phòng có tình hình thai nạn phát sinh bách quan nhóm không có bất kỳ cái gì ý kiến càng là vỗ tay bảo hay bọn hắn xem hiểu lý thừa càn đây một cử chỉ thất thố, các nơi giá gạo mối giá cao thấp, đại biểu các nơi tình huống tốt xấu, có cái này cũng không sợ các nơi sẽ che giấu sự tình, cũng không sợ địa phương khóc than. Thái tử điện hạ, lẽ ra phái người cách mỗi một tháng tiến về các nơi tìm hiểu giá gạo mối giá, nếu có người lừa gạt, trực tiếp bắt lấy. Cũng có đại thần đưa ra ý kiến, lý thừa càn vui vẻ tiếp thu. trong lúc bất chi bất giác đám đại thần đối với lý thừa càn ấn tượng đó là thẳng tắp tăng gọn, nguyên bản liền đối với lý thừa càn thông minh rất là yêu thích, bây giờ nhìn đến lý thừa càn các loại chính năng càng là rất được đám người chi tâm. Tất cả mọi người xác định, Lý Thừa Cằn sẽ là một vị hoàng đế tốt, có thể dẫn đầu đại đường trở nên càng mạnh. Bất quá đại triều hội tự nhiên cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Lý Thái cái thứ nhất đứng ra thần đến. Thái tử điện hạ, ta nghiên cứu ra chế mối chi pháp, có thể đem nước biển muối khoáng biến thành mối tinh, cần thiết hao phí cực ít, có thể làm cho thiên hạ dân chúng có thể ăn lên muối. Lý Thái mở miệng để tất cả đám đại thần đều là một mặt trận mắt hốt mồm, chấn động vô cùng. Muối là không thể thiếu đồ vật, phàm la bách tính đều cần muối đại đường thiếu muối, ruộng muối đông đảo, nhưng muối cũng không nhiều, vì vậy để muối giá có chút đắt đỏ, không ít dân chúng mua không nổi muối. đều là dùng giấm vải chấm chút canh, cái gọi là giấm vải là dùng giấm cùng muối cùng một chỗ ngâm qua, đun qua vải vóc. Giấm vải cũng có hương vị, đặt ở trong canh đun một cái, cũng có chút muối phần, với lại giá tiền cũng phải trang rất nhiều. Vì vậy, đại đường rất nhiều dân chúng đều là dùng giấm vải, nhưng cũng là bởi vì nghèo, nếu là có thể ăn đến lên muối, ai còn biết dùng giấm vải đâu? Bây giờ Lý Thái có thể đem nước biển cùng muối khoáng tinh luyện thành tinh muối, vậy tương đương là cho đại đường vô hạn lượng muối đủ để cho thiên hạ dân chúng đều có thể ăn đến lên rẻ nhất muối. Muối khoáng đó cũng đều là có độc, người nếu là ăn nhiều, sẽ độc phát thân vong. Ngụy Vương điện hạ, lời ấy quả thật, không có nói đùa sao? Đúng vậy a, việc này can hệ trọng đại, cũng không thể nói đùa a. Ngụy Vương a, vấn đề này thật không thể lái cho đùa. Đúng a, quả thật có thể tinh luyện mối khoáng cùng muối biển. Muối khoáng các nơi đều có, đây chính là thật để mối giá tiền nghi. Mà muối biển càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn a. Đám đại thần đều là lộ ra vô cùng kích động, có chút không thể tin được. Sợ mình tin, đây hết thể đều biến thành giả. Nhưng mà Lý Thái lại là một mặt lời thể son sắt nhìn đến đám người, nhàn nhạt nói ra. Thật, tất cả đều là thật. Chương ba rốt cuộc đến Thảo Nguyên. Chương 306: Rốt cuộc đến Thảo Nguyên. Bản Vương nghiên cứu ra tạo giấy thuật, nghiên cứu ra y ấn thuật, bây giờ lại nghiên cứu ra tinh luyện mối tinh chi pháp, có cái gì kỳ quái sao? Lý Thái nâng cao lòng lực, lộ ra vô cùng tự tin bộ dáng để Đông đảo đám đại thần cũng đều là lựa chọn tín nhiệm. Dù sao, mặc kệ là tạo giấy thuật vẫn là y ấn thuật đều là thật sự đồ vật, tạo phúc thiên hạ bất tính. Ha ha ha, tốt, thanh tước việc này làm không tệ. Lý Thừa càn cười to một tiếng, khẽ gật đầu, bất quá, phụ hoàng còn chưa trở về, như thế nào ban thưởng, vẫn là chờ phụ hoàng sau khi trở về lại thương nghị a. Thái tử Ca Ca cũng không cần chờ phụ hoàng trở về lại thương nghị. Lý Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, hôm qua hắn cùng Lý Thừa Càn đều thương nghị xong, bây giờ Lý Thế Dân xuất chinh, lớn như vậy đường nội bộ đều từ bọn hắn đến quyết đoán. Tự nhiên là phải nhanh một chút đạt được lợi ích. Dạng này, thân đệ cũng không cần chức quan cùng quyền lực, chỉ cần triều đình cho phép ta tinh luyện mối tinh tiến hành buôn bán liền có thể. Lý Thái một mặt khách khí nhìn đến Lý Thừa Càn tiếp tục mở miệng. "Đây." Lý Thừa Càn nhíu mày, tựa hồ có chút không vui bộ dáng, lộ ra do dự. Còn lại đám đại thần thấy thế, mỗi một cái đều là mở miệng khuyên. "Thái tử điện hạ, trước đồng ý đi." trước hết để cho ngụy vương thử một chút đúng à để ngụy vương đi đầu buôn bán cũng có thể đợi bệ hạ trở về sau đó lại tiến hành thương nghị như thế nào ban thường không sai thái tử giang quốc không chỉ có cải thiện triều đình hơn nữa còn có chế mối chấp pháp đây đều là công tích à đã chứng minh thái tử ưu tú thái tử đáp ứng à đúng vậy à đáp ứng đi cũng không phải vĩnh cửu đợi bệ hạ trở về sau đó bàn lại cái khác tạm thời cho ngụy vương cũng không sao à đám đại thần ngươi một lời ta một câu toàn bộ đều là thuyết phục lý thừa can đồng ý tại đông đảo đám đại thần thuyết phục phía dưới lý thừa can lúc này mới bất đắc dĩ gật gật đầu thở dài một hơi. Ai, được thôi, tạm thời cho phép ngươi buôn bán muối tinh đến các nơi, nhưng chờ phụ hoàng trở về sau đó, vấn đề này liền muốn lại thương nghị. đa tạ thái tử ca ca. Lý Thái vui vẻ, vội vàng chắp tay cúi đầu. Tại Lý Thế Dân trở về trước đó, mình đại lượng tinh luyện muối tinh liền xong việc, một trận buôn bán, sau đó chữ hàng lấy. Lý Thế Dân sau khi trở về, dù là không cho phép mình nhắc lại luyện, cũng hầu như đến làm cho mình đem chữ hàng muối tinh trò bán đi a đây một đợt, huyết kiếm được tiền ngàn vạn bạc không là vấn đề. chế muối chi pháp. quan hệ trọng đại, nhất định phải nhanh phổ biến xuống dưới. Nội các thương nghị một phen, lệnh các bộ phối hợp nghị vương phổ biến chế mối chi pháp, tinh luyện mối tinh. Lý thừa càn một mặt nghiêm túc mở miệng, nghe được đông đảo đám đại thần đều là một mặt cảm khái chắp tay cúi đầu. Thái tử anh minh, rõ ràng Lý thừa càn có thể kéo dài Lý Thái, không nóng nảy phổ biến chế mối chi pháp, không cho Lý Thái chiếm tiện nghi, chờ Lý Thế dân trở về sau đó lại thương nghị. Cứ như vậy, Lý Thái liền lấy không đến nhiều tiền như vậy. Nhưng Thái tử vì mэт tính, chủ động yêu cầu các bộ toàn lực phối hợp nghị vương ô ô ô ô, quả thực làm cho người quá cảm động. Thật sớm triều hội kết thúc. Chế mới chi pháp bắt đầu chậm chạp phổ biến, Lý Thái gây dựng một chi thương đội, bắt đầu các nơi thành lập nhà xưởng, bắt đầu hái muối tinh luyện, các nơi quan viên toàn lực phối hợp. Tin tức vừa ra, vô số dân chúng nhóm vỗ tay bảo hay. Hoa, Ngụy Vương điện hạ quả thực quá lợi hại a. Đúng vậy à, không chỉ có phát minh tạo giấy thuật, bây giờ càng là có tinh luyện mối tinh biện pháp. Bây giờ, giấy giá cả thấp đến, muối giá cả cũng sắp. Không phải ta nói, Ngụy Vương là thật đáng tin cậy a, từ nay về sau, ta liền đứng tại Ngụy Vương bên này. Hoa, vì sao không đứng tại Thái tử bên này đâu? nếu là không có thái tử toàn lực phối hợp ngụy vương chế mới chi pháp nơi nào sẽ lưu truyền nhanh như vậy đúng vậy à thái tử lòng dạ rộng lớn chỉ cần là đối với chúng ta bách tính có lợi thái tử cho tới bây giờ không ngăn trở chỉ có thể đại lực ủng hộ không sai cái này mới là một cái hoàng đế phải làm ngụy vương quả thật có thể làm nhưng hắn nên đi phụ tá thái tử dạng này mới là tốt nhất nói cũng có đạo lý ngụy vương sẽ nghiên cứu chế tạo đồ vật liền hào hảo nghiên cứu chế tạo thái tử đối với chúng ta dân chúng tốt tự quản lý chúng ta tốt ha ha ha ngươi ngược lại là cảm tưởng các nơi tiếng nghị luận không dứt mặc kệ là lý thừa càn vẫn là lý thái đám người đều là tán dương và phần mà tại người khác không có chú ý thời điểm hai cái thương phẩm cũng đã là vang dội toàn bộ trường An thành bên trong nước hoa cùng xà bông thơm gần đây trường An thành bên trong mở một nhà tân cửa hàng tên là nghe hương cát Tên hiệu thiên hạ đệ nhất hương nghe nói nghe hương trong các nước hoa phun một giọt ở trên người liền có thể cầm tục lưu hương cả ngày các loại mùi thơm đều có liền ngay cả hoàng cung bên trong hoàng hậu nương nương đều tại dùng còn có cái kia xà bông thơm chỉ cần dùng xà bông thơm tắm rửa cái kia không chỉ có là tẩy sạch sẽ càng làm cho người tản mát ra nhàn nhạt hương thơm giống như mùi thơm cơ thể đồng dạng. Hai thứ này vừa ra tới, liền gây nên vô số người chen chúc truy phủng. Cái kia hàng hóa là cũng không đủ cầu, bán vô cùng tốt. Lý Thế Dân rời đi ngày thứ 11. Toàn bộ triều đình đều là vững bước vận hành, chưa từng xuất hiện một điểm chỗ sơ xuất, tất cả quan viên đều là tinh thần hướng lên, đối với tương lai tràn đầy tốt đẹp hướng tới. Lý Thế Dân rời đi ngày thứ 12. Thái tử Lý Thừa Càn tuyên bố đăng cơ xứng đế, bị quần thần cho nhân xuống đến. Lý Thế Dân rời đi ngày thứ 13. Thái thượng hoàng Lý Huân tuyên bố khôi phục, cũng đồng dạng bị quần thần cho nhân xuống đến. Lý Thế Dân rời đi ngày thứ 14. Rốt cuộc đi qua 14 ngày đi đường. Lý Thế Dân đi tới bên cương, hô một đường xuống tới, vậy mà đều đi qua 14 ngày, cũng không biết triều đình như thế nào. Đứng tại trên tường thành, nhìn đến vương sa mênh mông thảo nguyên, Lý Thế Dân lẩm bẩm nói: vậy hạ yên tâm, có Đỗ tướng tại, triều đình sẽ không ra nhiễu loạn. Trường Tôn vô kỵ vẻ mặt tươi cười ghé vào Lý Thế Dân bên cạnh an ủi Ai, cái Tiêm Lịch Tử làm việc nghĩ đến làm sang làm bậy, hắn ngày mai đăng cơ xương đế, chấm đều cảm thấy có khả năng. Lý Thế Dân lo lắng, luôn cảm giác có không tốt sự tình phát sinh. Đỗ tướng quả thật quan ở cái Tiêm Lịch Tử sao? Cái Tiêm Lịch Tử ngay cả tạo triều đều không vui bên trên, bây giờ. Chấm vừa đi, đây tào chiều hắn sẽ không phải liền gây mất à. Bệ hạ không cần phải lo lắng, còn có Ngô Vương cùng Ngụy Vương đâu, thái tử sẽ không ngồi nhìn Ngô Vương cùng Ngụy Vương cầm giữ triều chính. Vì vậy, triều chính chỉ có thể càng ngày càng nhiều, nhiều nhất liền nhiều một ít khắc khẩu, để đại thần mệt mỏi một chút thôi." Phong Huyền Linh sờ lên vui tươi hớn hở mở miệng, nhìn phi thường minh bạch. Sau đó hắn nhưng lại không biết, triều đình sớm đã là có long trời lở đất cả biến. Điều này cũng đúng. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, nhìn đến Vương Sa thảo Nguyên. Chúng ta tu chỉnh một ngày, bắt đầu bố trí đại quân, tiến công tiến vào, những năm này, một mực đều tại nội thành phòng thủ. cũng là thời điểm bắt đầu xuất phát thảo nguyên hiện lợi khả hãn a a lần này người thua không nghi ngờ lý thế dân trong mắt lóe lên một tia hàn mang ngày kế tiếp cũng chính là lý thế dân đi vào thảo nguyên ngày thứ hai lý thế dân rời đi triều đỉnh ngày thứ 15. thành bên ngoài đại quân tập kết tất cả đám binh sĩ sắc mặt cương nghị trong mắt tràn đầy cửu hận cùng hưng phấn. từng cái ngành đầu nhìn đến trước mặt ngồi tại trên chiến mã lý thế dân tràn đầy sùng bái lý thế dân người mặc xi si giáp cầm trong tay trường kiếm chỉ hướng phương xa thảo nguyên lớn tiếng quát hỏi đám chiến sĩ nói cho trẫm nơi đó là cái gì Chương 307. Xuất phát Thảo Nguyên. Chương 307. Xuất phát Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Biên cương, đại quân tập kết, tất cả đám binh sĩ nhìn Lý Thế Dân ngón tay phương hướng, trong miệng lớn tiếng kêu gào. Không sai. Lý Thế Dân trùng điệp gật đầu, lớn tiếng hô to. Đó là Thảo Nguyên, dĩ vãng chúng ta đại đường nhỏ yếu, thường xuyên bị đột quyết chỗ ức hiếp, mà bây giờ đại đường cường thịnh đi lên. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Đông đảo đám binh sĩ cùng kêu lên gào ghét, thanh thế quân tất cả mọi người đều là dùng đến lớn nhất khí lực tiêu gạo. báo thủ chỉ có chân chính tại biên cương chém giết đám tướng sĩ mới biết được đối với đột quyết cựu hận là đến cỡ nào nồng đậm ha ha ha ha lý thế dân cười to một tiếng đúng báo thủ báo thủ cơ hội rốt cuộc đã đến hôm nay chấm ngự giá thân trình theo các ngươi cùng nhau xuất phát thảo nguyên triệt để diệt đột quyết giết giết giết đám binh sĩ nhiệt huyết sôi trào trong miệng hét lớn lộ ra vô cùng kích động xông lên lý thế dân một ngựa đi đầu vọt thẳng lấy bên trong thảo nguyên bộ phóng đi đại quân đội theo C -c -c -c thiên quân vận mã buôn tập thảo nguyên Lần này, không san bằng Thảo Nguyên, liền không về. Bước vào Thảo Nguyên, cũng không phải là trực tiếp liền bắt đầu tác chiến đầu tiên cần phải xây dựng cơ sở tạm thời. Lý Thế Dân đại quân xuất phát, liên tiếp đi đường sau 6 canh giờ, lúc này mới dừng lại, bắt đầu kiến tạo quân doanh. Quân trung đại tướng, quân thân tập kết. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở thủ vị, bên trái là trưởng Tôn Vô Kỵ, phòng Huyền Linh một đoàn người, bên phải tức là Lý Tĩnh một đoàn người. Bệ hạ, người đột quyết ngựa đông đảo, nhưng dân tộc Du Mục không có chỗ ở cố định, chúng ta trực tiếp tiến công hắn hoàn thành, ngược lại sẽ bị trong ngoài giao công. Không bằng để cho ta làm tiên phong, mang theo một chi kỳ binh, trước tiên ở Thảo Nguyên các nơi đuổi bắt mục dân, gây nên phân tranh. Trình Dạo Kim trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, trong miệng liên tục mở miệng nói ra. Nghe được mọi người đều là cười một tiếng. Ha ha ha, ngươi lão già này, đánh trận thời điểm, đây đầu góc chuyển là thật nhanh. Muốn cấp đoạt phần thứ nhất đầu công cứ việc nói thẳng, còn làm những này, cũng không à, vậy Hạ tự nhiên sẽ hiểu đột quyết không có chỗ ở cố định, bằng không thì giờ khắc này ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời làm gì? Không phải là vì hấp dẫn đột quyết đại quân tới sao? Ngươi ngược lại là mượn cơ hội này. sớm xuất thủ giáo hòa ta lão yêu tinh ở đây ai không phải thân kinh bắt chiến tự nhiên đều thấy rõ trình giáo kim ý nghĩ đơn giản đó là với tư cách tiên phong có thể lập dưới đệ nhất cái công lao đây là vinh quang trọng điểm là chỉ là đi xua đổi mục dân đổi bắt mục dân cũng không phải là cái gì gian nan sự tình, ngược lại cực kỳ đơn giản đi ngươi lão giả này chấp liền cho ngươi một cái mặt mũi lý thế dân cười nhẹ nhàng nhìn đến trình giáo kim tâm tình cũng là vậy tốt nhiều năm đợi tại hoàng cung kém chút cũng phải làm cho hắn quên đi mình thuốc ngựa lao nhanh thời gian bây giờ cũng rốt cục đi ra mà lại là rửa sạch nhục nhã Tâm tình tự nhiên sung sướng. Phong Trình Giảo Kim vì cánh phải Tiên Phong Quan, dẫn đầu 5000 kỵ binh, từ bên phải bắt đầu xua đuổi mục dân, có thể xua đuổi bọn hắn trở về hoàng thành, cũng có thể đuổi bắt trở về đại đường. Phong Hầu Quân tập vì cánh trái Tiên Phong Quan, dẫn đầu 5000 kỵ binh, từ bên trái bắt đầu. Phong Lý Tính làm Tiên Phong đại nguyên xoái, thẳng tắp tới gần đột quyết, vì Trình Giảo Kim cùng Hầu Quân tập làm phối hợp tác chiến, như tiến đạt, Lý Đạo Tông một bên phụ tá. Đối với như thế nào tiến công đột quyết, Lý Thế Dân đã là tưởng tượng không biết bao nhiêu năm. Vì vậy, tại bài binh bố trận thời điểm, cũng không có mảy may do dự đông đảo đám đại thần đương nhiên sẽ không có dị nghị, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn ai không muốn lấy tiến công đột quyết ra ngày thường nhàn rỗi nhắm chán, cũng biết nghĩ đến, như thế nào tiến công đột quyết càng nhanh một chút. Là, từng cái tướng lĩnh chắp tay cúi đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chân rời đi, dựa theo lý thế dân phân phó tiến hành. Có lý tính với tư cách tiên phong đại nguyên soái đi đầu xuất động, lý thế dân yên tâm một nhóm. Trương An thành bên kia có thể có tin tức truyền đến. chia binh sau khi hoàn thành, lý thế dân tức là nhìn về phía một bên vương công công. Bây giờ chiến tranh vừa mới bắt đầu, giang thật cũng không bất động. Với lại tuy nói là thân trình trên thực tế, lý thế dân chỉ là sang đây xem náo nhiệt, đám đại thần tuyệt đối không khả năng để lý thế dân chủ động xuất kích, cuối cùng đánh trận vẫn là lý tích. vừa có tin tức tới, nghe nói tại bệ hạ cách trường an ngày đầu tiên, thái tử điện hạ liền muốn cải thiện tấu chương chế độ, thành lập nội các, từ nội các đến phê duyệt tấu chương. cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, còn chưa chuyển đến, nên còn tại thương nghị. vương công công cung kính mở miệng nói ra. phanh, lý thế dân đập bàn một cái, lộ ra vô cùng phẫn nộ bộ dáng. mẹ, chấm liền nói cái tử này không đáng tin cậy, cải thiện tấu chương chế độ, còn thiết lập nội các, hắn là như thế nào muốn. Với tư cách thái tử, thậm chí ngay cả một cái tấu chương đều chẳng muốn phê duyệt. Bệ hạ bất giận. Một bên trưởng tôn vô kỵ vội vàng lên tiếng thuyết phục, "Thái tử điện hạ khả năng có mình ý nghĩ, bệ hạ không cần như vậy phẫn nộ a." "Không tệ." Phong Nguyên Linh khẽ gật đầu, nghe Vương công công nói còn tại thương nghị, nói rõ thái tử ý nghĩ nhận lấy đám quan chức nhất định tán thành. Bằng không thì nói, có đỗ tướng tại, thái tử đề nghị cũng không thể lại thông qua. "Hừ." Tuy nói hai người giải thích rất có đạo lý, nhưng lý thế dân vẫn như cũng là vậy hắn bất mãn. Đùa gì thế, liền cái kia tử, đưa ra ý nghĩ này, không phải liền là không muốn phê duyệt tấu chương a? chẳng còn để hắn giám quốc, quả thật cho cười, sớm biết liền đem giám quốc quyền lực cho người bên cạnh. lời vừa nói ra, trường tôn vô kỵ lộ ra một vịnh bất đắc dĩ, lời này nếu để cho lý thừa càng nghe được, cái kia phụ tử hiếm khích liền càng thêm nghiêm trọng. bệ hạ, bây giờ chúng ta tiến công đột quyết, trường an thành bên kia tin tức vẫn là chớ có lại nghe, có đối tướng tại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, đợi đại thắng trở về sau đó, lại tiến hành tính sổ sẽ ra. trường tôn vô kỵ mở miệng thuyết phục, nóng giận hại đến thân thể, cũng ảnh hưởng phán đoán thế cục, không bằng trước đem trường an thành bên kia tin tức ép một chút. không cần, lý thế dân chừng mắt liếc trường tôn vô kỵ. Ngươi cho rằng chấm là rất dễ dàng bị chọc giận người sao? Chấm có thể không biết mất lý trí. Ngay kế tiếp, Lý tính dẫn đầu hai vạn đại quân từng bước ép sát đột quyết nội bộ, Trình Dạo Kim cùng hầu quân tập hai bên càng là không ngừng xua đuổi mục dân, cướp đi dê bỏ trở về. Tất cả xem ra đều là cực kỳ thuận lợi đột quyết một phương cũng không có bất kỳ chống cự. Đột quyết vậy mà không có động tác, lấy bọn hắn tính tình, đại quân chúng ta mới ra thành, bọn hắn nên tiến đánh đến đây à? Lý Thế Dân nhíu mày, trước đó bọn hắn liền đã đang tập trung binh mã, bây giờ còn không có động tác, xem ra đột quyết là muốn mưu đồ một cái đại. vậy hạ, ngài thân trinh tin tức. tự nhiên chuyển đến đột quyết hiệt lợi khả hãn trong hai, lấy hắn tính cách, hắn chỉ sợ lần này là muốn triệt để đưa ngươi bắt lấy. Phong Huyền Linh sờ lên giơ diện, nhìn phi thường minh bạch. Nếu là bên cạnh tướng lĩnh tới, đột quyết tự nhiên sớm bắt đầu chống cự tiến công, nhưng lần này là bệ hạ ngài đích thân đến. Hiệt lợi khả hãn nên đó là muốn tụ tập tất cả lực lượng, để bệ hạ không ngừng thâm nhập thảo nguyên, cuối cùng để ngươi lưu tại nơi này. Ân, có lý. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, lộ ra một tia phóng khoáng chi sắc, vui tươi hớn hở cười nói. Hắn là muốn cho chúng thâm nhập vào đi, hắn có thể làm sủi cạo, đem chúng ta đây một nhóm người tiêu diệt hết. sách, liền sợ hắn cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm lặng a. Chương 308, Hiệt lợi khả Hãn nhu đồ. Chương 308, Hiệt lợi khả Hãn nhu đồ. Hiệt lợi khả Hãn là một cái cực kỳ thông minh người, hắn đem nguyên bản phân liệt đột quyết cho chỉnh hợp thành một, để đột quyết trở nên cường tính hơn. Nhưng cũng đáng tiếc, hắn là một người thông minh, từ đó đã mất đi triệt để chiếm lĩnh đại đường cơ hội. Vị thủy bờ sông, ngày đó, Phạm La đổi một cái khả Hãn, đến cái vụ về, không cùng Lý Thế Dân giảng đạo lý, trực tiếp liền mở làm. Có lẽ, đại đường sớm đã là tại đột quyết thống trị xuống. lần này đối mặt lý thế dân khí thế hùng hổ xâm phạm hiện lợi khả hãn không có chút nào e ngại cùng lo lắng ngược lại là mừng rỡ như điên lý thế dân ngự giá thân trình làm quá lâu hoàng đế hắn tung bay đây là chúng ta cơ hội đột quyết vương trướng bên trong hiện lợi khả hãn miệng đầy dâu quái nón dài là vậy hắn khôi nô ngồi tại phía trên cùng nhìn phía dưới các bộ lạc thủ lĩnh phong quan quát lần này chỉ cần chúng ta triệt để đem lý thế dân lưu tại thảo nguyên như vậy toàn bộ đại đường đều đem thuộc về chúng ta đến lúc đó các ngươi muốn cái gì thổ địa liền có cái gì thổ địa muốn cái gì nữ nhân liền có cái gì nữ nhân đại đương đồ sứ tớ lụa phòng ở đều đem về chúng ta cho nên các ngươi đều phải cho ta nhịn xuống phanh hiện lợi khả hãn đập bàn một cái trên thân toát ra một cô hung sát chi khí ánh mắt lưu chuyển Phạm la bị hắn chỗ nhìn chăm chúng người đều là sợ hãi cúi đầu xuống ta nghe nói gần nhất rất nhiều người đều tại nói ta không nên phóng túng lý thế dân tiền đến nói ta mất đi đột quyết mặt mũi nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ tới nếu là giờ phút này chúng ta tiến công lý thế dân cách bọn họ thành chỉ mới bao xa nửa ngày bên trong liền có thể buôn tập đến sợ rằng chúng ta thắng cũng bắt không được lý thế dân bắt không đến lý thế dân chúng ta như thế nào công chiếm đại đường đâu lý thế dân thực lực không cần ta nhiều lời đi Hiện lợi khả hãn nhẹ nhàng địa gõ lấy cái bản nhìn đến đám người trở lấy đám người phản ứng lần này tại biết được là lý thế dân thân trinh sau đó hiện lợi khả hãn lập tức liền thu hồi nhân thủ đã buông lời các nơi bộ lạc không chuẩn chủ động đi ngăn cản lý thế dân vào thảo nguyên các nơi mục dân gặp phải lý thế dân một đoàn người liền trực tiếp đầu hàng muốn đó là để lý thế dân từng bước một thâm nhập thảo nguyên cái này quyết sách tự nhiên là không có vấn đề nhưng đột quyết nội bộ kỳ thực phi thường lộn xộn các bộ lạc cũng không thống nhất cũng là vì bản thân bộ lạc lợi ích. Lý Thế Dân một đường mà đến, chiếm đoạt lĩnh dê bò, vậy cũng là một bộ phận suối quay bộ lạc. Người ta bởi vì Hiệt Lợi Khả hãn quyết sách, bản thân dê bò cũng bị mất, tự nhiên bất mãn, bắt đầu nói Hiệt Lợi Khả hãn sợ, bị Lý Thế Dân đánh sợ. Ha ha ha ha, Hiệt Lợi Khả hãn chính là trên thảo nguyên hùng lừng, ta một mực tin tưởng Hiệt Lợi Khả hãn, đồng thời tất cả đều nghe theo Hiệt Lợi Khả hãn phân phó. Chỉ cầu tại công chiếm đại đường sau đó, phân ta một khối thổ địa, cứ nghe giang nam bên kia cô nương như nước trong eo, ta muốn đi cái kia nhìn xem. Một người cười lớn một tiếng, khách khí hướng phía Hiệt Lợi Khả hãn nói ra. Nghe vậy, Hiệt Lợi Khả Hán khẽ gật đầu. công chiếm đại đường sau đó luận công hành thưởng tự nhiên mỗi người có phần ngươi đã mở miệng ta tự nhiên cho ngươi một cái mặt mũi. đừng nói giang nam nữ nhân những cái kia tơ lụa đồ sứ còn có người hán đầy đủ đều cho ngươi đến lúc đó cũng không cần tại thảo nguyên chăn thả chúng ta một mực nô lệ người hán cho chúng ta trồng trọt liền có thể ha ha ha ha ha đám người đều là bị hiện lợi khả hãn chỗ miêu tả tốt đẹp tương lai hấp dẫn cười to đứng lên hiện lợi khả hãn cố gắng nhường câu dẫn lý thế dân thâm nhập thảo nguyên mà lý thế dân giờ phút này lại đang tại nổi trận lôi đình tức giận đến không được hôm nay Trương An Thành bên kia lại có tin tức chuyển đến. Mẹ, Đỗ Như hối làm gì ăn? Nội các chế vậy mà cũng thông qua được. Cái kia lười tử, đáng chết. Mình không phê duyệt tấu trường, vậy mà để nội các người phê duyệt, quả nhiên là lười đến nhà. Lý Thế Dân trong mắt tỏa ra hỏa quang, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Bây giờ Lý Thế Dân đang tại biên cương, Trương An Thành tin tức chuyển đến tốc độ tự nhiên là phải chậm hơn rất nhiều. Bất quá, Chỉ ít so Lý Thế Dân hành quân tốc độ sẽ mau một chút. Bấy hạ kỳ thực trong lúc này các chế ngược lại là có thể lấy chỗ, với lại thánh chỉ cải biến cũng không tệ. Phong Huyền Linh kỹ càng nhìn đến Lý Thừa càn sáng tạo nội các chế cùng tấu trương chế độ, trong mắt ngược lại là lộ ra tán dương chi sắc. Thái tử điện hạ như vậy, khả năng cũng không phải là lười, mà là để triều đình vận chuyển hiệu suất trở nên càng nhanh. Không tệ. Trường Tôn vô kỵ gật gật đầu, một mặt đồng ý hướng phía Lý Thế Dân nói ra. Vậy hạ ngài nhìn, Thái tử để nội các trước đem tấu trương phân loại phê duyệt, sau đó lại tiến hành báo cáo. Cứ như vậy, Thái tử càng nhiều tinh lực liền có thể đặt ở chính sự phía trên, mà không phải thỉnh an trên sổ con. Dạng này chính vụ xử lý tốc độ cũng nhanh lên rất nhiều. Ngoài ra còn có đường dây riêng tấu trương, cũng là dự phòng che đậy thái thánh. Với lại nội các cũng không có quan chức, nhưng bên trong người đều là đại học sĩ loại hình có tài người, bọn hắn tiếp xúc chính sự cũng là cơ hội rèn luyện. Đi qua nội các huh lúc, ngày sau cũng là tể tướng tri tài. Trọng điểm, đây đối với hoàng quyền không có chút nào suy yếu, ngược lại là tăng cường. Trưởng Tôn vô kỵ quá rõ lý thế dân tâm tư đối với lý thế dân đến nói, trọng yếu nhất là hoàng quyền nắm giữ ở trong tay. Vì vậy, Lý Thế Dân vừa nghe đến Trưởng Tôn vô kỵ nói, hoàng quyền còn có thể tăng cường, lúc này là nghiêm túc nhìn lên tấu Khẽ gật đầu. Cũng là, nội các không có quan chức, nhưng phân đi tể tướng quyền lợi, người bên trong điểm không ít. Phàm là có một người phản đối, liền có thể giao cho hoàng đế xử lý. Cứ như vậy, không xâm chiếm quyền lợi, ngược lại phân đi quyền lợi. Hắc hắc. Lý Thế Dân con mắt dần dần sáng lên, đứng lên. Nội các là tại bách quan bên trên, chuyên môn xử lý tấu trương sự tình, nhưng bởi vì có nội các chỗ, các bộ quyền lực đều sẽ giảm ít rất nhiều. Vì vậy, ngược lại là để hoàng quyền lực không chế tăng cường. Hừ, thì tính sao? Cái Tiêu Lịch Tử còn không phải lười. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, mặc dù minh bạch, nhưng hắn hay là không thể tha thứ Lý Thừa Cản. Mẹ, mình một cái hoàng đế, vừa đi ngày đầu tiên, ngươi trực tiếp liền cãi chế độ. đây là hoàn toàn không nể mặt mùi a lý thế dân có thể không tức giận sao lấy cái tiêu lịch tử tính tình không chừng tin tức lại chuyển đến lịch tử này liền bắt đầu không lên tạo triều đây sẽ không tạo triều há có thể đoạn trường tôn vô kỵ cùng phòng huyền linh cùng nhau lắc đầu tạo triều quá trọng yếu cũng không thể đoạn Vậy hạ không bằng vẫn là trước hết nghe ta chúng ta trước không nghe trường an thành tin tức chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu a trường tôn vô kỵ nhìn đến lý thế dân lại làm mở miệng thuyết phục lý Tính tướng quân tử từ, từ thâm nhập cũng không gặp phải chống cự tin tức mới nhất truyền đến đã sớm lúc trước đột quyết các bộ lạc bắt đầu có vào tụ lại tại vương thành bên kia dựa theo lần này tình huống chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nổi trại hành quân không tệ Phong huyền linh khẽ gật đầu đồng dạng là sắc mặt nghiêm túc bậy hạ đột quyết không nên xem nhẹ hiện lợi khả hãn không phải một cái hạng đơn giản bây giờ xuất trình vẫn là chuyên tâm một chút nghe hai người thuyết phục lý thế dân cũng là khẽ gật đầu hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này chỉ là trong lòng vẫn như cũng là có chút không yên lòng sơ soạn một cái dâu rịa suy tính một phen đợi ngày mai tin tức chuyển đến chấm sau khi xem chúng ta trong triệu bộ tiến quân liền mặc kệ trường an thành sự tỉnh chương ba trăm linh trường an tin tức không ngừng lý thế dân giận chương 309, trường an tin tức không ngừng lý thế dân giận một ngày này lý thế dân lại một lần nữa thu vào trường an thành truyền đến tin tức trong con trướng lý thế dân nhìn đến trong tay tấu trong mắt lửa giận đang không ngừng tiêu đốt nắm đấm bóp cặp cặp rung động nhìn phía dưới đám đại thần đều là một mặt hoài nghi vậy hạ trương an thành là phát sinh đại sự gì sao lý tính hơi có vẻ hoang mang nhìn đến lý thế dân mở miệng hỏi thăm khu khu còn chưa chờ lý thế dân trả lời trưởng tôn vô kỵ liền ho khan một tiếng khoát khoát tay để lý tính đừng lại hỏi cái kia vậy hạ thảo nguyên cực kỳ to lớn tiếp đó chúng ta muốn tiến hành chê binh triệt để tiến vào chiếm giữ thảo nguyên việc này can hệ trọng đại cũng không thể phân tâm ngài trước bất giận chớ có sen vào nữa triều đình sự tỉnh triều đình có đô tướng ở đây cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. trường tôn vô kỵ lại là mở miệng khuyên hắn cũng đành chịu à hắn là thật không muốn nhìn thấy lý thế dân cùng lý thừa cản hai người triệt để trở mặt thành thủ hắn đã gặp lý thừa cản cái kia vô địch khôi giáp cùng binh khí tự nhiên là hy vọng lý thừa cản có thể thuận lý thành trương đăng cơ mà không phải muốn máu chạy thành sông đây quá tổn thương đại đường nguyên khí đỗ như hối có cái cái dám dùng lý thế dân một đấm trực tiếp nện ở trên mặt bàn cái bàn đều nứt ra một đạo khe hở đến kém chút liền trực tiếp gây mất có thể thấy được lý thế dân trong lòng là đến cỡ nào phẫn nộ cái kiêng lịch tử lại còn muốn cải biến tào triều cảm thấy mỗi ngày tào triều lãng phí thời gian phanh mẹ cái kiêng lịch tử làm sao dám a làm càn chấm quả nhiên là cho hắn mặt mẹ trong triều đám đại thần đều là ăn không ngồi rồi sao chuyện thế này lại còn đồng ý cần thương nghị thật kỹ lương thay đổi nhỏ đỗ như hối đang làm gì chấm để đỗ như hối phụ tá giám quốc là để hắn như vậy nghe theo thái tử nói sao Mẹ, nô vương cùng ngụy vương cùng cái ngốc đăng đồng dạng, sẽ không tranh quyền sao? Chấm đều cho phép bọn hắn tranh đoạt quyền lợi a một. Mẹ, ngu xuân, liền nhìn đến thái tử tại cái kia không ngừng nhảy nhót, đều không người quản một chút không. Chấm không phải nói, thật sự là không được, liền đi hậu cung tìm Hoàng hậu, đỗ như hối quả nhiên là đem chấm lỗ thai làm gió thoảng bên hai. Lý Thế Dân một trầu tháo mạ liễu lo không ngừng, căn bản là không dừng được. Ngược lại để đông đảo đám đại thần đều hiểu phát sinh chuyện gì đơn giản đó là Lý thừa cản lười nhắc mỗi ngày đến vào chiều sớm, chuẩn bị đem tạo chiều cho cải biến một phen đám đại thần lại còn đều đồng ý, đang tại thương nghị thật kỹ lưỡng. cái này chọc giận tới lý thế dân đỗ tướng nên sẽ không làm chuyện thế này a lý tính như mày hắn mặc dù một mực không tại triều đường nhưng đối với lý thế dân người bên cạnh người hắn quá mức hiểu rõ đỗ tướng làm việc từ trước đến nay chú ý cẩn thận làm sao biết dám mạo hiểm lấy thiên hạ đại sơ xuất mà đồng ý thái tử tưởng tượng đâu đúng vậy à không hiểu rõ vậy hạ có thể có cụ thể như thế nào cải biến tình hình cụ thể và tỉ mỉ phong huyền linh lắc đầu nhìn về phía lý thế dân cũng không có lý thế dân lắc đầu trên mặt chỉ có phẫn nộ còn có cái gì tình hình cụ thể và tỉ mỉ không phải liền là cái kiêm lịch tử phạm người a mẹ Một đám ngu xuẩn, đều là thờ mở là ngu xuẩn. Bệ hạ, triều đình đã đều như vậy loạn, chỉ sợ dần dần thì càng loạn. Lý Tính chắp tay ngôn quyền, không bằng bệ hạ về trước trường an xử lý đại cục, tiểu tiểu được quyết, thần tất diệt chi. Lời vừa nói ra, không thiếu tướng lĩnh đều là nhãn tình sáng lên. Lần này đi theo Lý Thế Dân cùng nhau tới thế, nhưng là thật nhiều người, nhưng ra ngoài trinh chiến cứ như vậy mấy cái, còn lại đều bồi tại Lý Thế Dân bên cạnh đâu, rất là khó chịu, bọn hắn ngứa tay cũng muốn đánh trận. Nếu là Lý Thế Dân trở về, từ Lý Tính đến chỉ huy, bọn hắn liền thuận tiện thao tác một cái, qua đã nghiền. lý thế dân trừng mắt liếc lý tính, lộ ra có chút bất mãn một bàn tay đem tấu đập vào trên mặt bàn phanh cái bàn rốt cục không chịu nổi lý thế dân lực lượng trực tiếp đứt gây ra không cần để cái tiêm lịch từ nào đi chờ chấm sau khi trở về lại tính tổng nợ ở sâu trong nội tâm lý thế dân vẫn là càng muốn đánh hơn trận chiến Làm một cái hoàng đế tự mình linh minh diện quyết đây chính là vinh quang sẽ bị tương lai vô số người truyền lại tụng về phần trường an thành tình huống mắng thì mắng lý thế dân vẫn tin tưởng đôi như lối vương dư lập tức lên trường an thành bên kia tin tức không cần truyền đến Ngươi truyền một phong thư cho Đốt Như hối cùng lý tích. Liên cùng bọn hắn nói, chờ châm trở về, nếu là đại đường một mảnh rối bời, tất tìm bọn hắn tính sổ sách. Lý Thế Dân nhìn về phía một bên vương dư, cũng biểu lộ mình thái độ. Tiếp đó, hắn sẽ an tâm bắt đầu bố trí chiến lược đánh trận, sẽ không lại phân tâm. Phải. Vương công công cung kính túi đầu. Ai? Không thiếu tướng lĩnh lại là khẽ thở một hơi, lộ ra có chút đáng tiếc bộ dáng. Hô. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, để cho mình lựa giận bình ổn lại, miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Nhìn đến mọi người nói, "Đi, chúng ta thương nghị một phen, tiếp xuống liền muốn chia bình vây kín nút quyết." từ người nào đi vây kín còn muốn phái ra thám tử sớm tìm hiểu đột quyết động tĩnh xác định bọn hắn mưu kế đến cùng là cái gì trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại trướng là náo nhiệt đứng lên đám người ngươi một lời ta một câu không ngừng bắt đầu phân tích đột quyết mưu đồ đem mình thay vào đi vào như mình là hiệt lợi khả hãn sẽ muốn biện pháp gì đem lý thế dân triệt để lưu tại thảo nguyên trường an thành cam lộ điện bên trong lý thừa càn ngồi tại trên long ỉ ăn đồ ăn sáng đắc ý nghe đốt như hối một đoàn người hồi báo bây giờ tình huống thái tử điện hạ việc nhỏ không ít đại sự tổng cộng có ba kiện đệ nhất kiện đại sự bậy hạ đã đến biên bắt đầu xuất phát thảo nguyên, chúng ta hậu cần vật tư đến dự bị đầy đủ, không thể gây mất. Ân, việc này cô không có ý kiến. Đỗ tướng các ngươi thương nghị đến chính là, một mực cam đoan phụ hoàng vật tư không ngừng liền có thể. Lý Thừa càn khoát qua tay, chuyện này hắn không cần mở miệng. Lý Thế Dân xuất trình, vật tư tự nhiên là lần đầu tiên. Tốt. Đỗ Như hối gật gật đầu, bắt đầu báo cáo kiện sự tình thứ hai. Kiện thứ hai đại sự, tây bộ dân huyện bên trên có một con sông lớn, đây đoạn thời gian mưa rào xả không có dừng lại qua, nước sông dâng lên, đê có chút kháng không được, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đến lúc đó. hồng thủy cọ rửa sẽ liên miên năm cái huyện để năm cái trong huyện bách tính đều nhận hồng thủy trùng kích bây giờ Ra cố đê đã vô dụng nhất định phải mau chóng vỡ đê nội các như vậy thương thảo đi ra phương án là đem dân huyện tất cả bách tính mang rời khỏi ra, từ dân huyện vỡ đê dạng này gặp tai họa chỉ là dân huyện nhưng chỉ là tài vụ tổn thất cũng sẽ không nhân viên thương vong nghe đến đó lý thừa càn khẽ gật đầu tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ý kiến đối như hồi nói đã là tốt nhất biện pháp sớm phát hiện hồng thai kịp thời vỡ đê chỉ là tổn thất một huyện chi địa mà bảo vệ năm huyện tri địa còn có một huyện bách tính đây mua bán là có lời Cứ dựa theo các người nói làm. Tốt. về phần đây thứ ba chuyện lớn, cực kỳ trọng yếu, chúng ta thương nghị không quyết, vì vậy cần thái tử đến quyết đoán. Chuyện gì? Chương 310, tân giấy đại diện tích tuyên bố. Chương 310, tân giấy đại diện tích tuyên bố. Thứ ba chuyện lớn, Ngụy Vương điện hạ sáng tạo đi ra tân giấy, bây giờ đã đại lượng chế tạo ra, ta có phải hay không muốn triệt để toàn diện mở ra? Đỗ Như Hối do dự bất định nhìn đến Lý Thừa Cản, mở miệng hỏi thăm. Tân giấy từ khi bị tạo ra đến từ về sau, cũng không có toàn diện cấp cho các nơi, chỉ là không ngừng thành lập nhà xưởng, bắt đầu tạo tân trang giấy. dù là buôn bán cũng chỉ là trường an thành nội tại bán bây giờ qua lâu như vậy chữ hàng tân giấy số lượng đã là rất nhiều cũng đến buôn bán thời điểm nghe được lời này lý thừa càng khẽ như mày suy tư một chút còn không đợi lý thừa càng trả lời đỗ như hối lại là mở miệng nói ra là như thế này bây giờ cũ trang giấy vẫn như cũng là tại chế tác tân giấy chốc lát đi ra tất nhiên sẽ đối với tân trang giấy phát sinh to lớn trùng kích những năm này tân giấy sự tình sớm đã là chuyển khắp thiên hạ nhưng các nơi đối với cũ giấy cũng không từ bỏ với lại tân giấy chế tác công nghệ bây giờ tại triều đình trong tay cũng không chuyển đến bên ngoài lần này toàn diện tuyên bố tân giấy ta là sợ hãi các nơi thương hộ đại tộc sẽ không chịu nổi nghe đến đó lý thừa càn hơi hơi gật đầu minh bạch đốt như hồi ý tứ tân giấy giá cả rẻ tiền nhìn lên đến có thể tạo phúc thiên hạ bất tính nhưng trên thực tế các nơi toàn bộ đều là dùng đến lao chăn giấy tân giấy vừa ra nhất định tạo thành đại diện tích cải biến không cần quản những này lý thừa càn híp mắt lắc đầu thế ra đại tộc bên này đã sớm nhận được tin tức tân giấy chế tác công nghệ bọn hắn cũng nên là có còn lại các nơi thương hộ chúng ta cũng không quản được như vậy nhiều bất quá để lợi cho dân toàn diện đem trang giấy tuyên bố đến các nơi không cần chính chúng ta mở cửa hàng không bằng cho sách dẫn sách dẫn đỗ như hồi nay nháy mắt thoáng chút năm chiêu bộ dáng khẽ gật đầu thái tử điện hạ ý là triều đình một mực chế tác trang giấy tuyên bố sách dẫn cho phép dân chúng cầm sách dẫn mua sắm trang giấy ra ngoài buôn bán không tệ lý thừa càng gật đầu những năm này mở phòng sách người đông đảo còn có không ít ý nói thương cùng tạo giấy thương hộ bây giờ tân giấy vừa ra tân giấy khối lượng cũng không tính cao không ảnh hưởng tới những cái kia đỉnh tiêm trang giấy nhưng đối với trung hạ trang giấy là một cái to lớn đã kích Chúng ta tuyên bố sách dẫn, phàm là trước đó tại huyện nha đăng ký thương hộ, dùng để chế trang giấy đám người kia, có thể sớm thu hoạch được một nhóm sách dẫn. Trong đó chi tiết các ngươi cố gắng thương nghị một phen, chớ có để thương nhân ăn thiệt thòi quá nhiều. Trang giấy đi ra, đem chia hai loại giá cả, một loại là bán xỉ giá cả, một loại là giá bán lẻ nghiên cứu. Tại bên ngoài buôn bán trang giấy giá cả, nhất định phải quy định thống nhất. Tiện nghi trang giấy việc quan hệ đại đường tương lai người đọc sách, không cần chậm dài đến. nghe lý thừa càn nói đỗ như hối khẽ gật đầu minh bạch lý thừa càn ý tứ đơn giản đó là sớm cho một nhóm sẽ náo sự người một chút chỗ tốt đối với triều đình đến nói cũng không thua thiệt dạng này có lợi cho tân giấy bột lên men tích tuyên bố đến đại đường các nơi sau đó sách dẫn giá cả liền từ các nơi đến cạnh tranh đại đường tổng cộng ba trăm châu lấy châu làm đơn vị mỗi cái châu tiến hành cạnh tranh người trả giá cao thu hoạch được cái kia một châu buôn bán tân giấy quyền lực sau đó hắn cũng có thể đem châu bên trong mỗi huyện tri địa tân giấy buôn bán quyền cho bán đấu giá ra triều đình này mặc kệ triều đình một mực ba trăm năm mươi tám châu Mỗi ba năm một lần nữa cạnh tranh một lần. Đúng, cho cô nàng dâu Tô ra, còn có vương thị lưu hai châu chi địa. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, thẳng thắn bắt đầu yêu cầu chỗ tốt. Nghe Lý Thừa Càn nói, Đỗ Như hối cười khổ một tiếng, thật cũng không cự tuyệt, đây không có gì tốt cự tuyệt. Ngụy Vương cùng Lô Vương bên kia, cũng có thể phân hai châu chi địa, Đỗ Bá Bá ngươi muốn nói, cũng có thể phân người một châu. Ngụy sư phó, hắn nên là không cần, coi như xong. Lý Thừa Càn tách ra tách ra ngón tay, cũng không người gì có thể đưa. Trưởng Tôn cứu cứu bên kia cũng đưa một châu chi địa đi, để Trưởng Tôn trùng tới đó tốt. Đi. Đỗ Như hối gật gật đầu. Tổng cộng 358 châu, thái tử chỉ cần hai châu, trong chiều người phân một cái, cũng bất quá số lẻ. Cũng là sẽ không ảnh hưởng đại cục. Kết quả là, Tân giấy chính thức bắt đầu tuyên bố thiên hạ. Phàm là thiên hạ trang giấy thương hộ đều có thể sớm cầm tới sách dẫn, nhận lấy Tân giấy bắt đầu buôn bán. Chỉ là chỉ có một cơ hội này. Còn lại, chính là 358 châu đấu giá hội đấu giá hội thành thế của quận, Cũng không tại trường An thành bên trong cử hành. Lý Thừa Càn từ hộ bộ chuyên môn phái ra một nhóm quan viên ra ngoài, tiến về các nơi chủ trì đấu giá, một mực cuối cùng đem tiền bạc thu hồi lại liền xong việc. Tất cả ngược lại đều là thuận lý thành trương. cũng không có sinh ra cái gì gọn sóng, chỉ là không có mấy ngày nữa, thật sớm hướng đây là Lý Thừa Cản cần bên trên Tào Triều. Một ngày này, Lý Thừa Cản ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới đông đảo đám đại thần, đánh một cái to lớn áp. Hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm a. Thái tử điện hạ, thần có việc khởi bẩm. Dân huyện liên tiếp mưa to, nước sông tăng vọt, mắt thấy liền muốn phát hổ thai, dân huyện huyện lệnh Vương Chí Vũ không làm. Xin mời thái tử điện hạ chứng trị. Có một quan viên đứng ra thần đến, chắp tay hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu, lớn tiếng mở miệng nói ra. Nếu là dân huyện lại không mở cống thả hồng chỉ sợ còn lại năm huyện bách tính đều phải không có nhà để về đang khi nói chuyện tên này quan viên hốc mắt đều là hớt át thần chiêm Ít dân là trương huyện xuất thân cũng tại năm huyện bên trong trong nhà lao tiểu đều tại trong đó là phụ mẫu ngậm đắng nuốt cây đem ta dưỡng thành cung cấp ta đọc sách lúc này mới có ta bây giờ chức quan lý thừa càn nhìn thoáng qua quan viên này cũng không nhìn quen mắt hiển nhiên là ngũ phẩm sau đó quan viên chỉ bất quá Vợ đê sự tỉnh mấy ngày trước đây mình không đã trải qua xác định ra đi đô tướng lý thừa càn nghi hoặc nhìn về phía một bên đỗ như hối việc này trước đây không phải đã thương nghị hoàn thành để huyện lệnh mang theo bách tính rời khỏi dân huyện sao? Làm sao còn không có làm xong? Khúc cụ, Đỗ Như hối ho khan một tiếng, trong triều đã phát ra mệnh lệnh xuống dưới, để dân huyện huyện lệnh Vương Chí Vũ thanh tán bách tính, mở cống vỡ đê. Chỉ là hôm qua, Vương trí Vũ lại dân thư, nói cố thủ khó rời, thái tử như thế nào nhẫn tâm để bách tính trôi giạt khắp nơi, rời quê hương? Nói chốc lát bách tính rời đi, dân huyện nhường, như vậy toàn bộ dân huyện đều phải biến mất, vô số dân chúng đều phải tổn thất nặng nề, bọn hắn vừa trồng xuống hoa màu cũng đều phải không có. Phang. Lý Thừa một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Mẹ. cô liền nói phụ hoàng làm sao như vậy yêu vỗ ban đầu nguyên lai luôn có ngu xuẩn trọc hắn phẫn nộ a nguyên do chuyện vương trí vũ chẳng lẽ không biết lý thừa càn nhìn đến đỗ như hối mở miệng quát hỏi biết được nội các đã đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ phát cho vương trí vũ đỗ như hối đáp lại vì vậy hôm qua tin tức chuyển đến nội các lại mãnh liệt yêu cầu sùng dưới, mệnh lệnh vương trí vũ lập tức thanh tán bách tính thái tử a vừa đi ra quan viên chiêm ích dân lại là lớn tiếng kêu đứng lên chương ba câu thái tử mau cứu cha mẹ ta chương ba câu thái tử mau cứu cha mẹ ta không còn kịp rồi nếu là trong chiều chỉ là chuyển tin xuống dưới vương trí vũ nếu là còn không lớn vậy liền thật không còn kịp rồi đến lúc đó chỉ sợ hồng thủy ngọc trời năm huyện bách tính đều phải không có đang khi nói chuyện chiêm mít dân liền quỳ trên mặt đất liên tiếp đi theo lý thừa càn dập đầu thân nguyện tự mình tiến về dân huyện bước vương trí vũ mở cống xả nước mời thái tử cho thần quyền lực việc này trở về thân nguyện chịu trách phạt nguyện từ bỏ chức quan chỉ cầu thái tử mau cứu cha mẹ ta mau cứu năm huyện bách tính chiêm mít dân nói là lệ rơi lệ mặt vô cùng kích động vương Chí vũ ngay cả mệnh lệnh thứ nhất đều có thể bắt bỏ thứ hai đạo hắn chỉ sợ cũng biết chẳng thèm ngó tới. thần sớm đã là điều tra rõ vương Chí vũ, làm người cố chấp, là một cái quan tốt, kính yêu bách tính, không bao giờ tham ô, trong sạch. nhưng hắn cực kỳ vững mình, chỉ làm cho là mình đối với sự tình, tuyệt đối sẽ không cho phép bách tính trôi dạt khắp nơi a. thái tử điện hạ, van cầu ngài cho một đạo ban ân, cho phép thần dẫn người tiến về dân huyện a. còn lại đám đại thần nhìn đến một màn này, đều là khẽ thở một hơi, chắp tay hướng phía lý thừa càn nói ra. thái tử điện hạ, tuy nói chiêm Ích dân nói tại lý không hợp, nhưng để phong vãn nhất, dù sao cũng là năm huyện bách tính, không bằng liền cho hắn cái này ban ân a. Đúng vậy a, Chiêm Ích Dân cũng là một cái yếu tử, không bằng liền cho thứ nhất một cơ hội. Không tệ, nếu là Vương trí Vũ dựa theo yêu cầu, thanh tản bắt tính, thả nước, vậy liền từ bỏ Chiêm Ích Dân chức quan. Đúng vậy a, thái tử điện hạ, cầu ân chuẩn. Đám đại thần cũng là nhìn thấy Chiêm Ích Dân là thật tình chân ý thiết. Suy nghĩ kỹ một chút, để Chiêm Ích Dân tự mình quá khứ, cũng không ảnh hưởng tới chuyện gì, không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Cũng không cầu Chiêm Ích Dân hồi báo, chỉ ít lương tâm mình không có trở ngại. Nghe vậy, Lý Thừa Càn ngược lại là khẽ gật đầu, suy nghĩ một phen. Đi, cô đồng ý. Đã ngươi vội vàng, Vậy ngươi lập tức liền tiến về dân huyện đi, ngươi có thể đi trước đông cùng triệu tập 50 người, theo ngươi cùng nhau xuất phát. Thái tử điện hạ, thần chỉ cần 10 người, 50 người quá chậm, thần phải mau sớm đuổi tới dân huyện, 10 người, 22 con ngựa. Chim Ích dân lại là mở miệng thần cầu. Từ hắn lời nói bên trong, liền có thể nhìn ra, hắn đối với đi dân huyện là đến cỡ nào xuất ruột. Có thể, ngươi nhanh chóng đi thôi. Lý Thừa Càn khoát khoát tay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Đa tạ thái tử, ô, ô ô ô, thần đi. Đợi sau khi trở về, lại hướng thái tử thỉnh tội. Chiêm Ích dân xoa xoa nước mắt, lại là trùng điệp hướng phía Lý Thừa Càn túi đầu. vội vàng rời đi, đi cứu vớt mình cha mẹ. thấy thế, ngược lại là một cái hiếu tử a. đúng vậy à, cái kia Vương Trí Vũ ta cũng nghe nghe, là một cái quan tốt. thanh quan, vì sao Chiêm ích dân đối với Vương Trí Vũ như vậy kiên kỵ? Chiêm ích dân kỳ thực cũng không tệ, hắn làm quan cũng không bao giờ thu tiền trả nước, xem như hai tay gió mát. nghe nói, hai người trước đó tựa hồ là đồng môn. nếu là đồng môn, cái kia tình nghĩa thâm hậu, Vương Trí Vũ càng hẳn làm mở cống xả nước ra. có lẽ cũng là bởi vì hiểu rất rõ đi. đám đại thần, ngươi một lời ta một câu, đều rất có cẳng khái. Lý Thừa càng nghe. cũng là sinh ra một chút hứng thú. Chư vị, nhà rỗi cũng là nhà rỗi, không bằng chúng ta đến đánh cược. Dân huyện khoảng cách Trường An cũng không xa, liên tiếp đi đường, một ngày một đêm liền có thể chạy tới. Chúng ta đánh cược một keo, đây dân huyện huyện lệnh, Vương Chí Vũ sẽ hay không nghe theo nội các nói, tiến hành mở cống sá nước. Lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần liếc mắt nhìn nhau, đều là không có mở miệng nói chuyện. Triều đình bên trên liền đánh cược, đây thích hợp sao? Ngược lại là Lý Thừa Cần cũng mặc kệ những này, lại là khoát khoát tay nói ra. Đổ Vương Chí Vũ nghe lời, liền đứng tại bên phải, Đổ Vương Chí Vũ không nghe lời, liền đứng tại bên trái. chúng ta cũng không đánh bạc tài liền cược cái tài nghệ đi thua một phương đợi tiếp theo ngày càng lớn chiều hội biểu diễn một cái tài nghệ chính là đây cũng là giải trí một phen nghe được lý thừa càn giảng đến nơi đây đám người lúc này mới có chút ý động đứng lên đỗ tướng có thể có vương trí vũ tư liệu cho chư vị đại thần phát một phần biết người biết ta bách chiến bách tháng sau lý thừa càn vui tươi hớn hở cười một tiếng lại là hướng phía đốt như hối mở miệng thấy này đốt như hối cũng không tốt lại cự tuyệt lý thừa càn tiến lên một bước lớn tiếng nói ra chư vị vương trí vũ bây giờ hai tuổi tại dân huyện làm quan ba năm nhận bách tính tán dương hai tay gió mát tự mình theo bách tính trồng trọt chịu đủ khen ngợi làm người càng là khách khí phạm là bách tính yêu cầu đều đáp ứng chỉ là làm người bướng mình có chút của hủ cùng đồng môn thân hữu giữa quan hệ không tốt tại triều đình cũng không nhiều thiếu bằng hữu nhưng bách tính đối nó lại tán dương không dứt các người cũng nên biết được trong triều không có bằng hữu còn có thể nhận bách tính tán dương kính yêu đây hàm kim lượng khủng bố đến mức nào đi lời vừa nói ra mọi người đều hơi hơi gật đầu ngay cả bằng hữu đều không có mấy cái có thể thấy được vương trí vũ là thật sẽ không là người vậy liền không tồn tại định thượng quan khả năng loại tình huống này còn có thể chuyển ra hắn mỹ danh, hiển nhiên là chân tài thực học. tốt, mọi người bắt đầu chọn đi, chọn còn có nghe lời, đứng tại bên phải, sẽ không nghe lời, đứng tại bên trái. Lý Thừa càng vui tươi hớn hở lại là nói ra, lần này đám người ngược lại là khẽ nhũ mày xoắn suýt một phen. có một quan viên ngược lại là không chút do dự đi tới bên phải, kiên định nói ra. Vương Chí Vũ làm người bướng mình, nhưng trong chiều mệnh lệnh, hắn há có thể không nghe theo, cũng bởi vì bướng mình, cho nên phía trên tuyên bố chỉ lệnh, hắn tất nhiên sẽ tuân thủ. lời ấy ngôn luận, ngược lại là hấp dẫn một nhóm quan viên cùng nhau đi đến bên phải, nhưng cũng có người đưa ra chất vấn. đã nói như vậy nói cái kia Vương Chí Vũ vì sao sẽ cự tuyệt mệnh lệnh thứ nhất đâu hiển nhiên hắn cũng không muốn nhường không cũng bởi vì hắn cự tuyệt mệnh lệnh thứ nhất mà nội các tuyên bố thứ hai đạo đó là chân chính ra lệnh cho nên hắn nhất định tuân thủ đạo thứ nhất chỉ là cùng hắn phân tích lợi và hại để hắn nhường đạo thứ hai là bước hắn nhường cũng đúng a vậy ta đứng bên phải ta cũng đứng bên phải từng cái đại thần cũng đều là bị thuyết phục yên lặng đi tới bên phải ngược lại là khiến người kinh dị lại là đỗ như hối hơi chút suy nghĩ lại là đứng ở bên trái Lý Khắc cùng Lý Thái hai người suy nghĩ một phen cũng không có do dự nhanh chân đi đến bên trái. nhìn thấy hai người này đều đứng ở bên trái, ngược lại là cũng hấp dẫn không ít đại thần cùng nhau đứng ở bên trái. chỉ là ai đều không có chú ý đến. Lý Thừa Càn mặt trong nháy mắt lại là đen lại, trong mắt trong mơ hồ, bốc lửa ánh sáng. rốt cuộc đợi đến tất cả đứng đội thành công. hừ, Lý Thừa Càn hừ lạnh một tiếng. Đỗ tướng, ngươi vì sao sẽ đứng tại bên trái đâu? Lý Thừa Càn trong mắt lóe ra hàn quang, khoe miệng lại là mỉm cười mở miệng, nghe đứng lên ngựa khí bình thản đỗ như hối cũng không ngần đầu. vì vậy không thấy được Lý Thừa Càn sắc mặt. nghe vậy, chỉ là Trung thực đáp lại nói. lấy vương trí vũ tính cách đến xem hắn nên còn sẽ tự tuyệt, lần đầu tiên lựa chọn hắn liền sẽ không quay đầu lại chương 312. nội các phạm sai lầm tội lớn chương 312. nội các phạm sai lầm tội lớn ha ha ha ha ha, ha. nghe đốt như hối trả lời lý thừa càng phát ra cười to một tiếng chỉ là trong tiếng cười lại tràn đầy hàn ý làm cho người không khỏi là dùng mình một cái tốt cái kia tam đệ tứ đệ các ngươi cũng là đỗ tướng như vậy ý nghĩ sao lý thừa càng trong mắt hàn mang không ngừng lấp lóe nhìn đến lý khắc cùng lý thái hai người hỏi cả hai người đều có chút sẽ không, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. hào hào thái tử vì sao biết cái này phản ứng? phải, nhưng hai người vẫn như cũng là gật đầu đáp lại nói. a, lý thừa càng cười lạnh một tiếng. phanh, một bàn tay đặt ở trên mặt bàn, lớn mật, một tiếng gầm thét. trên thân một cố vô cùng cường đại khí thế đột nhiên bộc phát ra, quét sạch toàn bộ triều đình, khiến cho mọi người đều là run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ kinh dị. Chơi ạ, thái tử điện hạ khí thế vậy mà cũng như vậy khủng bố một. bất quá, vì sao sẽ chọc cho giận thái tử điện hạ a? không rõ ràng a, đang sợ hai thời điểm. Đám người càng nhiều là mờ mịt, vì sao thái tử lại đột nhiên tức giận? Nội các nhân viên tổng cộng 13 người, lại có 8 người đứng tại bên trái. Ha ha ha ha ha. Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ trào phúng. Các người 8 người cũng biết, Vương trí Vũ sẽ tự tuyệt mệnh lệnh thứ hai, làm sao không nghĩ tự mình phái người đi mở cộng sản nước đâu? Các người đều là nội các người, thiên hạ bách tính chi an nguy đều tại các người trên thân, các người đó là đối đại như vậy bách tính. Phanh. Lý Thừa Càn một bàn tay lại là đập vào trên mặt bàn đứng tại bên trái 8 cái nội các mặt người sắc đều là tái đi, hiểu được. Phạm sai lầm. Phạm Thiên đại sai. Đỗ tướng lý thừa càn một tiếng gầm thét đã vương trí vũ đã cự tuyệt mệnh lệnh thứ nhất vì sao không báo cho công nghe ngược lại chính các ngươi tự tiện chủ trương lý thừa càn ánh mắt sáng rực phẫn nộ nhìn về phía đô như hối là hôm qua mới chuyển đến đấu trương bữa tối sau đó mới đưa tới dựa theo quy củ là ngày mai lại báo cáo thần nhìn sự tình lược khẩn cấp triệu tập nội các người một lần nữa thương nghị một phen lúc này mới tái phát mệnh lệnh hạ xuống Nghĩ đến hôm nay tảo triều lại hồi báo cho thái tử đỗ như hối chắp tay mở miệng giải thích làm càn lý thừa càn lại là một tiếng gầm thét còn tại kiếm cớ rõ ràng đó là đỗ tướng ngươi lười biếng. phụ hoàng mệnh lệnh ngươi phụ tá cô giám quốc ngươi chính là như vậy giám quốc đem năm huyện bách tính tính mạng đều để đặt ở một bên còn có các ngươi này một đám nội các người làm sao đều lười biếng đô tướng có lỗi, vì sao các ngươi không phải đến các ngươi còn có mặt đứng tại bên trái các ngươi đều xác định vương trí vũ sẽ không tiếp nhận mệnh lệnh thứ hai làm sao còn dám đồng ý đô tướng tái phát mệnh lệnh hạ xuống làm càn một đám ngu xuẩn biết có nghi không nghĩ hồi báo cho cô thương nghị liền chủ động hành sự cô cho các ngươi lớn như vậy quyền lực sao lý thừa càn từng tiếng giận mắng mắng tất cả mọi người đều là túi lầu xuống không dám ngôn ngữ đặc biệt là nội các người càng là xấu hổ vô cùng xác thực như thế bọn hắn đã đều đoán được vương trí vũ sẽ cự tuyệt mệnh lệnh thứ hai nhưng không có cái khác dự phòng thủ đoạn đây chính là sai lầm lớn với lại không ai đưa ra ý kiến dựa theo lý thừa càn quy định phạm là có một người không đồng ý liền muốn báo lên tới lý thừa càn bên này quyết đoán hô lý thừa càn thật dài thở ra một hơi đến nhìn đến đám người cố gắng bảo trì mình bình tĩnh cô cuối cùng biết được phụ hoàng vì sao biết cái này tức giận lần này nội các phạm sai lầm phạm phải sai lầm lớn lại ra nghiêm trị nể tình nội các mới lập, lý niệm trả không hết tiền, vì vậy cô từ nhẹ xử lý. Đỗ tướng lừng lấy nổi danh, chính là cô bá bá bối phận, lập xuống công lao hiền hách, cô không phạt người. Hy vọng Đỗ tướng chính ngươi có thể thật sâu nhớ kỹ lần này sai lầm. Lý Thừa càn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Đỗ Như Hối. Dầm. Đỗ Như Hối nuốt một ngụm nước bọt, hắn từ Lý Thừa càn trên thân cảm nhận được một cô áp lực, đó là cùng Lý Thế Dân đồng dạng áp lực. Vâng, thần ghi nhớ. Đỗ Như Hối chắp tay cúi đầu, cũng không dám nói mình xử phạt quá nhỏ, để Lý Thừa Càn xử phạt trọng điểm. Hắn biết được. bây giờ tình huống này mình chỉ có thể nghe lý thừa Càn nói nhiều bb bê bê hai câu bảo đảm không chuẩn lý thừa càng liền sẽ là mình ân lý thừa càng khẽ gật đầu lại là nhìn về phía lý thái cùng lý khác hai người tam đệ tứ đệ tiến vào nội các chủ yếu là vì học tập vẫn là cô đệ đệ cô cũng không phạt các ngươi là Thân đệ nhất định ghi nhớ lần này giáo huấn lý, lý thái cùng lý, lý khác hai người chắp tay cúi đầu lớn tiếng đáp lại nói tốt còn lại năm người lý thừa càng trong mắt lóe lên một tia hà quang nhìn đến năm người tham thảm nói ra ngay hôm đó lên đem bọn ngươi trục xuất nội các còn lại trừ phạt tạm thời ký sổ chờ đợi dân huyện tin tức nếu như năm huyện đồng đều gặp tai họa cô nhất định trùng điệp xử phạt các ngươi ai là năm người chắp tay cúi đầu sắc mặt u ám không dám mở miệng nói chuyện đúng là nhóm người mình sai còn có các ngươi Lý Thừa Cần lại là quay đầu nhìn về phía một bên đứng tại bên phải còn lại năm cái nội các người các ngươi lần này có chút ngu xuẩn vấn đề này đều nhìn không rõ bao dài điểm trí nhớ mọi thứ nhiều suy nghĩ một phen chính phủ cũng không phải là đơn giản như vậy đối với năm người này Lý Thừa Cần cũng không có như vì sao trách phạt dù sao năm người này là thật ngu xuẩn không nhìn ra vâng, chúng thần ghi nhớ. còn lại năm người chắp tay cúi đầu, đáp lại nói. khu khu, thái tử điện hạ. đỗ như hối ho khan một tiếng, đứng ra thân đến, lại là nói ra. chiêm ích dân mang theo mười tên thị vệ tiến về dân huyện, chỉ sợ không quá đi. lấy vương trí vũ năng lực, chiêm ích dân chỉ sợ khống chế không nổi vương trí vũ, không bằng từ lao thần mang theo bọn hắn tự mình tiến về dân huyện. lấy. nói chuyện thời điểm đỗ như hối cũng là chỉ hướng bị lý thừa cản đuổi ra nội các năm người. lần này phạm sai lầm, cũng không phải là đỗ như hối một cái phạm nhân sai. nhưng đỗ như hối cũng hiểu biết, đây sai lầm đại đa số còn muốn gánh chịu tại mình trên đầu. dù sao mình chức quan cao nhất mình vừa mở miệng những người còn lại muốn không đồng ý cũng khó cho dù là bọn họ trong lòng có dị nghị cũng là nghĩ lấy đỗ tướng đều cảm thấy có thể nên không có vấn đề nên là mình sai vì vậy đỗ như hối cũng muốn đền bù một phen năm người này ừ không cần đỗ tướng thể cốt không qua đi trong đêm quá khứ, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lý thừa can liếc một cái đỗ như hối như vậy trọng yếu sự tình bây giờ mới nói ra đến thời suy tư một chút đi cô tự mình đi một chuyến đi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lần sau đại triều hội trước đó cô sẽ trở về chiều chính liền từ đỗ tướng ngươi xử trí đi tam đệ tứ đệ hai người các ngươi liền hào hào học một ít chớ có lại phạm sai lầm không thái tử ca ca sao có thể để ngươi tự mình tiến đến đâu thần đệ đi thôi lý thái đứng ra thần đến chắp tay nói ra im miệng a ngươi lý thừa cản trừng mắt liếc lý thái chuyện quá khẩn cấp không phải cho ngươi luyện tập thời điểm đi việc này không cần thảo luận nữa thấy đám người đều có chút không yên lòng bộ dáng lý thừa càn lại là bổ sung một câu cô sẽ đem đỗ hà dẫn đi chương ba lưu gia thôn lại có thể gia tăng nhân khẩu chương ba lưu gia thôn lại có thể gia tăng nhân khẩu lý thừa càn rời đi trường an thành cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý rời đi cực kỳ cấp tốc kêu gọi đỗ hà mang cho một nhóm nhân mã sau đó cũng nhanh ngựa thêm roi hướng phía dân huyện mà đi về phần trong triều đình tự nhiên là một mảnh bình tĩnh đỗ như hối lần này phạm sai lầm tự nhiên sẽ dùng đỉnh phong nhất thực lực đến ổn định lại triều đình chí ít tại lý thừa càn trở về thời điểm triều đình tuyệt đối sẽ không xuất hiện một điểm vấn đề dân huyện khoảng cách trường an thành không tính xa cũng liền một ngày một đêm lộ trình đặt ở hiện đại một ngày một đêm lộ trình vậy đơn giản xa không hợp thoái đều có thể đến bên dưới bán cầu nhưng là tại cổ đại một ngày một đêm thật xem như gần giống như là lý thế dân tiến về biên cương đều dùng gần nửa tháng thời gian chớ đừng nói chi là đi một chút xa xôi địa phương ví dụ như chữ cổ tháp loại hình khả năng đi đến mấy tháng đều không phải là vấn đề thái tử điện hạ vì sao như vậy sốt ruột tiến về dân huyện trên đường đi đỗ hà cũng là có chút nghi hoặc nhìn đến lý thừa càn tại đỗ hà xem ra lý thừa càn cũng không phải là loại kia thánh mẫu nơi khắc bách tính sắp gặp tai họa điều động đại thần chạy tới liền xong việc chỗ nào cần tự mình đi một chuyến nếu là mọi chuyện đều phải tự mình quá khứ nói cái kia làm hoàng đế đều phải bận rộn chết nghe được đỗ hà nói lý thừa càn nết miệng mỉm cười mở miệng nói ra bây giờ lưu gia thôn bên trong lưu dân đã hoàn toàn an định lại có thể lại hấp dẫn một nhóm lưu dân cô tự mình quá thứ, vừa vặn đem dân huyện bách tính toàn bộ đều tiếp vào lưu gia thôn đến dạng này lưu gia thôn liền có thể xây thành trì nghe được lời này đỗ hà mới bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu cái này mới là hắn lý giải bên trong lý thừa càn mọi thứ đều là phải để ý lợi ích cái kia dân huyện bách tính ngược lại là rất may mắn đỗ hà lộ ra nụ cười có thể bị lý thừa càn dẫn tiếp vào lưu gia thôn tương lai thời gian khẳng định là so với chính mình qua tốt đây là không cần nhiều lời tại dân huyện sinh tồn khó khăn nhưng đi lưu Gia thôn cái tiêu trực tiếp nhảy lên trở thành thường thường bậc trung sinh hoạt ta bao nhiêu bách tính hy vọng gia nhập lưu Gia thôn đều không cơ hội bây giờ dân huyện bách tính có cơ hội tại đỗ hà xem ra đây là dân huyện bách tính một trận kỳ ngộ chỉ là hai người cũng không hiểu biết dân huyện bách tính tựa hồ cũng không muốn muốn trận này kỳ ngộ dân huyện chim ích dân mang theo 10 tên đông cung thị vệ đi đường suốt đêm không dám có một tiêu ngừng ngựa chạy miệng sủi mép hắn cũng là lập tức đổi một con ngựa không mang theo ngừng đi cả ngày lẫn đêm cuối cùng là chạy tới nơi này hôm nay dân huyện bầu trời là âm u. còn chưa trời mưa, nhưng trên trời tần mây dày đặc, muốn cũng không cần nghĩ, chậm chút thời điểm, tất nhiên muốn mưa. mới tới dân huyện, Chim x dân cũng không trực tiếp đi huyện nha tìm kiếm Vương Chí Vũ, mà là lên đê nhìn thoáng qua. nước sông tăng vọt, sớm đã là qua cảnh giới tuyến, có thể đoán trước, lại đến một trận mưa to, nước sông liền sẽ không chống đỡ được. t, cái này Vương Chí Vũ, quả nhiên là đáng ghét. Chim x dân nhìn đến không ngừng thêm tao đê, trong mắt lóe lên một tia lửa giận đê bên trên, còn có không ít công nhân gánh thạch đầu hạc cát, tại đem đê tiếp tục thêm cao. phương diện này, Vương Chí Vũ làm là vậy tốt. Dù là chimích dân lại không ưa thích Vương Chí Vũ đều không thể không thừa nhận Vương Chí Vũ thêm cao đề hoàn toàn chống cự được nước sông cỏ rửa. Nhưng cũng bởi vì có thể chống cự ở ngược lại dẫn đến còn lại năm huyện bên kia đê không chống đỡ được. Đáng ghét, chimích dân xiết quả đấm gầm thét một tiếng, mang người không nói hai lời, trực tiếp liền lên huyện nha. Huyện nha, Vương Chí Vũ, người đi ra cho ta. Đi ra Vương Chí Vũ, trong triều mệnh lệnh, ngươi vì sao không tuân thủ, ngược lại tiếp tục ra cố đê, ngay cả bách tính đều không xua tan. dân xông vào huyện nha, cái kia không quan tâm, có đông cung thị vệ bảo hộ. một đường vọt tới vương trí vũ thư phòng một thanh liền xốc lên vương trí vũ cổ trong mắt lóe ra phẫn nộ trong miệng hét lớn ngươi nói ngươi vì sao không nghe phía trên mệnh lệnh a chiến minh sao ngươi lại tới đây vương trí vũ ngược lại là có chút bình tĩnh nhìn đến chiêm mệnh dân cũng là kinh ngạc một cái ngươi lại thả ta ra ừ chiêm mệnh dân đẩy đem vương trí vũ đẩy lên một bên vì sao không nghe triệu đình nói còn không xua tan máy tính mở cống xả nước dân lông mày dựng thẳng lộ ra vô cùng phẫn nộ bộ dáng nhìn đến vương trí vũ lại là mở miệng chất vấn vì sao muốn xua tan máy tính vương trí vũ đôi mắt vừa nhấc ẩn ẩn còn có chút nộ khí nơi đây bách tính ở nơi này vô số năm ta ở chỗ này mưu đồ đông đảo để dân chúng an cư lạc nghiệp đê ta đều đã ra cố hoàn thành dựa vào cái gì liền muốn dựa dẫm vào ta mở cống vỡ đê ngươi có thể kiểm tra lo qua nơi đây bách tính cố thủ khó rời dựa vào cái gì để bọn hắn trôi dạt khắp nơi vậy ngươi có thể kiểm tra lo qua cái khác năm huyện bách tính chim ích dân nhìn đến vương trí vũ càng là phẫn nộ giống to nơi này bách tính không thể rời bỏ quê quán liền muốn để cái kia năm huyện bách tính trôi dạt khắp nơi mất đi tính mạng sao a vương trí vũ cười lạnh một tiếng càng là khinh thường nhìn đến chiêm bích dân các ngươi triều đình bên trên người chỉ có thể ba hoa trích trẻ lý luận sông chưa tới thực địa sao lại hiểu rõ trật tướng hồng thủy này còn chưa xuất hiện đâu liền nhất định để đại đường tổn thất một huyện chi địa để dân huyện bách tính trôi giạt khắp nơi các ngươi đều là cao cao tại thượng quan lao ra, dân chúng chỉ là các ngươi trong mắt sâu kiến các ngươi tự nhiên mặc kệ bọn hắn chết sống nhưng ta là dân huyện huệ lệnh ta là bọn hắn quan phụ mẫu ta muốn xen vào bọn hắn đánh giám chiêm ích dân hết lớn một tiếng ta đã từng tới đây đập nước sông đã qua cảnh giới tuyến ngươi còn dám nói hồng thủy sẽ không tới đã ngươi đi qua, tự nhiên nên nhìn đến ta ra cố đê. Vương Chí Vũ lại là không thèm để ý chút nào, có chút tự tin mở miệng. Đây đê kiên cố vô cùng, đủ để ngăn trở nước sông, sao lại phát sinh hồng thủy đâu? Còn lại năm huyện, một mực dựa theo ta biện pháp, tiếp tục ra cố đê chính là. Đánh rắm. Còn lại năm huyện tổng một cái đê, há có thể cùng ngươi tương đồng? Địa thế cũng không giống nhau, còn ra cố đê. Tri ích dân trong mắt lửa giận không ngừng toát ra. Làm sao đê còn có thể tiến thành một ngọn núi? Ta không cùng ngươi kéo những này. chimích dân khôi phục một chút lý trí, hắn hiểu được mình lần này cũng không có gì không phải áp vì cùng Vương Chí Vũ cãi nhau, mà là phải nhanh một chút sơ tán bách tính, mở cống sản nước. Ta mang đến triều đình mệnh lệnh, ngay hôm đó lên, nơi đây về ta tiếp quản, nhất định phải sơ tán bách tính, mở cống sản nước. nghe được lời này, Vương Chí Vũ lập tức gấp, dựa vào cái gì? Ta không chuẩn, ta mới là nơi này mệnh lệnh, ta không chuẩn ngươi làm như vậy. rõ ràng Hồng Thủy sẽ không phát sinh, dựa vào cái gì muốn để bách tính trôi giạt khắp nơi? Dân huyện bách tính là vô tội, bọn hắn sinh hoạt như vậy ác hàng, dựa vào cái gì để bọn hắn rời quê hương? Ngươi đọc sách nhiều như vậy năm, ngươi đọc được cầu trong bụng đi sao? Sách Thánh Hiền là để ngươi tới chiếu cố bách tính, mà không phải vì định nọ thượng cấp. Chương 314. sơ tán bách tính, nhanh chóng. Chương 314. sơ tán bách tính, nhanh chóng. Ngươi sách Thánh Hiền mới học đến cầu trong bụng đi. Chim Xích dân trừng mắt liếc Vương Chí Vũ, ta cùng ngươi đồng môn một trận, ta hiểu rất rõ ngươi tính cách, ngươi bướng bỉnh không thay đổi, ta cũng không cùng ngươi lãng phí thời gian giảng đạo lý. ngay hôm đó lên huyện nha về ta tiếp nhận. Chim dân căn bản liền mặc kệ Vương Chí Vũ, hắn hiểu được, cùng loại này bướng bỉnh người. giảng đạo lý là dạng không thông, chỉ có thể dùng sự thực để chứng minh. Nhưng sự thật việc quan hệ lấy năm huyện bách tính tính mạng, há có thể đến cho vương trí vũ chứng minh nhìn đâu? đem huyện nha bên trong tất cả mọi người đều triệu tập tới. chiêm dân hướng phía một bên thị vệ phân phó một tiếng. sau một lát, trên con đường, chiêm dân ngồi cao ở phía trên, nhìn phía dưới huyện thượng, chủ bộ, bộ các mỗi người quan viên cũng không nói nhảm, nói thẳng nói ra, ta chính là triều đình phái xuống tới. vương trí vũ không nghe thượng cấp mệnh lệnh, tự tiện chủ trương tạm thời từ bỏ hắn huyện lệnh chi vị, đợi ngày sau lại nói. bây giờ dân huyện về ta bố trí. Tất cả mọi người nghe theo ta hiệu lệnh. Ta cảnh cáo đặt ở đằng trước, những thị vệ này đều là Đông Cung thị vệ, ta phụng Thái tử mệnh lệnh mà đến, phàm là có người không nghe, ngày sau ad gặp Thái tử thanh toán. Lần này uy hiếp. hiển nhiên là có tác dụng. Mời thượng quan phân phó, đám người đều là cung kính cúi đầu, chờ đợi chiêm ích dần phát ra mệnh lệnh. Lập tức gián tiếp bộ cáo, điều động bộ khoái, thua chiên gõ trống, thông chi toàn thành bách tính, trong vòng một ngày, rời đi dân huyện, tiến về địa thế cao địa phương. Khắc phái người đi đê, để những công nhân kia đều trở về, không cần lại thêm cố. Sau một ngày, sắp mở áp đường Về phân bách tính ăn chí. Triều đình có an bài khác sẽ không làm dân huyện Bách Tính tổn thất nặng nề. Chim ích dân lớn tiếng mở miệng, lại là mọi người đều là dân mình, có chút không dám tin. Xin hỏi thượng quan vì sao muốn mở cống xả nước? Vương huyện lệnh đã đem đê ra cố, chúng ta điều động chuyên nghiệp người đi nhìn qua. Dù là liên tiếp xuống lần nữa 10 ngày mưa to cũng có thể chống cự ở. Có người tiến lên một bước mở miệng dò hỏi. Hừ, Chim ích dân hừ lạnh một tiếng, dân huyện chống cự ở, nhưng mặt khác năm huyện chi địa lại không chống đỡ được, chốc lát hồng thủy bạo phát, năm huyện chi địa sẽ hết thảy bị dìm ngập. Phía trên thăm dò sau đó. phát ra mệnh lệnh, liền để cho dân huyện Bách Tính đi đầu rút lui, từ dân huyện bên này vỡ đê, từ đó bảo vệ còn lại 5 huyện chi địa. Nghe được lời này, còn lại đám người sắc mặt đều có chút khó coi đứng lên. Bọn hắn Minh Bạch, bọn hắn là bị triều Đình xem như con rơi, chắc không được vương huyện lệnh đều không có nói chuyện này. Các ngươi yên tâm, việc này chính là triều Đình thụ ý, các ngươi hiệp trợ ta làm việc, đây là công lao, thái tử sẽ không bạc đãi các ngươi. Thái tử nhân đức, càng sẽ không bạc đãi dân huyện Bách Tính. Một huyện chi địa cùng 5 huyện chi địa, nghĩ đến các ngươi cũng biết lựa chọn ra sao. Bây giờ thời gian không chờ người. vương trí vũ hai lần cự tuyệt quan trên mệnh lệnh đã lãng phí quá nhiều thời gian bây giờ không phải là cho các ngươi suy nghĩ thời điểm lập tức lập tức đi ra ngoài cho ta thông chi bách tính mệnh lệnh bách tính mau chóng sơ tán chim Mịch dân âm thanh nghiêm khắc lạnh lùng căn bản cũng không cho bọn hắn thương lượng cơ hội đám người thấy thế cũng không dám do dự lúc này cúi đầu là từng cái cũng đều là vội vàng chạy ra ngoài thấy thế chim Mịch dân mới có chút thở dài một hơi vừa trầm tính lại chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt trước mắt xuất hiện một mảnh hắc ảnh một giây sau liên trực tiếp đã mất đi trí giác một ngày một đêm liên tiếp đi đường Chiêm Ích Dân thể lực cũng ăn không tiêu đợi Chiêm Ích Dân lại một lần nữa tỉnh lại đã là trời tối. Nô. No. Chiêm Ích Dân chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, dãy rủ từ trên giường bỏ lên đến, ngồi tại bên giường. Đại nhân ngài tỉnh. Một cái thị vệ nhìn thấy Chiêm Ích Dân tỉnh lại, vội vàng rót một chén nước trà đưa cho Chiêm Ích Dân. Trước uống ngụm nước a. Ân, đa tạ. Chiêm Ích Dân uống một ngụm khí, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều, nhìn thoáng qua sát trời. Do hỏi, ta đây là ngủ bao lâu? Không ngủ quá mức a. Không có, đại nhân chỉ là ngủ mê mấy cái giờ, bây giờ chỉ là vừa qua giờ tí. Thị vệ đáp lại nói. Nghe được lời này. Chim ích dân mới yên tâm lại, hắn sợ mình ngủ mấy ngày mấy đêm, nhà kia cũng bị mất. Các ngươi có thể ngủ. Một ngày một đêm qua chạy xuống, các ngươi cũng không chịu được nổi a Ngủ một canh giờ không sai biệt lắm. Thị vệ cười cười đáp lại nói, chúng ta ngược lại là quen thuộc những này, chuyên môn có huấn luyện qua, đại nhân văn lược, không thích đứng cũng là nên. Vậy là tốt rồi. Chim ích dân gật gật đầu, lại là hỏi, bây giờ tình huống ngoại giới như thế nào? Huyện nha bên trong người đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi thông chi bách tính. ngược lại là tận tâm tận lực, bách tính có chút vẫn luôn, có ít người không muốn rời đi, đến huyện nha nháo sự, cũng có một bộ phận người nguyện ý rời đi. Bất quá bây giờ đêm đã khuya, đến huyện nha nháo sự cũng đều trở về ngủ. Thị vệ đáp lại, a, đều ngủ. Huyện nha những người kia cũng đều ngủ. Chiêm ít dân sương sờ, trừng mắt nhìn, hỏi, đúng a, thị vệ gật gật đầu, cũng có chút nghi hoặc nhìn đến chiêm ít dân. Phanh, hồ đồ a bọn hắn, bây giờ tình huống khẩn cấp, ta nghe bên ngoài động tĩnh, lại bắt đầu trời mưa, đây đây tùy thời đều có thể sẽ sụp đổ, bọn hắn làm sao dám đi ngủ? Chiêm Ích dân một mặt lo lắng đứng lên đến, "Nhanh, thông chi bọn hắn, mở cửa thành ra, thua chiên gõ trống, thông báo tiếp bách tính, trong đêm rời đi dân huyện." Ta lại đi đê bên kia nhìn xem tình huống, nếu như nước khắp quá cao, chỉ sợ còn lại năm huyện chi địa nhịn không được, muốn sớm vỡ đê." T. Nghe được Chiêm Ích dân lời này, thị vệ mới khẩn trương lên đến, vội vàng chạy tới bên ngoài. Giờ phút này, bên ngoài một mảnh đen kịt, không có một chút mặt trăng, rầm rầm trời mưa hạ cái không ngừng, rơi trên mặt đất bắn lên từng đóa từng đóa bọt nước. Nhìn đến đây tuyệt mỹ bọt nước, Chiêm dân nhưng trong lòng thì càng thêm lo lắng. trời mưa đều có thể bên dưới nước chảy bỏ ra có thể thấy được mưa này là đến cỡ nào đại sau một lát huyện nha bên trong đám người tập kết chim ích dân nhìn vẻ mặt buồn ngủ đám người trong lòng càng là lên cơn giận dữ các ngươi làm sao có ý tứ đi ngủ hồng thủy này bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát ta hiện tại nhanh chóng đi mở cửa thành ra thông chi nội thanh bách tính mau rời khỏi dân huyện tiến về cao điểm tối nay đây mưa to còn lại năm huyện chi địa hồng thủy lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát nếu là bên kia nhịn không được bên này liền muốn sớm mở cống vỡ đê đang khi nói chuyện bên ngoài lại truyền tới một trận tiếng bước chân vương trí vũ nhanh chóng mở cống vỡ đê, chỉ thấy được một người trung niên nam tử người mặc huyện lệnh quan phục bước nhanh đến, toàn thân trên giới mang theo sát khí, trong miệng hét lớn, nhanh lên đem bách tính sô tan, chúng ta sắp không chịu được nữa. A, ngươi là người nào? Vương trí Vũ đâu? Ngươi nhanh chóng để Vương trí Vũ cái kia cầu vật cút ra đây. Nội thanh bách tính vì sao còn không sô tan? Hắn quả nhiên là muốn đem năm huyện bách tính tính mạng lưu tại một bên sao? Chương 315, mở cống vỡ đê ba. Chương ba mở cống vỡ đê. Nhìn thấy người đến, Tri dân trong lòng hiểu rõ, hắn nên là năm trong huyện Ngô Hào Kiệt huyện lệnh. Bản quan là triều đình phái xuống tới, vương trí vũ nhiều lần cự tuyệt triều đình mệnh lệnh, bản quan tự mình tới xử lý vỡ đê sự tình. Ngươi nên là Ngô Hảo Kiệt huyện lệnh đi. Ban đầu ta từng cùng ngươi gặp qua một lần, lúc ấy ta chỉ là một cái thư sinh. Bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm, ngươi đến muôn vặn, làm phiền ngươi phái người thông chi nội thành các nơi bất tính, để bọn hắn mau rời khỏi nội thành. Ta cùng ngươi dẫn người tiến về đê, nhìn đê tình huống, nếu có không đúng, mau chóng mở cống vỡ đê. ích dân căn bản là không kịp cùng Ngô huyện lệnh ôn chuyện khách sáo, chỉ có thể nhanh chóng đi một cái quá trình. Nghe được lời này, Ngô huyện lệnh lúc này mới kịp phản ứng. trung điệp bắt đầu một trận tâm tình vui sướng nâng lên hắn là thật sợ vương trí vũ cái này người chết cũng không chịu vỡ đê dẫn đến năm huyện triệt để sập bàn a cuối cùng là đến một cái đáng tin cậy giờ phút này nô huyện lệnh cũng làm mau chóng đi một cái ôn chuyện quá trình áo ta nhớ được ngươi năm đó ngươi văn tài hơn người rất lợi hại dạng này ta mang đến người đi vào trong thành sơ tán máy tính ta cùng ngươi bên trên đê lần này ta mang theo 100 người tới liền chuẩn bị chờ vương trí vũ không đồng ý trực tiếp động thủ đi đi chúng ta mau chóng giải quyết mưa này càng rơi xuống càng lớn tiếp qua mấy canh giờ chỉ sợ không chịu nổi mới vừa ta chỉ là tại đe dọa vương trí vũ, ta bên kia đê ta vừa xem hết tới, chí ít còn có thể chống đỡ khoảng 4 canh giờ. lệnh bách tính mau trong sơ tán, hoàn toàn tới kịp. nô huyện lệnh giờ phút này cũng là nói ra lời nói thật điều này cũng làm cho chimích dân triệt để thở dài một hơi. hô, vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta nhanh lên đê nhìn xem tình huống, các ngươi nhanh chóng đi sơ tán bách tính. nói đến, chimích dân cùng nô huyện lệnh mang theo một nhóm người liền trực tiếp hướng phía đê mà đi, còn lại người tức là bước lên mưa to, trong thành không ngừng kêu gọi bách tính, từng nhà không ngừng gõ cửa, để bọn hắn mau chóng sơ tán rời đi đê bên trên. mưa rào xối xả nước sông không ngừng cuộn cuộn, trong đêm khuya càng là đưa tay không thấy được năm ngón căn bản là thấy không rõ chỉ làm cho người cảm giác một trận khủng bố chim ích dân cùng nô huyện lệnh hai người khẩn trương nhìn đến thủy vị dây kêu gọi người trước đem đê cho đào móc một bộ phận đi ra hô mưa này liên miên bất tuyệt quả thực khủng bố may mắn đại nhân ngươi đến không phải vậy lấy vương trí vũ tính cách hắn nhất định phải hại chết năm huyện bách tính không thể nô huyện lệnh một mặt may mắn bây giờ tình huống đã là trong dự đoán tốt nhất bọn hắn đi ra thời điểm nội thành dân chúng đã bắt đầu chậm rãi rút lui ban ngày thời điểm cũng có một bộ phận bách tính rút lui nhìn đến đây xu hướng tăng năm canh giờ quả thật có thể kiên trì nổi chỉ là nội thành bách tính tại trong vòng năm canh giờ khả năng toàn bộ rút lui nô huyện lệnh nhìn về phía chiêm mít dân mở miệng hỏi nghe được lời này chiêm mít dân đầu tiên là xương sở gãi gãi đầu ta từ trường an thành đi đường tới một ngày một đêm cũng không đi ngủ đến huyện nha phân phó sóng đám người sơ tán bách tính sau đó đã bất tỉnh lúc này mới tỉnh lại nhưng cũng không biết thành bên trong tình huống bất quá đã ba ngày đã tuyên truyền chắc hẳn đông đảo bách tính dù là không muốn rời đi cũng nên đã thu thập xong đồ vật để phòng vắn nhất nghe được lời này nô huyện lệnh cũng là khẽ gật đầu. đại nhân quả thực vất vả, nghĩ đến bách tính cũng nên có chuẩn bị, sẽ không lãng phí thời gian. chỉ cần ban ngày bách tính đã thu thập một phen, tối nay rời đi, nên là đủ. ân. chiêm ích dân khẽ gật đầu, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nước sông không ngừng quần cuộn lấy. nước mưa giọt giọt rơi xuống, nhưng thật giống như là từng tòa núi đặt ở chiêm ích dân trên thân. bởi vì vương trí vũ kéo dài, dẫn đến hiện tại vỡ đê liền tốt giống cùng tử thần tại thi chạy đồng dạng. ai chậm một nhịp, liền sẽ chết một đám người. hô. chiêm ích dân thở ra một hơi đến, mau đi xem một chút nội thành tình huống. có bất kỳ tin tức nhanh chóng tìm báo, không nguyện ý rời đi nội thành bách tính, liền cưỡng chế đem bọn hắn khu chủ. bây giờ chuyện quá khẩn cấp, không cho phép người náo sự. chốc lát kéo dài, khả năng năm huyện bách tính toàn bộ đều muốn bị bao phủ, cái kia chết cũng không phải là một cái hai cái. chiêm dân nhìn đến một bên thị vệ, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi, xuất ra thái tử tiết tuổi, để bách tính đi nhanh lên. là, thị vệ gật gật đầu, cũng không do dự, bước nhanh hướng phía nội thành mà đi. đại nhân là thái tử người, nô huyện lệnh thấy thế, ngược lại là hiếu kỳ mở miệng hỏi, cũng không phải là. Chim x dân cười khổ lắc đầu, chỉ là Nam huyện Tri địa là ta quê quán, ta lão phụ mẫu đều sinh hoạt tại cái kia, Vương trí Vũ tính cách ta hiểu rất rõ. Tào Chiêu thì ta khẩn cầu Thái tử cho phép ta dẫn người trở về xử lý việc này. May mà Thái tử hiểu rõ đại nghĩa, đồng ý ta thỉnh cầu. Thì ra là thế. Nô huyện lệnh nhẹ gật đầu, Thái tử nhất nước, phàm là đối với bách tính tốt, hắn đều sẽ đồng ý. Đại nhân cũng không cần lo lắng, bây giờ tình huống này đã vượt qua dự xếp đặt, chỉ cần nơi này thành công mở cống xả nước, Nam huyện Tri địa liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hy vọng đi. Tri dân nhìn lên bầu trời. trong lòng luôn có một chút không tốt dự cảm theo thời gian một chút xíu đi qua sắc trời vẫn như cũng là âm u mưa như chút nước mưa to không có một chút đều phải dừng lại ý tứ vẫn như cũng là không ngừng từ trên trời rơi xuống từng đóa từng đóa tiểu thủy hoa tại lúc này nhưng không ai nguyện ý đi thưởng thức ngược lại là chân trời xuất hiện từng tia ánh sáng bất chi bất giác bốn canh giờ đã qua hô đại nhân chỉ sợ không được đến mau chóng mở cống xả nước nô huyện lệnh nhìn đến thủy vị su hướng tăng từ vừa mới bắt đầu khí định thần nhàn cho tới bây giờ là càng phát ra khẩn trương lên đến thủy vị quá cao Dân huyện Thủy Vị đều đến trình độ này, như vậy năm huyện tri địa thì càng cao. Nghe được ngô huyện lệnh nói, chim ít dân cũng là trùng điệp gật đầu. Ngâm một đêm mưa, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể đều có chút chết lặng. Bờ môi trắng bệnh, cứng ngắc quay người, trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước. Chờ một chút, thị vệ nên lập tức sẽ đưa tin đến đây, đợi toàn thành bách tính rời đi, chúng ta liền mở cống xả nước. Một giây sau, một cái thị vệ bước nhanh chạy tới, cao cao giơ lên lấy mình tay, lớn tiếng kêu gào: Đại nhân, bách tính đã toàn bộ sưa tan, toàn bộ sưa tán đi. Chim dân bị dầm mưa đầu góc giống như tiến vào rất nhiều nước đồng dạng. cả người đều là sững sở nhìn về phía một bên ngô huyện lệnh đúng đúng xua tắm đi toàn bộ xua tắm đi đại nhân có thể nhường nam huyện bắc tính toàn bộ đều bảo vệ ngô huyện lệnh trùng điệp gật đầu một mặt kích động lớn tiếng kêu gào ha ha ha ha ha đều đi tốt tốt tốt chim ích dân phát ra cười to một tiếng người đến mở cống xả nước mở cống xả nước từng tiếng tiếng gào vang lên mà vào lúc này đầy khắp núi đổi lại là xuất hiện đại lượng mách tính một đạo quen thuộc cơm thanh truyền đến muốn mở cống xả nước trước qua cửa hải của ta chương ba trăm mười thái tử điện hạ tới Chương ba Thái tử điện hạ tới, chỉ thấy được đầy khắp núi đồi bách tính chen chúc mà đến, từng cái toàn bộ đều nhảy vào đến phía dưới đập nước bên trong. Bọn hắn lấy mình huyết nục chi khu, đến ngăn cản nước sông. Mà dẫn đầu, dĩ nhiên chính là cái kia Vương Chí Vũ. Thế, đây, đây đây. Chimích dân con mắt trong nháy mắt đều đỏ lên, cái nhìn kia trông đi qua, hơn bạn bách tính toàn bộ bị Vương Trí Vũ triệu hoán mà đến, dùng sinh mệnh đến ngăn cản bọn hắn mở cống xả nước đây quả thực không nên quá không hợp tối thượng. Vương Chí Vũ, ngươi làm muốn hại chết đám này bách tính sao? Một bên Ngô huyện lệnh càng là vô cùng phẫn nộ, trong miệng hét lớn. ha ha ha ha rời xa cố thổ đây chẳng phải là sống không bằng chết hôm nay ta xem ai dám thả áp muốn mở cống xả nước trước hết qua cửa hải của ta từ ta trên thân thể bước qua đi vương trí vũ cười ha ha hiển thị rõ vẻ điên cuồng hắn bộ dáng làm cho người sợ hãi mà sau người đông đảo dân chúng càng là lòng đầy căm phẫn trong miệng hô to không sai có bản lĩnh đem chúng ta đều giết dựa vào cái gì liền muốn hướng hủy chúng ta quê quán nhà ta luôn mới vừa vặn reo xuống đâu dựa vào cái gì có bản lĩnh đem chúng ta đều giết đến a giết sạch chúng ta a chúng ta liền không cho không chuẩn mở cống xả nước Từng Tiếng hét to tại đây một khoảng trời nổ vang ra đến. Nương theo lấy nước mưa rơi xuống mặt đất, chỉ làm cho Chiêm Ích Dân một mảnh trái tim băng giá, hắn chỉ cảm thấy trời sập. Như vậy nhiều bách Tính ngăn tại nơi này, hắn như thế nào lại mở áp được đâu? Vương Chí Vũ. Chiêm Ích Dân một tiếng gầm thét, con mắt càng là đỏ bừng vô cùng, phẫn nộ nhìn đến Vương Chí Vũ. Hiu. Trường đao trong tay rút ra, giết người tâm đều đã có. Đến, ngươi tới chém ta, chém chết ta. Vương Chí Vũ không sợ chút nào, ngược lại là ưỡn ngực, một thân chính khí. Vì dân huyện bách Tính, ta chết có ý nghĩa, ngươi tới chém chết ta. Thứ ta thi thể bên trên bước qua đi. người đến a vương Chí vũ nói là hiên ngang lâm liệt về mặt hiện càng là chính nghĩa mười phần không có chút nào cho dạng chỉ có trọn vẹn lực lượng đây có lẽ đó là hắn tín niệm. muốn giết vương huệ lệnh trước hết giết chúng ta không sai có bản lĩnh trước hết giết chúng ta đến giết chúng ta từng cái dân chúng càng là nhiệt huyết sôi trào ngăn tại vương Chí vũ trước mặt không có chút nào e ngại a a a Chim xích dân ngửa mặt lên trời thét dài cả người đều lộ ra có chút điên cuồng vô cùng người đến đem bọn hắn đều cho ta kéo đi từng cái bộ khoái cùng đám thị vệ nhảy xuống ra sức kéo lấy phía dưới dân chúng Chim Ích dân cùng nô huyện lệnh hai người cũng là thả người mà xuống, nhảy vào đến trong hốc núi, hai người nắm lấy Vương Chí Vũ liền hướng bên ngoài kéo. Mà Vương Chí Vũ lại là liều mạng giãy giụa. Các ngươi đừng nghĩ, có bản lĩnh liền giết ta, ta tuyệt đối sẽ không đi. Có bản lĩnh các ngươi liền đem ta giết đi. Đến a, giết ta. Ta không đi. Tại Vương trí Vũ lớn tiếng gào thét bên trong, đông đảo dân chúng càng là phẫn nộ đẩy bốn phía bộ khoái cùng thị vệ, căn bản cũng không nguyện ý rời đi. Hôm nay, các ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đem dân huyện làm hỏng. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Nước mưa không ngừng rơi xuống, trên mặt đất bùn đất đều bị dâm thành bùn áo. trên thân mọi người đều là nhiễm đầy bùn đất nhưng không có một người để ý tất cả mọi người đều tại ra sức dây rùa có người đang vì năm huyện bách tính dây rùa mà có người tức là đang vì dân huyện dây rùa đều là vì riêng phần mình đạo nghĩa rốt cuộc đại nhân không xong thủy vị cao hơn một tiếng kêu tiếng la chuyển đến chim ít dân cùng nô huyện lệnh đồng thời xưng sở cuột quít bỏ lên trên đê đập xem xét tình huống vương trí vũ cũng là trong lòng hoảng hốt vội vàng bỏ lên bất quá khi nhìn đến thủy vị sau đó vương Chí vũ lại là cười ha ha ha ha ta liền nói ta kiến trúc đê đập sao lại có vấn đề bậc này thủy vị không ảnh hưởng tới dân huyện vương trí vũ lộ ra cực kỳ tự ác vì dân huyện hắn chút xuống tất cả đê cho tới nay đều là vấn đề lớn không chỉ có là dân huyện đại đường các nơi đê hàng năm tu chỉnh đều là có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu tham ô vấn đề dẫn đến đê khối lượng đều không cao nhưng dân huyện đê khối lượng vô cùng tốt đây cũng là vương trí vũ nỗ lực nhưng là cái khác năm huyện không chịu nổi a nô huyện lệnh giống to vương trí vũ ngươi thanh tình điểm nhanh để bách tính rời đi mở cống xả nước cái khác năm huyện bách tính tính mạng cũng là mệnh a dân con mắt đỏ bừng vô cùng phẫn nộ nhìn đến vương Chí vũ chớ nói chi những này Cái khác năm huyện bách tính, đê chống chịu, cái khác cũng liền một huyện chi địa bị dìm ngập. Các ngươi chẳng lẽ còn chưa để bên kia bách tính rút lui sao? Vương trí Vũ trí tuệ vững vàng, không chút nào hoảng. Ngược lại là nhìn về phía nô huyện lệnh. Ta biết được các ngươi đều không chào đón ta, nhưng ta đồng dạng không chào đón các ngươi. Nhưng bởi vì những này, các ngươi lại muốn tính kế dân huyện. Việc này ta tuyệt không thỏa hiệp. Đánh dám, nước sông này kéo dài, chí ít sẽ hủy đi năm huyện chi địa. Như thế nào là một huyện chi địa a? huyện lệnh càng là lên cơn giận dữ. Ta tuy nói đã để trong huyện bách tính tạm thời đi cao điểm, nhưng còn lại bốn huyện bách tính như thế nào đi thông chi? năm huyện tri địa sao mà bao la còn có những cái kia thôn xóm đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát hôn trướng chiêm ích dân một quyền đập vào vương trí vũ trên mặt càng là phẫn nộ giống to người đã nghe chưa mau mau để bách tính rời đi không phải vậy ngươi chính là tội nhân ngươi là tội nhân thiên cổ chó cười vương trí vũ cười khẽ dù là khỏe miệng bị chiêm ích dân đánh ra huyết cũng không có khiến cho phẫn nộ hắn chỉ là nhẹ nhàng địa lao đi khỏe miệng máu tươi cố chấp lắc đầu dân huyện là ta tâm huyết là bách tính quê quán tuyệt đối không có thể được phá hư các người há miệng ngậm miệng năm huyện chi địa, vậy ta cùng những người dân này như thế nào cùng năm huyện chi địa so sánh đâu? đến, các ngươi giết ta! Vương Chí Vũ đôi tay mở ra, nhắm mắt lại. a a a a a, Chim Mịch dân lại là thét dài một tiếng, điên cuồng vô cùng, triệt để muốn điên rồi, lại là trùng điệp một quyền đập vào Vương Chí Vũ trên mặt. hôn chúng a! người đến, các ngươi đừng cản bách tính, tất cả bách tính, lập tức tất cả lên, lập tức liền mở cống xả nước. Chim Mịch dân trong miệng hét lớn. các ngươi đi mau, năm huyện bách tính đều phải chết, các ngươi muốn vì chính các ngươi, đem năm huyện bách tính đều cho hại chết sao? nhưng mà. sớm đã là nhiệt huyết sôi trào bách tính nơi nào sẽ nghe chiêm ích dân nói thậm chí bọn hắn đều vọt tới miệng cống trước không cho những cái kia bộ khoái đám thị vệ nhường bách tính nhân số đông đảo trên và người dù là bộ khoái đám thị vệ đều không thể tới gần miệng cống nghĩ cũng đừng nghĩ hôm nay ai cũng không thể hủy dân huyện không sai chúng ta đều nghe vương đại nhân nghĩ cũng đừng nghĩ dân chúng từng tiếng gầm thét thủ hộ lấy mình ra viên coi như ta cầu các ngươi chiêm ích dân nước mắt hỗn hợp có nước mưa chảy xuống bình một tiếng quỳ trên mặt đất khẩn cầu lấy bách tính rời đi nhưng mà dân chúng nhưng đều là không hề bị lay động Mà tại lúc này, cốc cốc cốc, một trận tiếng vó ngựa vang lên, cao cao âm thanh chuyển đến, thái tử điện hạ tới. Chương 317, không còn kịp rồi. Hồng Thủy bạo phát. Chương 317, không còn kịp rồi. Hồng Thủy bạo phát. Thái tử điện hạ tới. Thái tử điện hạ tất nhiên sẽ làm chủ cho chúng ta. Thái tử điện hạ rốt cuộc đã đến. Ô ô, ô đợi đến thái tử điện hạ rồi. Đang nghe Lý Thừa Càn đến, tất cả mọi người đều là khóc ròng ròng. Mặc kệ là dân chúng vẫn là chiêm ích dân bên này người, toàn bộ đều là lệ rơi đầy mặt, hy vọng rốt cuộc đã đến. Lý Thừa Càn từ trường An Thành xuất phát. vốn nghĩ chiêm ích dân mang theo đông cung thị vệ nên là có thể ổn định cục diện trên đường đi tuy nói đi đường nhưng cũng không giống như là chiêm ích dân như vậy điên cuồng chạy suốt đêm tới cho nên cũng hao phí một chút thời gian đến dân huyện sau đó lý thừa càn cũng là thấy được không ít từ dân huyện đi ra dân chúng đều là thành quần kết đội tự nhiên minh bạch đây là từ dân huyện di chuyển đi ra lúc này là mang người tiến lên trấn an đồng thời cho phép bọn hắn ngày sau có thể vào ở đến lưu gia thôn đi cái này lập tức là gây nên dân chúng không ngừng gieo họ chỉ là đang hoan hô bên trong lý thừa càn nhưng cũng nghe được một chút không giống bình thường địa phương ha ha, ha không nghĩ tới lại có thể đi lưu ra thôn, à, sớm biết tan nên lại khuyên đủ lão vương, để hắn đừng đi ngăn cản mở cống. mau mau, chúng ta mau trở về thông chi bọn hắn, đừng có lại ngăn cản mở cống. đi lưu ra thôn không thể so với tại dân huyện tốt. đúng a đúng a, chúng ta nhanh đi thông chi bọn hắn. bây giờ tại đại đường, lưu gia thôn tên tuổi đó là cực lớn, có thể nói là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng tồn tại. nhưng phàm là đại đường bất tính, đều hy vọng có thể ở đến lưu gia thôn đi đặc biệt là lý thừa cản làm một cái thiên hạ đệ nhất trang sau đó, triệt để đem lưu gia thôn thanh danh cho chuyển ra. dân huyện dân chúng tự nhiên cũng hiểu biết. các ngươi ý là? còn có một nhóm bách tính đi ngăn cản mở cống xả nước lý thừa càn cao mày hỏi thăm đúng bọn hắn tại vương đại nhân dẫn đầu dưới đi ngăn cản mở cống xả nước không cho bọn hắn phá hư chúng ta quê quán nghe được lời này lý thừa càn lập tức lo lắng đứng lên mẹ nó lúc đầu nhìn đến bách tính đều rời đi còn tưởng rằng sự tình đều làm tốt rồi hiện tại xem ra còn không có giải quyết ta lập tức lý thừa càn liền gấp lập tức mang người liền hướng phía đê đập đi lên vừa tới đê bên này liền thấy cái kia đông đảo bách tính còn có một đám bộ khoái cùng đám thị vệ nghe đám người tiếng gọi ầm ĩ, lý thừa càn là trơ mặt nhảy xuống ngựa bước nhanh đến phía trước ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng đặt ở chiêm mít dân trên thân khẽ quát một tiếng chiêm mít dân bây giờ tình huống như thế nào ô ô ô thái tử điện hạ thần có tội bọn hắn không nguyện ý tránh ra vương trí vũ mang theo bách tính ngăn cản chúng ta chiêm mít dân giống như đã mất đi toàn thân khí lực vì trên mặt đất chỉ vào vương trí vũ nói ra thái tử điện hạ vương trí vũ chắp tay túi đầu duy trì mình phong độ đang muốn mở miệng lý thừa can lại là vung tay lên để hắn ngậm miệng lại ngược lại là nhìn đến đông đảo dân chúng lớn tiếng nói ra cô chính là đại đường thái tử các ngươi ngày sau đều có thể vào ở lưu gia thôn hiện tại nhanh chóng tránh ra mở cống xả nước cứu vớt năm huyện bạch tính lời vừa nói ra nguyên bản canh giữ ở miệng cống dân chúng ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều là sức sở nháy nháy mắt lưu gia thôn đậu xanh rau muống la thái tử điện hạ lưu gia thôn chúng ta đều có thể vào ở lưu gia thôn sao đây đây là thật sao lưu gia thôn lại như thế nào cái kia cũng không phải quê quán cùng nhà chúng ta thôn quê làm sao so ngươi ngốc cả tại dân huyện sinh hoạt làm sao so ra mà vượt lưu gia thôn a lưu gia thôn có thể miễn phí đọc sách miễn phí linh tiền a một đúng à, khẳng định đi Lưu gia thôn à, dù sao ta không đi, ta phải bảo vệ quê quán, dân chúng ngươi một lời ta ta một câu, không tách ra khẩu thuật nói, nghe được Lý Thừa Càn lông mày lại là nhíu một cái, dầm dầm mưa to không ngừng rơi xuống, nghe nước sông không ngừng quần cuộn bọt nước âm thanh, Lý Thừa Càn minh bạch, sự tình không thể kéo dài được nữa, đều cho cô im miệng, hiện tại lập tức, lập tức rời đi, có thể vào ở Lưu gia thôn, bằng không thì giết chết bất luận tội, Đỗ Hà, Lý Thừa Càn một tiếng hét to, tại, Đỗ Hà hét lớn một tiếng, mang theo đông cung đám thị vệ tiến lên, rút ra trường đao trong tay, kích động. nhìn thấy tình hình như thế đông đảo dân chúng cũng có chút é e sợ chúng ta chúng ta nguyện ý đi lưu ra thôn chúng ta nguyện ý đúng đúng đúng chúng ta nguyện ý ta không có bản lĩnh giết chúng ta đây là chúng ta quê quán thái tử dựa vào cái gì hủy hoại chúng ta quê quán đều là thái tử nhân đức hiện tại liền muốn giết người sao dân chúng mở miệng một bên vương trí vũ càng là nhìn hầm hầm lý thừa càn thái tử nhân đức xem ra đều là giả sao có thể động một tí liền giết người đâu Y miệng lý thừa càng trừng mắt liếc vương trí vũ trực tiếp cho vương trí vũ đến một cước đem đạp bay ra ngoài cô liền cho các ngươi ba giây thời gian 3, 2, a a a, thủy vị hàng, thủy vị hàng, lúc này, phía trên chuyển đến một tiếng hét to, trước kia không ngừng tăng vọt thủy vị, bây giờ vậy mà chậm rãi bắt đầu hạ xuống đi, nghe được cái này động tĩnh, tất cả mọi người đều là sướng sở, nháy máy mắt, ô, ô ô ô cha mẹ A, năm huyện Bách tính A, ô, ô ô ô a a a a vương trí vũ A, đều tại ngươi nhóm A, trời sập, chiếm ích dân cùng nô huyện lệnh đều là phát ra tiếng kêu rên, thủy vị hàng, điều này đại biểu nước sông tìm được địa phương rời đi, cái kia chỉ có năm huyện tri địa. Quả nhiên. Phương Sa một người ra roi thúc ngựa mà đến, trong miệng hô to: Đại nhân, đại nhân, đê sụp đổ, Hồng Thủy đem huyện thành cháy mất. Ba, nghe được thanh âm này, Triệu Mịch dân cùng nô huyện lệnh hai người đều là triệt để tê liệt trên mặt đất, phí hết tâm tư, đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn thất bại. Hô, Lý Thừa càng cũng là thật dài thở ra một hơi đến, cố gắng bảo trì lại trong lòng mình lừa giận năm huyện chi địa bách tính. cái kia phải tính mười vạn người a đều là bị một nhóm người này cho hại. Xoát, Lý Thừa Càn đôi mắt hiện lên hàn quang, nhìn về phía cái kia một đám do dự hiệu do dân chúng. Thái tử điện hạ, cái kia, cái kia thủy vị hàng. chúng ta còn có thể đi lưu ra thôn sao có một trăm họ mở miệng hỏi thăm a lý thừa càn cười lạnh một tiếng càng là vô ngựa ở ngu dân từ xưa đều có đối với loại này ngu dân lẽ ra giáo hóa nhưng lý thừa càn không chuẩn bị giáo hóa chỉ là yên lặng tiến lên đem chim ích dân cùng nô huyện lệnh cho giúp đỡ đứng lên nhìn đến hai người thương tâm gần chết bộ dáng lý thừa càn minh bạch hai người này xác thực tận lực là thật một lòng vì bất tính thái tử điện hạ chim Xích dân hai mắt lưng chòng ngẩng đầu nhìn lý thừa càn năm huyện tri địa không có không có việc gì, năm huyện tri địa không có, vậy liền để dân huyện bồi táng, năm huyện bách tính chết rồi, liền để dân huyện bách tính bồi táng. Lý Thừa Càn vô vỗ chiêm ích dân bà vai, hồng thủy là hữu lượng, bây giờ lại mở áp đường, cũng là có thể giảm ít hồng thủy đối với năm huyện trùng kích. Thái tử điện hạ, ngài, ngài đây là muốn. Chiêm ích dân con mắt trừng lớn, một bộ không dám tin bộ dáng. chương 318, để dân huyện bách tính bồi táng. chương 318, để dân huyện bách tính bồi táng. các ngươi, đã, không có cơ hội. Lý Thừa Càn một mặt lạnh lùng nhìn đứng ở miệng cống bên kia bách tính. a, thái tử điện hạ. Chúng ta nguyện ý gia nhập Lưu Gia Thôn. Đúng a, chúng ta nguyện ý. Thái tử điện hạ. Dân chúng ngươi một lời ta một câu còn tại mở miệng. Nhưng mà, Lý Thừa Càn đã không có hứng thú nghe bọn hắn nói chuyện, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Đỗ Hà. Mở cống sàn nước, bất kỳ một cái nào bất tính, không chuẩn rời đi, đều cho cô đạp phía dưới đi. Đã bọn hắn muốn cùng bọn hắn quê quán đồng sinh cộng tử, vậy liền cũng chết. Phạm La chống cự, giết chết bất luận tội. Là Đỗ Hà trung điệp gật đầu, hắn hiểu được chính mình là Lý Thừa Càn một cây đao, đối với những người dân này nhóm Đỗ Hà không có chút nào thương hại. Có ít người đó là yêu mình tìm đường chết. Lại thêm, Đỗ Hạ vốn cũng không phải là cái gì người tốt, hắn nhưng là thỏa đáng quan nhị đại. Nhưng cho tới bây giờ đều không đem dân chúng xem như hơn người. Giờ phút này, mang theo Đông cung đám thị vệ, không nói hai lời, vọt thẳng giết đi vào. Cho ta xuống lên. Phàm là chống cự bất tính, trực tiếp giết, không chống cự, đạp trong khe đi. Mở cống xả nước. Không, các ngươi không thể dạng này. A a, dựa vào cái gì nhất định phải hủy chúng ta quê quán a? Dựa vào cái gì a? Vì cái gì a? cứu mạng, cứu mạng a. Thái tử ngươi không phải rất nhân đức sao? a a không được a dân chúng điên cuồng kêu to lần này là thật biết sợ tưởng cái bừng lên muốn thoát đi nhưng lần này lý thừa càn thế nhưng là mang tới 5.000 đồng cung thị vệ không có một cái nào bách tính có thể đi chạy nhanh trực tiếp một tiễn liền bắn chết chạy chậm liền một cước rơi vào trong hốc núi những cái kêu quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ cũng đều là trực tiếp bị đẩy vào đến trong hốc núi thái tử ngươi vì sao như vậy tàn bạo vương trí vũ con mắt đều là đỏ lên điên cuồng chạy tới nhìn đến lý thừa càn lớn tiếng mở miệng chất vấn dựa vào cái gì nhất định để chúng ta dân huyện dân chúng chịu khổ dựa vào cái gì?" Lý Thừa Cản cười nhạo một tiếng, nhìn đến Vương Chí Vũ, cô là một cái giảng đạo lý người, ngươi chờ, cô sẽ cùng ngươi nói rõ đạo lý này. Trước đem Vương trí Vũ cho ấn xuống đi. "Phải." Lập tức liền có thị vệ tiến lên, đem Vương trí Vũ cho áp ở, mang theo xuống dưới. Bốn phía còn có không ít đi theo Lý Thừa Cản tới dân chúng, nhìn thấy một màn này, đều là run lẩy bẩy, một mặt sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản trong ấn tượng nhân đức hiền lành thái tử, vì sao lại đột nhiên trở nên như vậy tàn bạo đâu? Và anh, Theo dòng nước trùng kích tiếng nổ lớn truyền đến, miệng cống triệt để bị mở ra đại lượng nước sông trùng kích mà xuống. đem nguyên bản tại trong hốc núi dân chúng toàn bộ đều một mạch cho có đi hơn vạn bách tính a tại bực này trùng kích phía dưới trên cơ bản đủ mất mạng a a cứu mạng a cứu mạng a có người ở trong nước không ngừng dãy ruộng hô hào cứu mạng nhưng không một người xuống dưới nghĩ cách cứu viện nước sông này như vậy chạy xiết ai xuống dưới ai chết a phần phật tiếng nước không ngừng màu trắng dòng nước xiết tạo ra mà xuống trong khoảnh khắc liền bao trùm một vùng núi xôi dòng mà xuống rất nhanh liền đem dân huyện bao phủ lại đứng tại núi bên trên dân chúng nhìn thấy một màn này từng cái không khỏi đều là lệ rơi đầy mặt có chút nước nở đây là bọn hắn quê quán liền như vậy bị hủy. trong lòng luôn luôn khổ sở lý thừa càn cũng là nghe được những ngày tiếng nước nở hơi bình lặng một cái trong lòng lựa giận đi đến đông đảo dân chúng trước mặt các người bây giờ chỉ sợ đều cảm thấy cô tàn bạo bất nhân cứ như vậy đem một huyện chi địa làm hỏng cứ như vậy đem một vạn bách tính giết chết nhưng đây là cô nhất định phải làm đông đảo dân chúng ngẩng đầu lên có chút không hiểu nhìn về phía lý thừa càn trong mắt bọn họ mê mang bọn hắn không hiểu vì cái gì đây là nhất định phải làm đâu lý thừa càn vươn tay ra tiếp lấy bầu trời không ngừng rơi xuống nước mưa nhàn nhạt, nhạt nói ra mưa rào xối xả thủy vị tăng vọt dân huyện có thể trèo chống ở nhưng còn có năm huyện chi địa lại nhịn không được bọn hắn sắp nhận hồng thủy xâm nhập cô biết được tin tức chuyên môn lệnh vương trí vũ sơ tán dân huyện bách tính chuẩn bị từ dân huyện mở cống xả nước cứ như vậy tổn thất chỉ là dân huyện đây một khối địa phương mà dân huyện bách tính đều có thể sống sót còn lại năm huyện chi địa bách tính cũng đều có thể sống sót cô cũng sẽ đem toàn bộ các người đều tiếp vào đến lưu gia thôn bên trong cho các ngươi bồi thường đây là bán ân nhưng có ít người lại không muốn những ngày bán ân bọn hắn hủy những này, bọn hắn hại chết năm huyện chi địa bách tính mấy chục vạn người cũng bởi vì bọn hắn không muốn rời đi cố thổ đều bị hủy diệt các người nói bọn hắn chẳng lẽ không đáng chết sao thiên hạ bách tính đều là cô con dân cô có thể làm đó là chiếu cô tốt tất cả con dân nhưng có ít người lại hại chết mấy chục và người những người này không đáng chết sao đáng chết trong đám người một cái thanh tịnh đồng âm vang lên bọn họ đều là đại phôi đản đáng chết đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy được một đứa bé trai trên mặt vô cùng bẩn treo bùng đất một đôi mắt lại là sáng tỏ vô cùng cơ nắm tay nhỏ miệng cũng là bị một bên nam tử cho che nam tử tràn ngập áy náy nhìn đến đám người không dám mở miệng không tệ bọn hắn đang chết lý thừa càn khẽ gật đầu ngược lại là có chút thưởng thức nhìn đến nam hải này hướng phía trung niên nam tử hỏi hải tử gọi tên gì ngạch gọi gọi lý bạch trung niên nam tử xưng sở trung thực đáp lại nói lý bạch lý thừa càn khỏe miệng lướt qua một tia đường vòng cùng có chút kỳ dị nhìn thoáng qua tiểu lý trắng không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải lý bạch bất quá hiện tại lý bạch còn quá tuổi nhỏ để hắn tự do phát triển a đi, những đạo lý này cô liền không cùng các ngươi giảng dân huyện bách tính bất tuân mệnh lệnh hại năm huyện tri địa bách tính các ngươi mặc dù đã rút lui dân huyện nhưng không có khuyên can người khác Thân là đại đường con dân, vậy mà không lấy quốc gia đại nghĩa làm đầu, ngược lại quyến luyến cố thổ, đây là tội. Các ngươi thân là đại đường con dân, lẽ ra trợ giúp triều đình, đem náo sự bách tính quyên cách, chắc hẳn những người kia còn có không ít các ngươi thân bằng hảo hữu, có công liền thượng, từng có liên phạt. Ngay hôm đó lên, người già trẻ em đều là tiến về lưu gia thôn ở lại, đây là thưởng, thưởng các ngươi nghe theo mệnh lệnh, rời đi dân huyện. Ngay hôm đó lên, phàm là thanh niên trai tráng, đều là theo cô tiến về năm huyện tri địa, cứu thế, cứu trợ bách tính. Đây là phạt. Các ngươi có thể có ý kiến? Lý Thừa càng đôi mắt chợt lóe. liếc nhìn toàn trường đông đảo dân chúng đều là quỷ trên mặt đất lớn tiếng nói ra không có ý kiến chúng ta đều nghe thái tử điện hạ bây giờ dân chúng chỗ nào còn nhìn không rõ thái tử điện hạ đây mới thực sự là tâm lo bách tính bọn hắn vẫn như cũng là có thể vào ở lưu gia thôn chỉ là muốn giúp lấy đi cứu trợ nạn dân cái này cũng không khó Chỉ ít bọn hắn người nhà đều có thể đi trước lưu gia thôn không thua thiệt dù sao cũng so tại bên ngoài lưu là tốt bây giờ chuyện quá khẩn cấp không lãng phí thời gian chiếm dân cho cô tỉnh lại đứng lên cứu trợ nạn dân đi đỗ hà để cho người ta áp lên vương trí vũ để hắn nhìn xem hắn tạo thành tất cả chương ba trăm mười chín nhân gian thảm kịch chương ba trăm mười chín nhân gian thảm kịch hồng thủy ngập trời cuốn lên quần quần bùn cát cọ giữa thế gian đầy khắp núi đồi chỉ có một đạo màu vàng dòng nước xiết hướng tiết xuống năm huyện chi địa vốn nên là cỏ xanh hương thơm hoa màu tăng vọt bách tính ăn cư lạc nghiệp chi địa bây giờ lại trở thành một bọn người ở giữa thảm kịch hồng thủy vỡ tung vô số phẳng gỗ vỡ tung cái kia cao lớn cửa thành đem nguyên một tòa huyện thành đều bao phủ lại trở thành dưới nước chi thành trên mặt sông đủ loại bách tính thường dùng tạp vật trôi nổi ở trên có cánh cửa có bát đũa, còn có giày quần áo may mà Tại Hồng Thủy bạo phát trước đó, Nô huyện lệnh sợ Vương Chí Vũ làm ẩu, sớm đem bách tính di chuyển đến trên núi cao. Bằng không thì chỉ sợ có vô số bách tính ở trong nước kêu gen cầu cứu. Giờ phút này, một bên trên núi cao đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là dân chúng đám này đàn bách tính sắp mặt chết lặng, sững sờ nhìn đến sông kia nước cuồn cuộn, nhìn đến mình quê quán bị Hồng Thủy bạo phủ, từng cái trong lòng đều là tràn đầy tuyệt vọng. ô ô ô, mụ mụ, nhà ta không có. Một cái tiểu hài tiếng khóc vang lên, tựa hồ đem tất cả mọi người trong lòng cái kia một phần bi thương câu đứng lên. Oh không có. A a. lão thiên gia vì sao muốn đối với ta như vậy a ra không có a dựa vào cái gì ta ra liền không có Ô ô ô, về sau nên làm cái gì a ra không có a cứu mạng a ô ô ô. dạy núi bên trong tiếng kêu rên không ngừng tiếng vọng lộ ra vô cùng quỷ dị cùng khủng bố lý thừa càng dẫn người lại tới đây cũng không cảm thấy khủng bố chỉ có một chút đau lòng nguyên bản những người dân này thời gian là có thể càng ngày càng tốt bây giờ toàn bộ đều bị hủy vương Chí vũ ngươi nghe một chút nơi này bất tính bởi vì ngươi mà đã mất đi mình quê quán Vương Chí Vũ trên thân mặc lên xiêm xích, bị Đỗ Hà đẩy đi tới Đỗ Hà trong mắt tràn đầy trắng ghét. Hắn đối với phổ thông bách tính cũng không quan tâm, nhưng cũng không nghĩ lấy đi hại bọn hắn. Chỉ là đơn thuần cảm thấy mình cùng bách tính không phải một cái thế giới bên trên người thôi. Nhưng là Vương Chí Vũ, thân là quan phụ mẫu lại hại thảm bách tính. Bọn hắn không mất đi quê quán, như vậy mất đi quê quán đó là dân huyện bách tính, dân huyện bách tính sao mà vô tội? Vương Chí Vũ không có chút nào tỉnh ngộ chi tâm, ngược lại là tiếp tục chấp mê bất ngộ là lớn. Dựa vào cái gì liền muốn lựa chọn dân huyện bách tính? Bọn hắn không phải cũng đều còn sống sao? Ngưu Xuẩn. đỗ hà trừng mắt liếc vương Chí vũ lại một cái tắt trực tiếp lắc tại vương trí vũ trên mặt cũng lời cùng vương trí vũ đi nhiều lời ngược lại là tiến lên một bước thái tử điện hạ hiện tại như thế nào an trí nơi này bách tính cũng đem bọn hắn dẫn vào lưu gia thôn sao đỗ hà cung kính nhìn đến lý thừa càn lý thừa càn lại là những mày năm huyện bách tính thực là nhiều lắm Trơ hồng thủy quá khứ sau đó năm huyện tri địa vẫn như cũng là có thể sinh tồn không cần thiết đem nơi này bách tính toàn bộ đều mang đi nhưng là hiện tại tình huống này cũng chỉ có thể mang đi cho bọn hắn hy vọng tạm thời đều mang về lưu gia thôn ngày sau có người nguyện ý trở về cái kia lại cho trở về Lý Thừa Cản nhàn nhạt đáp lại nói: ô, ô, đa tạ thái tử điện hạ. Một bên Ngô huyện lệnh nghe được lời này, vội vàng liền quỳ trên mặt đất hướng phía Lý Thừa Cản cảm tạ. Quỳ cái gì quỳ, còn không nhanh đi thông chi bách tính. Lý Thừa Cản trừng mắt liếc Ngô huyện lệnh, nhìn đến cái kia đầy trời khắp nơi bách tính, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn một mực đều không cảm thấy mình là một cái người tốt, nhưng nhìn đến như vậy nhiều bách tính đã mất đi ra viên, Lý Thừa Cản đột nhiên phát hiện, mình vậy mà cũng biết đau lòng. Đại nhân, nhà chúng ta không có a. đại nhân, gia không có. Đại nhân a, không có, không có cũng bị mất. có bách tính gặp được lý thừa càn đoàn người này, thấy được ngô huyện lệnh, đều là vây quanh, trong miệng không ngừng tiêu rên, lệ rơi đầy mặt. Ai? Nô huyện lệnh trùng điệp thở dài một hơi, sắc mặt đau khổ, đứng dậy, lớn tiếng nói ra: Chư vị, ra không có, nhưng chúng ta đều còn sống, bây giờ thái tử điện hạ tới cứu chúng ta, tất cả chúng ta đều có thể tiến vào lưu gia thôn nội sinh sống. Thái tử lưu gia thôn, đại đường thế ngoại đảo nguyên, các nguyên nên cũng biết ta. Nô huyện lệnh âm thanh truyền đến đông đảo dân chúng trong hai. Có bách tính lộ ra nét mừng, có bách tính có chút mê mang, còn có bách tính vẫn như cũng là đang không ngừng khóc. Thái tử lưu gia thôn. Đi vào liền đưa phòng, tặng đất, còn đưa tiền. Đúng a, liền cái kia, chúng ta quả thật có thể tiến vào Lưu Gia thôn sao? Ô ô ô, ô ta vẫn là không nỡ nhà mình a, ta chiến đấu cả một đời. Thật có thể vào Lưu Gia thôn sao? Ta muốn đi Lưu Gia thôn, thật có thể chứ? Vậy chúng ta sau này sẽ là thái tử người sao? Đám người ngươi một lời ta một câu, đủ loại ngôn luận không ngừng. Lý Thừa Càn nhìn đến nước sông không ngừng chút xuống, hơi nhíu tóc mày, hiện tại cũng không phải trò chuyện những ngày thời điểm. Lúc này khoác khoát tay, đứng ra thân đến, lớn tiếng nói ra. Cô đại đường thái tử, bây giờ các ngươi gặp tai họa" tất cả mọi người có thể vào lưu Gia thôn muốn lưu tại lưu Gia thôn có thể lưu lại nếu là không muốn lưu lại chờ hồng thủy quá khứ vẫn như cũ có thể trở về cô là tới cứu thay các người yên tâm cô tuyệt đối sẽ không bị khuất mọi người bất quá bây giờ chuyện quá khẩn cấp không phải mọi người do dự thời điểm phàm là người già trẻ em toàn bộ thống nhất tiến về lưu Gia thôn ở lại thanh niên trai tráng lưu lại theo cô cùng nhau cứu tế trước đem đây đê chặn lại miễn cho nước sông cọ rửa càng nhiều thổ điện tham dự cứu tế thanh niên trai tráng một tháng một lượng bạc bao ăn ở hiện tại các ngươi nếu là muốn cứu vớt quê quán cứu vớt càng nhiều bất tính liền không cần lại mở miệng tất cả mọi người cho các ngươi một chén trà thời gian phân biệt một chén trà sau đó đập lớn bên trên cô muốn nhìn thấy thanh niên trai chẳng tới lý thừa càn nhìn thoáng qua đông đảo bất tính không tiếp tục tiếp tục mở miệng ngược lại là mang người tiếp tục tiến lên đi thăm dò nhìn đê tình huống phải chăng có thể đem nước sông chặn lại nhìn qua lý thừa càn rời đi bóng lưng nguyên bản đau khổ vô cùng dân chúng giờ phút này trong mắt nhưng đều là bước lên hy vọng thái tử điện hạ tới cứu chúng ta chúng ta có thể đi lưu ra thôn nhi tử đừng nói nhảm ngươi mau cùng lấy thái tử đi cứu hai cứu chúng ta quê quán vi nương đi lưu ra thôn chờ ngươi Mẫu thân, ngươi chớ khóc. Ta muốn đi đi theo Thái tử cứu tế. Chào ngươi sinh đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi lưu ra thôn chờ ta đến đón ngươi. Lão bà, nhi tử, các ngươi cố gắng đợi. Ta đi cùng lấy Thái tử cứu tế, chờ cứu trở về quê quán, ta đi lưu ra thôn tiếp ngươi nhóm. Đám hương thân, cứu vớt quê quán người người đều có trách nhiệm. Thái tử tự mình đến cứu vớt chúng ta, nói rõ đối với chúng ta coi trọng. Thái tử còn muốn xuất tiền để cho chúng ta cứu vớt chúng ta mình quê quán. Đây là Thái tử nhân đức, mọi người đều đừng nói nhảm. Nhanh chóng theo Thái tử đi cứu thai. Không sai. Đi, cứu tế đi, cứu chúng ta mình quê quán. đi cứu chúng ta đồng bào, từng cái bách tính đều là cực kỳ hiểu chuyện, nói chỉ là hai câu nói, thanh niên trai tráng chính là đứng ra, cũng không quay đầu lại theo lý thừa cản rời đi phương hướng mà đi, chỉ để lại từng cái người già trẻ em xoa khỏe mắt nước mắt, trong lòng mong ước bọn hắn bình an. Chương 320, trăm đúc lại đê. Chương 320, trăm đúc lại đê đê bên trên, hoa lạp lạp lạp, nước sông cuồn cuộn, âm thanh cực lớn, nguyên bản đê đập sớm đã là bị hướng hủy một nửa, giờ phút này nước sông vẫn như cũng là không ngừng hướng ra ngoài sông ra, dòng nước giảm bớt rất nhiều, dân huyện bên kia mở cống, đem nước sông phân lưu đi qua. nô huyện lệnh nhìn đến đê tình huống trong miệng không ngừng phân tích nhưng bây giờ nước sông vẫn như cũng là chạy xiết vô cùng lấy nhân lực muốn ngăn cản nước sông lại rèn đúc ra đê chỉ sợ rất khó thái tử điện hạ bây giờ chỉ có thể chờ một chút chờ nước sông lại cọ rửa một ngày chờ dòng nước lại nhỏ một chút mới có thể đem đây đê, đê xây lại tạo đứng lên nô huyện lệnh chắp tay hướng phía lý thừa càn báo cáo nói hắn là nơi đây huệ lệnh đối với đê đập sự tỉnh tự nhiên là cực kỳ tấu hiểu lại cọ rửa một ngày cái kia năm huyện tri địa liền thật cũng bị mất lý thừa càn nhìn qua cái kia chạy xiết vô cùng dòng sông như mày mở miệng hỏi nhưng còn có biện pháp gì bây giờ hồng thủy là vừa vặn bạo phát một đường cọ rửa đem một cái huyện thành bao phủ nhiều nhất tiếp tục lan tràn xuống dưới đến tòa thứ hai tại hiện tại thời điểm đem đê đập xây lại tạo đứng lên cái kia chí ít có thể lấy bảo vệ còn lại vài tòa huyện thành đây nô huyện lệnh như mày trung thực nói ra nước sông chốc lát sông ra trở ngại cái kia nhất định thế không thể đỡ không phải sức người có thể ngăn cản thái tử điện hạ ngài nhìn đây đê đập lỗ hổng nếu là muốn duy nhất một lần ngăn chặn cái kia đến tìm một khối vạn cân cự thạch đến nhưng dựa vào chúng ta tất cả mọi người lực lượng chỉ sợ cũng vô pháp đem vạn cân cự thạch cho chuyển tới a nghe được lời này lý thừa càn cũng là có chút bất đắc dĩ hắn tuy nói trời sinh thần lực nhưng cũng không thể đem một vạn cân cự thạch cho chuyển tới ai trong lúc nhất thời lý thừa càn cũng có chút không biết làm sao phải làm thế nào làm hệ thống có thể có biện pháp gì gặp chuyện không quyết, ta cũng không hỏi gió xuân trực tiếp liền hỏi hệ thống Ken, túc chủ có thể tốn hao một nghìn ban thưởng điểm trao đổi xử lý hồng thủy số một hữu hiệu biện pháp đổi Ken, chúc mừng túc chủ trao đổi thành công phương án một túc chủ có thể dùng mười vạn ban thưởng điểm trao đổi lâm thời vô địch thần lực có thể nhẹ nhõm vận chuyển vạn cân cự thạch phương án hai Tốc chủ có thể lợi dụng nhân lực, đem cọc gỗ chưa hề bị phá hủy đê đập bên trong đánh vào, lại chế tác to lớn lủng ram, một mực can trí tại chỗ lỗ hổng, lại mua thêm hòn đá, phương này án cần đại lượng nhân lực, cũng là cần đội cảm tử. Hệ thống đem nhất thích đáng hai cái phương án chuyển đến Lý Thừa Càn trong đầu. Lý Thừa Càn hơi híp mắt lại, suy nghĩ một phen. Cái thứ nhất phương án, 10 vạn ban thưởng điểm, mình đi vận chuyển vạn cân cự đến, cái phương án này đáng tin cậy, cũng có thể lan truyền mình vô địch, nhưng 10 vạn ban thưởng điểm lại là có chút nhiều lắm. Cái thứ hai phương án, cọc gỗ từng dãy chế tạo quá khứ, cuối cùng lại lỗ hổng hình thành rã rời. lại ra rời bên trong để đặt khối lớn thành đầu, cái phương án này đáng tin cậy có thể làm, nhưng nhất định phải có người nhảy vào đến trong nước, không cẩn thận khả năng liền được cuốn đi chết. hai cái phương án, để Lý Thừa Cẩn là vô cùng xoắn xuýt. bây giờ, đối với ban thưởng điểm, Lý Thừa Cẩn cũng không thiếu sót, lâu như vậy đến nay, Lý Thừa Cẩn cũng không có đại lượng sử dụng tới 10 vạn ban thưởng điểm lấy ra, ngược lại là dễ dàng, nhưng luôn luôn có chút lãng phí. nhưng vào lúc này, Thái tử điện hạ, dân huyện những cái kêu bách tính xử trí như thế nào? Triumix dân từ một bên bước nhanh mà đến, đi đến Lý Thừa Cẩn bên cạnh, trước đây bị đẩy vào Hồng Thủy bên trong máy tính. còn có hơn 5.000 người sống tiếp được không biết xử trí như thế nào bọn hắn nghe được lời này lý thừa càn con mắt lập tức sáng lên cái thứ hai phương án xoắn suýt điểm chỉ là để ai đi chịu chết hiện tại đây không cảm từ đội liền đến nghĩ được như vậy lý thừa càn lúc này lộ ra nụ cười mở miệng nói ra đem bọn hắn toàn bộ đều mang tới phải chim ích dân tuy nói nghi hoặc nhưng vẫn là trung thực nhẹ gật đầu vội vàng chạy đi Nô huệ lệnh lý thừa càn nhìn về phía ngô huệ lệnh mở miệng nói ra đê đập nhất định phải nhanh tiến tạo đứng lên Cô đã có thích đáng biện pháp, ngươi mang theo dân chúng đi núi bên trong phạt một chút đại thụ tới, cô muốn ở trong nước đánh xuống có gỗ. Mặt khác lại để cho một nhóm bách tính vận chuyển hòn đá tới, lại để cho một nhóm bách tính đem bùn cắt bọc lấy đứng lên. Lý Thừa Càn không ngừng phân phó. Lô huyện lệnh tự nhiên là không ngừng gật đầu, hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào, tự nhiên chỉ có thể nghe theo Lý Thừa Càn mệnh lệnh. Rất nhanh, nguyên bản tiếng kêu rên một mảnh sơn dã, nhưng đều là bận rộn đứng lên. Thu thập cây cối thu thập cây cối, vận chuyển thạch đầu vận chuyển thạch đầu, bọc lấy bùn cắt bọc lấy bùn cát. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại điên cuồng bận rộn, không ai trộm gian dùng mánh lưới. bởi vì bọn họ là tại cứu vớt bọn họ mình quê quán, mấy vạn người cùng nhau làm việc, vậy dĩ nhiên là cực nhanh, rất nhanh đê bên cạnh cũng đã là trồng chất đầy đủ loại vật liệu, một bao bọc bùng cát, từng cây to lớn có gỗ, còn có từng khối thành đầu, thậm chí còn có một đám người vận chuyển tới ngàn cân tự thạch, toàn bộ đều trồng chất tại cái kia, như là một toàn núi nhỏ, mà chiêm ngưỡng dân bên kia cũng đã là đem 5.000 nghìn tên đỡ ra áp dân huyện bách tính cho mang theo tới, tất cả bách tính đều là cúi đầu, toàn thân nước sũng, không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy e ngại, bọn hắn đã trải qua một lần sinh tử, tự nhiên là tràn đầy e ngại, thật vất vả con sống. bọn hắn là thật không muốn lại chết một lần thái tử điện hạ người đều dẫn tới chim ích dân chắp tay hướng phía lý thừa càn báo cáo ân lý thừa càn khẽ gật đầu nhìn về phía cái kia 5.000 tên máy tính đông đảo dân chúng hoàn toàn không dám cùng lý thừa càn nhìn thẳng từng cái cúi đầu nhưng cảm giác được lý thừa càn ánh mắt bắn ra tới đều là đầu gối mềm mũn trực tiếp quỷ trên mặt đất ô ô ô, thái tử điện hạ chúng ta biết sai rồi thái tử điện hạ tha mạng a chúng ta cũng không dám nữa đúng a thái tử điện hạ van cầu ngươi vương tha chúng ta a chúng ta cũng không dám nữa thái tử điện hạ ô, ô, ô, ô, chúng ta thật biết sai đông đảo dân chúng khóc không thành tiếng, từng cái khóc cực kỳ sợ hãi đối mặt Hồng Thủy, bọn hắn mới biết được Thiên thai là nhân lực không thể ngăn cản, dùng hết mặt già, bọn hắn mới sống sót, nhưng sống sót sau đó, bọn hắn lại càng thêm sợ hãi, bởi vì bọn hắn không biết tiếp xuống muốn đứng trước là cái gì. Cô cho các ngươi một lần lập công chuộc tội cơ hội. Lý Thừa càng nhìn đến đám người, nhàn nhạt nói ra, có thể tại Hồng Thủy bên trong sống sót, nghĩ đến các ngươi thủy tính cũng không tệ, cũng có vận khí không tệ. Lý Thừa Càn khẽ cười một tiếng, lần này cô cần phải có dưới người nước, hiệp trợ đem cọc gỗ đánh vào trong nước, đem dọa này đây đập cho xây dựng hoàn thành, hoàn thành lần này nhiệm vụ. cô liền thứ các ngươi vô tội, dù sao các ngươi cũng là nhận lấy vương trí vũ mệnh hoặc, không biết các ngươi có bằng lòng hay không a? nghe được mình một nhóm người này lại muốn xuống nước, tất cả mọi người càng là toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy e ngại, nhìn đến Lý Thừa Cản há to miệng, muốn cự tuyệt. bất quá, Lý Thừa Cản không cho bọn hắn cơ hội, ngược lại là hướng phía một bên Đỗ Hà nói ra, có người cự tuyệt, trước hết chói, đợi chút nữa đê đập xây dựng thời điểm đẩy xuống, dùng thịt người đến ngăn cản hưởng thụ. chương 321 cô chính là chân mệnh thiên tử. chương 321 cô chính là chân mệnh thiên tử. Ô ô ô. chúng ta nguyện ý chúng ta nguyện ý lấy. thái tử điện hạ chúng ta đều nguyện ý đúng a đúng a chúng ta đều là nguyện ý cảm ơn thái tử cho chúng ta một cơ hội này đa tạ thái tử chúng ta đều nguyện ý a tất cả bách tính đều là điên rồi từng cái lo lắng dập đầu đồng ý xuống tới một bộ cảm kích thế linh bộ dáng xuống nước đánh có gỗ còn có may mắn còn sống sót cơ hội nhưng là trực tiếp trói lại đến xem như là thịt người đi ngăn cản cùng hầm thủy đó là hẳn phải chết không nghi ngờ tại tuyệt vọng cùng một đường sinh cơ trước mặt bọn hắn tự nhiên minh bạch muốn lựa chọn một đường sinh cơ nhìn đến đám người bộ dáng lý thừa càng cười cười ra vẻ một bộ tiết hận bộ dáng thở dài một hơi ai các ngươi cũng là đại đường con dân cũng là cô con dân các ngươi yên tâm cô cũng sẽ không cố ý để cho các ngươi chịu chết tại bờ đều sẽ cột lên dẫn dắt dây thừng tận lực cam đoan các ngươi bị hồng thủy chỗ cuốn vào cho nên các ngươi đại khái suất đều có thể sống sót đến lúc đó các ngươi đó là anh hùng nghe được lời này đông đảo dân chúng trong lòng đối với lý thừa càn càng là tràn đầy lòng cảm kích ô, ô ô đa tạ thái tử điện hạ đa tạ thái tử a một cảm ơn thái tử điện hạ nghe dân chúng cảm tạ lý thừa càng vốn là khinh thường nhưng nhìn sang này một đám bách tính độ trung thành sau đó lý thừa càn lại là ngây ngẩn cả người mẹ nó từng cái độ trung thành toàn bộ đều là tăng vọt đứng lên hiển nhiên đám này dân chúng là thật tại cảm tạ mình á đậu xanh rau muốn đại đường bách tính dễ dàng như vậy lắc lư sao bất quá độ trung thành tăng cũng vô dụng dù sao này một đám nhất định phải xuống nước rất nhanh tất cả mọi chuyện đều xác định sau khi hoàn thành từng cái bách tính trên thân chói lại dây thửng liền đều là nhảy vào đến trong nước gian nan vịn của gỗ phối hợp với trên bờ bách tính đem từng cây cọc gỗ cho đánh vào đến trong nước có đây một nhóm đội cảm tử còn có trên bờ đông đảo bách tính, có gỗ tốc độ tiến triển rất nhanh. một bên còn có bách tính bắt đầu lợi dụng dây leo đem từng cây cọc gỗ cho buộc chung một chỗ, hình thành một cái to lớn cầu lồng. này chủ yếu là dùng đến ở bên trong an trí to lớn hòn đá. còn có thể cùng bốn phía cọc gỗ ràng buộc cùng một chỗ, sẽ không bị dòng nước cuốn đi. đám người từng bước một không ngừng tiến hành. kế hoạch tiến triển là vậy hắn thuận lợi, từng cây cọc gỗ đều bị đâm vào đến trong nước, đồng thời đều dùng dây thừng cho cột vào cùng một chỗ. ngoại trừ chỗ lỗ hổng, mặt khác hai bên đều là có cọc gỗ. bây giờ còn kém đem to lớn cầu lồng cho an trí đi vào, liền có thể đem hòn đá bùn bọc, ném vào cầu lồng liền có thể ngăn chặn lỗ hổng. 1 2 3. Lên. Đê đập hai bên bách tính, cùng nhau dùng sức, đem to lớn cầu lồng cho khiêng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí xếp vào tại lỗ hổng trung tâm. Chỉ là, cầu lồng vừa tiếp xúc đến dòng nước, liền bắt đầu kịch liệt run run đứng lên, ngay tiếp theo bốn phía cọc gỗ cũng bắt đầu điên cuồng run run. Dòng nước trùng kích cực lớn. Nhanh, nhanh, đều bắt lấy cọc gỗ, không thể để cho hắn bị vọt lên đến ến. Mau mau, đều xuống nước. 5000 bách tính toàn bộ lại một lần nữa nhảy vào đến trong nước, vịn bốn phía ánh mắt, dùng mình thể trọng cùng lực lượng, khống chế cọc gỗ. Nhanh, để đặt thạch đầu cùng bùn các bọc. Từng khối thạch đầu cùng bùn cắt bọc đều ném vào đến cầu trong lồng. Có lực cản, dòng sông trùng kích cường độ là càng thêm cường lực đứng lên, toàn bộ cầu lồng càng là bắt đầu điên cuồng run run đứng lên. Thấy thế, Lý Thừa càng càng là sốt ruột, hiện tại là thời khắc mấu chốt, nhất định phải đem toàn bộ cầu lồng cho lấp đầy, dạng này tại dòng nước trùng kích liên nhỏ. Nếu là chậm, khả năng toàn bộ cầu lồng đều sẽ tan ra thành từng mảnh. Tốc độ, tất cả mọi người, mau đem thạch đầu ném vào, nhanh lên. Đang khi nói chuyện, Lý Thừa Càn mình cũng bắt đầu vận chuyển thạch đầu, không ngừng hướng phía cầu trong lồng mất đi đi vào. Mắt thấy cầu lồng bên trong thạch đầu bùn cắt bọc càng ngày càng nhiều. lập tức liền muốn thành công. ai ngờ đến. giang giác. một tiếng vang giòn đầu gỗ đứt gãy. với anh. nguyên bản dòng nước đã giảm ít nước sông, lại một lần nữa bộc phát ra tiếng giống giận dữ. tiếng vang cực lớn, trực tiếp đem toàn bộ cầu lồng cho cọ rửa đi. ngay tiếp theo đầu gỗ cùng nhau sông về phương xa. tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn một màn này. hao phí mấy canh giờ cố gắng, cứ như vậy biến thành bọn nước. ô ô ô ô. có người bắt đầu vùi đầu khóc giống đứng lên. á á á. ô ô ô ô. dân huyện cái kia năm tên bách tính bây giờ chỉ còn lại có hơn bốn người, khóc càng là thương tâm gần chết. bọn hắn thật vất vả còn sống. vậy mà lại thất bại vậy phải làm sao bây giờ đâu không có biện pháp không cứu nổi đây làm sao bây giờ a đây đều không được a có bách tính tuyệt vọng ai nô huyện lệnh cùng chiêm ích dân hai người trong mắt càng là toát ra bi thương trùng điệp thở dài một hơi nhưng hai người cũng hiểu biết càng bi thương nên là thái tử điện hạ hai người vội vàng đi tới thái tử điện hạ tự nhiên chi lực cũng không phải là nhân lực có thể ngăn cản ngài không nên quá để ý bây giờ chúng ta vẫn là đi trước huyện khắc thành cứu vớt gặp thai họa bách tính đợi hồng thủy nhỏ sau đó lại đến xây dựng đê đập đúng vậy a nhân lực như thế nào ngăn cản thiên thai đâu hai người nói đưa tới vô số dân chúng nhóm cậu minh nhân thành từng cái dân chúng đều là điên cuồng gật đầu trong mắt nước mắt không dứt, nhìn đến mình vất vả cố gắng toàn bộ đều biến thành công giá chẳng. người sao có thể cùng thiên đấu đâu đấu không lại ô ô ô chúng ta đấu không lại không đùa a điểm này hy vọng đều không có ô ô ô quá khó khăn đây thật không có hy vọng lao thiên gia a ngươi tại sao phải đối xử với chúng ta như thế đâu lao thiên gia a vung tha chúng ta a tất cả dân chúng ngẩng đầu nhìn này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực hao hết thiên tân và khổ Bọn hắn vẫn là thất bại, đây đã để bọn hắn đạo tâm tăng vỡ. Giờ phút này, mưa đã nhỏ, chỉ có mau mau tế vũ rơi vào bọn hắn trên mặt, phản phất tại vì bọn họ nhẹ nhàng địa lao gương mặt đồng dạng. Ai? Dù là Đỗ Hà đều là thở dài một hơi. Thái tử điện hạ, hiện tại cái này thanh linh, chỉ sợ là thật không có cách nào. Không bằng cứ dựa theo hai vị nói, đi trước các huyện cứu trợ nạn dân. Nước sông cọ rửa, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ vọt tới bọn hắn khối kia. Đến lúc đó, đông đảo dân chúng chỉ sợ vô pháp chống cự, còn muốn chúng ta tiến đến a. Nghe được lời này, Lý Thừa căn lại là lắc đầu. nhìn phía xa cái kia to lớn cầu lồng còn tại trong nước không ngừng chìm nổi thời gian dần qua bay xa lý thừa càn cười thở dài một hơi ai làm nửa ngày, nguyên lai là đang lãng phí thời gian sớm biết còn không bằng lãng phí ban thưởng điểm đâu a thái tử ngươi nói cái gì đỗ hà nháy nháy mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn đến lý thừa càn lý thừa càn đưa tay vô vô đỗ hà bả vai xoay người sang chỗ khác mặt hướng đông đảo dân chúng trong mắt tản mát ra sắc bén đánh mắt trong miệng hét lớn ai nói người không thể thắng thiên ai nói người lực không thể ngăn cản thiên hai cô là đại đường thái tử Gánh chịu đại đường khí vận, chính là tương lai chân mệnh thiên tử. Công nguyện lấy thân trấn áp ngày này 2. Chương 322. Thần tiên hạ phàm. Vạn cân cử thạch. Chương 322. Thần tiên hạ phàm. Vạn cân cử thạch. Chơi ạ, đây đây, đây chính là chân mệnh thiên tử sao? Chơi ạ, tảng đá kia, phu nhân lớn a. Đây, đây quả nhiên là nhân lực có thể nâng lên đến sao? Quá điên cuồng, không thể tưởng tượng nổi, khủng bố như vậy. Thái tử điện hạ, đây là thần tiên hạ phàm đi, cái này thần lực. Vạn cân cử thạch, thật nâng lên đến. Thần tiên, là thần tiên a. Thái tử điện hạ thật là thần tiên. bái kiến thần tiên đây bên trên lý thừa càn lấy lực lượng một người dơ lên một khối giống như núi nhỏ cự thạch từng bước một đi tới kinh ngạc tất cả dân chúng đều là quỷ trên mặt đất không ngừng thăm viếng lấy đối với bọn hắn đến nói giờ phút này lý thừa càn đó là chân thần hạ phàm hiển nhiên thần tiên nhân lực làm sao có thể có thể nâng lên lớn như vậy thạch đầu đâu hô lý thừa càn gánh cự thạch từng bước một đi tới thỉnh phẳng liền thở ra một hơi thầm nghĩ lấy bây giờ bộ dáng Mình hẳn là người xài dạn như vậy đi nhớ kỹ khi còn bé nhìn phim hoạt hình nộ không liền thường xuyên gánh tiểu sơn đồng dạng thạch đầu chạy tới chạy lui các ngươi gặp được sao Nhân định thăng thiên thiên hai làm sao không có thể ngăn cản đâu hôm nay cô liền nhất định phải ngăn cản hắn không thể lý thừa càn một tiếng giống bắp thịt cả người phồng lên đứng lên dùng sức ném một cái đem cự thạch cho vứt xuống chỗ lỗ hổng phanh một đạo to lớn tiếng vang chuyển đến rầm rầm Bọt nước đầy trời giống như lại xuống một trận mưa to đồng dạng cự thạch vừa vặn liền ngăn tại chỗ lỗ hổng đem dòng nước triệt để chặn lại chỉ có một chút tinh tế nước chạy còn tại chậm chạp chảy sôi nhưng hồng thủy này cũng là bị ngăn chặn lại thái tử và thuế thần tiên và thuế thần tiên hàng thế a thái tử và thuế Dân chúng nhìn thấy một màn này, càng là con mắt trưởng lớn, trong miệng không ngừng tiêu gạo. Từng cái mặt đỏ tới mang hai, vô cùng kích động, toàn thân nhiệt huyết không ngừng chảy xuôi, chỉ cảm thấy giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, vô cùng kích động. Nhân định thắng thiên cái từ này, tại thời khắc này, miêu tả cực kỳ chính xác. Đứng hô, còn không tranh thủ thời gian, vận chuyển bùn cát tới, xây dựng đập lớn. Lý Thừa càng cười cười, khoát khoát tay, lớn tiếng nói ra, hắn bây giờ chỉ là đem nhất chạy xiết dòng sông chặn lại, nhưng đây cũng không xây dựng tốt, vẫn như cũng là có nước không ngừng bồn ra. Dân chúng nghe vậy, từng cái đều không cần thúc giục, gánh bùn các thạch đầu loại hình. liên bắt đầu một lần nữa xây dựng đê bọn hắn tại cự thạch phía trước lại lấp vào một bao bọc bùn cát ở hậu phương tại lấp vào đem một chút hiếm nát cái hô toàn bộ đều chặn lại về phần chi tiết phương diện tự nhiên là từ ngô huyện lệnh đến giải quyết ngô huyện lệnh quanh năm xây dựng đê đó là vô cùng có kinh nghiệm bây giờ chỉ là bổ khuyết còn có nhiều như vậy máy tính tự nhiên là cực kỳ cấp tốc khoảng một canh giờ nguyên bản vỡ tan đê lại một lần nữa bị tu bổ hoàn toàn nước sông cũng thành công bị ngăn cản ngăn tại bên trong tất cả mọi người đều là sững sờ nhìn đến đê nhìn đến ở giữa cái kia to lớn thành đầu trong mắt tràn đầy sùng bái toàn bộ đê đề đều là từ thạch đầu bùn cắt tạo thành nhưng đến ở giữa liền có một cái cực kỳ to lớn cự thạch sừng sững ở đó nhi vô cùng rõ rệt đây là thái tử nhân định thắng thiên này khối cự thạch sẽ che chở chúng ta tương lai trong vòng trăm năm sẽ không lại nhận hồng thay đây đều là thái tử ân đức nô huyện lệnh nhìn qua cự thạch trong mắt tràn ngập rung động trong miệng không ngừng lớn tiếng tán dương lý thừa cán công đức ô ô ô đa tạ thái tử điện hạ thái tử điện hạ và tuế thái tử là thần tiên nhân định thắng thiên quả nhiên là nhân định thắng thiên a thái tử quá lợi hại dân chúng từng cái lại một lần quỳ xuống hướng phía lý thừa càn không ngừng dập đầu nhưng hiện tại lý thừa càn nhưng không có tâm tư hưởng thụ dân chúng tán dương hồng thủy xác thực ngăn chặn lại nhưng là dân chúng vẫn như cũng là gặp tai họa còn có huyện khác thành bách tính chỉ sợ đã nhận hồng thủy đánh sâu vào hô đi chư vị bây giờ không phải là ca tụng công đức thời điểm lý thừa càn sắc mặt nghiêm túc nhìn đến đám người mở miệng quát bây giờ còn có càng nhiều bách tính tại gặp hồng thủy tàn phá bờ bãi chúng ta phải nhanh một chút đi cứu vớt bọn họ cứu tế bắt buộc phải làm các ngươi theo cô cùng nhau tiến về các huyện cứu tế là dân chúng cùng kêu lên gào thét trong mắt có ánh sáng trong lòng có tín ngưỡng hồng thủy tràn lan quét sạch từng tòa phong ốc bao phủ khắp nơi dồn tốt hủy hoại vô số nguyên bản đã trồng chọn tốt hoa màu năm huyện trí địa đụng phải hồng thủy lại có ba tòa huyện thành ngoại trừ đê gần nhất một chỗ huyện thành dân chúng chịu đến ngô huyện lệnh mệnh lệnh đều di chuyển đến trên núi cao còn lại huyện thành bách tính lại là nhận lấy hai bay và gió trong nhà đồ vật toàn bộ đều bị hồng thủy cọt rửa chữ hàng lương thực cũng đều đã bị nước cho ngâm từng nhà trong cửa hàng đồ vật cũng đều là bị hồng thủy cuốn đi có thể nói tổn thất nặng nề thời gian qua đi mấy ngày hồng thủy thối lui. đầu nguồn sớm đã là bị lý thừa Cản cho ngăn chặn lại một đầu khác dân huyện bên kia còn tại không ngừng đường nước sông thủy vị không ngừng giảm xuống mà chảy ra đến nước sông một chút xíu cũng đều chìm vào tới lòng đất hoặc là liền thuận theo cái khắc dòng suối mà rời đi bị dìm ngập thành trấn lại một lần nữa xuất hiện tại hiện thực thế giới chỉ là nội thành đều là một mảnh bờ bộn trên mặt đất loạn thất bát tao thứ gì đều có từng cái dân chúng bao hàm lấy nhiệt lệ nhìn đến mình nguyên bản hạnh phúc ra bây giờ lại trở thành bộ dáng như vậy các nơi còn có không ít mách tính quần áo tả tơi xanh sao vàng vọt ngồi dưới đất ánh mắt chết lặng ngơ ngác nhìn lên bầu trời lý thừa càn mang người một đường tới cứu tế cứu vẫn không biết bao nhiêu bất tính cũng may mắn ngô huyện lệnh có dự kiến trước trước đem trong huyện thành lương thực chuyển di đi ra bằng không thì nói nhóm này nạn dân lương thực đều không đủ ăn hôm nay chỗ này là cuối cùng một nhóm nạn dân lý thừa càn mang người đem đây một nhóm nạn dân ăn trí thỏa khi phân phát lương thực sau đó mới hoàn toàn ngừng nghỉ xuống tới hô thái tử điện hạ tất cả nạn dân đều đã xử trí thỏa đáng 10 ngày thời gian vậy mà giải quyết hồng thủy quả nhiên là kỳ tích ra. chim dân hai mắt phát sáng nhìn đến lý thừa càn tràn đầy sùng bái trong miệng không ngừng tán dương lấy Những ngày này, chiêm ít dân cũng là tìm tới chính mình lao phụ mẫu. Hai người tuy nói ăn một điểm khổ, nhưng cũng còn sống, cuối cùng là giải quyết hắn tâm bệnh. Đúng vậy à? Các chiều đại đội thay đến nay, hồng thủy tàn phá bờ bãi, nhanh nhất cũng là muốn hai tháng thời gian mới có thể để cho dân chúng ăn được lại, mà thái tử chỉ dùng mười ngày. Nô huyện lệnh cũng là hai mắt sùng bái vô cùng. Lý thừa càng lần này thao tác, thật sự là để đám người bội phục không được. Chủ yếu là cái kia một đợt vạn cân cự thạch chặn lại đầu mườn, này mới khiến tình hình thai nạn giải quyết nhanh như vậy. Thái tử điện hạ đây chính là thần tiên hạ phàm, tự nhiên cùng phàm nhân khác biệt. Đỗ Hà có chút tự ngạo bộ dáng. Nhìn đến ba người như thế, Lý Thừa Cần cũng chỉ là cười cười. "Đi, cũng đừng nhiều lời, thống kê một cái lần này bao nhiêu bách Tính bỏ mình đi, có cô nhi quả mẫu loại hình, liền trực tiếp đưa đi lưu gia thôn ở lại." Bốn phía thôn xóm bách Tính chỉ sợ cũng không có địa phương sinh tồn, hỏi thăm một cái bọn hắn ý kiến, nếu là nguyện ý, cũng cùng nhau đi lưu gia thôn đi. "Phải." Ba người gật gật đầu, ứng thừa xuống tới. "Còn có vậy ai, Vương Chí Vũ, đem hắn cho cô mang tới." Chương 323: Vì thái tử Tuyên Dương sự tích. Chương 323: Vì thái tử Tuyên Dương sự tích. Những ngày này Gặp hai họa thành trì ngươi gặp được đi, gặp hai họa bách tính ngươi cũng nhìn được à. Ngươi vì một tòa thành không, để như vậy nhiều thành trì gặp tai họa, để như vậy nhiều bách tính hồn tử, ngươi còn cảm thấy ngươi là đối với? Lý Thừa càng nhìn đến hơi có vẻ thất ổn lạc phách Vương Chí Vũ, mặt đầy nghiêm túc mở miệng dò hỏi: "Nếu không phải thái tử điện hạ dơ lên vạn cân cự thạch chặn lại Hồng Thủy, bằng không thì lần này gặp tai họa sẽ càng thêm nghiêm trọng, Nam huyện tri địa cũng không còn tồn tại." Ích dân ở một bên cũng là lớn tiếng nói: "Ai?" Vương Chí Vũ thở dài một hơi, ba chít chít một tiếng liền quỳ trên mặt đất. "Là ta sai rồi, không nghĩ tới, vậy mà lại liên hụy như vậy nhiều bách tính." Dọc theo con đường này tới, Vương trí Vũ gặp được vô số chết lặng bách tính, vô số bị hồng thủy bao phủ phong ốc đây từng tòa thành trì, từng cái thôn xóm đều đang nói rõ. Trước đó Vương trí Vũ quyết đoán là sai lầm đây hết thề đều là sai, đang nhìn qua quá nhiều sau đó, Vương trí Vũ mới hoàn toàn minh bạch mình sai đến cỡ nào không hợp tối thường. Như vậy nhiều bách tính, bởi vì chính mình quyết định mà gặp tai họa, mình là tội nhân thiên cổ. Ô ô ô ô ô ô. Nghĩ tới đây, Vương trí Vũ trong mắt nước mắt đều là khống chế không nổi chạy xuôi mà ra. Thái tử điện hạ là thần sai, thần mười phần sai là thần không nên. xin mời thái tử điện hạ thứ tội, thần muốn dùng quang đời còn lại để đền bù năm huyện bách tính. vương trí vũ tràn đầy tình nộ, thế này, chiêm ích dân ngược lại là khẽ gật đầu, hắn cùng vương trí vũ dù sao cũng là có đồng môn tình nghĩa, mặc dù quan hệ không ra thế nào tốt, biết sai, liền không gì tốt hơn, ngươi chỉ cần không còn với mình, vẫn là một cái khả tạo chi tài. đối với vương trí vũ năng lực, chiêm ích dân vẫn là vô cùng xem trọng, liền nhìn một cái dân huyện, vương trí vũ quản lý vẫn là vô cùng tốt, cho dù là đê khối lượng đều là thượng thừa thừa, ngươi đây liền muốn nhiều lắm, đã phạm sai lầm, tự nhiên muốn chịu phạt. lý thừa can hiền lành cười một tiếng. lắc đầu thái tử nói thật phải vương trí vũ nhìn thấy lý thừa càn cái này cùng thiện nụ cười vốn trong lòng còn có một số e ngại ngược lại là biến mất lúc này lại là hướng phía lý thừa càn túi đầu tội thân nguyện ý chịu phạt Tốt. lý thừa càn khẽ gật đầu đưa qua mấy ngày theo cô cùng nhau đi tới trường an thành tiếp nhận trường phạt ta phải vương trí vũ gật gật đầu thân đã biết sai ngày sau tuyệt đối sẽ không như vậy ân lý thừa càn dơ lên vạn cân cự thạch ngăn cản hồng thủy sự tích tại rất nhanh thời gian liền chuyển khắp đại đường trương an thành là sớm nhất nhận được tin tức toàn bộ nội thành dân chúng đều là hành động đậu xanh rau muống, thái tử điện hạ quá lợi hại đi, vạn cân cự thạch đều cầm lấy đến. Thật giả ta luôn luôn có chút không tin a. Đương nhiên là thật a, ta có cái thân thích đó là bên kia, mấy ngày trước đây tìm tới dựa vào ta nói, đây là thật, hắn tận mắt thấy. Đúng a, ngươi nếu không tin, ngươi liền đi qua nhìn xem, cái kia vạn cân cự thạch bây giờ ngay tại đê bên trên đâu, cản trở nước xuống đâu, thật đại. Đúng đúng đúng, nghe nói ngày đó, thái tử một tiếng gầm hét, nhân định tháng thiên, nâng lên cự thạch liền đem hồng thủy tiêu diệt. Ngươi suy nghĩ một chút, bình thường hồng thủy vừa phát sinh, đó là muốn chết đến bao nhiêu người a, cứu tế đều phải thời gian nửa năm. lần này liền 10 ngày còn phải là thái tử điện hạ a vậy cũng không chúng ta thái tử điện hạ là lợi hại nhất mấy ngày nữa thái tử điện hạ liền muốn trở về đến lúc đó cần phải hào hào đi nghênh đón một cái đúng đúng đúng dân chúng nghị luận ở mỹ trong triều đám quan chức càng là một mặt rung động bọn hắn là thật khiếp sợ a thái tử điện hạ giơ lên vạn cân cự thạch ngăn cản hồng thủy sự tình, là thật tiểu tào triều đỗ như hồi hướng về phía đông đảo đám đại thần nói ra lời này sau tất cả đám đại thần đều há to miệng một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng ngoại giới chuyên môn bọn hắn tự nhiên nghe nói nhưng bọn hắn không tin chỉ cho là, là lời đồn. không nghĩ tới là thật thân thoại chiếu vào hiện thực nhân lực dơ lên vạn cân cự thạch tiêu diệt hồng thủy đây là tại thần thoại thời đại mới có sự tích á bây giờ đại đường lại là thật xuất hiện bây giờ cái kia vạn cân cự thạch ngay tại đê bên trên cùng đê trở thành một thể phàm là tiến về đê người đều có thể nhìn đến cái kia to lớn thạch đầu đỗ như hối có chút thần sắc khó phân biệt hắn là có chút không tin nhưng là thư báo lên đúng là dạng này viết với lại chỉ cần quá khứ liền có thể nhìn đến đây không thể nghi ngờ đó là thật ta đây là đại hỷ sự ngụy trinh nhãn tỉnh sáng lên trực tiếp xuống kết luận thái tử điện hạ lực lớn vô cùng vì nạn dân nâng lên vạn cân cự thạch ngăn cản hường thủy việc này nhất định phải trùng điệp tuyên truyền lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần cũng đều hiểu tới đúng vậy a đây là cực kỳ điểm lành thái tử điện hạ có thần tiên chiếu của a ta cảm thấy nên phái người đi cự thạch kia bên trên điêu khắc văn tự biểu diễn thái tử điện hạ công đức ai biện pháp này tốt phạm là đi bên kia người một chút liền có thể nhìn đến thái tử điện hạ thần thoại truyền thuyết có đạo lý a đây là vô cùng tốt tuyên truyền lần sau lại có tình hình tai nạn bách tính cũng không trở thành hoảng loạn rồi bọn hắn sẽ càng thêm tin tưởng triều đình không sai không sai đại thần lời nói cũng là để tỉnh đô như hối nói thật phải đỗ như hối khẽ gật đầu mở miệng nói ra bây giờ thái tử điện hạ không tại lao phu tạm thời chấp trường triều đình lao phu cảm thấy nên lập tức phái người tiền đến tại trên đá lớn điêu khắc thái tử sự tích đồng thời lưu truyền rộng rãi phàm là không tin bách tính đều có thể đến nơi đó nhìn qua cứ như vậy thái tử danh vọng tự nhiên là gia tăng nhưng dân chúng đối với triều đình lại càng phát ra tín nhiệm ngày sau lại có cái gì tình hình thái nạn bách tính cũng sẽ không loạn đây đối với đại đường là vậy có trợ giúp. các ngươi cảm thấy thế nào lời vừa nói ra đám đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi, do dự một chút. đây, đây không bằng chờ thái tử điện hạ trở lại hăng nói. thôi đi, chờ thái tử trở về, thái tử đoán chừng sẽ không đồng ý. là thôi, ngươi thế nào không nói chờ bệ hạ trở về đâu, bệ hạ càng thêm sẽ không đồng ý. dù sao hiện tại là đỗ tướng quản lý, chúng ta tiền trạng hậu tấu, đây đối với đại đường là có chỗ tốt. không sai không sai, ta cảm thấy liền sớm làm, miễn cho thái tử cùng bệ hạ không đồng ý. đồng ý. đám đại thần từng cái mở miệng, đều là đồng ý xuống tới. thật vất vả làm chủ người không có ở đây, bọn hắn còn không thể làm một lần chủ sao? nô vương ngụy vương, các ngươi như thế nào nhìn? Nhìn thấy đông đảo đám đại thần đều đồng ý, Đỗ Như Hối cười cười, lại là nhìn về phía Lý Khắc cùng Lý Thái. Vấn đề này cũng cần đi qua Lý Khắc cùng Lý Thái đồng ý mới được. Bằng không thì, Đỗ Như Hối cũng không thể tự tiện chủ trương. Ngại. Lý Khắc cùng Lý Thái hai người cùng nhìn nhau, đều có chút do dự. Trong lòng bọn họ tự nhiên là nguyện ý, đối với bọn hắn đến nói, Lý thừa Càn danh vọng là càng cao càng tốt, dạng này cũng thuận tiện tương lai tạo phản ác nhưng là á bọn hắn mặt ngoài là cùng Lý thừa càn đối người ta, loại chuyện này, làm sao có thể có thể đồng ý a vì vậy. Hai người đều là có chút xoắn xuýt bộ dáng. Chương 324 Thái tử đến cùng muốn làm gì? mươi 324, Thái tử đến cùng muốn làm gì? Khu khụ. Chỉ thấy được Lý Thái nhắm mắt lại, vươn tay, một bộ phi thường khó chịu bộ dáng. Việc này, ai, bản vương đồng ý, đối với quốc hữu lợi, bản vương tuy nói không muốn đáp ứng, nhưng nghĩ đến trước đó cứu trợ thiên thai chỗ tao nộ sự tình. Bản vương liền đau lòng nạn dân, thiên thai không thể khống chế, nếu là có thể để bách tính tràn ngập hy vọng, bản vương đồng ý. Nhìn đến Lý Thái diễn trò. Lý khắc con mắt cũng là sáng lên, khẽ gật đầu. Ai, cái kêu bản vương cũng đồng ý đi. nạn dân sắc thực đáng thương trước đó tuyết thai đều đã có nhiều như vậy nạn dân bây giờ lại đến hồng thủy cũng không biết tương lai còn có cái gì thiên thai nếu là lại tình hình thai nạn tiến đến thì có thể làm cho bách tính có hy vọng không còn tuyệt vọng đây cũng là chuyện tốt vì thiên hạ bách tính bản vương đồng ý việc này nghe hai người nói đến đây thuật đông đảo đám đại thần đều là một trận cảm động nô vương ngụy vương vẫn là ô yếm bách tính thâm lo đại đường a đúng vậy a rõ ràng bọn hắn có thể tự tuyệt, nhưng là bọn hắn vẫn đồng ý đây một phần đại nghĩa liên có thể nhìn ra nô vương cùng ngụy vương là tài đức sáng suốt người a không sai không sai việc này cũng muốn hảo hảo tuyên dương một phen đúng đem tình huynh đệ còn có hai vị vương gia đối với bách tính quan tâm cho tô đầm một phen có đạo lý ở đây đại thần dù sao còn có rất nhiều đều là lý khắc cùng lý thái người tự nhiên là muốn vì hai người nói tốt bất quá còn lại đại thần cũng không có gì ý kiến dù sao lần này lý khắc cùng lý thái hai người quyết định quả thật đó là tổn thất mình lợi ích vì đại đường tốt không thể cãi lại hai vị vương gia hiểu rõ đại nghĩa việc này ta nhất định sẽ bẩm báo cho bệ hạ đỗ như hồi hướng về phía hai người chắp tay vừa cười vừa nói đã như vậy việc này liền như vậy định ra đến lễ bộ cùng hộ bộ an bài nhân thủ hai ngày này mau chóng tiến đến điêu khắc đem thái tử sự tích cho tuyên dương đi ra là đám người cúi đầu Khắc, ba ngày sau thái tử muốn hồi kinh tất cả mọi người đều ra khỏi thành nên đón thái tử có thể sau ba ngày trường an thành bên ngoài quân thần tập kết đông đảo dân chúng đều là xông ra ánh mắt chờ mong nhìn đến phương xa bọn hắn đang đợi thần thoại đồng dạng thái tử trở về rốt cuộc lại có thể nhìn thấy thái tử điện hạ rồi đúng vậy à thái tử điện hạ thế nhưng là giống như thần tiên nhân vật nhưng đối với chúng ta bách tính nhưng không có một điểm khoảng cách cảm giác thật tốt cũng không à trước đó cũng đã gặp thái tử điện hạ nhiều lần cũng không biết vì sao hôm nay liền vô cùng kích động ha ha ha ta cũng là a trước đó liền biết thái tử điện hạ trời sinh thần lực không nghĩ tới khí lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này mau nhìn đám người kia có phải hay không thái tử điện hạ trở về tựa như là ai thái tử điện hạ thái tử điện hạ phương xa một trận khói bùi quần quận mà đến trong bụi mù còn có một nhóm nhân mã lao vùn vụt, vụt dân chúng cao giọng la lên từng cái vô cùng nhiệt tình, trong mắt tràn đầy nhiệt liệt, quân thần kích động đều là tiến lên mấy bước, biểu thị đối với thái tử tôn trọng. rất nhanh, theo đám người kia ngựa tới gần, đám người rốt cuộc thấy rõ người tới, đúng là lý thừa cản đám người kia. a a a thái tử điện hạ, chúc mừng thái tử điện hạ trở về, cung nên thái tử điện hạ về nhà, cung nên thái tử điện hạ a thái tử điện hạ, từng tiếng la lên, thanh thế chân thiên động địa, có thể thấy được lý thừa cản bây giờ dân tâm là đến cỡ nào nồng đậm, vô số dân chúng nhóm trong lòng đang mong đợi lý thừa cản trở về. cạch cạch cạch, tiếng vó ngựa càng ngày gần, chiến mã dần dần chậm lại. Lý Thừa Càn vui tươi hớn hở từ trên ngựa nhảy xuống tới, hướng về phía dân chúng vây vây tay, chính là nhìn về phía Đông đảo đám đại thần. "Đô ba bá, tam đệ tứ đệ, bái kiến Thái tử điện hạ." Đám người cung kính hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu. "Miễn đi, làm phiền chư vị tới này tiếp cô." Lý Thừa Càn cười cười. "Thái tử điện hạ khách khí, Thái tử điện hạ lấy nhân lực định thiên thai, cấp thần tích này, chịu thế nhân cùng bái, trong vòng 10 ngày giải quyết Hồng thủy thai họa, càng là lệnh chúng ta kính nghệ." Đỗ Như hối lộ ra vô cùng khách khí, trong miệng cung kính không tách ra miệng. "Bây giờ Thái tử rốt cuộc trở về, không bằng trước vào thành nghỉ ngơi một chút, lại mở yến hội." nhưng mà Lý Thừa Càn lại là lơ đầu, không được, cô còn có chuyện muốn tuyên bố. Ngành Thái tử điện hạ còn có chuyện gì? Đỗ như hối mấy người cùng nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Vương Chí Vũ, người qua đây. Lý Thừa Càn cười cười, kêu gọi ở hậu phương Vương Trí Vũ tới. Bây giờ Vương Chí Vũ đã là đổi một thân y phục, xiềng xích cũng đều giải trừ, ngược lại là lại trở nên phong độ đồng bền. Bất quá tương đối trước đó, hắn ngược lại là trầm ổn rất nhiều. Vương Chí Vũ bước nhanh đến phía trước, cung kính hướng phía đông đảo đám đại thần cúi đầu. Hạ quan Vương Chí Vũ, bái kiến chư vị đại nhân. Thế, đây chính là Vương Chí Vũ. nhìn đến ngược lại là có thư sinh khí phách, chắc không được như vậy bướng mình đâu. đúng vậy a, thái tử điện hạ đem mang đến là ý gì? t, chẳng lẽ thái tử điện hạ nhìn chúng hắn tại hoa? theo lý hắn là tội thần, nhưng thái tử tựa hồ rất xem trọng hắn a. đám đại thần đều là một mặt cổ quái nhìn đến vương trí vũ, trong miệng xì xào bàn tán, có chút không mỏ ra lý thừa cản mục đích. dựa theo tình huống bình thường đến nói, vương trí vũ cự tuyệt thượng cấp mệnh lệnh, đây cũng là tội lớn. mang theo bách tính ngăn cản mở cống, càng là tội lớn. dẫn đến năm huyện tri địa phát sinh hồng thủy, vô số nạn dân bị chết, càng là tội lớn bên trong tội lớn. cách chức là tất nhiên. hạ quan trước đó đầu góc hồ đồ làm sai quyết định bây giờ đã triệt để ăn ăn minh bạch mình sai lầm vương trí vũ thật sâu hướng phía đông đảo đám đại thần không người chào ở đây hạ quan hướng phía chư vị tạ lỗi không sao không sao vương huyện lệnh cũng là vì bách tính ngày thường chiến tích vẫn là vô cùng tốt không tệ dân huyện bách tính quản lý rất tốt nhìn đi ra vương huyện lệnh là một cái có tài người xác thực xác thực đám đại thần đều là hơi có vẻ dối trá qua loa vài câu sau đó liền nhìn về phía lý thừa càn lý thừa càn nói còn có chuyện chính là vì giới thiệu vương trí vũ sao đối mặt đám người ánh mắt Lý Thừa Càn chỉ là cười cười, ngược lại là lôi kéo Vương Chí Vũ đi tới đông đảo dân chúng trước mặt, lớn tiếng nói ra: các ngươi cũng biết cô đi cứu trợ thiên tai, tiền căn hậu quả chắc hẳn các ngươi còn không rõ lắm. người này Vương Chí Vũ, dân huyện huyện lệnh, triều đình phát giác sẽ có hồng thủy phát sinh, mệnh dân huyện huyện lệnh Vương Chí Vũ sơ tán bách tính, mở cống vỡ đê, dạng này mới có thể để cho năm huyện chi địa khỏi bị tình hình tai nạn. mà Vương Chí Vũ vì dân huyện bách tính không nguyện ý để bách tính rời đi cố thổ, cự tuyệt triều đình mệnh lệnh. một lần cự tuyệt, triều đình thét ra lệnh lần thứ hai, mà lần thứ hai Vương Chí Vũ vẫn là cự tuyệt. vì vậy chim ích dân tại tảo triều cùng cô nói việc này hắn tự mình tiến về dân huyện muốn mở cống xả nước cô tâm có bất an sau đó cũng chạy tới dân huyện ai đáng tiếc chờ cô đổi tới dân huyện vương trí vũ mang theo dân huyện bách tính chặn lại đường thủy chặn lại quân binh không cho phép mở cống xả nước cuối cùng dẫn đến hồng thủy sông phá năm huyện tri địa đê nước tràn thành lụt nghe đến đó vương trí vũ trong lòng hơi có cổ quái đây giảng tuy nói là sự thật nhưng cũng quá kỹ cảng đem mình giảng thành một cái tội nhân lớn a thái tử điện hạ đây là muốn làm gì chương ba trăm vốn nên chu cựu tộc chương ba vốn nên chu cựu tộc lần này là ta khư khư cố chấp ta thật xin lỗi mọi người vương trí vũ mặc dù không hiểu lý thừa càng muốn chuẩn bị làm cái gì nhưng nên có thái độ tự nhiên là muốn xuất ra đến lúc này là hướng phía dân chúng thật sâu không người chào đáng chết hư hại chết nhiều như vậy còn không biết xấu hổ xin lỗi thái tử điện hạ người kiểu này vì sao còn không nắm lên đến a không phải hắn cũng là vì dân chúng quê quán không có vấn đề a vấn đề quá lớn ta không thích loại này người Hừ, dù sao hắn cuối cùng là tạo thành hồng thủy kẻ cầm đầu cái này không thể thay đổi kỳ thực hắn cũng không phải cố ý a hắn cũng là vì dân huyện bách tỉnh a đúng vậy a với lại ta nhìn hắn thái độ vẫn là rất thành khẩn thái tử điện hạ đều mang hắn đến đây hẳn là không chuẩn bị trừng phạt hắn đi ai dù sao ta nghe thái tử điện hạ ta tin tưởng thái tử điện hạ dân chúng ngươi một lời ta ta một câu đủ loại ngôn luận không ngừng đều có mình ý nghĩ đương nhiên cuối cùng bọn hắn vẫn là nghe theo lý thừa càn lựa chọn dù sao bọn họ đều là tin tưởng thái tử cô tại đến thời điểm liền đã nói tất nhiên sẽ trừng trị vương trí vũ lý thừa càn mở miệng cười nói ra thậm chí còn đưa tay vô, vô vương trí vũ bả vai nhưng không thể chỉ nhìn sai lầm cũng phải nhìn công tích đang khi nói chuyện lý thừa can hướng về phương xa nhìn sang cũng không biết đang nhìn cái gì lại là tiếp tục nói vương trí vũ quản lý dân huyện đem đê kiến tạo cực kỳ kiên cố để dân chúng an cư lạc nghiệp dẫn đầu bách tính trồng trọt lương thực tại triều đình mệnh lệnh được đưa ra sau đó hắn còn có thể mang theo hơn vạn bách tính tiến hành phản kháng có thể thấy được hắn cực kỳ đến dân tâm như vậy rất được dân tâm quan viên tự nhiên là đối với bách tính dụng tâm lý thừa càn nói để đông đảo trường an thành dân chúng đều là khẽ gật đầu lời này bọn hắn tự nhiên là tán đồng dân chúng con mắt là sáng như tuyết bọn hắn tự nhiên là có thể nhìn ra đến cùng ai đối tốt với bọn họ ai đối bọn hắn không tốt phàm là có người đối bọn hắn không tốt bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi kinh yêu hắn càng không khả năng vì hắn đi phản kháng triều đình mệnh lệnh chỉ có thể nói vương trí vũ đối với dân chúng nhất định là vô cùng tốt nghe lý thừa càng một trận tán dương vương trí vũ cũng nhìn không được hết cái eo quả nhiên thái tử điện hạ là có một đôi có thể phát hiện đẹp con mắt lúc này vừa chắp tay khiêm tốn nói ra đây là hạ quan việc nằm trong phận sự thân là một huyện quan phụ mẫu tự nhiên muốn vì dân chúng địa phương cân nhắc chỉ cần bách tính quá tốt để ta làm cái gì đều được nghe vương trí vũ nói đông đảo dân chúng đều là khẽ gật đầu đối với vương trí vũ ấn tượng cũng có chỗ đổi mới trách không được thái tử điện hạ nhìn lên đến giống như cũng không trách tội vương trí vũ đúng vậy a xem ra cái này vương trí vũ xác thực xem như một cái quan tốt ta. Ừ, dù sao ta nhìn hắn vẫn là khó chịu hắn tạo thành hồng thủy luôn luôn sự thật a ai người không phải thánh hiền ai có thể không có quá a đừng vào vịt làm ngươi có nhiều văn hóa đồng dạng dù sao ta tin tưởng thái tử nghe thái tử liền xong việc Dân chúng nghị luận âm ý đông đảo đám đại thần cũng là một mặt hoài nghi cùng cổ quái nhìn đến Lý Thừa Cản. Nhìn đến bây giờ tình huống, Thái tử điện hạ là chuẩn bị đem Vương Trí Vũ cho nhận lấy a, chỉ là bọn hắn thế nhưng là đều thu được dân huyện bên kia cụ thể tin tức, kính yêu Vương Trí Vũ một vạn bách tính, có thể toàn bộ đều bị Lý Thừa Cản đẩy vào đến Hồng Thủy bên trong đằng sau còn đi khi đội cảm tử, cũng không thấy lấy Lý Thừa Cản đối với Vương Trí Vũ có bao nhiêu coi trọng a. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được dẫn đầu là Đỗ Hà, hắn mang theo một đội nhân mã nhanh chóng mà đến, sau lưng còn có mấy chiếc xe ngựa. một đoàn người rất nhanh liền đi tới lý thừa Cản trước mặt Bái kiến thái tử điện hạ hành không có nhục sứ mệnh cùng vương trí vũ giao hảo người đã toàn bộ mang theo tới đỗ hà cung kính hướng phía lý thừa càn túi đầu hướng về phía một bên đám thị vệ phất phất tay rất nhanh trên xe ngựa bị áp ra từng cái người nhiều năm kỷ đại lão giả có nữ tử nhân số đông đảo sơ bộ xem xét có chừng hai mươi mấy người ngược lại là vương Chí vũ sững sở nháy nháy mắt lên tiếng kinh hô phu thân mẫu thân nhị cứu sư tôn trương minh hiển nhiên một nhóm người này toàn bộ đều là vương trí vũ người quen thái tử điện hạ đây là vương trí vũ nghi hoặc nhìn về phía lý thừa cản thật có chút không quá lý giải lý thừa cản thao tác đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu chỉ thấy được lý thừa cản mỉm cười chỉ bất quá trong mắt hàn quang bốn phía lộ ra vô cùng lạnh lẽo ngươi phạm phải sai lầm lớn uổng cấu ngũ huyện bách tính tính mạng đây là tội lớn công nguyên bản định tru ngươi nhất tộc nhưng ngẫm lại có lẽ còn có không ít người vô tội vì vậy ngoại trừ ngươi người một nhà còn có trong tộc cùng ngươi thân cận người cùng cùng ngươi giao hảo người cô mệnh đô hà toàn bộ bắt lấy tới ngươi có thể vì dân huyện bách tính hại chết năm huyện bách tính như vậy cô cũng có thể vì năm huyện bách tính tru ngươi nhất mạch Lý Thừa cản âm thanh lạnh lẽo, khí thế bằng bạc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương trí Vũ. Phanh! Vương Chí Vũ sắc mặt tái đi, cả người đều là bối rối ở. Cảm nhận được Lý Thừa Càn trên thân phát ra sát ý, hai chân lập tức mềm nũng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Há to miệng cũng không biết nói cái gì. A, ngươi tên xuất sinh này a, ngươi đem chúng ta đều hại chết. Xuất sinh a, ngươi vì sao như vậy bướng bỉnh a? Ta nói sớm, ngươi như vậy bướng bình tổng sẽ dẫn xuất sự tình. A a a! Vương Chí Vũ thân hữu nhóm nhìn đến Vương Chí Vũ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bọn hắn không nghĩ tới. mình có một ngày vậy mà lại bị vương trí vũ liên quan tới đến không không phải như vậy vương trí vũ tỉnh táo lại lộn nhào đến lý thừa càn bên chân thần sắc bối rối liên tục mở miệng thái tử điện hạ đây đều là một mình ta biết sai vì sao muốn liên lụy người nhà của ta cùng bằng hữu người không phải cũng là nói ta là vì dân huyện bất tính ta quản lý dân huyện có công sao ta đã biết sai ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt nhưng vì sao là dạng này thái tử điện hạ phanh lý thừa càn lại là không có để ý vương Chí vũ ngược lại là trực tiếp một cước đem vương trí vũ cho đạp đến một bên khẽ quát một tiếng đỗ hạ đỗ hà hiểu trong vài giây không nói hai lời kêu gọi người liền trực tiếp đem vương trí vũ cho trói lại đứng lên đem đây một nhóm vương trí vũ thân hữu nhóm toàn bộ đều bắt giữ lấy một bên để bọn hắn quỷ trên mặt đất vương trí vũ phạm phải ngập trời sai lầm lớn cô nể tình hắn quản lý dân huyện có công vì vậy miễn trừ kỳ cựu tộc ai họa lý thừa càn quay người nhìn về phía đông đảo đám con chức lớn tiếng nói ra các ngươi có thể có ý kiến đối mặt lý thừa càn bắn ra tới ánh mắt đông đảo đám đại thần ngược lại là không có một chút ý kiến theo bọn hắn nghĩ vương trí vũ vốn là đáng chết không nghe triều đình mệnh lệnh cũng đã là đáng chết. Hạ chết Hồng Thủy bên trong nhiều như vậy bất tính, càng là tội đáng chết vào lần. Chỉ là, thái tử điện hạ, liên lụy hắn thân tộc ngược lại là có thể, vì sao còn muốn đem lão sư cùng bằng hữu cũng cùng nhau bắt tới? Đỗ Như hối như mày, đánh bạo mở miệng hỏi. Chương 326, cả nhà ngọn cụ tỏi rồi. Chương 326, cả nhà ngọn cụ tỏi rồi. Nếu là học sinh phạm sai lầm, liên lụy lão sư bằng hữu, cái này chỉ sợ có chút không thể nào nói nổi. Cứ như vậy, sẽ dẫn đến tương lai lão sư không dám dạy dạy học sinh, học sinh giữa càng là không dám giao vì bằng hữu. Đỗ Như hối cung kính hướng phía Lý Thừa càng cúi đầu. mở miệng nói ra thân tộc vốn là một thể vinh nhục cùng nhau vương trí vũ phạm sai lầm liên lụy tộc nhân đây là theo lý thường nên nhưng liên lụy lão sư cùng bằng hữu liền có chút không thể nào nói nổi nhưng mà lý thừa càng lại là lắc đầu cô phái người điều tra vương trí vũ kinh lịch lão sư có mấy người cô chỉ bắt một vị bởi vì đây một vị cùng vương trí vũ cực kỳ thân cận cùng vương trí vũ có thư từ qua lại dân huyện sự tình hắn nghe nói cũng không đi thuyết phục vương trí vũ đây cũng là tội hắn bằng hữu cũng không nhiều duy nhất cùng hắn giao hảo cứ như vậy mấy cái đi qua thẩm tra chỉ có một người thuyết phục vì vậy cô chỉ buông tha một người đỗ tướng cảm thấy cô làm như vậy có lỗi lý thừa càn ánh mắt sáng rực nhìn đến đốt như hối mở miệng quát Phạm là đại đường con dân vẫn là người đọc sách trong lòng không có bất tính đem vương trí vũ làm không hỏi không để ý đây cũng là sai lầm lớn đặc biệt là hắn lao sư càng làm mười phần sai biết được mình học sinh làm hắn vậy mà không thêm vào ngăn cản đây cũng là tội nghe lý thừa càn nói đốt như hối hơi suy tư một phen chính là yên lặng lui xuống lý thừa càn bắt người có lý có cứ cũng không phải là lung tung bắt người đạo lý kia đặt ở bên ngoài cũng sẽ nhận được người khác tán thành vậy mình cũng liền không cần thiết xen vào việc của người khác Ngược lại là đông đảo dân chúng đều là hưng phấn vô cùng, vỗ tay gọi tốt. Thái tử và thuế. Thái tử anh minh. Liên nên dạng này, bọn hắn đều đáng chết một. Hại chết nhiều như vậy bất tính, tạo thành hồng thủy, dựa vào cái gì để bọn hắn sống sót? Ha ha ha, ta liền nói phải tin tưởng Thái tử a. Đúng đúng đúng, đã sớm nên tin tưởng Thái tử. liền nghe Thái tử nói, không sai không sai. Dân chúng nhìn qua Lý Thừa Cản ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng tình yêu, bọn hắn tin tưởng Lý Thừa Cản sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Lý Thừa Càn sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía dân chúng gật gật đầu, lại là hướng phía đông đảo đám quan chức quát lớn. lần này bản độc nhất muốn là chu cựu tộc nhưng vương trí vũ sát thực đem dân huyện quản lý không tệ vì vậy cô cho hắn tộc nhân sinh cơ cũng không biết lần tiếp theo có thể làm cho cô thành công chu cựu tộc sẽ là người nào lý thừa càn ánh mắt lạnh xuống liếc nhìn một vòng doa đến đông đảo đám đại thần đều là cúi lầu xuống hoàn toàn không dám cùng lý thừa càn nhìn thẳng bây giờ quá tử khí thế khủng bố nói giết liền giết, đã có năm đó bệ hạ bộ dáng bọn hắn cũng không dám tranh phong đỗ hà hành hình là đỗ hà cao giọng đáp lại nói trung điệp vung tay lên hành hình Hiu. Đám thị vệ rút ra từng trôi trường đao không nói hai lời chém vào vương trí vũ một nhóm người này trên cổ phanh phanh phanh đầu lâu rơi xuống đất máu tươi phun tung tóe, trang diện máu tanh khủng bố làm cho người nhìn mà phát khiếp nhưng mà khiến người kinh dị lại là dân chúng không có chút nào e ngại ngược lại một cái so một cái hưng phấn ngược lại là đông đảo đám đại thần thần sắc bất định trong mắt có chút e ngại đối với đám đại thần đến nói lý thừa càn đây là đang giết gà dọa khỉ đâu giải quyết xong vương trí vũ sau đó lý thừa càn cũng liền trở lại hoàng cung thái cực điện bên trong hôm nay trở về cũng không thể lập tức đi nghỉ ngơi rời đi trường an thành như vậy lâu lý thừa càn cũng cần biết gần nhất chuyện gì xảy ra thái cực điện bên trong quân thần tập kết mỗi một cái đều là có chút kính sợ nhìn đến lý thừa càn ngồi tại trên long ỵ thân là thái tử dám ngồi tại trên long ỷ cũng coi là lịch sử người thứ nhất nhưng không một đại thần dám có chỉ trích trong mơ hồ bọn hắn đều cảm thấy thái tử lý thừa càn nên ngồi ở kia cái vị trí cũng không biết làm sao từ khi biên thành rời đi về sau nô vương cùng ngụy vương đối với thái tử tranh phong lại là ít đi rất nhiều thái tử điện hạ tiền tuyến truyền đến già ủ ạ hạ dẫn đầu đại quân thận trọng từng bước thâm nhập thảo nguyên mang về vô số dê bò. Đỗ Như Hối cung kính hướng phía Lý Thừa Càn túi đầu, hồi báo gần nhất tình huống. Chỉ là bây giờ còn chưa phát sinh đại chiến. Ân, Đều một tháng, phu hoàng bên kia, ngay cả một trận chiến đều còn không có đánh đâu. Liền bắt một chút dê bò trở về. Lý Thừa Càn lông mày nhíu lại, hơi có vẻ cổ quái bộ dáng. Phu hoàng đây là đi thảo nguyên làm tiền. Người cổ đại đánh trận làm sao cùng hiện đại giống như lúc, như vậy dày vò khốn khổ, sợ thật đánh lên. Không đúng. Lý Thừa Càn đột nhiên cảm giác được không thích hợp địa phương. Cùng hiện tại còn là không giống nhau. Người nói là, phu hoàng thâm nhập thảo nguyên đều không có đánh nhau một trận trận chiến. Không tệ. Đỗ Như hối gật gật đầu, nên là hiệt lợi khả Hàn Âm Như, muốn đem Bệ Hạ dẫn vào đến thảo nguyên chỗ sâu lại nhất cử bắt lấy. Áo, cái kia ngược lại là trách không được. Lý Thừa Cản khẽ gật đầu, dạng này nói, liền có thể hiểu đối với cái này, Lý Thừa Cản cũng không lo lắng lý Thế Dân tình huống. Lý Thế Dân quân sự năng lực đều không cần đi lo lắng, giật mình quyết tự nhiên là dễ dàng. Lịch sử bên trên, có cái lý tính cũng đủ để đem đột quyết tiêu diệt. Chớ đừng nói chi là lần này Lý Thế Dân ra ngoài, mang theo nhiều như vậy người đều có thể đem thảo nguyên diệt nhiều lần. Dạng này ngươi truyền một phong thư đến tiền Tiến, cho phụ hoàng liền nói phụ hoàng nếu là mình muốn chết bị bắt tranh thủ thời gian tự sát miễn cho đột quyết bắt hắn đến uy hiếp chấm lý thừa càng khoát khoát tay lại là nói ra được rồi ngươi cũng không dám viết cô mình viết đi ngươi đem thư đưa qua là được lý thừa càng không nói hai lời nhấc lên một bên bút lông xoát xoát viết xong giao cho đốt như hối đốt như hối nhìn thoáng qua thư tín lập tức là kịch liệt hò khan đứng lên khu khu thái tử liền hạ dạng này quả thật được không có cái gì không tốt mấy ngày sau thảo nguyên chỗ sâu nơi đây địa thế bằng phẳng vô cùng, liếc nhìn lại chính là cái kia lam lam bầu trời cùng màu lục thảo nguyên đây một phần cảnh sắc, để vô số người vì đó hướng về đặc biệt là một chút phương nam đám tiểu đồng bạn, bọn hắn làm sao biết, nguyên lai like còn có địa phương là thiên địa một đường đây bao la thảo nguyên, để cho người ta lòng dạ đều rộng lớn, tinh thần đều thăng hoa rất nhiều. giờ phút này, khoảng cách thảo nguyên hoàn thành còn có 5 ngày khoảng cách, lý thế dân một đoàn người nhưng không có đi đường quá khứ, ngược lại là yên tĩnh bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, không có một chút muốn tấn công dấu hiệu. trong quân chướng lý thế dân nhìn đến trong tay bản đồ, trong mắt lộ ra vui mừng, một bộ đã tinh trước bộ dáng. mở miệng nói ra hiện lợi khả hãn sắc thực thông minh muốn đem chấm cho dẫn vào thảo nguyên chỗ sâu bắt lấy đáng tiếc chấm càng hơn một bậc chỉ cần chúng ta án binh bất động cam đoan tiếp tế bình thường luôn có thể đem máy chết vậy hạ anh minh lý tính chắp tay túi đầu cười tán dương bên trong thảo nguyên bộ vốn là có chút mâu thuẫn những năm này có thể thống nhất cùng một chỗ một mặt là hiện lợi khả hãn thủ đoạn một mặt khác tức là bọn hắn đối với chúng ta đại đường khát vọng bây giờ đại quân chúng ta áp chế trên thảo nguyên đều không có bao nhiêu mục dân bọn hắn dê bỏ đều bị chúng ta phái người mang theo trở về có thể nói là tổn thất nặng nề chỉ sợ không số ít rơi xuống đều nhanh kiềm chế không được. Bởi vì cái gọi là địch không động ta không động, mấy ngày nay, ta đã để chi tiết vận chuyển đại lượng lương thảo tới, đủ để cho chúng ta ở chỗ này kiên trì 3 tháng. Mà 3 tháng này, đủ để cho đột quyết không chịu đổi. Lý tính trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trận chiến này, đại đường tất thắng. Chương 327. Chớ không bằng cái kia mỹ tử. Chương 327. Chớ không bằng cái kia lịch tử. Ha ha ha ha. Phong Huyền Linh cười lớn một tiếng, khẽ gật đầu. Không tệ, tuy nói lấy đột quyết quốc lực, bọn hắn lương thảo tự nhiên là chịu được được. so với chúng ta có thể chống đỡ càng lâu thời gian, nhưng bọn hắn bộ lạc cùng bộ lạc giữa lại nhịn không được. Trừ phi hiệt lợi khả hãn nguyện ý xuất ra mình bộ lạc lương thực đến phụ cấp những bộ lạc khác, bằng không thì còn lại bộ lạc tất nhiên sẽ thúc giục hiệt lợi khả hãn xuất binh. Chúng ta một mực ở chỗ này kiên nhận chờ đợi chính là bảo trì khoảng cách này, phàm là đột quyết có động tinh gì đều có thể nhanh chóng phát hiện, bắt đầu ứng đối. Những ngày này, lý thế dân một đoàn người nếu là muốn mau trong tác chiến, cũng sớm đã đến đột quyết vương thành. Sở Di không có đi, đó là dự phòng đột quyết âm mưu. Trên đường đi, ngay cả tiểu cố đột quyết kỵ binh đều không nhìn thấy. đồ đần đều biết đây là hiệt lợi khả hãn âm lưu áo. Bất quá cái này cũng không thể nói là âm lưu, mà là dương lưu. Hiệt lợi khả hãn hạ quyết tâm lý thế dân nhất định là muốn diện bất quyết, vì vậy mới dùng khỏe ứng mệnh, trở lấy lý thế dân tới. Chỉ là lý thế dân cao hơn một bậc, đi đến một nửa, ai, hắn không đi, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, phản phất muốn tiếp tục sinh sống đồng dạng, thoáng một cái, liên biến thành song phương một trận kiên nhẫn chi chiến. Vương Thành phụ cận nhất định là có hiệt lợi khả hãn đủ loại bố trí, lý thế dân quá khứ, tránh không được ăn thiệt thòi. nhưng chốc lát rời đi vương thành, hiện lợi khả hãn những bố trí kia liền toàn bộ đều lãng phí. Vì vậy, hai người cũng không dám động, liền im lặng chờ lấy ai trước sẽ nhịn không được. Lấy đột quyết bộ lạc tính tình, bọn hắn không kiên trì được bao lâu, để hầu hạ giám sát tốt đột quyết tình huống. Lý Thế Dân hướng phía một bên Lý Tính phân phó một câu: "Ân, đều đã sắp xếp xong xuôi." Lý Tính khẽ gật đầu, chút chuyện này, tự nhiên không cần Lý Thế Dân chuyên môn đi nhọc lòng. bệ hạ, trường an bên kia truyền đến một phong thái tử tự mình viết thư. Vương Công Công có chút xoắn xuất ra phong thư, nhìn đến Lý Thế Dân. Đỗ tướng cũng chuyển tí tới, nói thái tử thư Vậy hạ tốt nhất bây giờ nhìn một cái. T. Trương An thành bên trong là xảy ra chuyện gì khẩn cấp sự tình sao? Thái tử vậy mà tự mình viết thư tới, Đỗ tướng còn chuyên môn dặn dò. Trưởng Tôn vô kỵ như mày, hơi có vẻ nghi hoặc. "Vậy hạ, đã Đỗ tướng mới nói, liền mau chóng xem một chút đi." Phong huyền Linh cũng là có chút khẩn trương nói ra, khả năng thái tử giám quốc xuất hiện vấn đề gì. Ân. Lý Thế Dân đồng dạng là tao mày, cầm qua phong thư, trực tiếp mở ra, nhìn thông qua. Phanh. Một giây sau, Lý Thế Dân trùng điệp một bàn tay đập vào trên mặt bàn, lộ ra vô cùng phẫn nộ. "Mẹ, nghịch tử này, đáng chết a." xuất sinh nhìn thấy lý thế dân như vậy phẫn nộ đám người càng là khẩn trương lên đến nhao nhao mở miệng dò hỏi vậy hạ thế nhưng là xảy ra đại sự gì thái tử giám quốc là xuất hiện vấn đề lớn sao vậy hạ không bằng ngài về trước đi chủ trì đại cục đột quyết có chúng ta ở đây nhất định có thể bắt lấy đúng vậy à không thể bởi vì đột quyết mà ảnh hưởng đến đại đường quốc thể à đám người ngươi một lời ta ta một câu không ngừng thuyết phục lý thế dân có thể làm cho lý thừa càng tự mình biết thư tới đỗ như hối còn chuyên môn để lý thế dân lập tức nhìn với lại lý thế dân xem hết còn như vậy phẫn nộ hiển nhiên xảy ra chuyện lớn ừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng chứng đám người một chút cực kỳ vô ngữ trực tiếp đem thư ném cho trưởng tôn vô kỵ phụ cơ ngươi niệm đi ra cho bọn hắn nghe đi một giây sau đám người chính là tiến tới trưởng tôn vô kỵ bên cạnh nhìn đứng lên ngược lại là trưởng tôn vô kỵ cũng là lớn tiếng niệm đứng lên phụ hoàng ngươi rời đi trường an thành đã có tầm một tháng thời gian nghe nói ngươi ngay cả thắng một trận đều còn không có đánh mẹ nghịch tử này há miệng không có đánh thắng trận nhưng chấm cũng không có đánh trận a đánh bại cũng không có a lý thế dân ở một bên còn tại gà thét khu khu. đám người ho khan một tiếng ngay được đây bọn hắn liền biết Đây là thái tử cố ý buồn nôn bậy hạ đâu. Nhưng là phụ hoàng không có việc gì, cô thế nhưng là làm không ít đại sự, câu nghị đến mỗi ngày ngồi lo nghĩ, đám đại thần một câu nói nhằm cũng không dám thả. À "Đúng, cô còn đem tạo chiều cho cải chế, phân kích cỡ triều, đều không cần vào chiều sớm rồi, còn làm một cái nội cát. Dù sao, hiện tại đại đường thế nhưng là so phụ hoàng ngươi tại thời điểm tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Đánh rắm, tạo Triệu đều không lên, nghịch tử này, chấm liền nói hắn không biết bên trên, đám này nghịch thần lại còn đồng ý. Mẹ, vẫn còn so sánh chấm tại thời điểm tốt hơn không chỉ gấp 10 lần, đây là hắn có thể lười biếng đúng không?" lý thế dân thở phì phì không tách ra miệng phản bác chỉ là trưởng tôn vô kỵ nhìn đến lý thế dân như vậy tức giận lại có chút xấu hổ tiếp tục gặp được phù hoàng ngươi nhất định là không tin nhưng đáng tiếc đây là sự thật mấy ngày trước đây dân huyện phát sinh hồng thai cô trước thời gian phát hiện đi ngăn chặn nhưng dân huyện huyện lệnh không nghe lời bất tuân mệnh lệnh hai lần mệnh lệnh đều không nghe dẫn đến hồng thủy cuối cùng vẫn là bạo phát phù hoàng ngươi nhìn xem đây chính là ngươi mang ra quan viên a hử thật kém cỏi còn tốt cô anh minh thần võ đem dân huyện, huyện lệnh vương trí vũ một nhà lao tiểu toàn bộ đều giết một cái sạch sẽ còn tự thân đi dân huyện quản lý hồng thủy chậm chậm chậm ngẫm lại phụ hoàng tại thời điểm quản lý hồng thủy ít nhất phải nửa năm thời gian mà cô không giống nhau cô liền 10 ngày 10 ngày thời gian không chỉ có khống chế lại hồng thủy còn để bách tính khôi phục bình thường sinh hoạt biết hay không 10 ngày hàm kim lượng phụ hoàng à ngươi cục diện rồi dám cuối cùng còn muốn ta tới thu thập ai ngươi hoàng đế này thật không được à hiện tại ngươi đến tin cô trước thời gian phát hiện hồng thủy cái này đã siêu chảo ngươi mấy lần chỉ là ngươi mang quan viên không được kéo cô chân sau nhưng cô mười ngày giải quyết hồng thủy cái này siêu ngươi mười mấy lần cho nên a, phụ hoàng đây hoàng vị đi ngươi không thích hợp à đọc đến đây bên trong. Trường Tôn vô kỵ mặt đầy đằng chát, cũng không dám đọc tiếp đi xuống, mẹ nó, thái tử quá lớn mật, cái gì cũng dám viết ra há miệng ngậm miệng đó là muốn hoàng vị, khinh bị Lý Thế Dân. Bất quá, lần này, Lý Thế Dân cũng không tức giận, ngược lại là một bộ nghiêm túc bộ dáng, nhìn về phía một bên phòng Huyền Linh. "Phong tướng, ngươi nói nghịch tử này nói là thật sao? Sớm phát hiện hồng thủy, còn có thể hai lần mệnh lệnh huyền lệnh, thời gian này, có phải hay không quá dư giả?" Lý Thế Dân là hoàng đế, hắn tự nhiên minh bạch thiên thai xuất hiện sau đó, mình căn bản khống chế không nổi. nơi nào có nhiều thời gian như vậy đi mệnh lệnh huyện lệnh á còn có thể mệnh lệnh dưới lần đây hai đến hai trở về tin tức truyền bá một cái mẹ 10 ngày nửa tháng đi qua cứ như vậy nói cách khác người ta tại nửa tháng trước đó liền đã phát hiện hồng thủy vết tích cái này sao có thể chớm trước đây cũng phát sinh qua hồng thủy nhưng đợi chút nữa mặt người báo cáo tới chấm lại trả lời xuống dưới hồng thủy đã bạo phát lý thế dân cao mày trong mắt tràn đầy hoài nghi hắn cảm giác lý thừa càng đang nói phép. mẹ phong huyền linh suy nghĩ một phen yếu ớt nói ra bệ hạ sự tình nên là thật bằng không thì tướng cũng sẽ không nói để bệ hạ lập tức nhìn Chắc hẳn đỗ tướng lộ ra ý là thái tử cải chế là thành công, tăng lên triều đỉnh hiệu suất, có thể sớm hơn phát hiện tình hình thái nạn. Ân. Lý Thế Dân nhíu mày, hổ khu chấn động. Làm sao? Ngươi ý tứ? Chấm liền coi thật không bằng cái kia lịch tử. Hôm nay sớm một chút càng, tác giả sửa đổi một chút làm việc và nghỉ ngơi, thuận tiện chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, gần nhất hạ nhiệt độ quá nghiêm trọng, tác giả không sắp chết, đi, cuối cùng lại van cầu lễ vận, thương các ngươi tác giả. A a đát. Chương 328. Địch không động tà không động. Chương 328. Địch không động tà không động. Lý Thế Dân hỏi thăm. ở đây tất cả mọi người cũng không dám tiếp lời này ai dám nói lý thế dân không bằng lý thừa càn a nhưng là dựa theo lý thừa càn nói tới tình huống mà hôm nay đường xử lý chính vụ hiệu suất đúng là rõ rệt đề cao so trước đó chế độ tốt hơn rất nhiều có đúng như hối nhắc nhở đám người tự nhiên minh bạch lý thừa càn nói đó là thật vậy hạ là tuân theo tổ chế một mực chuyên cần chính sự không có lời biếng thái tử điện hạ chỉ là thiên mã hay không cũng không chân chính ngồi lên hoàng vị mới có khác biệt ý nghĩ thôi cuối cùng vẫn trưởng tôn vô kỵ đứng ra thần đến giúp đỡ lý thế dân vãn hồi một điểm tôn nghiêm điều này cũng đúng lý thế dân khẽ gật đầu thuận theo bậc thang liền xuống đến nghịch tử này từ trước đến nay ly kinh bạn đạo lần này cũng coi là làm một chuyện tốt chờ chấm sau khi trở về nhìn lại một chút đi cha để lọt bổ sung miễn cho ra vấn đề gì đi phu cơ ngươi tiếp tục gặp đi trường tôn vô kỵ gật gật đầu tiếp tục niệm đứng lên phu hoàng ngươi phải cố gắng lên à, đều thâm nhập thảo nguyên làm sao ngay cả một trận chiến cũng không đánh sẽ không phải là chúng người ta kế đi io ô ô, phu hoàng à, ngươi nếu là bị người gia câu dẫn đến vương thành bên kia bắt lấy có thể tuyệt đối không nên đầu hàng trực tiếp liền chịu chết ta ngươi chết đại đường có nhi thần còn có thể chống đỡ, nhưng ngươi nếu là bị bắt làm tù binh, ai, nhi thần là không muốn cứu, nhưng đám đại thần sẽ không đồng ý à? Phanh, Lý Thế Dân trùng điệp một bàn tay đập vào trên mặt bàn, lộ ra là vô cùng phẫn nộ. Mẹ, lịch tử này nói là cái gì hôn trưởng nói? Các ngươi nghe một chút, đây là một người tử có thể nói ra nói sao? Lý Thế Dân nhìn hằm hằm tất cả mọi người, lớn tiếng gầm thét đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút bất đắc dĩ. Đây hai cha con quan hệ cũng là thật khó khăn. Đỗ tướng chuyện gì xảy ra, bậc này thưa cũng phải làm cho chấm lập tức quan sát. Khuku, Phong Huyền Linh ho khan một tiếng, mở miệng quên. bệ hạ, thái tử lời tuy nói không xuôi tai, nhưng có thể nhìn ra thái tử là đang lo lắng bệ hạ. đỗ tướng cũng là nhìn ra điều này, vì vậy mới có thể để bệ hạ xem xét. không tệ. trường tôn vô kỵ gật gật đầu, đem thư cho để xuống, còn lại nội dung trên cơ bản là lý thừa cản đối với lý thế dân đầu hàng sau đó trả phúng. không đọc cũng được. thái tử điện hạ vẫn là rất quan tâm bệ hạ, cố ý tới nhắc nhở. dùng lời này kích thích lời nói, nên là phép khích tướng. thái tử vẫn là hy vọng bệ hạ có thể diệt thảo nguyên. hừ, nghe hai người giải thích lý thế dân thần sắc hơi chậm, hắn tự nhiên cũng minh bạch điểm này. chỉ là. cái tiêu lịch tử nói cũng quá khó nghe một chút cái gì đánh không lại liền chịu chết ngàn bạn không thể đầu hàng quả thật là có chút làm người buồn nôn a cái lịch tử này chờ chấm đại thắng hồi triều không phải hảo hảo giáo hấn hắn một trận không thể lý thế dân con mắt lửa giận lòng lánh trong miệng quát khẽ đám người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi cũng chỉ có thể đóng chặt bên trên miệng không tiếp tục mở miệng thảo nguyên bên này cũng không có cái khác sự tình bây giờ lý thế dân cùng đột quyết đều là duy trì một cái cân bằng để không động ta không động từ thái vì vậy hai bên đều không có động tác gì chỉ là yên tĩnh chờ đợi chỉ là đột quyết vươn thành nơi này ngược lại là ra một chút nhiễu loạn. Những ngày này, Lý Thế Dân một đường quét ngang qua, đó là hoang tàn. Trình Dạo Kim dẫn đầu quân tiên phong, chỉ cần nhìn thấy mục dân liền trực tiếp đi lên cướp đoạt lương thảo cùng dây bò. Về phần mục dân cũng đều là bắt trở về dùng để chăn thả. Có thể nói, để trên thảo nguyên không số ít rơi xuống đều là tổn thất nặng nề, đột quyết là từ to to nhỏ nhỏ bộ lạc tạo thành. hiệt Lợi Khả hãn chỉ là trong đó một cái lớn nhất bộ lạc. Chỉ là bởi vì hắn bộ lạc đủ cường đại, mới có thể thống xoáy còn lại bộ lạc. Nhưng còn lại bộ lạc đối với Hiền Lợi Khả Hán cũng không phải là mọi chuyện nghe theo. cái này rất giống là thế gia đại tộc cùng lý thế dân quan hệ đồng dạng đều có tiểu tâm tư một ngày này đột quyết trong nghị sự đại sảnh cũng là phát sinh các khẩu. đại hãn lý thế dân bên kia đều án binh bất động hiện nhiên là phát hiện ngươi kế hoạch ngươi kế hoạch thất bại chúng ta nên trực tiếp bắt đầu tiến công hiện tại lý thế dân đều bắt làm tù binh bao nhiêu dây bỏ có người nhìn đến hiện lợi khả hãn tràn đầy bất mãn ta tôn lạc bộ lạc các huynh đệ đều bị bắt đi rất nhiều không đi nữa cứu vớt toàn bộ bộ lạc đều có án luôn hừ hiển lợi khả hãn càng là bất mãn hừ lạnh một tiếng ta sớm đã là nói qua để cho các ngươi thu nạp nhân thủ tự ở vương thành phụ cận Vì sao không nghe? Bây giờ bị bắt, lại bắt đầu nói những này. Lý Thế Dân án binh bất động, chúng ta vì sao muốn động? Nơi này chính là Thảo Nguyên, chúng ta sân nhà. Lý Thế Dân lần này tới có thể mang bao nhiêu lương thảo, so sức chịu đựng, hắn hơn được chúng ta. Người không thấy được, Lý Thế Dân chủ động tới tiến công chúng ta đã quyết, hắn tâm tư gì, các ngươi vẫn không rõ. Hắn đây là muốn triệt để diệt chúng ta Thảo Nguyên. Hiện tại chính là bọn hắn sĩ khí tăng vọt nhất thời điểm, chúng ta làm gì đi cùng bọn hắn tác chiến, một mực kéo lấy. Kéo tới bọn hắn binh sĩ mệt mỏi, Lý Thế Dân không thể làm gì, nhất định phải phát động đại chiến thời điểm, chính là chúng ta cơ hội. Hiện Lợi Khả Hãn con mắt nhắm lại, nhìn là Phi Thường Minh Bạch đột quyết tiến công đại đường nhiều như vậy lần, có thể đại đường cho tới bây giờ chưa đi đến công qua đột quyết đâu đặc biệt lần này vẫn là Lý Thế Dân tự mình dẫn đội, hiển nhiên là muốn tiêu diệt đột quyết ý tứ. Hiện Lợi Khả Hãn dùng đầu ngón chân muốn đều hiểu, xuất chính trước, Lý Thế Dân nhất định đã làm tốt độc viên, để tất cả binh sĩ đều là khí thế dân cao. Loại tình huống này, đi cùng đại đường cứng đối cứng, hoàn toàn không cần thiết đột quyết lại không cùng đại đường đồng dạng, có đông đảo thành trì cùng bách Tính đột quyết là dân tộc du mục, bốn biển là nhà, căn bản liền không có cái gì mình thổ địa hòa gia thôn quê. Nói quế quán, vậy chỉ có thể nói có thảo địa phương đó là quê quán vì vậy tại hiệt lợi khả hãn xem ra một mực mai phục tốt binh sĩ chờ lấy ly thế dân đến liền xong việc ai còn lại bộ lạc thủ lĩnh nghe được hiệt lợi khả hãn nói như vậy đều là thở dài một hơi đại hãn nói thì nói thế nhưng chúng ta trên thảo nguyên binh sĩ lúc nào như vậy bị đại đường khi dễ qua Hừ, có hỏa liền kìm nén đợi đến đại chiến ngày tái phát tiết ra đến hiệt lợi khả hãn đứng dậy một đôi mắt hổ liếc nhìn tất cả mọi người thấp giọng quát khẽ đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì đều cho ta thu hồi các ngươi tiểu tâm tư quản tốt các ngươi người, người. chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ một ngày này nếu là chúng ta đem đại đường lý thế dân bọn hắn toàn diện tại thảo nguyên toàn bộ đại đường đều là chúng ta đến lúc đó các ngươi có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt chỉ là để cho các ngươi hẩn nhẫn nhất thời đại hãn nhà ngươi đại nghiệp thiên nhiên có thể chịu nhưng là chúng ta bộ lạc nhỏ có thể không chịu nổi dễ bỏ cũng bị mất ăn cái gì uống gì đâu lại có bộ lạc thủ lĩnh mở miệng ta mặc kệ tương lai đánh hạ đại đường có thể cầm bao nhiêu chỗ tốt ta chỉ biết là ta hiện tại bộ lạc các huynh đệ đều phải chết đói phải hiện lợi khả trong mắt lóe lên một tia sắc ý không nói hai lời vọt thẳng đến mở miệng bộ lạc thủ lĩnh trước mặt, trực tiếp một quyền đem đánh bay ra ngoài. Ta nói: "Đều cho ta nhìn xuống, diện đại đường, có các ngươi chỗ tốt. Lại mở miệng, chớ trách ta hạ thủ vô tình. Người lương thảo không đủ, người phải chết đói, vậy liền đưa ngươi người sắp xếp đến ta bộ hạ, ta đến nuôi." Lời vừa nói ra, còn lại dục dịch bộ lạc các thủ lĩnh cũng đều là ngậm miệng lại, đem người cho hiệt lợi khả hẳn đi môi. đùa gì thế. Chương 329: Phụ hoàng không tại, tranh thủ thời gian phát triển. Chương 329: Phụ hoàng không tại, tranh thủ thời gian phát triển. trương An Thành đi qua mấy ngày lên men. lý thừa càng gánh vạn cân cự thạch ngăn cản hồng thủy sự tích, đó là chuyển khắp toàn bộ đại đường. Trường An thành bên trong dân chúng toàn bộ đều là xôi trào đứng lên. Đậu xanh rau muống, thái tử điện hạ lại có thể nâng lên vạn cân cự thạch a. Ngươi cũng đừng nói mò gì lời đồn, thái tử điện hạ rõ ràng gánh là một tòa núi nhỏ, so vạn cân còn nặng hơn nhiều. Cũng không a, nghe nói cái kia thạch đầu bây giờ đang ở năm huyện đê đập bên trên đâu, quá khứ liền có thể nhìn đến. Thật có thể nhìn đến, tất cả mọi người đều là tận mắt thấy thái tử điện hạ gánh một tòa núi nhỏ đem hồng thủy cho chặn lại. Quá không hổ là thái tử điện hạ a, thực lực này, vô địch. Oh. Ta đối với Thái tử điện hạ sùng bái chết, có cơ hội ta nhất định phải đi năm huyện chi địa nhìn xem cự thực kia. Đúng, cùng đi cùng đi, chuyện như thế dấu vết sao có thể không nhìn tới đâu. Thái tử điện hạ mới thật sự là thiên mệnh chi tử, thần tiên hạ phạm a, lão thiên gia đều bị hắn hàng phục. Đúng a, nghe nói ngày đó, tất cả mọi người đều tại thuyết phục thái tử, nhân lực vô pháp ngăn cản thiên hai. Nhưng là thái tử một câu, cô là thiên mệnh chi tử, nhân định thắng thiên, sau đó liền đem một tòa núi nhỏ rút đứng lên, cho hồng thủy ngăn chặn. Đậu xanh rau uống, quá nóng máu, quá kích thích, rất ưa thế. Dân chúng nghị luận ở mỹ, đầy dây sùng bái. đối với lý thừa càn độ trung thành càng là không ngừng tăng vọt ngược lại là tại hoàng cung đại nội cam lộ điện bên trong lý thừa càn cùng lý thái còn có lý khắc ba người tụ ở chỗ này bây giờ phụ hoàng không tại, chờ hắn trở về đoán chừng còn muốn một năm nửa năm trong khoảng thời gian này không có người quản chúng ta mau chóng phát triển mình thế lực lý thừa càn lấy tay nhẹ nhàng địa gõ lấy cái bản ánh mắt tức là đặt ở lý khắc cùng lý thái trên thân nên chiêu binh mãi mã liền chiêu binh mãi mã nên lôi kéo đại thần liền lôi kéo đại thần nhân mã tìm một chỗ hào hào giàu đến hiện tại ám vệ trên cơ bản đều bị rời đi thảo nguyên trông giữ cũng không nghiêm các ngươi có thể lớn mật một chút đi làm nghe lý thừa cản nói lý thái cùng lý khác hai người lại là hơi nhũn cao mày có chút xoắn xuýt bộ dáng đại ca triều binh mãi mã có cần phải sao không tốt lắm đâu lý thái nhìn về phía lý thừa cản bây giờ đầu nhập ta đều là ủng hộ ta lên làm hoàng đế chỉ là quan văn nhiều một ít chốc lát có binh mã vậy liền khác biệt đến lúc đó dù là ta nói ta là đại ca người, chỉ sợ đám này binh lính cản quấy tử cũng sẽ không đồng ý đúng vậy a lý khác cũng là gật gật đầu bọn họ đều là kỳ vọng ta làm hoàng đế nếu là lâm thành ta phản bội bọn hắn chỉ sợ cũng không đồng ý đều sẽ mang lấy chúng ta cùng đại ca ngươi tranh đoạt hoàng vị. Từ xưa đến nay, bao nhiêu hoàng đế là bị mang lấy đi lên. Liên tốt giống Lý Thế Dân cũng là như thế. Lý Thế Dân hoàng vị một mặt là chính hắn cũng muốn làm hoàng đế, nhưng càng nhiều cũng là thủ hạ đám tướng sĩ làm cho. Người ta vì ngươi bán mạng, vì ngươi phấn đấu, không phải liền là chờ ngươi lên làm hoàng đế sau đó, mình lấy chỗ tốt đã hiện tại Lý Khắc cùng Lý Thái chỉ là thái tử chi tranh, lôi kéo được một chút các quan văn, đến lúc đó nào đứng lên, lâm chẳng đầu hàng cho thái tử cũng sẽ không có đại sự gì. Nhưng nếu là có binh mã, tất cả liền không đồng dạng. Nghe được hai người nói. lý thừa càng lại là không thèm để ý chút nào khoát tay áo nhàn nhạt, nhạt nói ra đây có vấn đề gì các ngươi không cần phải lo lắng các ngươi đánh không lại cô phu hoàng cái kia khôi giáp các ngươi đều thấy được cô là năng lượng sinh đã là làm ra đông nào với lại cô chế tác binh khí thế nhưng là có thể chém tan những cô chế tác khải giáp nói như vậy các ngươi nên là minh bạch cô thủ hạ chiến lược đến cỡ nào kinh cùng a t nghe được lời này lý khắc cùng lý thái hai người liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được đối phương kinh ngạc cùng vui mừng đậu xanh rau uống quả thật sao đại ca nếu là ngươi có như vậy khôi giáp cùng binh khí vậy chúng ta đại đường chẳng phải là vô địch Lý Thái trực tiếp nhảy đứng lên, cả một cái vô cùng kích động. Đại ca, đến lúc đó để ta đi thuộc điện nói, có thể hay không cho ta chia một ít ta. Lý Khắc càng là chờ mong nhìn về phía Lý Thừa Cản. Hiện tại Lý Khắc không dám muốn, dù sao hiện tại cầm người ta Lý Thừa Cản cũng sẽ không yên tâm. Chờ tương lai đại cục định ra đến từ về sau, mình đi thụ điện lại cầm những binh khí này khôi giáp, liền vấn đề không lớn. Đương nhiên là thật, đương nhiên cũng được. dạng này chậm chút thời điểm, cô để cho người ta cho các người một người đưa một bộ, chính các ngươi trước mặt. Lý Thừa Cản cười gật gật đầu đối với hai cái đệ, đệ hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ là. các ngươi nên mau chóng phát triển mình binh lính lôi kéo triều thần là nên nhưng các ngươi cũng hiểu biết phụ hoàng uy tín nặng bao nhiêu đến lúc đó người ta phản loạn đều nói không chuẩn chỉ có người mình mới dùng yên tâm hai ngươi hiện tại túi tiền đều là phình lên cũng không có gì lo lắng thanh tước ngươi có thể cho thôi thì giúp đỡ ngươi thu nạp nhân thủ ngược lại là tam đệ ngươi đi hỏi một chút ngươi mẫu hậu nhưng còn có trước đó dương ra bộ hạ cũ loại hình a đại ca dạng này đến quả thực là quá khó khăn lý thái lắc đầu lại là vẻ mặt thành thật nhìn đến lý thừa càn nói ra phụ hoàng bây giờ không tại toàn bộ triều đình đều là về chúng ta làm chủ không bằng chúng ta để bảo vệ phụ hoàng danh nghĩa khuyết trương chiêu binh ngựa chúng ta một người lại lĩnh một vạn nhân thủ đi huấn luyện chỉ cần triều đỉnh thông qua chúng ta huấn luyện một năm sau đó phụ hoàng trở về cũng không có nói lời vừa nói ra lý khắc ngược lại là nhãn tình sáng lên trùng điểm gật đầu lén lút phát triển cũng không biết muốn phát triển đến ngày tháng năm nào ngược lại là tứ đệ như vậy là tốt nhất trên danh nghĩa chúng ta lĩnh một vạn người huấn luyện đến lúc đó nhiều hơn cái mấy ngàn người cũng sẽ không có chuyện gì chờ phụ hoàng trở về sau đó chúng ta binh sĩ đều đã là huấn luyện xong đến lúc đó phụ hoàng nếu là muốn lấy đi chúng ta binh quyền chúng ta liền có thể cân nhắc muốn hay không tạo phản dù sao tương lai luôn luôn muốn tạo phản cũng không thể như vậy một mực chờ đi xuống đi ngay vậy lý thừa càn sờ lên cái cảm ngược lại là có chút tâm động xác thực như thế một mực trộm đạo phát triển thực lực đợi đến có thể triệt để lật tung lý thế dân sau đó động thủ lần nữa cũng không biết muốn bao nhiêu năm sau chẳng thừa dịp lý thế dân không tại trong vòng một năm nhanh chóng phát triển thực lực lý thế dân vừa về đến chỉ làm phản dạng này cũng có thể chọc tức một chút lý thế dân điều này cũng đúng một cái biện pháp bất quá dạng này nói chúng ta ba liền phải đem địa bàn phân một cái lý thừa càn mở miệng. nếu là chúng ta bắt đầu tạo phản đầu tiên muốn làm theo ý mình cho phụ hoàng tạo thành chúng ta không cùng giả tượng đến đây là đại đường bản đồ nói đến lý thừa càn cũng là từ một bên lấy ra đại đường bản đồ địa bàn tổng cộng những này chúng ta chia ba khối không bằng dựa theo ngụy thuộc ngô tam địa đến vân lý thái mở miệng đề nghị Tam ca vì ngô vương không bằng trực tiếp đi giang đông bên kia giang nam một chỗ đều về tăng ca đối với lý thái nói ra ý nghĩ lý khắc ngược lại là kinh ngạc một phen giang nam chi địa cực kỳ giàu có lý thái vậy mà nguyện ý tặng cho mình không cẩn thận muốn sau đó lý khắc vẫn là mở miệng tự tuyệt Không cần, ta tương lai muốn đi thuộc địa. Chương 330: Tam Vương phân địa bàn. Chương 330: Tam Vương phân địa bàn. Lý Khắc cầm lấy một chi bút lông nhìn thoáng qua bản đồ, trực tiếp đem thuộc địa bao quát thuộc địa đằng sau một vòng trư quốc toàn bộ đều cho vòng đứng lên. Nơi đây về ta, tương lai những này trư quốc cũng đều giao cho ta. Tứ đệ văn tài phi phạm, đi Giang Nam chi địa là không còn gì tốt hơn. Ngay vậy, Lý Thái Thật cũng không cái gì ý kiến, đồng dạng tiếp nhận Lý Khắc trong tay bút lông, nhìn thoáng qua, liền đem Giang Đông đây một khối toàn bộ đều vòng đứng lên. Nhìn đến hai người cái này phân tốt vị trí, Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua còn lại địa bàn cũng không biết nên nói gì. Hai người này vẫn rất tiện lương, đem U Châu đây một khối địa phân cho mình. U Châu cũng chính là bây giờ Bắc Kinh. U Châu nơi này, nói xong cũng tốt, khó mà nói cũng không tốt đầu tiên. U Châu bên này nhân khẩu kỳ thực cũng không nhiều, nhưng là U Châu người đều là thân thể khỏe mạnh, thỏa đáng tinh nhuệ, treo lên trường lai like, đều là lấy một chống mười tồn tại. Nhưng U Châu vị trí địa lý cũng quá tốt, tứ phía toàn bộ đều là các loại chư quốc. Lý Thừa Càn phân đến U Châu khối này, hắn muốn đối mặt ngoại trừ Lý Thế Dân đó là quyết, sau đó đó là cao cứu lệ, khiết đan các quốc gia. có thể nói Ú châu chính là binh gia vùng giao tranh vị trí địa lý quá trọng yếu có thể nói Ú châu áp lực là vậy lại. nhưng là chính là bởi vì vị trí địa lý ưu việt cho nên Ú châu dễ thủ khó công chống cự tứ phương cũng không khó với lại bình nguyên đông đảo trồng trọt lương thực càng là vô cùng tốt có thể nói là một cái tạo phản nơi tốt từ xưa đến nay rất nhiều tạo phản đều là từ Ú châu bắt đầu dù là đại đường cuối cùng rách nát đều là cùng Ú châu có quan hệ loạn an sử an lộc sơn đều là từ Ú châu bắt đầu tạo phản lý thừa càn ngón tay nhẹ nhàng điểm Ú châu cuối cùng là khẽ gật đầu mình có nhân thủ Còn có thần binh lợi khí, đem bốn phía tiểu quốc cho đánh phục, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Dù sao cũng là tương lai thủ đô, mình bắt lấy nơi này phù hợp. Có thể, cái kia cô liền đủ Châu đây một khối địa vực a. Cứ như vậy. Tại Lý Thế Dân không biết rõ tình hình thời điểm, đại đường sớm đã là bị Lý Thế Dân mấy cái nhi tử cho chia cắt thành bốn phần. Bất quá, đại ca, Lý Hữu mặc kệ hắn sao? Lý Thái Nhữ mày, đột nhiên nghĩ đến Lý Hữu. Tiểu tử này chỉ sợ cũng có chút không thành thật lắm, hắn cứu cứu ân hoàng chí là một cái có giá tâm người hai người lui tới vẫn là tương đối mật thiết. Ân. Lý Khắc khẽ gật đầu. mở miệng nói ta nhìn không ít hồ sơ ngũ đệ quả thật có chút không qua đi thành bên trong không ít chuyện cũng có quan hệ nghe hai người nói lý thừa càn cũng là những mày giảng thật dù sao huynh đệ một trận lý thừa càn tự nhiên cũng hy vọng lý hữu có thể nhu thuận một chút như là lý thái cùng lý thừa càn đồng dạng chỉ là lịch sử bên trên lý hữu quả thực là quá mức tàn bạo căn bản chính là một cái xuất sinh vì vậy lý thừa càn những năm này cũng đều không có cùng lý hữu từng có cái gì tiếp xúc hiện tại hai người đề cập ngược lại để lý thừa càn có chút xoắn xuýt một phen như vậy đi cô đi xem một chút lý hữu tình huống Nếu là có thể, liền hút vào đến chúng ta phản lý thế dân liên minh đến, nếu là không được. Nói đến đây, Lý Thừa Càn khỏe miệng lướt qua một tia đường vòng cùng, cô đơn đối với hắn có an bài khác, để hắn thoải mái một cái cũng có thể. Nghe vậy, Lý Khác cùng Lý Thái hai người ngược lại là yên tâm gật gật đầu. Việc này Lý Thừa Càn xuất mã đó là không còn gì tốt hơn, đối với Lý Thừa Cản, hai người tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Ba huynh đệ liền như vậy thương nghị hoàn tất đợi cho Lý Khắc cùng Lý Thái hai người rời đi về sau. Lý Thừa Càn không nói hai lời, trực tiếp liền hướng đến Trưởng Tôn vô cấu tẩm cung mà đi. Nghe ngóng Lý Hữu làm người như thế nào? tự nhiên là trực tiếp hỏi trưởng tôn vô cấu tốt nhất rồi thẩm cung bên trong trưởng tôn vô cấu nhìn thấy lý thừa càn tới ngược lại là có chút hoan hỉ nghe nói những ngày này ngươi đem triều đình quản lý không tệ không cho ngươi phụ hoàng mất mặt đợi ngươi phụ hoàng trở về tất nhiên sẽ hảo hảo bàn thưởng ngươi trưởng tôn vô cấu cười nhẹ nhàng nhìn đến lý thừa càn từ khi lý thừa càn giám quốc sau đó trưởng tôn vô cấu vẫn chú ý lý thừa càn động tác sợ lý thế dân rời đi lý thừa càn làm ra cái gì yêu tiêu thân đương nhiên lý thừa càn đến xác thực làm rất nhiều yêu tiêu thân ví dụ như cải cách tấu trường cải cách tạo chiều loại hình nhưng đối với lý thế dân trưởng tôn vô cấu lại nhiều hơn một phần tha thứ lý thừa càn làm ra yêu thiêu thân sau đó trưởng tôn vô cấu cũng không có động tác gì chỉ là yên tĩnh nhìn đến đám đại thần có cái gì phản ứng nhìn thấy tất cả đại thần đều là chân tâm đồng ý sau đó trưởng tôn vô cấu lại là cụ thể biết một chút tình huống xác định là một chuyện tốt liền yên tĩnh địa đợi tại hậu cung nếu là đổi lại lý thế dân tại lý thừa càn vừa mở miệng thời điểm lý thế dân liền trực tiếp chửi bẩm lên đây cũng là lý thế dân cùng trưởng tôn vô cấu khác nhau chỉ sợ sẽ không phu hoàng cái kia lão ngắc cố mang bất tử ta mới là lạ chứ lý thừa càn những môi đối với lý thế dân có chút ghét bỏ đúng mẫu hậu hôm nay nhi thần tới là có chuyện muốn hỏi thăm mẫu hậu a trưởng tôn vô cấu kinh ngạc nhìn thoáng qua lý thừa cản mình này nhi tử trí tuệ những ngày này trưởng tôn vô cấu là để ở trong mắt quốc sự đều là xử lý ngay ngắn rõ ràng ngay cả hồng thủy đều có thể tùy tiện trấn áp còn có thể có việc đến hỏi thăm mình rồi mẫu hậu nhi thần muốn nghe được một cái âm phi cùng lý hưu hai người như thế nào ân nghe được lời này trưởng tôn vô cấu sắc mặt nghiêm túc đứng lên nghiêm túc nhìn đến lý thừa cản mở miệng hỏi thừa cản ngươi đây là muốn làm cái gì không có gì chỉ là nhìn lý Hưu có phải là hay không một cái có tài người có thể hay không trọng dụng lý thừa càn khoát khoát tay tất cả mọi người là phụ hoàng dòng dõi cũng là huynh đệ lý hữu niên kỷ cũng đúng chỗ cũng có thể ra sức vì nước ân trưởng tôn vô cấu do dự một chút lại là lắc đầu âm vi là một cái trung thực không tranh không đoạt đối với hạ nhân cũng hiền lành là một cái nghe lời nhưng không có gì chủ kiến là cái vụ về bất quá tại hậu cung nàng tính tình này là không còn gì tốt hơn ngay vậy lý thừa càn minh bạch có thể được trưởng tôn vô cấu nói trung thực cùng xuẩn có thể thấy được câm phi là thật lại ngu xuẩn lại thành thật loại người như vậy về phần lý hữu trưởng tôn vô cấu lộ ra có chút xoắn suýt không biết như thế nào mở miệng cả buổi mới miễn cưỡng một câu ngươi nếu là muốn cho thứ nhất cái chức quan chức lịch luyện một phen cũng là có thể hai tử này là cần dạy dỗ dạy dỗ bằng không thì ngày sau đi đất phòng, không chừng sẽ thai họa bất tính lời vừa nói ra lý thừa càn chỗ nào vẫn không rõ trưởng tôn vô cấu ý tứ đơn giản nói đúng là lý hữu không phải thứ gì tốt thôi lần này lý thừa càn trên cơ bản liền có thể xác định được trên sử sách ghi chép đồ vật cũng không thể tin hoàn toàn vì vậy sách sử đối với lý hưu đánh giá không cao lý thừa cản cũng không có như vì sao tin tưởng dù sao xét sử là từ người tham viết Liên tốt giống trên sử sách viết chu nguyên chương tướng mạo xấu vô cùng loại hình cái này không thể tin hoàn toàn từ chu nguyên chương hậu thế tướng mạo đến xem chu nguyên chương kỳ thực cũng không xấu lại thêm từ chu nguyên chương có thể cưới được mã hoàng hậu đến xem càng không khả năng xấu mã hoàng hậu tại lúc ấy cũng coi như bên trên là chư hầu trí nữ chu nguyên chương một cái khất cái lập nghiệp người có thể lấy được bậc này nữ tử làm sao có thể có thể xấu đâu bất quá Lý Hữu đến cùng như thế nào, Lý Thừa Càn vẫn là quyết định mình tự mình đi nhìn xem. Chương 331, Bạch Nhãn Lang Lý Hữu. Chương 331, Bạch Nhãn Lang Lý Hữu. Lý Hữu lần trước gặp mặt là tại Lý Thế Dân khảo hạch thời điểm. Có thể nhìn ra được, Lý Hữu cũng là một cái bất học vô thuật người. Hôm nay gặp mặt, Lý Thừa Càn nhìn đến Lý Hữu lần đầu tiên, liền hiểu, hai tử này cùng mình vô duyên. Nhìn đến cái kia vẹn vẹn chỉ có một độ trung thành, Lý Thừa Càn cả một cái bất đắc dĩ a từ trước tới nay gặp qua thấp nhất độ trung thành, dù là Lý Thế Dân ám vệ đối với mình độ trung thành đều phải so Lý Hữu cao a đây một độ trung thành. lý thừa càn đều cảm giác là lý hữu cái kia một điểm lương tâm phát tác thái tử hôm nay làm sao nhàn dối tới lý hữu nhìn đến trước mặt lý thừa càn trong mắt lại là hơi nghi hoặc một chút ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng hỏi đối với lý thừa càn lý hữu tự nhiên là không thích ghé thăm ngươi một chút ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ phụ hoàng tại bên ngoài chinh chiến thừa dịp hắn không tại cô muốn hỏi một chút ngươi có thể có hứng thú tại triều đình nhậm chức lý thừa càn vui tươi hớn hở nhìn đến lý hữu mở miệng dò hỏi lời vừa nói ra lý hữu trong mắt càng là hiện lên một tia kinh ngạc lần đầu tiên lý thừa càn thế mà đề cập với chính mình đi "Đây, ta xứng sao?" Lý Hưu cổ quái nhìn đến Lý Thừa Càn, "Ta tuy nói là hoàng tử, nhưng chỉ là một cái con thứ, đi triều đình nhậm chức, thái tử liền không sợ phụ hoàng trở về giáo huấn ngươi. Phụ hoàng không quản được cô." Lý Thừa Càn lắc đầu, ra vẻ một bộ huynh đệ tình thân bộ dáng, vô vô Lý Hưu bạ vai mở miệng nói ra, "Chúng ta đều là huynh đệ, tam đệ tứ đệ đều tại trong triều nhậm chức, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngươi nếu là nghĩ, cô liền cho ngươi cơ hội." Lời vừa nói ra, Lý Hưu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Con tưởng rằng Lý Thừa Càn lương tâm đại phát, bây giờ xem ra chỉ là muốn lợi dụng mình đi cùng lý khắc cùng lý thái tranh đấu thôi hơi suy tư một phen lý hưu cũng không khách khí cười gật gật đầu có thể ra sức vì nước ta tự nhiên là nguyện ý chỉ là không biết thái tử chuẩn bị an bại như thế nào ta đây lý hưu cười nhẹ nhàng nhìn đến lý thừa càn cũng không biết ta có hay không có thể đi vào trong lúc này các đâu đối với nội các lý hưu cũng rõ ràng đây là có thể quản khống triều chính địa phương đương nhiên có thể tam đệ tứ đệ đều có thể đi vào các dựa vào cái gì ngũ đệ ngươi không được chứ lý thừa càng cười trung điệp gật đầu vậy liên nói xong ngày mai đúng lúc là đại triều hội ngươi đi tham gia tạo triều cô đưa người đi vào các... tuất, đa tạ thái tử. Lý Hưu chắp tay cúi đầu, cũng không khách khí, trực tiếp đáp ứng. ngược lại là Lý Thừa Càn thật sâu lại liếc mắt nhìn Lý Hưu, vẫn như cũng là cái kia một điểm độ trung thành, không có chút nào biến động à, chúng ta đều là huynh đệ, không cần nhiều như vậy lễ, ngươi có gì cần? một mực cùng cô nói chính là. Lý Thừa Càn hướng về phía Lý Hưu khẽ gật đầu, lại là vui tươi hớn hở mở miệng. Lý Thừa Càn cũng muốn nhìn xem, cái này Lý Hưu có phải hay không nuôi không quen bạch nhã lang, lại cho một điểm chỗ tốt, có thể hay không để Lý Hưu đối với mình độ trung thành tăng một chút. a. Lý Hưu ra vẻ một bộ kinh hỉ bộ dáng, nhìn đến Lý Thừa Càn. Thật sao? Thái tử nếu là có thể đi, ta cũng muốn khai phủ, xuất cung ở lại. Nghe vậy, Lý Thừa Càn hơi nhíu cao mày, mở miệng nói. Khai phủ chỉ sợ không được, cô không có quyền lợi ban cho ngươi phủ đệ, nhưng chỉ là xuất cung ở lại nói, tự nhiên là có thể đi. Dạng này, cô đưa ngươi một bộ căn nhà, ngươi nếu là muốn xuất cung ở lại, liền ở. Ngươi xem, coi thế nào? Lý Thừa Càn ra vẻ thân thiết vô cùng bộ dáng, ôm Lý Hưu bà vai, lại là nói ra. Chúng ta đều là huynh đệ, chút chuyện nhỏ này, cô vẫn có thể giúp ngươi. Bây giờ liền đa tạ Thái tử. Bất quá căn nhà cũng không cần, ta tự có chỗ." Lý Hưu hướng về phía Lý Thừa Càn cười cười, tự tuyệt Lý Thừa Càn căn nhà. "Tốt." Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, lại một lần nữa nhìn thoáng qua Lý Hữu độ trung thành, mẹ vẫn như cũng là một điểm, không, có nhúc nhích. Mình đều cho như vậy tốt bao nhiêu chỗ, tốt xấu tăng một điểm a quả thật là có chút không hợp tối thường Vậy ngươi nhưng còn có cái gì cần?" Lý Thừa Càn nhìn đến Lý Hữu lại là hỏi. "Đầy đủ." Lý Hữu lắc đầu, biểu thị mình đã thỏa mãn. "Vậy được, cô liền đi về trước." Lý Thừa Càn gật gật đầu, lúc này mới nhanh chân rời đi. ngược lại là lý hữu nhìn đến lý thừa càn rời đi thân ảnh trong mắt lại là loẹ lên một tia hàn quang trong miệng lẩm bẩm nói còn muốn lợi dụng ta đi cùng lý khắc cùng lý thái tranh đấu muốn ngược lại là đẹp vô cùng Tùy tiện bố thi ít đồ cho ta ta liền muốn khi ngươi cầu đến sau lý thừa càn a ngươi vẫn là qua quá tốt rồi để ta đi vào các ngươi đây là dẫn sói vào nhà a tại trở về đông cung trên đường lý thừa càn cao mày đó là cực kỳ nghi hoặc cùng không hiểu Giản thật đối với lý hữu lý thừa càn kỳ thực cũng không hiểu rõ lắm lý hữu cái này người cũng không nổi danh người bình thường nhìn lịch sử cũng sẽ không tận lực đi tìm hiểu lý hữu Cho nên, Lý Thừa Càn cũng không hiểu, Lý Hưu đối với mình vì sao có lớn như vậy hận ý vẹn vẹn chỉ có một điểm độ trung thành a, có thể thấy được Lý Hưu đối với mình có bao nhiêu hận đang suy nghĩ lấy, Lý Thừa Càn đã là đến Đông cung. Thái tử điện hạ. Đúng lúc Đỗ Hà đi ngang qua, nhìn đến Lý Thừa Càn, kêu một tiếng. Ngươi đến vội vặn. Lý Thừa Càn nhìn đến Đỗ Hà hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi. Lý Hưu vì sao đối với cô có hận, ngươi nhưng có biết? Lời vừa nói ra Đỗ Hà nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Lý Thừa Càn. Lý Hưu đối với thái tử có hận? Ân, xem ra ngươi cũng không biết. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu. nhìn đến đô hà phản ứng này trong lòng hiểu rõ đô hà cũng không biết vì sao ân ngũ hoàng tử là thái tử lệ đệ, đệ sao lại hận điện hạ đâu đỗ hà lắc đầu hơi có vẻ không hiểu bộ dáng bất quá ngũ hoàng tử cùng thái tử quan hệ không tốt việc này ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút ngừng lý thừa càn nghi hoặc nhìn về phía đô hà âm phi phụ thân giết thái thượng hoàng một cái nhi tử vì vậy âm phi địa vị cũng không cao chỉ là nhận lấy bệ hạ sùng ái lúc này mới đem địa vị tăng lên đỗ hà mở miệng giải thích bất quá bệ hạ sủng ái chỉ là âm phi đối với lý hữu cũng không chú ý vì vậy Ngũ hoàng tử cũng không được coi trọng, mà Ngũ hoàng tử cứu cứu ân hoàng trí lại là sống sót, nghe nói năm đó năm nào trẻ, Thái thượng hoàng cũng không liên lụy đến hắn, nhưng là cựu hận này lại là lưu lại. Ngũ hoàng tử cùng ân hoàng trí hai người tương đối thân mật, ngược lại là thường xuyên tiếp xúc. Ngay vậy, Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, trong lòng đại khái đều hiểu. Bất quá, những này nhiều nhất chỉ là cùng thái tử quan hệ không tốt, hận, nên không đến mức a, độ Hà như mày, càng là không hiểu. Một cái không được sủng ái yêu hoàng tử cùng nhận sủng ái thái tử quan hệ không tốt, đây là phi thường hợp lý sự tình. Bởi vì cái gì? Nhưng liên lụy đến hận, cái kia hoàn toàn không đến mức a. quả nhiên là một cái bạch nhãn lang lý thừa càng khỏe mắt hiện lên một tia lanh ý đại khái hiểu tiểu từ này đại khái xuất cũng là bởi vì không được sùng ái yêu cộng thêm ân hoàng trí nói mà đối với hoàng thất đều không thích có ít người chỉ cần nhận một điểm không công bằng đánh ngộ liền sẽ hận trời hận điện chương 332, lý hưu đi vào các chương 332, lý hưu đi vào các lại là một ngày thật sớm hướng lý thừa càng tại bên ngoài nhiều ngày rất lâu không có ở tảo chiều bên trên hôm nay ngồi tại trên long nghỉ nhìn phía dưới đám đại thần chợt có một loại mới mẻ cảm giác cũng có thể là là bởi vì thêm một người nguyên nhân ngũ đệ ha ha ha ha người đến a lý thừa càn hướng về phía lý hữu khẽ gật đầu mở miệng cười nói ra hôm nay tào triều cô trước tuyên bố một việc ngũ hoàng tử tuổi tác đã đến cô để hắn đi vào cát ra sức vì nước ngay sau đỗ tướng đối với ngũ đệ cần phải chiếu cố nhiều hơn một phen lý thừa càn nhìn về phía một bên đô như hối lời vừa nói ra triều đình đám người đều là lộ ra một tia nghi hoặc kinh ngạc nhìn thoáng qua lý thừa càn nháy nháy mắt tốt lành vì sao muốn để ngũ hoàng tử tiếp xúc tào triều đâu điều này thực có chút kỳ quái a nếu là nói lý thừa càn muốn để lý hữu tới đối phó lý thái cùng lý khác cái này cũng hoàn toàn không thể nào nói nổi bởi vì dựa theo trước mắt tình thế đến xem thái tử điện hạ hoàn toàn đủ để đối với lý khắc cùng lý thái a trọng điểm ngũ hoàng tử cũng là hoàng tử nếu là đem bồi dưỡng đứng lên hắn cũng biết đối phó lý thừa cản a dù sao nhưng phạm là hoàng tử đều là thái tử nhân vô duyên vô cớ đem một cái địch nhân cho đến đỡ đứng lên cần gì chứ đỗ như hối đồng dạng là nghi hoặc nhìn đến lý thừa cản làm không hiểu nhiều thái tử điện hạ việc này đỗ như hối nhữu mày đang muốn mở miệng thuyết phục hai câu ai ngờ đến lý thừa cản lại là khoát khoát tay nhàn nhạt nói ra không cần bàn lại việc này đã định ngũ đệ liền đi vào các, tham dự chính vụ Ngạch, là đỗ như hối chắp tay cúi đầu trong lòng vẫn như cũ là nghi hoặc không có suy nghĩ rõ ràng lý thừa cản ý nghĩ đa tạ thái tử lý hữu ngược lại là lộ ra một vẻ vui mừng chắp tay hướng đến lý thừa cản cúi đầu hắn không nghĩ tới vậy mà lại như vậy thuận lợi mình thành công tiến vào triều đình đều không có nhận một điểm trở ngại quả thực khiến người kinh dị ai trong lòng càng là càng khái, bây giờ thái tử đối với triều đình không chế là càng ngày càng thâm hậu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang xem ra chính mình cỡ nào thêm cố gắng một chút ngũ đệ ngươi vào nội cát cần phải nhiều hơn đệ bụng, vì bách tính lưu phúc chỉ. Lý Thừa càng cười nhìn đến Lý Hưu mở miệng nói: "Vâng, thái tử yên tâm, thân là người trong hoàng thất, ta tất sẽ không nhục này danh đầu." Lý Hưu cung kính túi đầu, lời thể son sắc mở miệng nói ra: "Ân, đã ngươi đều vào nội các, cũng nên nhiều thể nghiệm và quan sát minh tình, như thế phụ hoàng không tại, cô không thể cho ngươi khai phụ quyền hạn, bất quá cho phép ngươi chuyển ra cung ở lại." Lý Thừa càng khẽ gật đầu, lại làm mở miệng. Lý Hưu trong mắt vui mừng càng rõ ràng hơn, hắn không nghĩ tới, Lý Thừa Càn vậy mà nói được làm được, nên cho mình, toàn bộ đều cho mình. Lần này Lý Hữu càng là giả bộ như một bộ cảm động vô cùng. Đa tại đại ca. Đây là Lý Hữu đệ nhất hô đại ca, tiêu ngược lại là có chút tình chân ý thiết bộ dáng. Chỉ là, Lý Thừa Càn nhìn sang Lý Hữu độ trung thành, vẫn như cũng là ổn định bất động một điểm, trong mắt càng là có một tia lạnh lùng. Quả nhiên là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang a, đi, chư vị, bắt đầu tạo chiều a. Hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm. Lý Thừa Càn ánh mắt liếc nhìn đám người, mở miệng dò hỏi. Khải Bẩm thái tử điện hạ, thần có việc khởi bẩm. Một tên đại thần chậm rãi từ trong đám người đi ra, cung kính hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu. Bệ hạ thâm nhập Thảo Nguyên. lương thảo chuẩn bị sung túc nhưng để phòng vắng nhất chúng ta nội bộ cũng nên dự bị tốt lương thảo chỉ là năm gần đây gặp thai họa nghiêm trọng các nơi đều có thai họa phát sinh cứu trợ thiên thai dùng không ít lương thực ngay vậy lý thừa càn khẽ gật đầu hai năm này đầu tiên là tuyết thai lại là hầm thủy cứu trợ thiên thai là bỏ ra đại lượng bạc cùng lương thực ra ngoài đây một đợt lý thế dân ra ngoài trinh chiến lại là điều tập đại lượng lương thực Trong điểm hiện tại lương thực mới vừa vặn gieo xuống đâu còn chưa tới thu hoạch thời điểm chỉ có chi tiêu không có thu nhập phù hoàng trinh chiến công việc bên trong làm việc chúng ta nhất định phải làm tốt lý thừa càn sờ lên cái cằm. Hơi suy tư một phen, mở miệng nói, bất quá phụ hoàng lần này đã là điều tập đại lượng lương thực, lại triệu tập lương thực ra ngoài, vạn nhất lại có thai họa chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đông đảo bạch tính. như vậy đi, tam đệ tứ đệ ngũ đệ, chúng ta bốn người một người đụng năm vạn lượng bạc đi ra, hợp kế 20 mươi vạn lượng, dùng để mua sắm lương thực, xem như phụ hoàng dự trữ lương. các ngươi cảm thấy thế nào? lời vừa nói ra, lý hữu như mày, huynh đệ bên trong, hắn tiền tài là ít nhất, bởi vì không được coi trọng sủng ái, nhưng đây là hắn đi vào các đến lần đầu tiên tạo triều, cũng là tham dự cái thứ nhất chính sự, vẫn là cho mình phụ hoàng kiếm tiền. Nếu là ngay cả đây đều cự tuyệt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng mình tại Đông Đảo đám đại thần trong lòng hình tượng. Vì vậy, chỉ là đơn giản suy nghĩ mấy giây sau đó, Lý Hữu liền vừa cười vừa nói, "Phu hoàng đều ra ngoài trinh chiến, với tư cách nhi tử đụng ít tiền không tính là gì, năm vạn lượng không nhiều, ta nguyện ý ra. Chắc hẳn Tam ca cùng Tứ ca cũng sẽ không cự tuyệt ta." Nghe được lời này, Lý Thái cùng Lý Khác hai người liếc mắt nhìn nhau, hơi có vẻ cổ quái, nhưng Lý Hữu đều lên tiếng như vậy, hai người tự nhiên vô pháp cự tuyệt. Lúc này đồng ý xuống tới. Theo Lý thường nên, "Đi, thảo chiều kết thúc, riêng phần mình đem tiền đưa đến đỗ tướng chỗ ấy." đỗ tướng việc này giao cho ngươi lý thừa càn nhìn về phía đỗ như hối thái tử anh minh xin yên tâm thần nhất định sẽ tận dụng tốt đây 20 vạn lượng bạc đỗ như hối chắp tay túi đầu tán dương một tiếng đông đảo đám đại thần cũng là khẽ gật đầu có chút tán dương thật không hổ là thái tử a thế mà dùng mình tiền đúng vậy a đều không nghĩ đến dùng chúng ta tiền cũng không cần triều đình tiền thái tử đây cũng là minh bạch triều đình áp lực quốc khố khẩn trương, cho nên mới sẽ làm như vậy thái tử quả nhiên nhân đức nghe đám đại thần tán dương lý hưu trong mắt lại là hiện lên một tia bất mãn mình rõ ràng cũng bỏ tiền hơn nữa còn là cái thứ nhất đáp ứng dựa vào cái gì không bị đến đám đại thần thổi phồng quả nhiên thế giới này đó là như vậy không công bằng tất cả mọi người đều là vây quanh lý thừa càn chuyện. tiếp xuống tào triều ngược lại là bình thản rất nhiều gần đây cũng không có như vậy nhiều đại sự phát sinh đại khái hàn huyên một hồi tào triều cũng liền trực tiếp kết thúc tào triều kết thúc đông đảo đám đại thần tự nhiên ai đi đường đấy lý hưu vội vã xuất cung đi tìm mình cứu cứu ân hoàng trí đụng năm vạn lượng đi ngược lại là lý thái cùng lý khác hai người đồng loạt tìm được lý thừa càn thái tử ca là chuẩn bị để lý hữu gia nhập chúng ta sao Lý Thái Nghi hoặc nhìn về phía Lý Thừa Càn. Hắn đi qua Thái tử ca ca khảo hạch, cũng không. Lý Thừa Càn lắc đầu. Ngồi tại Cam Lộ điện trên long ỷ, Lý Thừa Càn sờ lên cái cảm, hơi có vẻ ghét bỏ nói ra. Lý Hưu không phải đồ tốt, ngay cả mẫu hậu đều cảm thấy hắn không được, ngày thường ước hiếp cùng nữ cùng thái giám, đối với chúng ta có chút không thích. Hắn chỉ sợ là vô pháp gia nhập chúng ta. Vậy vì sao phải để hắn đi vào các? Đây không phải phân đi chúng ta quyền lực, phát sinh hắn giá tâm sao? Nghe được Lý Thừa Càn nói như vậy, Lý Thái cùng Lý Khắc hai người liền càng thêm khó hoặc. Chương 333. Mở rộng binh quyền. Chương ba mở rộng binh quyền. Lý Hưu gia nhập nội các cũng không phải là một chuyện tốt. Một cái hoàng tử có quyết đoán trong triều đình chính năng lực, tự nhiên sẽ hấp dẫn một nhóm đại thần đầu nhập. Trong triều đại thần thật sự là nhiều lắm, luôn có một bộ phận cống thoát nước đại thần, không người có thể đầu nhập vào, cuối cùng chạy về phía Lý Hưu. Tha làm đầu gà không vì đôi phượng người vẫn là không biết Cứ như vậy, Lý Hưu thế lực cũng biết từ từ khổng lồ đứng lên, cuối cùng cuối cùng sẽ đối với Lý Thừa cản tạo thành ảnh hưởng. Đúng vậy à, nếu để cho Lý Hưu cũng cường đại đứng lên, đây không phải ảnh hưởng chúng ta kế hoạch sao? Lý Thái nháy nháy con mắt, càng là nghi hoặc nhìn đến Lý Thừa Càn hỏi, ai ngờ đến. Lý Thừa Càn lại là cười thân bí, lắc đầu. Đem đỡ dậy đến, tự nhiên có cô mưu đồ, tiếp qua chút thời gian, các ngươi liền biết rồi. Bây giờ không cần quản, ngày sau lại triều đình bên trên, các ngươi không cần đối với Lý Hữu có cái gì sắc mặt tốt, một mực ghét bỏ hắn, chán ghét hắn, cô lập hắn liền xong việc. Nhìn thấy Lý Thừa Càn như thế, Lý Thái cùng Lý Khác hai người tuy nói vẫn như cũ nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Thái tử có mình nhu đủ, vậy mình hai người phối hợp liền xong việc. Tiếp xuống thời gian, chúng ta đầu tiên chính là muốn phát triển mình thế lực, các ngươi trước triệu tập một chút tiền mặt, ngày mai tiểu triều hội, các ngươi đưa ra triều binh dự phòng, phải. ngày kế tiếp tiểu tào triều, tiểu tào triều tham gia đại thần cũng không nhiều, phần lớn đều là lục bộ nhân vật chủ yếu, còn có nội các người. hôm nay tiểu triều, bản vương có một chuyện. Lý Thái trước tiên mở miệng, phụ hoàng trước đây cho phép bản vương huấn luyện 5.000 binh sĩ, một mực cũng không tiến hành, bây giờ phụ hoàng tại bên ngoài chinh chiến, bản vương ngày ngày lo lắng, vì vậy chuẩn bị đem năm binh sĩ khuyết trương đến một vạn người, ngay hôm đó bắt đầu huấn luyện, để phòng vạn nhất. vừa dứt lời đông đảo đám đại thần lông mày liền nhíu chặt đứng lên. ngụy vương điện hạ bệ hạ cho phép là 5.000 người ngài đây đột nhiên khuyết trường, chỉ sợ có chút không ổn đỗ như hối cao mày huyện chuyển cự tuyệt ai ngờ đến một bên lý khác lại là mở miệng cười nói ra cũng đều thỏa bản vương cũng là chuẩn bị như thế phụ hoàng tại bên ngoài chính chiến chúng ta làm nhi tử nếu chỉ là xử lý triều chính khó tránh khỏi có chút bất hiếu chỉ muốn chiêu binh mãi mã có nhóm nhân thủ thứ nhất có thể tùy thời trợ giúp thảo nguyên đỗ tướng yên tâm trong đó tất cả tốn hao đều từ chính chúng ta ra lời này vừa ra đông đảo đám đại thần trong lòng lập tức hiểu được đây hai vương già xem ra là cũng sớm đã thương lượng xong ngay sau đó đám người ánh mắt liền nhìn về phía một bên lý hưu nô vương cùng ngụy vương đều mở miệng như vậy lý hưu đâu đối mặt đám người nhìn qua ánh mắt lý hưu bóp bóp nắm tay việc này không ai có thể cùng hắn thương lượng a bất quá có thể gia tăng binh quyền cơ hội hắn đương nhiên cũng muốn trân quý lúc này là mở miệng cười nói ra tham ca cùng tứ ca nói đúng ta cũng dự định làm như vậy a a lý khác cười lạnh một tiếng liếc qua lý hưu trong mắt tràn đầy khinh thường vui ngũ đệ liền không cần nhúng vào ngươi cũng không có cái này tiền tài cũng không có năng lực này ngươi vừa mới tiếp xúc tào chiều vẫn là thành, thành thật thật trước học tập a không tệ lý thái khẽ gật đầu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lý hữu một chút ngũ đệ thì không cần phụ hoàng nhưng từ chưa cho phép ngươi nắm giữ binh mã đô tướng phụ hoàng thế nhưng là cho phép hai người chúng ta nắm giữ binh mã vì vậy khuyết trương dự phòng đây là hợp tình hợp lý cũng không có vượt qua chúng ta chỉ là một mảnh hiếu tâm nếu là phụ hoàng trở về chúng ta đều có thể lệnh đám binh sĩ giải ngũ về quê ngay vậy đốt như hối vẫn như cũng là cười nhẹ lắc đầu ngụy vương cùng nô vương một mảnh hiếu tâm đáng giá tán dương nhưng không cần như thế vậy hạ dẫn đầu ba vạn đại quân tiến công quyết chỉ có thể thắng không bị thua lại tăng thêm một vạn hai vạn người, kỳ thực cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Không, bản vương cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến. Lý Thái thái độ kiên quyết, Lý Thế dân đều không coi ở đây, quyền lực này mình nhất định phải tranh thủ đến. Việc quan hệ tương lai kế hoạch. Không tệ, đỗ tướng nếu là không đồng ý, xem ra chúng ta ý kiến khác biệt, chỉ có thể giao cho thái tử quyết định. Lý Khắc cười nhẹ gật đầu nói, người đến, đi mời thái tử tới. T, quân thân đều là hít sâu một hơi, thôi có vẻ kinh ngạc nhìn đến Lý Khắc. Lúc này mới trò chuyện hai câu, liền muốn mời thái tử đến đây, chẳng phải là chứng minh, bọn hắn khả năng ngay cả thái tử đều đã làm xong. như thế không cần mời thái tử. Đỗ Như Hối cũng thấy rõ tình huống, lúc này là mở miệng nói ra. Bệ hạ mệnh lao thần giám quốc, phụ tá thái tử, cũng có quyết đoán quyền lực, việc này là tuyệt đối không thể đồng ý. Vừa dứt lời, Lý Thừa Càn âm thanh liền từ bên ngoài truyền vào. A, Đô Ba Ba nói là sự tình gì không thể đồng ý a? Lý Thừa Càn chậm rãi đi đến, hướng về phía đám người mỉm cười, nhẹ gật đầu. Bái kiến thái tử điện hạ. Đám người một mặt cổ quái hướng về phía Lý Thừa càng cúi đầu. Mẹ, Lô Vương để cho người ta đi hô thái tử, lúc này mới qua vài giây đồng hồ đi, thái tử liền xuất hiện. Rõ ràng đó là thương lượng xong, thái tử đã sớm chờ ở bên ngoài lấy. Thái tử điện hạ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, việc này tuyệt đối không được. Đỗ Như Hối thật cũng không nói nhảm, không chuẩn bị cùng Lý Thừa Càn lôi kéo, nói thẳng mở miệng. Tê. Lý Thừa Càn lại là ra vẻ kinh dị bộ dáng, nhìn đến Đỗ Như Hối hít sâu một hơi. Không phải đâu, Đỗ tướng ngài đây là muốn độc tài đại quyền. Chúng ta nội các chế ra sau đó, gặp chuyện không quyết, từ cô quyết đoán, bây giờ, Đỗ tướng là muốn mình quyết định, xem ra là chuẩn bị đem nội các bỏ vào trong túi. Lời vừa nói ra Đỗ Như Hối sắc mặt tối đen. mẹ nó đem nội các bỏ vào trong túi, mình chẳng phải là biến thành một cái gian thần? Thái tử điện hạ chớ có nói giỡn, lao thần sao lại như thế? Chỉ là chiêu binh sự tình, nhất định phải thông qua bệ hạ đồng ý, chúng ta không thể quyết đoán. Không tệ, còn lại đám đại thần cũng đều là đồng ý gật đầu. Binh quyền tầm quan trọng, ai không biết, ai không hiểu? Nếu là quả thật để thái tử điện hạ ba người lại quyết trương chiêu binh sĩ, vẫn là bệ hạ tại bên ngoài chinh chiến thời điểm, bảo đảm không chuẩn bệ hạ đều không về được. Lại thêm, bây giờ bệ hạ tại bên ngoài chính chiến, nếu là thái tử bọn người ở tại bên trong chiêu binh mãi mã, cuối cùng sẽ dứt lấy chỉ trích. nói không chính xác liền có người nói nhàn thoại là thái tử điện hạ chuẩn bị chặn giết bệ hạ trở về đánh giám lý thừa càng gầm thét một tiếng câu ngược lại là muốn nhìn ai dám nói lời này cả gan nói xấu thái tử cô chu kỳ cửu tộc lý thừa càng trên thân thoát ra một câu ngập trời khí thế lộ ra là vô cùng phẫn nộ bộ dáng tam đệ tứ để nói đó là xuất phát từ một mảnh hiếu tâm chính là vì phụ hoàng đột quyết cường đại mọi người đều biết vì phụ hoàng an toàn sớm lại chiêu nạp nhóm nhân thủ thứ nhất bắt đầu huấn luyện tùy thời có thể trợ giúp biên cương cực kỳ trọng yếu chúng ta đại đường hoàng thất chỉ có thân tình nào có những ngày lục đục với nhau ngươi tư tưởng quả thật ô hễ, hôm nay cô nói liền để ở chỗ này, tam đệ tứ đệ đều có thể khuyết trương nhận người tay. Một vài người, lớn mặt đi chiêu, câu ngược lại là muốn nhìn, cái gì người dám ngăn cản? Lý Thừa Càn ánh mắt liếc nhìn Quân thần, hung dữ quát. Chương 334, mới chiêu 2 vạn, cô mời vạn. Chương 334, mới chiêu 2 vạn, cô mời vạn. Khuyết trương binh sự tỉnh, tại Lý Thừa càng cường lực yêu cầu phía dưới, cuối cùng vẫn là trải qua xét duyệt. Chủ yếu là bởi vì, Đông đảo đám đại thần cũng phát hiện, nhóm người mình bất kể như thế nào cự tuyệt, thái tử nhất định phải quyết trương binh. cái này cũng ngăn không được a đêm khuya đỗ phủ đỗ như hối ngồi tại thư phòng nghĩ đến gần đây phát sinh sự tình trong mày luôn cảm giác không thích hợp địa phương thái tử điện hạ muốn tạo phản đây là sự thật nhưng là ngô vương cùng ngụy vương làm sao cũng không thích hợp ba người tựa hồ là đạt thành thỏa thuận gì a khuyết chứng minh một người lại thêm một vạn số lượng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng bệ hạ đại cục đỗ như hối sở lấy dầu dịa cũng là đã nhận ra một chút nguy cơ bây giờ lý thế dân không tại tam vương lá gan là càng phát ra lớn không được ta vẫn còn muốn viết một phong thư chuyển cho bệ hạ để bệ hạ nhanh chóng chú ý đỗ như hối con mắt nhắm lại quyết định ra đến lúc này là cầm lấy bút lông cho lý thế dân bắt đầu viết thư nhưng mặc kệ đỗ như hối cho lý thế dân viết cái gì thư chỉ ít hiện tại tam vương chiêu Bình đã là không người có thể ngăn cản một ngày này một đạo tin tức đó là công bố thiên hạ thái tử điện hạ chiêu nạp binh sĩ nhân số một vạn phàm là tham gia quân ngũ giả một tháng một lượng bạc mặt khác bao ăn ngừng lại có thịt tiền lương chỉ là huấn luyện thời kỳ nửa năm sau gấp bội tác chiến ngoài định mức gấp bội nữa nô vương điện hạ chiêu nạp binh sĩ nhân số một vạn người một tháng một lượng bạc bao ăn ngừng lại có thịt giống như trên ngụy vương điện hạ giống như trên tin tức vừa ra, càng là dẫn tới vô số dân chúng nghị luận. đậu xanh rau uống, ngừng lại có titan, đây là thật giả. tự nhiên là thật, thái tử điện hạ còn cần đi hoài nghi sao? điều này cũng đúng, thái tử điện hạ tuyệt đối không khả năng đến lừa gạt chúng ta, đây nhất định là có titan. một tháng còn có một lượng bắt đầu, một năm liền có 12 lượng, quá kiếm lời. ai nói không phải đâu, đây là thật kiếm tiền, ngừng lại có titan, đây cũng quá thơm. không được, ta nhất định phải ra nhập vào, ta muốn đi danh. đúng đúng, ta cũng muốn báo danh quá khứ. ai, các ngươi chọn ai vậy? thái tử vẫn là nô vương cũng là ngụy vương. ta cảm thấy ta chọn thái tử tốt một chút, ân, có đạo lý. Đồ đần, các ngươi làm sao còn ở nơi này nghị luận, thái tử người bên kia đều thu đẩy, ta mới vừa ở Ngô Vương cái kia báo danh thành công. Đậu xanh ra uống, nhanh như vậy. Đông đảo dân chúng không thể tin được, bọn hắn vừa mới nhận được tin tức không bao lâu, thái tử điện hạ bên kia vậy mà đã đem binh sĩ toàn bộ chiều nạp đấy. Ngô Vương cùng Ngụy Vương bên kia cũng đã là không sai bị lắm. Trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu đó là đãi ngộ quá tốt rồi đại đường chủ yếu là phụ nội quy quân đội. Như thế nào phủ nội quy quân đội, đó chính là ngươi thành thành thật thật làm ruộng, muốn đánh trận, ngươi chuẩn bị kỹ càng khôi giáp cùng binh khí có thể đi đánh trận. Chính thức một mực ngươi ăn đây chính là phủ binh, đại ngộ kỳ thực cũng không cao đương nhiên đại đường binh sĩ đại ngộ vẫn là vô cùng tốt, đặc biệt là biên cương hoặc là một chút tinh nhuệ thường ngày đều tại huấn luyện binh sĩ đại ngộ đều là cực cao, hàng năm đều sẽ đưa vải đưa tiền cùng lương thực, thậm chí ngay cả nhà ngươi thuộc đều có phân, chỉ là quốc khố không hư, vì vậy phủ binh sẽ càng nhiều hơn một chút, mà lý thừa càng đám người làm ra đến tiền lương, tự nhiên là muốn so phủ binh hương nhiều lắm. Vì vậy dẫn tới không ít bách tính nhau nhau tiến đến báo danh. Lý Thừa Càn bên này, một mực đem Chiêu binh thông báo dán ra đến, lưu ra thôn bên trong người cũng đã là đem nhân số cho báo đẩy. Cũng chính là Lý Khắc cùng Lý Thái còn cần một đoạn thời gian, đợi đến Trường An thành bên trong bách tính báo danh sau khi hoàn thành, đợi thêm lấy tứ phương bách tính tới báo danh. Chiêu binh nhanh nhanh liệt liệt bắt đầu. Thành bên ngoài, Lý Thừa Càn ba người cũng là phân biệt tuyển một khối địa phương, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời, dàn xếp đám binh sĩ. Một trận chiêu binh kéo dài dòng dã nửa tháng thời gian đợi đến trong quân doanh liệt nhìn lại, đều là binh sĩ sau đó mới yên tĩnh rất nhiều. Cam lộ điện bên trong, rồi lại là không nghĩ tới, lần này chiêu binh vậy mà như vậy thuận lợi, nhiều như vậy bách tính báo danh, trong nửa tháng, khoảng chừng 2 vạn người báo danh. Lý Thái trong mắt lóe ra hưng phấn, trong miệng liên tục nói ra: "Đúng vậy à, ta cũng chiêu nạp 2 vạn binh sĩ, tốc độ quả nhiên là nhanh, nên đều là tới mưu cơ hội dân chúng." Lý Khắc khẽ gật đầu, trong mắt cũng là hơi kinh ngạc. Lý Thế Dân xuất trình đột quyết tin tức, sớm đã là chuyển khắp toàn bộ đại đường. Tuy nói đông đảo dân chúng đối với Lý Thế Dân tràn đầy lòng tin, nhưng là nhiều năm như vậy, đột quyết cường đại, sớm đã là thâm nhập nhân tâm. Vì vậy, dân chúng cũng không dám xác định Lý Thế Dân nhất định sẽ thắng lợi. có lẽ tiền tuyến có chút an không tiêu liền lại muốn tiếp chiêu nạp binh sĩ vì vậy trong khoảng thời gian này luôn luôn có không ít bách tính di chuyển đến trường an nội thành đánh trước cái trước khi công nhìn xem có cơ hội hay không tiến vào quân doanh Với vặn Lý Thừa càn ba người bắt đầu chiêu binh đây nhóm nhân thủ thứ nhất liền trực tiếp bị ba người thu nhập túi bên dưới a tăng ca ngươi vậy mà cũng chiêu nạp hai vạn người lá gan lớn như vậy đâu Lý Thái cười nhẹ nhàng nhìn đến Lý Khác một bộ người trong đồng đạo cảm giác nguyên bản chiêu binh trên mặt nổi nói là một vạn người chỉ là hai người cũng biết lần này chiêu binh chính là vì tương lai tạo phản làm chuẩn bị binh sĩ nhân số đương nhiên lại muốn nhiều một ít vì vậy lý thái là trực tiếp chiêu nạp hai vạn người ngược lại là không nghĩ tới lý khắc cũng là như thế hắc hắc lý khắc cười hắc hắc gãi gãi đầu nếu không phải sợ người thực sự quá nhiều sẽ huấn luyện không đến ta còn muốn lại nhiều chiêu một chút bất quá những người này cũng đều đầy đủ ta chọn lựa một phen trên cơ bản đều có thể theo ta đi thuộc địa ta cũng là như vậy muốn lý thái cũng là đồng ý gật gật đầu bây giờ chiêu nạp huấn luyện binh sĩ đều là tương lai át chủ bài a đương nhiên nhiều hơn một chút thái tử ca ca Ngươi chiêu nạp bao nhiêu người? Lý Thái cùng Lý Khác hai người hiếu kỳ nhìn về phía Lý Thừa Cản, mở miệng do hỏi. Nghe được hai người nói, Lý Thừa Cản cười thân bí, liếc mắt hai người một chút, vui tươi hớn hở nói ra: "Các ngươi a, vẫn là nhát gan một chút, cô lưu gia thôn bây giờ cũng có 18 vạn người. Trừ bỏ già yếu tàn tật cùng phụ nữ trẻ em, cô trên cơ bản toàn bộ đều chiêu nạp nhầm ngũ, được cái 10 vạn đại quân vẫn là có thể." Rầm. Lý Khác cùng Lý Thái hai người đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt, yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Thật không hổ là thái tử a chiêu này nạp binh sĩ năng lực đó là không giống nhau. hai người mình suy nghĩ một phen mới quyết định trộm đạo nhiều chiêu một và người thái tử ngược lại tốt trực tiếp mười vạn người đều đi ra lá gan so ngày còn đại không được ta cũng muốn lại nhiều chiêu một chút nghe được mười vạn người sau đó lý thái cũng là gấp chính mình mới hai vạn người như thế nào cùng mười vạn người so a không nổi ngược lại là lý thừa càn khoát tay áo khuyên ngươi tương lai muốn đi giang nam chờ ngươi đến giang nam lại chiêu nạp a dạng này chúng ta tại trường an thành bên trong trước huấn luyện một tháng sau một tháng cô tìm cơ hội đem bọn ngươi đưa đi giang nam cùng thuộc địa đến lúc đó các ngươi trước tiên ở giang nam cùng thuộc địa phát triển Ngay vậy, Lý Thái cùng Lý Khác hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là trùng điểm gật đầu. Đi. Chương 335, Lý Hưu xuất thủ. Đại chương 2 hợp 1. Chương 335, Lý Hưu xuất thủ. Đại chương 2 hợp 1. Tiếp xuống một tháng, Thái tử bận rộn tại Lưu Gia thôn sự tình, cả ngày đều là đợi tại Lưu Gia thôn bên trong. Lưu Gia thôn cũng là phong bế đứng lên, không cho phép ngoại nhân đi vào, bất quá luôn có đi ngang qua bách tính có thể nghe được bên trong không ngừng chuyển đến giết tiếng la. Hiển nhiên thái tử là đang vấn luyện đám binh sĩ. mà Ngô Vương cùng Ngụy Vương hai người tức là cả ngày ngâm mình ở thành bên ngoài quân doanh. huấn luyện mình đám binh sĩ hai người các lộ thỉnh giáo không ít tuấn quân học được không ít huấn luyện chi pháp một chút xíu suy nghĩ cùng thí nghiệm lấy ngược lại là chiều chính bên trên sự tỉnh ba người đều không có nhiều hơn đi quản lý ngoại trừ mỗi lần thật sống chiều ba người sẽ đi tham gia một cái bên ngoài ngày thường tạo chiều ba người căn bản thì không đi được cả đốt như hối đều là một trận vô ngữ rõ ràng nói xong tiểu tạo chiều kết thúc mình đều phải đem sự tình hồi báo cho lý thừa cản quyết đoán hiện tại lý thừa cản căn bản liền mặc kệ trực tiếp để đốt như hối mình quyết đoán ngược lại là lý hữu tại nội các bên trong bởi vì không có lý thái cùng lý khác áp chế thời gian dần qua là có chút như cá gặp nước đứng lên trong ngày thường đối với đông đảo đám đại thần cũng là có chút thân thiện cũng thu hoạch không ít hảo cảm ngẫu nhiên đưa ra một hai cái ý kiến cũng sẽ bị đám đại thần chỗ tiếp thu cứ như vậy một tháng trôi qua lại là một ngày thật sớm hướng lý thừa càn hai mắt mê ly ngồi tại trên long nghỉ chỉ cảm thấy một trận cơn buồn ngủ bận rộn một tháng quả thực là có chút mệt mỏi hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm lý thừa càn lắc đầu để cho mình tinh thần một cái ánh mắt liếc nhìn toàn trường mở miệng hỏi thần có việc khởi bẩm vừa dứt lời đỗ như hối liền xài bước đi đi ra chắp tay hướng đến Lý Thừa Càn túi đầu Thái tử điện hạ gần đây cũng không hảo hảo vào chiều. đối với chính vụ đều mặc kệ đây không phải một cái Thái tử nên làm sự tình mong rằng Thái tử điện hạ có thể đem tâm tư đặt ở chiều chính bên trong mà không phải đang huấn luyện binh sĩ bên trên Đỗ Như Hối một mặt nghiêm túc nhìn đến Lý Thừa Càn mở miệng nói ra vậy hạ trước khi rời đi để Thái tử giám quốc đó là để Thái tử xử lý triều chính ai đô Bá Bá nói đùa Lý Thừa Càn khoát qua tay một bộ không thèm để ý bộ dáng mở miệng nói ra Phu hoàng trước khi đi quả thật làm cho cô giám quốc nhưng chủ lực vẫn là Đỗ Bá Bá ngại à bây giờ phụ hoàng tại bên ngoài chinh chiến hiện tại đều đi qua một tháng đều không tin tức gì chuyển đến cô tâm bên trong bất an chỉ có thể mỗi ngày huấn luyện binh sĩ nếu là tiền tuyến có vấn đề cũng có thể lập tức chạy tới trợ rút cô một mảnh hiếu tâm đô ba Bá ba cũng đừng làm như không thấy trong chiều cũng không đại sự đô ba Bá ba trước xử lý là không còn gì tốt hơn đang khi nói chuyện lý thừa càn lại là thấy được đứng ở một bên lý hưu lúc này cười một tiếng tiếp tục nói đây còn không có ngũ đệ à ngũ đệ cũng nên tiếp xúc triều chính đỗ tướng có thể tìm ngũ đệ nhiều hơn thương nghị lời vừa nói ra đỗ như hối lông mạnh là nhăn chặt hơn để cho mình cùng lý hữu đi thương lượng đây thái tử là tại ủy quyền cho lý hữu a lập tức đỗ như hối là thật không mỏ ra lý thừa càn một chút ý nghĩ thái tử điện hạ đỗ như hối chắp tay còn muốn tiếp tục mở miệng thuyết phục lý thừa càn lại là khoát tay nói ra đi hôm nay cô có việc muốn tuyên bố kinh châu đô đốc võ sĩ hoạch vì nước có công những năm gần đây quản lý kinh châu mưa thuận gió hòa bách tính an cư lạc nghiệp cô chuẩn bị để lúc nào đi U châu đảm nhiệm thứ sử các ngươi cảm thấy thế nào lời vừa nói ra quần thần đều là chấn động ngay nháy, nháy mắt U châu vị trí địa lý Mọi người đều biết, đó là binh gia vùng giao tranh. Thái tử điện hạ để Võ Sĩ Hoạch đi như vậy trọng yếu địa phương, hiển nhiên là có mưu đồ a, Thái tử điện hạ, việc này quá mức trọng đại, vẫn là chờ bệ hạ trở về sau đó lại thương nghị a, Đỗ Như Hối không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt để Võ Sĩ Hoạch đi ưu Châu khi thứ sử, đùa gì thế? Làm cản. Lý Thừa Càn khét quát một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn nhìn đến đôi Như Hối. quát. Phu hoàng đệ cô Giang Quốc, tự nhiên có bổ nhiệm trong triều đại thần quyền lợi, cô chỉ là đem Võ Sĩ Hoạch chuyển tới Vũ Châu đi, có gì không thể? Đỗ tướng chẳng lẽ mấy ngày nay độc tài đại quyền quá nhiều, ngay cả cô nói đều không để trong lòng? T, Đỗ Như Hối cổ quái nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, Thái Tử Điện Hạ, ngươi bây giờ đem võ sĩ hoạch chuyển tới U Châu, chờ bệ hạ trở về sau đó, chỉ sợ còn sẽ đem chuyển rời về đến. Hà tất phải như vậy đâu? Đỗ Như Hối đã là nói phi thường trực tiếp, võ sĩ hoạch cũng không phải là Lý Thế Dân tín nhiệm người, tự nhiên không có khả năng bị Lý Thế Dân đưa đi U Châu. Hiện tại dù là Đỗ Như Hối đồng ý Lý Thừa Cản, chờ Lý Thế Dân trở về, vẫn là sẽ bị lật đổ. Phu Hoàng trở về, liền chờ Phụ Hoàng trở về bàn lại. Bây giờ cô cảm thấy võ sĩ hoạch thích hợp U Châu thứ sử vị trí, thứ cô Giang Quốc đến nay có thể có hồi nhỏ qua. lý thừa càn ánh mắt liếc nhìn toàn trường nhìn đến trong triều đám người lớn tiến quát từ cô giám quốc đến nay đại đường cường thịnh hơn chiều chính hiệu suất cao hơn ngay cả hồng thủy quản lý tốc độ đều biến nhanh cô sẽ để cho võ sĩ hoạch quá khứ tự nhiên có cô suy tính các ngươi chẳng lẽ liên tiếp đều không đồng ý lời vừa nói ra quân thân trầm mặc xác thực như lý thừa càn nói từ lý thừa càn giám quốc đến nay đại đường là hướng đến càng ngày càng tốt phương hướng phát triển chỉ là để võ sĩ hoạch đi ưu châu căn hệ trọng đại xác thực không phải bọn hắn có thể quyết đoán hiện tại bọn hắn dám há miệng đồng ý ngày mai lý thế dân trở về tất nhiên sẽ bị thanh toán khu khu thái tử ca ca nói không sai bản vương đồng ý lý thái ho khan một tiếng mở miệng nói ra đã tứ đệ đều đồng ý bản vương cũng đồng ý lý khác cười cười đồng dạng là gật đầu lần này trong triều đám đại thần càng là kinh ngạc tình huống gì a vì sao nô vương cùng ngụy vương hôm nay đều đứng tại thái tử bên này đâu tình huống quả thực không thích hợp à, ta cũng đồng ý thái tử giám quốc tự nhiên có bổ nhiệm quyền lực lý hữu cũng là không chút do dự mở miệng nói ra bây giờ hắn có thể tiến vào nội các đó là lý thừa cản cho mặt mũi loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên hắn đồng ý một cái hồi báo một phen là là ngang hống nhìn thấy lý hữu mở miệng lý thừa càng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lại một lần nữa nhìn sang lý hữu độ trung thành vẫn như cũng là một điểm đống cảm giác kẻ nhạt vô vị thần cũng đồng ý tán thành thái tử giám quốc đến nay xác thực không có làm ẩu việc này có chịu không đúng vậy a việc này có thể đáp ứng cho thái tử một cái mặt mũi không tệ nếu là có vấn đề vậy hạ trở về sau đó lại đổi chính là đúng nhìn thấy mấy cái vương gia đều đồng ý từng cái đám đại thần cũng cũng sẽ không tiếp tục do dự nhao nhao mở miệng đồng ý xuống tới đây đỗ như hối cao mày vẫn như cũng là không nguyện ý đồng ý, hắn không biết Lý Thừa cản đến cùng nêu đồ cái gì. Nhưng là gần nhất tình huống quả thật có chút không được bình thường. Ngụy Trinh, ngươi vì sao không mở miệng? Đỗ Như Hối bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ngụy Trinh, Thái tử như vậy, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn đồng ý? Nhìn thấy Đỗ Như Hối đem đầu mâu đối với hướng về phía mình, Ngụy Trinh trên mặt lộ ra vẻ của quái. Thái tử Giang Quốc có nhận đuổi quyền lực, việc này mọi người đều biết, ta có cái gì tốt cái lại. Bệ hạ xuất trinh thảo nguyên đã có một thời gian, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể đại thắng trở về. Đến lúc đó bệ hạ không hài lòng, lại đuổi chính là. nghe được lời này đỗ như hối ngược lại là khẽ gật đầu đạo lý là đạo lý này lý thế dân ra ngoài cũng có hai tháng đều đã thâm nhập thảo nguyên bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh đại chiến chốc lát thắng lợi lý thế dân cũng liền trở về dựa theo đỗ như hối đoan chừng nhiều nhất khoảng 3 tháng lý thế dân cũng liền trở về đồng ý lý thừa Cản ý kiến để võ sĩ hoạch đảm nhiệm vũ châu thứ sử giống như cũng không có gì vấn đề dù sao võ sĩ hoạch mang nhà mang người chuyển rời đến u châu cũng muốn một tháng thời gian đâu chờ hắn làm xong lại tại u châu dàn xếp lại sau đó bắt lấy u châu lý thế dân cũng liền trở về xác thực không ảnh hưởng tới đại cục chỉ là gần nhất tình thế đỗ như hối nhìn đến luôn cảm giác không thích hợp nô vương cùng ngụy vương hai người cùng thái tử quan hệ tự hồ lập tức liền thay đổi tốt hơn ba người ôm thành đoàn quá không đúng nếu là đáp ứng bảo đảm không chuẩn thái tử có cái gì mưu đồ đâu bất quá từng cái đại thần đều mở miệng đồng ý đỗ như hối cũng minh bạch mình phản bác nữa lại không đồng ý tác dụng là có nhưng không cần thiết như vậy không nghề mặt mũi ai cuối cùng đỗ như hối là thở dài một hơi lắc đầu đã như vậy ta cũng đồng ý ha ha ha ha như thế rất tốt lý thừa cười ha, ha khẽ gật đầu vậy liền nghe chỉ đi để võ sĩ si hoạch mau chóng tiến về hữu châu là đám người cung kính cúi đầu vấn đề này cũng liền như vậy quyết định nhưng còn có sự tình khác khởi bẩm lý thừa càng cười một tiếng lại là nhìn về phía đông đảo đám đại thần thái tử điện hạ thần có việc khởi bẩm một tên ngự sử chắp tay đi ra thần vạch tội ngô vương cùng ngụy vương chiêu binh quá lượng Bệ hạ cho phép là 5.000 người bây giờ bọn hắn khuyết trường chiêu một và người trên thực tế trong quân doanh trí ít có hai vị người hai vị vương ra nhiều chiêu nạp hơn một và người lời vừa nói ra quần thần đều là hít vào một ngụm khí lạnh đậu xanh uống hai vạn người nhiều chiêu như vậy nhiều nô vương cùng ngụy vương đến cùng làm muốn làm gì quá không đúng sắp thực có bậc này tiếng gió truyền đến không nghĩ tới là thật lòng lang dạ thú a xem ra ngô vương cùng ngụy vương cũng có mình nhu đồ sách hai vạn người huấn luyện ra nói đây một cô binh lực đủ để náo ra không nhỏ động tĩnh đám đại thần đều là trải qua chiến tranh tự nhiên minh bạch hai vạn nghiêm túc huấn luyện ra binh sĩ có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng ân lý thừa càng nhứ mày ra vẻ phẫn nộ bộ dáng nhìn về phía lý khắc cùng lý thái hai người việc này thật là nói hiệu nói vừa. Lý Thái lắc đầu liên tục, trực tiếp phủ định, "Ta chỉ chiêu nạp một vài người, nào có hai vài người, ngự sử ngậm máu phun người a." "Không tệ." Lý Khắc gật đầu đáp lại nói, "Chắc là hiểu lầm đi, trong quân doanh binh sĩ chỉ có một vài người, nhưng còn có bộ phận một khách, còn có chút người hầu cùng nấu cơm, cho nên mới lộ ra nhân số đông đảo bộ dáng, trên thực tế, chỉ có một vài người." "Phanh." Lý Thừa càn một bàn tay trùng điệp đập vào trên long ỷ toàn bộ thái cực điện đều là vì chấn động, dọa tất cả mọi người cùng nhảy một cái. Nhìn đến đám người bị dọa bộ dáng, Lý Thừa càn cười thầm một tiếng, trách không được Lý Thế Dân nữa thích vô bàn đâu, hiệu quả vẫn rất tốt. làm càn hai người các ngươi chuyện cho tới bây giờ còn tại rào biện lý thừa càn ra vẻ một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng đã ngự sử dám nhắc tới đi ra tự nhiên là có chứng cứ nhiều chiêu nạp một vạn binh sĩ hai người các ngươi là muốn làm cái gì chẳng lẽ lại làm hữu phản lý thừa càn hít mắt hàn quang lấp lóe gắt gao nhìn chằm chằm lý thái cùng lý thái không dám lý thái ra vẻ một bộ bị hoan hồng bộ dáng thái tử các ca đều là lời đồn à, thần đệ chỉ chiêu nạp một và người đúng vậy a nếu là thái tử không tin có thể để ngự sử xuất ra chứng cứ lý khắc nhìn về phía vạch tội ngự sử trong mắt sát ý dày đặc trong miệng quắc khẽ ngươi vạch tội bản vương có thể có chứng cứ chứng minh bản vương nhiều chiêu một vài người ngự sử sức sở chứng cứ hắn thật đúng là không có a người ta nhiều nhận người mình đi cái nào tìm chứng cứ lại không có máy chụp ảnh vô xuống đến quay xuống thân đang không sợ bóng nghiêng nếu là hai vị vương ra quả thật vô tội không bằng để cho thái tử phái người đi quân bên trong xem xét một phen chính là ngự sử mở miệng không được lý thái thái độ kiên quyết phản đối nói quân doanh chính là việc quân cơ trọng địa há lại các ngươi nói đi vào liền có thể đi vào lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần đều là hoài nghi nhìn về phía lý thái lời này rõ ràng có quỷ ác quân doanh đúng là việc quân cơ trọng địa nhưng này cũng là lý thế dân một số bí mật bộ đội loại hình mà lý thái một đám tên lính mới tạo thành quân doanh có thể có cái gì quân sự bí mật như vậy không muốn để cho người ta đi kiểm tra trăm phần trăm bên trong có vấn đề lý hữu đồng dạng là hai mắt tỏa sáng những ngày này tiếp xúc triều chính cũng là để lý hữu tâm trí thành thục không biết tuy nói đối với lý thừa cản độ trung thành vẫn như cũng là không có tăng nhưng cũng minh bạch mình có thể có hôm nay là lý thừa cản công lao mà lý thừa cản đến đỡ mình đứng lên nguyên nhân Căn cứ từ mình cứu cứu nói, chính là vì đối phó Lý Thái cùng Lý khác, mình cũng chỉ là một cái người công cụ, chỉ cần mình cái này người công cụ phát huy ra tác dụng, liền có thể nhận càng nhiều chỗ tốt. Vì vậy, Lý Hữu là không chút do dự đứng ra thần đến, chắp tay hướng đến Lý Thừa Cản cúi đầu. Thái tử điện hạ, Ngụy Vương chỉ sợ có quỷ, không bằng để cho thần đệ dẫn người hào hảo đi kiểm tra một phen, nhìn xem phải chăng quả thật vượt qua nhân số. Lý Hữu, Lý Thái khẽ quát một tiếng, hơi có vẻ phẫn nộ nhìn về phía Lý Hữu. Nhưng mà, Lý Hữu lại là nhìn như không thấy, tham thảm nói ra: "Nếu như quả thật dụng tâm không hẹn sao lại sợ người kiểm tra đâu? Thái tử chính là Thái tử, kiểm duyệt quân đội chính là Thiên Kinh Địa nghĩa. Ha ha ha ha ha! Lý Thừa Càn phát ra cười to một tiếng, khẽ gật đầu, hài lòng nhìn đến Lý Hưu nói ra. Nói không sai, vậy liền như vậy làm đi. Lý Hưu ngươi mang cho một nhóm người, đi thành bên ngoài Ngô Vương cùng Ngụy Vương quân doanh kiểm gây nhân số. Hừ! Lý Thừa Càn trừng mắt liếc Lý Khắc cùng Lý Thái hai người, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nắm đấm bóp chăm chú, quát khẽ nói. Câu ngược lại là muốn nhìn, các ngươi phải trang quả thật dụng tâm không tốt. Tê! Lý Khắc cùng Lý Thái hai người sắc mặt lập tức tái đi, hai người cùng nhìn nhau. đều là không có mở miệng. Hừ hừ. Lý Hữu nhìn thấy hai người vẻ mặt này, làm sao không biết trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Cái kia thần đệ hiện tại liền đi. Ân, để hoàng cung cấm vệ quân theo người cùng nhau. Là, Lý Hữu nhanh chân rời đi. Toàn bộ triều đình lại là lâm vào một mảnh trong yên lặng, tất cả mọi người đều cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Thái tử tựa hồ là hướng đến Ngụy Vương cùng nô Vương làm có dễ. Chương 336. Từ bỏ hoàng tử thân phận. Chương 336. Từ bỏ hoàng tử thân phận. Thái cực điện bên trong. Một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều là đang lặng lặng chờ đợi lấy Không có người mở miệng nói chuyện, cơ hồ tất cả đám đại thần đều là cúi đầu, cũng không biết đang suy tư cái gì. Lý Thừa Càn cũng đồng dạng là yên lặng ngồi tại trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng điệu đập cái bàn, ánh mắt lộ ra có chút hăng hái cảm xúc, tựa hồ gõ cái bàn phi thường tốt chơi. Tại về phần Lý khác cùng Lý Thái hai người mặt lộ vẻ lo lắng, cúi đầu, trong mắt thần sắc không ngừng nói ra. Nhưng phàm là một cái người sáng suốt, đều nhìn ra hai người không thích hợp. Mà tại lúc này, Lý Hưu bước đến thắng lợi nhịp bước nhanh chân mà đến. Cạch cạch Lý Hưu từng bước một đi vào cam lộ điện bên trong, hướng đến đông đảo đám đại thần nhìn thoáng qua. theo sau chính là vẻ mặt tươi cười nhìn về phía lý khắc cùng lý thái hai người tàng ca cùng tứ ca quả nhiên trong lòng có quỹ trong bóng tối có mưu đồ a lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần trong mắt đều là hiện lên một tia hiểu rõ nhìn sang lý khắc cùng lý thái hai người hai vị này vương gia quả nhiên vẫn là nhiều chiêu binh sĩ a đây nhiều chiêu nguyên nhân mọi người dùng đầu ngón chân muốn đều có thể nghĩ rõ ràng đơn giản đó là muốn làm một chút chuyện bất chính thôi tại đại đường tư tàng binh sĩ đây chính là tội lớn trong lúc nhất thời không ít đại thần mặt lộ vẻ xoắn tri sắc không biết như thế nào mở miệng nô vương cùng ngụy vương hai người nhiều chiêu nạp binh sĩ Đúng là sai, nhưng bệ hạ không tại, bởi vậy trừng trị hai người quả thực không đúng. Thái tử điện hạ, thân đệ tiến về quân doanh thẩm tra, phát hiện Ngô Vương cùng Ngụy Vương hai người quân doanh đều là hơn hai vạn số lượng, hiển nhiên gấp bội khuyết trường chiêu. Lý Hưu chắp tay hướng đến Lý Thừa Cản túi đầu, lớn tiếng mở miệng nói ra. Hai người lòng lang dạ thú, tư tàng một vạn binh mã, chỉ sợ có gây rối sự tình, mong rằng thái tử lập tức xử phạt. Lời vừa nói ra, quân thần chấn động, đều là minh bạch, thái tử vì sao muốn đem ngũ hoàng tử Lý Hưu cho đưa lên triều đình? Quả thật là để Lý Hưu tới đối phó Ngô Vương cùng Ngụy Vương đâu? không đợi lý khắc cùng lý thái mở miệng lý thừa càn liền cười tùng tìm nhìn về phía lý hưu mở miệng nói ra vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào xử phạt lý hưu xứng sở hắn ngược lại là không nghĩ tới lý thừa càn biết hỏi thăm mình ý kiến bất quá lý hưu cũng minh bạch đây là một lần biểu hiện cơ hội hơi suy nghĩ một phen lúc này mở miệng nói ra tam ca cùng tứ ca tư tàng binh mã chỉ sợ là muốn tạo phản nên giáng thành tứ dân đổi ra trường an thành đời này không cho phép lại vào trường an t Quân thân đều là hít sâu một hơi không nghĩ tới lý hưu trừng phạt vậy mà lại như vậy nghiêm trọng dù là lý thừa càn cũng là ca kinh lạnh lẽo nhìn thoáng qua lý hữu quả nhiên cái này bạch nhãn lang trong lòng là không có một chút tình nghĩa huynh đệ như vậy trọng trừng phạt chỉ sợ đợi chút nữa hướng sau đó lý hữu còn sẽ cho mình đưa ra ý kiến để cho mình chặn giết lý khắc cùng lý thái bất quá mặt ngoài lý thừa càn lại là một bộ da vẻ do dự bộ dáng cũng không mở miệng đánh giám khuyết trương chiêu hai vạn chỉ là thử việc báo danh bách tính đông đảo, cũng không phải là người người thích hợp tham gia quân ngũ bản vương khuyết trương chiêu binh sĩ tổng sẽ lựa chọn ra một nhóm không thích hợp tham gia quân ngũ cuối cùng lưu lại sẽ chỉ là một vạn người Lý Thái chỉ vào Lý Hữu trực tiếp chửi bẩm lên. Ngươi nói bản vương ý đồ mưu phản, bản vương làm gì mưu phản? Ngươi vũ gan người. A Lý Hưu cười lạnh một tiếng, mang theo khinh thường nhìn đến Lý Thái. Tứ ca cũng đừng náo loạn, đều chiêu hai vạn binh sĩ, ngươi như vậy giải thích vô dụng. Nếu là phụ hoàng tại, chỉ sợ cũng sẽ không để chào ngươi qua. Ngươi bây giờ đó là thừa dịp phụ hoàng không tại trường An Thành, vì vậy mới dám gan to như vậy. Ngươi cùng Tam ca hai người, đó là ỷ vào thái tử nhất nước, cho nên gan to như vậy. Dù sao ta đều đã tra ra được, các ngươi khuyết trường chiêu gấp đôi binh sĩ, hiển nhiên là muốn tạo phản. vật này tội danh, đây chính là cực lớn. Đánh giám Lý khắc hét lớn một tiếng, tứ đệ đều đã giải thích, chúng ta sẽ lựa chọn ra một vạn binh sĩ đi ra, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một vạn người, như thế nào là muốn tạo phản. Bây giờ phụ hoàng không tại, chúng ta chiêu nạp binh sĩ, chỉ là để phòng văn nhất, trợ giúp đột quyết, ở đâu là vì tạo phản. A. Lý Hữu lại là cười lạnh một tiếng, trời mới biết các ngươi muốn đi trợ giúp đột quyết, vẫn là chặn giết phụ hoàng đâu. T. Lời nói này đi ra, đám người lại là hít sâu một hơi, mẹ nó, chặn giết Lý thế dân. ngũ hoàng tử quả nhiên là sẽ muốn a đây tất nhiên là không có khả năng sự tình a chỉ nói lý thế dân chết rồi ai sẽ đắc lợi vậy dĩ nhiên là lý thừa càn rồi bởi vì lý thừa càn là trên danh nghĩa thái tử danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị dù là lý thái cùng lý khắc nhận lại nhiều sủng ái đều không có cơ hội đăng cơ trừ phi lý thế dân đem lý thừa càn phế đi cho nên từ phương diện này đến nói lý khắc cùng lý thái hai người đi chặn giết lý thế dân tỷ lệ rất thấp gần như không có khả năng khu, khu chắc là hiểu lầm đỗ như hối ho khan một tiếng hắn vốn là không muốn lẫn vào những chuyện này nhưng là Bây giờ Lý Thế Dân mang theo phòng huyền linh đám người đều rời đi, để cho mình phụ tá giám Quốc, mình nhất định phải mở miệng a, Ngô Vương cùng Ngụy Vương điện hạ nói cũng có chút đạo lý, chỉ là chiêu nạp binh sĩ nhân số xác thực nhiều một chút, không bằng dạng này, tướng sĩ binh giảm ít đến 5000 người. Dạng này cũng coi là trừng phạt Ngô Vương cùng Ngụy Vương. Cụ thể, chờ bệ hạ trở về sau đó lại tiến hành xử phạt. Đối với Đỗ Như Hồi đến nói, tốt nhất đó là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đừng làm rộn ra nhiều loạn lớn là được. Nhưng mà, Lý Hữu nhưng bất mãn ý hắn cùng cứu cứu ân hoàng chí cẩn thận thương lượng qua, Lý thừa hẳn có thể đem mình đến đỡ đứng lên. Không phải là vì đối phó Lý Thái cùng Lý khác, mình nhất định phải thể hiện ra giá trị. Đô tướng, ngươi đây là tại bao che bọn hắn sao? Lý Hưu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đỗ Như Hối, lớn tiếng mở miệng nói ra: "Đều nhiều chiêu nạp một vạn binh sĩ, đây chính là trọn vẹn một vạn binh sĩ a, hai người thu về đến, hai vạn binh sĩ, đều có thể tại cái khác địa phương xưng vương. Ngươi vậy mà cũng chỉ là như vậy trừng trị. Chẳng lẽ Đô tướng ngươi cũng cùng bọn hắn là cùng nhau, đã sớm muốn tạo phản? Ngươi?" Độ như Hối giận dữ, dâu đều lên đến, "Thần không dám, thần sao lại tạo phản? Chỉ là Ngô vương cùng vương điện hạ" Thật sự là không có lý do gì tạo phản." Đánh rắm. Lý Hữu không quan tâm lại là lớn tiếng mở miệng nói ra, chỗ nào không có Lý Hữu, bọn hắn đều nghĩ đến thái tử vị trí, đây không phải liền là bọn hắn tạo phản lý do a. Bây giờ trên danh nghĩa là vì trợ giúp phụ hoàng, trong bóng tối không phải liền là chữa hàng mình lực lượng a, như vậy lòng lang dạ thú, Đỗ tướng còn có thể nhìn không ra. liền để bọn hắn giảm ít binh sĩ đến 5000 người, vẫn như cũng là để bọn hắn khống chế binh mã, Đỗ tướng, người đây không phải cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, chỉ sợ ai đều không tin a, Đỗ Như hối cực kỳ bất đắc dĩ, trừng mắt liếc Lý Hữu, lại không biết như thế nào mở miệng. chủ yếu lý khắc cùng lý thái hai người xác thực liền được điều tra ra nhiều chiêu nạp binh sĩ cũng đã là phạm sai lầm hai vạn binh sĩ đây là một cố cực lớn lực lượng cũng đừng nhìn đại đường đánh trận đều là mang mấy chục vạn binh sĩ loại hình trên thực tế tinh nhuệ đều cũng liền mười vạn người hai vạn binh lính tinh nhuệ đủ để đánh hạ mấy tòa thành trì thật có thể lập tức thành vương thái tử điện hạ bây giờ nhất định phải trừng trị tam ca cùng tư ca chiếm bọn hắn binh quyền ngoại trừ bọn hắn hoàng tử thân phận lý Hữu chắp tay hướng đến lý thừa càn túi đầu tại lý Hữu xem ra chỉ cần ngoại trừ lý khắc cùng lý thái hoàng tử thân phận bọn hắn liền không có cơ hội lại tranh đoạt thái tử chi vị Chuyện tốt được này, Lý Thừa Càn tất nhiên sẽ đáp ứng. Nhưng mà, sự tình lại không phải hắn muốn như vậy. Chương 337: Tiến đến đất Phong. Chương 337: Tiến đến đất Phong. Ai? Lý Thừa Càn trùng điệp thở dài một hơi, ra vẻ một bộ thất vọng vô cùng bộ dáng, nhìn đến Lý Khắc cùng Lý Thái hai người. Tam đệ tứ đệ, các ngươi quá làm cho cô thất vọng, các ngươi tại sao có thể làm như vậy đâu? Phu Hoàng, bây giờ còn ở bên ngoài trinh chiến đâu, các ngươi ngay tại Trường An thành làm những này, chẳng lẽ lại quả thật có tạo phản tâm tư? Bất quá, Ngũ đệ nói trừng phạt có hơi quá. Chỗ nào qua? bọn hắn thế nhưng làm hưu đồ tạo phản không giết bọn hắn đã coi như là nhân tử lý hưu không phục mở miệng quát nhìn về phía lý thừa cản ánh mắt cũng là có chút khinh thường thái tử nhân đức quả nhiên nhát gan cùng ngũ thiện ngay cả trừng phạt lý Khắc cùng lý thái cũng không dám chỉ là giáng thành thứ dân đã là rất thấp trừng phạt đổi lại mình sớm đã đem bọn hắn đều giết chờ lý thế dân sau khi trở về liền mình sống sót lý thế dân cũng lấy chính mình không thể làm gì trọng điểm mình trên danh nghĩa thế nhưng là làm chuyện tốt đâu khu khu sắp qua không tệ nô vương cùng ngụy vương mặc dù phạm sai lầm nhưng cũng không thể chứng thực bọn hắn là muốn tạo phản a đúng vậy a, bọn hắn có thể là một mảnh hiếu tâm, muốn nhiều hơn trợ giúp bệ hạ. đúng à, trực tiếp giáng thành thứ dân, từ bỏ hoàng tử thân phận, đây đây quá lớn, không bằng chờ bệ hạ trở về lại nói. đúng, trước đem binh sĩ giải tán, hết thể chờ bệ hạ trở về sau đó bàn lại a. đây có thể, trước trông giữ đứng lên, chờ bệ hạ sau khi trở về lại nói. đám đại thần từng cái mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không thấy lý khác cùng lý thái trở thành thứ dân. bằng không thì lý thế dân sau khi trở về, tất nhiên sẽ chém chết bọn hắn. nhưng là đâu, nếu là không trừng phạt hai người, chỉ sợ thái tử cùng lý hữu đều sẽ kiêm cớ xử phạt. không bằng trước hết trông giữ đứng lên hết thể chờ lý thế dân trở về sau đó bàn lại dạng này đối với người nào đều tốt dù sao đám đại thần cũng không muốn lẫn vào đến giữa các hoàng tử nội đấu bên trong đặc biệt là lý thế dân không tại tình huống phía dưới mặc kệ là lý thừa Cản vẫn là cùng lý thái trong ba người có bất kỳ một người bị đánh đè xuống cái kia đều sẽ để lý thế dân không hài lòng hừ hừ lý hưu sắc mặt phẫn nộ nhìn đến đám người liên tục chửi ấm lên các người đám người này đều tại nói cái gì bọn hắn còn không phải muốn tạo phản sao các người thân ở triều đình lại đối với chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ mỗi một cái đều là lòng lang dạ thú Ta biết được tam ca cùng tứ ca lôi kéo được không ít người, nhưng lại không biết cụ thể bao nhiêu ít, bây giờ xem ra, chỉ sợ là toàn bộ Triều đình người. Mắt thấy Lý Hữu đều phải đem tất cả đại thần đều mắng đi vào, nói bọn hắn tạo phản. Lý Thừa Can cũng liền vội mở miệng ngăn cản. "Đủ." Quát khẽ một tiếng để Triều đình an tính lại. Lý Thừa Can nhíu mày, trừng mắt liếc Lý Hữu, mở miệng quát. "Ngũ đệ, sự tình chưa tra rõ ràng, trực tiếp từ bỏ hoàng tử thân phận nhất định là không được. Bất kể như thế nào, từ bỏ hoàng tử thân phận, chỉ có phụ hoàng mới có thể trừng phạt, chúng ta không thể vượt qua." Nghe vậy đông đảo đám đại thần đều là khẽ gật đầu. trong lòng thằng khái vẫn là thái tử điện hạ do lý lẽ a ngược lại là lý hữu mặt lộ vẻ không phục nhìn đến lý thừa càn ánh mắt là càng phát ra chẳng ghét mình đều đã đến giúp loại trình độ này lý thừa càn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền liền có thể đem lý khắc cùng lý thái giết chết hết lần này tới lần khác đây ngu xuẩn liền không chịu theo đồng đội a ta quốc phục phụ trợ đều không giúp được ngươi lý Hưu chỉ cảm thấy lý thừa càn đó là một cái nâng khó lường đến a đấu Bất quá lý thừa càn một trận nhìn mọi người một cái cuối cùng đem ánh mắt đặt ở lý thái cùng lý khắc trên thân nhàn nhạt, nhạt nói ra nhưng các ngươi xác thực phạm sai lầm nhiều chiêu một vạn binh sĩ xác thực cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ phụ hoàng tại bên ngoài chính chiến là diện đột quyết thời khắc mấu chốt, cô không cho phép đại đường cảnh nội phát sinh nội loạn, cô muốn ngăn chặn lại tất cả tình huống. Cho nên, cô quyết định hai người các ngươi đi trước đất phong đợi một hồi đi, chờ phụ hoàng trở về sau đó lại triệu kiến các ngươi mà tính tổng nợ. Trước kia nếu là lý thừa cản trực tiếp đưa ra trừng phạt lý khắc cùng lý thái, để bọn hắn đi đất phong đông đảo đám đại thần tự nhiên đều sẽ không đồng ý, đều sẽ kiên quyết phản đối đi đất phong, rời đi trung tâm chính trị. Trước đó cảnh liền nhỏ a nhưng có lý hưu đây vừa ra đám đại thần ngược lại là cảm thấy lý thừa cản trừng phạt là không còn gì tốt hơn. Trước hết để cho Lý Khắc cùng Lý Thái đi đất Phong bình tĩnh một đoạn thời gian, chờ Lý Thế Dân trở về sau đó tại phán quyết cũng sẽ không có cái gì nếu loạn đám đại thần cũng không cần đi quyết đoán như thế nào, trừng phạt Lý Khắc cùng Lý Thái hai người. Hừ, chỉ sợ hai người chúng ta đều không mệnh đến đất Phong a? Lý Thái hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hữu, mở miệng quát, cũng không a. Lý Khắc nhúm môi, âm dương quái khí nói ra, có người nghị hết biện pháp, đem chúng ta đổi ra Trường An Thành, làm sao có thể có thể cho phép chúng ta sống sót đến đất Phong đâu? Thái tử, bệ hạ tại bên ngoài chiến chiến, phải gìn giữ trong đại đường bộ an ổn, lúc này để hai vị vương ra đi đất Phong. chỉ sợ có chút không ổn. Đỗ Như hối chắp tay túi đầu, mở miệng nói ra: "Không bằng để cho hai vị vương gia đợi tại hoàng cung, không được ra hoàng cung nửa bước. Cái kia trừng phạt quá nhẹ." Lý Thừa Càn lắc đầu, cũng không đồng ý đốt Như hồi ý nghĩ. Nhiều chiêu nạp một vạn binh sĩ, đây là tội lớn, tư tàng một vạn binh sĩ là đến cỡ nào nghiêm trọng, Đỗ tướng cũng nên biết được. Bây giờ cô Giang quốc, nếu là lần này không trừng phạt bọn hắn, chỉ sợ sẽ làm cho người sinh sôi càng nhiều dạ tâm. Đất Phong nhất định phải đi." Nói đến đây, Lý Thừa Càn sờ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lý Khắc cùng Lý Thái hai người. bất quá tam đệ cùng tứ đệ chỉ sợ lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử các ngươi làm nhưng là có thể an toàn đến đất phòng bằng không thì phụ hoàng trở lại đại đường biết được hai người các ngươi bỏ mình chỉ sợ mang theo đại quân liền dễ tới đương nhiên cô cũng minh bạch các ngươi lo lắng như vậy đi cô cho phép các ngươi đem bọn ngươi huấn luyện binh sĩ mang đến đất phòng để bọn hắn một đường bảo hộ các ngươi lời ấy quả thật lý thái lông mày nhíu lại ra vẻ kinh ngạc bộ dáng nhìn đến lý thừa càng hỏi tự nhiên là thật lý thừa càng trùng điệp gật đầu nhưng nếu như các ngươi cầm bình tự trọng chỉ sợ ảnh hưởng đại đường an ổn vì vậy đất phòng cũng cần sử lại dù sao ngày sau phụ hoàng còn sẽ lại đem các ngươi triệu hồi trường an tam đệ liền đi thuộc địa đi thuộc địa đường núi gập đền một đường quá khứ cũng muốn ăn không ít đau khổ cũng coi là trừng phạt lý thừa càng nhìn về phía lý khác hỏi tam đệ ngươi có thể nhận phạt ừ bản vương không nghĩ tạo phản nhưng xác thực nhiều chiêu một vạn binh sĩ bản vương dám làm giám nhận thái tử trừng phạt ta tiếp lấy chính là không phải liền là đi thuộc địa a ta có thể chỉ cần thái tử giữ lời nói cho phép ta mang theo binh sĩ bảo vệ mình liền có thể lý khác thần sắc bất mãn lớn tiếng mở miệng tự nhiên lý thừa càn khẽ gật đầu Cô cho phép ngươi mang theo binh sĩ rời đi, tiến về thuộc địa, đợi phụ hoàng trở về sau đó lại tiến hành ăn bài. Cái kia thần đệ tuân theo thái tử lệnh. Lý Khắc chắp tay túi đầu đây để đi theo Lý Khắc cái kia một đám đám đại thần đều rối, mẹ, bọn hắn còn chưa mở miệng giúp đỡ Lý Khắc cầu tình đâu. Làm sao bản thân chúa công liền trực tiếp đồng ý đây không phải nghiệp chướng a chương 338. Trực tiếp liền chạy. Chương 338, trực tiếp liền chạy. Thanh tước, ngươi cùng cô một mẹ đồng bào, nếu là quá trường phạt ngươi, chỉ sợ mẫu hậu cũng không vui, dạng này, ngươi đi Dương Châu à? Dương Châu là một nơi tốt, Giang Nam đa tài tử. Người đi Giang nam mới hảo hảo nhìn xem sách. Như thế nào? Lý Thừa Càn nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái tuy nói có chút bất mãn, nhưng cũng là trung thực chắp tay cúi đầu. Đi. Tốt, vậy liền như vậy quyết định ra đến, hạ các ngươi tại ngày mai cửa thành đóng trước đó, rời đi trường An thành. Lý Thừa Càn vỗ tay, trực tiếp quyết đoán xuống tới. Phải. Lý khác cùng Lý Thái hai người lại là chắp tay cúi đầu. Không đợi đám người mở miệng, hai người chính là lớn tiếng nói ra. Một ngày thu thập thời gian, chỉ sợ có chút nóng nảy, thân đệ liền không lên tàu chiều, xin được cáo lui trước. Nói xong lời này, hai người xoay người sang chỗ khác. cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, không mang theo một điểm lưu luyến. Cả trong triều đám đại thần đều là một mặt mộng bất cùng nghi hoặc. Hoa, tình huống gì a, hai vị vương gia đều không mang theo một điểm chống cự a bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút, lý thừa cản cái này trừng phạt đã coi như là tốt nhất trừng phạt, cũng không đối lý khác cùng lý thái đạo thủ, chỉ là để bọn hắn đổi một cái đất phong đi đợi. Một mực chờ lấy lý thế dân trở về liền có thể. Duy nhất đó là hai người một đường tiến đến đất phong sẽ mệt mỏi một cái, triều chính cũng tiếp xúc không tới, cái khác cũng không có gì ăn thiệt thòi. Vì vậy đông đảo đám đại thần ngược lại là đều còn có thể tiếp nhận. cũng không có đi kéo lý khắc cùng lý thái rời đi ngược lại là đốt như hối trong mắt lóe lên một tia cổ quái ngụy vương cùng nô vương đáp ứng quá thông thuận từ đầu đến cuối ngoại trừ đoán lý Hưu nói hai câu nói sau đó liền không có cái gì chống cự tại lý thừa Cản trừng phạt thời điểm hai người vậy mà cũng là thông thuận đồng ý xuống tới phải biết mà hôm nay đường bên trên thế nhưng là không ít người đều là lý khắc cùng lý thái người chỉ cần hai người cực lực phản đối lý thừa Cản cũng không thể vi phạm như vậy bao lớn thần ý kiến a cổ quái rất cổ quái đỗ như hối trong miệng thì thảo thật sâu nhìn thoáng qua lý khắc cùng lý thái rời đi bóng lưng lắc đầu vẫn là cho bệ hạ truyền một phong thư, chờ bệ hạ trở về lại quyết đoán a, đỗ như hối cũng không muốn quản những thứ này. dù sao đều giao cho lý thế dân trở về lại xử lý liền xong việc, mình chỉ cần cam đoan trong đại đường bộ an ổn không phạm sai lầm, cái này đầy đủ. đi, hôm nay cô cũng mệt mỏi, bãi triệu a. lý thừa càn khoát qua tay, một bộ mỏi mệt bộ dáng, không có lại nói cái gì, đứng dậy liền trực tiếp rời đi. quân thân thấy thế cũng chỉ có thể chắp tay cúi đầu. cung tiên thái tử. ban đêm, trương an thành bên trong ân hoàng trí phủ đệ ân hoàng trí là âm phi đệ đệ, năm đó may mắn còn sống sót trẻ nhỏ. Bây giờ cũng đã là trung nhân nhân. Bất quá, hắn trong triều cũng không có quan chức, chỉ là dựa vào âm phi làm một chút sinh ý ngược lại là không lo ăn uống, làm một cái phu gia ông. Hắn vốn cho rằng, mình đời này cũng liền dạng này. Lại không nghĩ rằng, mình chất nhi Lý Hữu một ngày kia, vậy mà có thể vào triều đường, trở thành thái tử trong tay đao đây để hắn thấy được một chút không giống nhau. Hy vọng ân hoàng trí cùng Lý Hữu quan hệ là vậy tốt, hai người hứng thú hợp nhau, đều rất thích du ngoạn kết giao các loại du hiệp bằng Hữu. Trong ngày thường Ân Hoàng Chí có tiền cũng đều sẽ cho Lý Hưu Hoa. Ngày lễ ngày tết cũng biết cho Lý Hưu đưa lên một chút lễ vật đây để Lý Hưu tại lạnh leo hoàng cung bên trong cũng là cảm nhận được thân tình ấm áp. Cứu cứu, Thái tử quá không được, ta đều cho hắn sáng tạo ra như vậy tốt cơ hội, hắn lại còn thả hổ về rừng. Ngay cả binh sĩ đều để Lý Khắc cùng Lý Thái mang đi. Lý Hữu một mặt tức giận nhìn đến Ân Hoàng Chí, trong mắt tràn đầy đối với Lý Thừa cản bất mãn. Đổi lại là ta, lần này Lý Khắc cùng Lý Thái không chết cũng đào một lớp ra. Không sao. Ân Hoàng Chí lại là một mặt bình tĩnh, trong mắt lóe ra vẻ đi Thái tử vốn là một cái phế vật, ngay cả Lý Khắc cùng Lý Thái đều không cầm nổi, còn phải để ngươi xuất thủ. Nhưng ngươi lần này trợ giúp cho Thái tử, trên triều đình thành công dựng nên uy tín. Ngày sau quyền nói chuyện liền sẽ nặng hơn. Nô Vương cùng Ngụy Vương rời đi, nội các đó là một mình ngươi thiên hạ, chỉ cần ngươi cầm chắc lấy Đỗ Như Hối, đến lúc đó Lý Thừa Cần cũng chỉ là ngươi một cái khôi lỗi thôi. Điều này cũng đúng. Lý Hưu gật gật đầu, vẫn như cũng là có chút bất mãn, cái kia Đỗ Như Hối cũng không phải đồ tốt, hôm nay tại triều đình bên trên vậy mà phản bát ta. Đỗ Như Hối thế nhưng là Lý Thế Dân thân tín, đương nhiên sẽ không đưa ngươi để ở trong mắt. ân hoàng trí lắc đầu phân tích nói muốn kéo lũng độ như hối không thể nào ngươi không bằng lôi kéo nội các những người còn lại chỉ cần những người khác đều đứng tại ngươi bên này một cái đốt như hối cũng lật không nổi sóng gió gì quá phiền thoái lý Hưu hơi có vẻ không kiên nhẫn bộ dáng còn muốn ta chiêu hiền đại sĩ đi lôi kéo bọn hắn ai vì hoàng vị chỉ có thể như thế ngươi giả bộ chờ ngươi làm hoàng đế sau đó liền đều tốt nói ân hoàng Chí vô vô lý hữu bà vai an ủi với lại cũng chỉ là nhẫn mại nhất thời bây giờ lý thế dân không tại lý khắc cùng lý thái cũng thành công bị ngươi đổi đi chỉ cần tìm được lý thừa càng điểm Đem Lý Thừa Càn bắt lấy, như vậy toàn bộ triều đình liền đều là ngươi. Đến lúc đó, chờ Lý Thế Dân trở về sau đó, cũng chỉ có thể để ngươi đến làm thái tử. A. Lý Hữu Lông mày nhíu lại, nghi hoặc nhìn đến ân hoàng chí, Lý Thừa Càn như vậy vụng về người, có thể có cái gì nhược điểm? Mặc dù ta không thích Lý Thừa Càn, nhưng hắn xác thực nhân đức, muốn bắt hắn lại nhược điểm, chỉ sợ không thể nào. Nghe vậy ân hoàng chí cười thân bí, lắc đầu nói ra. Tìm không thấy nhược điểm, chúng ta cũng có thể sáng tạo ra nhược điểm. Hôm sau trời vừa sáng, quân thần trong nhà suy tư một đêm, càng nghĩ, vẫn là quyết định lại thuyết phục hai câu. không thể để cho Ngô Vương cùng Ngụy Vương rời đi Trường An Thành, hai vị hoàng tử như vậy rời đi, vậy liền rời xa trung tâm chính trị, cứ như vậy, bọn hắn trên triều đình chẳng phải là không có thuần phục mục tiêu. Với lại Lý Thế Dân trở về, nếu là biết được Lý Khắc cùng Lý Thái bị đuổi đi, cũng biết giận tí mặt, không chừng sẽ liên lụy đến trên người bọn họ. Vì vậy sáng sớm liền có Đại Thần lặng lẽ đến đây bái phỏng Ngô Vương. Nhưng mà biết được tin tức lại là tối hôm qua Ngô Vương căn bản liền không có trở về, trực tiếp liền đi quân doanh, chỉ là để bọn hắn thu thập xong hành lý đợi đến Đại Thần tiến về quân doanh. lại phát hiện quân doanh sớm đã là lâu đi người không chỉ còn lại có một mảnh đất trống không có bất kỳ ai đợi đến đại thần trở về trường an thành lại đang trên đường gặp cái khác đại thần lúc này mới biết được hôm qua ngô vương cùng ngụy vương sớm rời đi trường an thành ở tại trong quân doanh sáng sớm trời còn chưa sáng một đoàn người liền trực tiếp rời đi tốc độ cực nhanh không có chút nào dừng lại tựa hồ lại đợi tại trường an thành liền sẽ giống như chết tình huống gì a vì sao ngô vương cùng ngụy vương chạy nhanh như vậy a nhưng phạm là một cái bình thường hoàng tử đều sẽ giày vò khốn khổ giày vò khốn khổ một mực kéo lấy kéo lấy bệ hạ trở lại hắm nói Đây hai hoàng tử thế nào như vậy thành thật, trời chưa sáng liền chạy, vô ngữ. Lý Khắc cùng Lý Thái chạy, chạy cực nhanh, không có thông chi bất luận kẻ nào, cấp tốc rời đi, giống như bị chó rượt đồng dạng. Chỉ là đám người không biết lại là Lưu Gia Thôn. Lý Thừa Càn, Lý Khắc, Lý Thái ba người lại là tụ tập ở chỗ này. Chương 339 Thái tử mục đích. Chương 339 Thái tử mục đích. Hôm nay từ biệt, liền không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Lưu Gia Thôn thâm sơn chạy bên trong. Lý Thừa Càn mang theo Lý Khắc cùng Lý Thái hai người đi thăm một phen mình trụ sở bí mật, lúc này mới ba người cùng ngồi đàm đạo. Phù hoàng bên kia còn chưa có tin tức chuyển đến nên còn tại rằng co đợi đến hắn đánh giặc xong chí ít còn muốn nửa năm trở lên thời gian hai người các ngươi phải nắm chặt lý thừa càn thần sắc nghiêm túc nhìn đến lý khắc cùng lý thái hai người mở miệng nói ra đại ca yên tâm chính là trong lòng chúng ta sớm đã là dự bị rất nhiều mặt án lý thái cùng lý Khắc hai người đều là cười một tiếng có chút tự tin mở miệng nói ra đoạn thời gian này bọn hắn không chỉ có là đang huấn luyện binh sĩ cũng là không ngừng kế hoạch tương lai như thế nào tăng cường tự thân cũng coi là có đầy đủ chuẩn bị ngược lại là ngươi lần này địa từ bỏ quả thực có chút đáng tiếc Lý Thái nhìn đến trụ sở bí mật, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Nơi đây đầy đủ gần nấp, còn có khoáng sản, phù hoàng dưới chân chỉ sợ cũng không phát hiện được trong này tình huống. Không sao. Lý Thừa Cản cười lắc đầu, nhìn thoáng qua sơn trại, còn chưa chính thức kiến tạo, cũng không tính tốn hao bao nhiêu tâm huyết, tương lai còn có thể lại bắt đầu dùng. Điều này cũng đúng. Đúng. Lý Khắc nhìn về phía Lý Thừa Cản, "Đại ca, đối với Lý Hưu ngươi đến cùng lại như thế nào an bài?" Bây giờ, tiểu tử này ngược lại là lá gan càng phát ra lớn, giá tâm cũng là hiện lộ ra. "Lý Hữu à," Lý Thừa Cản sở lên cái cằm, khóe miệng lướt qua một vệt thần bí đủ cười, "Lắc đầu." chờ các ngươi đến đất phong sau đó, chỉ sợ liền có thể nhận được tin tức. nghe vậy, Lý Thái cùng Lý khác hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ghét bỏ nhìn đến Lý Thừa Càn. còn gia vẻ thần bị đâu, cũng không cho người giải trừ lòng hiếu kỳ. lần này các ngươi tiến về đất phong, chỉ sợ cũng sẽ có trở ngại, tương lai tạo phản, đạp đất là vua, cũng sẽ có không nhỏ vấn đề. cô cố ý cho các ngươi một người chuẩn bị 500 trăm khối giáp cùng binh khí, để dùng cho cho các ngươi lực lượng vũ trang. đồ vật đều đã giúp ngươi sắp xếp gọn, ngay tại Lưu Gia thôn, chờ các ngươi rời đi thời điểm, tiện đường kéo đi. nghe được Lý Thừa Càn lời này. Lý Khắc cùng Lý Thái hai người lập tức lộ ra nét mừng, lộ ra là vậy vì cao hứng đây chính là 500 giáp cùng thần binh a, 500 phó chẳng khác nào có 500 cái vô địch binh sĩ đủ để đối kháng mấy ngàn tinh huyễn. Có thể nói, có đây 500 si view giáp, Lý Khắc cùng Lý Thái hai người thực lực là chất nhảy vọt 500 người nhìn lên đến không nhiều, nhưng trang bị tính xảo 500 người, thế nhưng là có thể tại mấy vạn người chiến trường bên trên không ngừng xung phong. Đáng tiếc, nếu là có 2000 cỗ si view giáp nói, đó mới là thật vô địch. Lý Khắc hít một tiếng. 2000 nhân mã trang bị bên trên si giáp cùng thần binh, cái kia hoàn toàn đủ để giết lung tung thiên hạ, chỉ cần thể lực chịu nổi. 2000 người mang cho 8000 binh sĩ, tổng cộng một vạn người, đủ để đối kháng mười vạn đại quân đây chính là si giáp vi lực. Ai, cũng đừng nói cô keo kiệt, cô trong tay cũng liền 3000 cỗ, các các ngươi 500, liền 2000 có được. Các ngươi cũng nên biết được, Vũ Châu Chi địa áp lực cần phải so với các ngươi lớn hơn, bốn phía còn có cái khác chứ quốc, đến lúc đó phụ hoàng trở về, cái thứ nhất bắt lấy đó là cô. Cô tự nhiên muốn trước dự bị mình. Lý Thừa Càn mở miệng giải thích. Lý Khắc cùng Lý Thái cũng là không thèm để ý, khẽ gật đầu, có chút lý giải nói ra. Đây là tự nhiên, đại ca an tâm chính là chúng ta không phải không rõ không phải là người 500 cô đã là vô cùng tốt chúng ta cũng biết người áp lực lớn nhất thuộc địa giang nam cùng u châu ba cái địa phương lý thế dân trước hết nhất sẽ bắt lấy đó là u châu với lại u châu cùng rất nhiều tiểu quốc giáp giới chỗ tao nội chiến tranh cũng sẽ không ít tự nhiên cần càng nhiều lực lượng vũ trang đi các ngươi yên tâm đến u châu sau đó cô liền có thể triệt để mở rộng quy mô bắt đầu kiến tạo khôi giáp đến lúc đó có bao nhiêu liền sẽ làm cho người cho các ngươi đưa đi gần nhất cô cũng tại phát minh một kiện thần khí tên là thuốc nổ đồ vật ngược lại là chế tác được bất quá còn kém một chút công cụ, đến lúc đó nghiên cứu chế tạo thành công cũng cho các ngươi được qua. Lý Thừa Càn khoát khoát tay lại là mở miệng, các ngươi an tâm phát triển liền có thể, nên có, cô đều sẽ cho các ngươi đưa tới. Hắc hắc, vậy liền đa tạ đại ca. Lý Khắc cùng Lý Thái nhìn nhau cười một tiếng, Lý Thừa Càn có thể lấy ra thần khí, nhất định là thần khí, không thể nghi ngờ. Dù sao, người ta thế nhưng là ngay cả si vu giáp đều có thể chế tác được người, lại có cái gì thần khí, cũng không phải cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Thời điểm cũng không sớm, các ngươi cũng nên sớm một chút lên đường, miễn cho bị trong triều đại thần phát hiện. lý thừa càn nhìn thoáng qua sát trời đứng dậy lý khắc cùng lý thái hai người đồng dạng đứng dậy chắp tay hướng đến lý thừa càn cúi đầu đại ca lần này từ biệt ngày sau chúng ta lại đến tham gia ngươi đăng cơ đại điển Tốt. nô vương cùng Ngụy vương đột nhiên rời đi ngược lại là náo động lên không ít động tĩnh trương an thành bên trong đông đảo dân chúng đều là nghị luận ở mỹ đều là kinh ngạc vô cùng Trời ạ, nô vương cùng Ngụy vương thậm chí ngay cả ban đêm đi đất phòng chuyện này cũng quá bất hợp lý ai nói không phải đâu đây là vì sao a quá kỳ quái nghe nói là ngũ hoàng tử báo cáo hai người nhiều chiêu nạp một vạn binh sĩ muốn tạo phản Thái tử cho trừng phạt. Và, Lô Vương cùng Ngụy Vương làm sao lại tạo phản a? Đây nhất định là lời nói vô căn cứ. Hai người đều có cơ hội cướp đoạt Thái tử chi vị, hào hào tạo phản làm gì? Ai nói không phải đâu? Hai người bọn họ tại Trường An Thành làm như vậy tốt bao nhiêu sự tình? Chúng ta đều như vậy kính yêu bọn hắn, bọn hắn thế mà cũng bỏ được rời đi ai? Dân chúng thật có chút không thể tin được, đừng nói dân chúng, Đông đảo đám đại thần cũng mộng bức cùng không thể tin được. Ai những năm gần đây, Nô Vương cùng Ngụy Vương trong chiều hao phí bao nhiêu khí lực, lôi kéo được bao nhiêu người a tại Trường An Thành bên trong đủ loại làm chuyện tốt, tích lũy vô số dân tâm. Có thể nói. hai người tất cả tích lũy toàn bộ đều tại trường an thành bên trong chốc lát hai người rời đi chẳng khác nào cái gì cũng không có những năm này đều chẳng làm hết lần này tới lần khác hai người thật liền đi còn đi như vậy quả quyết không mang theo một điểm lưu luyến đỗ phủ thư phòng bên trong đốt như hối cầm bút lông không ngừng viết thư bệ hạ bây giờ triều đình thế cục hỗn loạn thái tử tiến cử ngũ hoàng tử lý hữu vào triều đình lại cho phép ngô vương cùng ngụy vương triều binh bây giờ ngô vương cùng ngụy vương nhiều chiêu nạp một vạn binh sĩ bị ngũ hoàng tử điều tra phát hiện thái tử trách phạt hai người tiến về đất phong đợi bệ hạ trở về lại đi quyết đoán từ bệ hạ rời đi về sau triều đình cũng có chút quỷ dị thái tử giám quốc không có chuyện sai nhưng hoàng tử giữa lại vô cùng quỷ dị như thảo nguyên thế cục ổn định mong rằng bệ hạ lệnh lý tĩnh tiến đánh thảo nguyên mình sớm ngày trở về thần có chút không cầm nổi bệ hạ ngài mau trở lại a thái tử mưu đồ làm cho người nhìn không thấu thần có thể ổn định đại đường nhưng không vững vàng thái tử a bệ hạ ngươi mau trở lại chương 340, trăm bốn mươi cái kiêm lịch tử không gây nên nổi sóng gió chương ba trăm bốn mươi cái lịch tử không gây nên nổi sóng gió thảo nguyên vẫn như cũng là tại cái kia một tòa trong đại trướng Lý Thế Dân nhìn đến Đỗ Như Hối Tân đưa tới thư, hơi nhíu cao mày. Hoài nghi nhìn đến Vương Công Công, Vương Dư, Trường An Thành bên trong ám vệ truyền đến tin tức gì, ngươi một đạo đều cho chấm nhìn xem. Đỗ tướng truyền tin, Trường An có thể muốn xảy ra chuyện. T. Vương Công Công con ngươi co rụt lại, khẽ gật đầu, vội vàng từ một bên xuất ra mình chân tàng thư đều giao cho Lý Thế Dân. Từ khi lần trước nói qua không cho Lý Thế Dân nhìn Trường An Thành bên trong tình huống sau đó, Vương Công Công nhận được tin tức, đều sẽ nhìn một chút, không phải trọng đại sự tình, đều sẽ cất giấu không cho Lý Thế Dân. Bệ hạ, ta nhìn tin tức, tựa hồ cũng không có xảy ra việc gì. ừ ngươi biết cái gì lý thế dân liếc một cái vương công công đem đốt như hối phong thư đưa cho một bên phòng huyền linh mình tức là cầm lấy vương công công thư nghiêm túc nhìn đứng lên t đỗ tướng đều nhìn không thấu thái tử triều đình quỷ dị nô vương cùng ngụy vương vậy mà đều đi đất phòng, đây quả thật là có chút quá quỷ dị phòng huyền linh nhìn đến đôi như hối thư nhịn không được kinh hô một tiếng cái gì nô vương cùng ngụy vương vậy mà bỏ được đi đất phòng? trưởng tôn vô kỵ một mặt kinh ngạc từ phòng huyền linh trong tay cầm qua phong thư nghiêm túc nhìn đứng lên xác thực có chút cổ quái a Lý Thế Dân xem hết trường an thành bên trong truyền đến tin tức, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Triều đình ngược lại là ổn định, quốc sự bình ổn, không đại sự phát sinh. Ngược lại là trong mấy cái nhi tử có chút nhẹ, Thái tử lại còn đem Lý Hưu cho đỡ dậy đến." Còn lệnh võ sĩ hoạch tiến về U Châu khi thứ sử, nghịch tử này, thừa dịp chấm công tại, liền bồi dưỡng mình tâm phúc a. Lý Thế Dân sờ lên râu ria, nhìn về phía một bên phòng Huyền Linh. "Phong tướng, Thái tử làm, ngươi có thể nhìn ra manh mối gì?" "Bệ hạ, Thái tử làm đều có thể lý giải, thật cũng không cái gì trôi nổi bật." Phong Huyền Linh lắc đầu, mặc kệ là để võ sĩ hoạch vì U Châu thứ sử vẫn là phối hợp Ngô Vương cùng Ngụy Vương khuyết trương chiêu binh sĩ, cũng hoặc là đem bọn hắn tiến đến đất phong. Đây đều là bình thường hành vi, là một cái thái tử nên làm. Lời vừa nói ra ở đây đám người ngược lại là cũng hơi gật đầu. Thân là thái tử, bồi dưỡng tâm phúc, chèn ép đối thủ, sát thực đương nhiên. Lý Tính mở miệng phát biểu, đây có cái gì kỳ quái? Vì sao đô tướng sẽ suy nghĩ không thấu thái tử? Ngược lại Ngô Vương cùng Ngụy Vương như vậy dễ như trở bàn tay liền rời đi Trường An thành, ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Lý Tính nhíu mày, có chút khó có thể lý giải được. Rời đi Trường An thành, chẳng khác nào rời đi trung tâm chính trị. vương xuống mình nhiều năm qua nhân mạch dị địa lại đi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đây quả thực quá thua lỗ không tệ phong huyền linh khẽ gật đầu nô vương cùng ngụy vương đột nhiên nhiều chiêu nạp một vạn binh sĩ cũng có chút cổ quái mà bị thái tử trách phạt trong đêm rời đi không mang theo một điểm dừng lại liền càng thêm cổ quái t nói đến đây lý tính con mắt nhắm lại thích sâu một hơi thần sắc nghiêm túc nhìn đến lý thế dân nói ra vậy hạ nên lập tức truyền tin tức trở về xem xét ngô vương cùng ngụy vương độ tĩnh đặc biệt là thủ hạ bọn hắn cái kia một chi binh sĩ lời này vừa nói ra đông đảo đám đại thần đều là chấn động ở đây đều là người thông minh Lý Tĩnh vừa mở miệng liền hiểu hắn ý tứ đây là đang hoài nghi Ngô Vương cùng Ngụy Vương mục tiêu là Lý Thế Dân a, sẽ không. Lý Thế Dân lắc đầu, một mặt bình tĩnh nói ra, khác nhi cùng thành tức không phải không có đầu góc người, sao lại có bậc này ý nghĩ. Với lại, bọn hắn động tĩnh, ám vệ cũng nhìn đến, đúng là hướng đến đất phong mà đi. Kia liền càng cổ quái. Phong Huyền Linh to mày, có chút không hiểu rõ nổi. Còn có thái tử đem Ngũ hoàng tử cho đến đỡ đi lên, có chút kỳ quái. Nếu là muốn nhằm vào Ngô Vương cùng Ngụy Vương, một mực để trong triều đại thần vạch tội liền có thể, làm gì lại kéo một cái Ngũ hoàng tử đâu. Đây là thái tử điện hạ nhất cổ quái địa phương. xác thực lý tính gật gật đầu ngũ hoàng tử trung pi là hoàng tử để hắn vào triều đường không phải liền là cho mình gia tăng một cái đối thủ a bất quá ta đối với cung bên trong sự tình cũng không hiểu rõ có lẽ là thái tử cùng ngũ hoàng tử quan hệ càng tốt hơn một chút lý tính hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lý thế dân tốt cái rắm lý thế dân bị môi một mặt ghép bỏ lý hữu cái kia ngu xuẩn không có một cái cùng hắn quan hệ tốt khuyết trương minh đến đỡ ngũ hoàng tử bồi dưỡng tâm phúc đến Đu châu lý tính trong miệng lẩm bẩm nói đi ngươi đừng có đón bỏ lý thế dân trừng mắt liếc lý tính ngươi sẽ không phải muốn nói cái tiêm lịch tử chuẩn bị tại ưu châu mai phục tìm cơ hội đem chấm bắt lại à. lợi dụng lý hưu đến hấp dẫn tầm mắt mọi người lôi kéo thanh tức cùng khác nhi khuyết trương binh sĩ cuối cùng thông đồng võ sĩ hoạch tại Vũ châu bố trí nhân thủ chờ đợi thời cơ đối với chấm độc thủ dược sư a ngươi ở nhà chờ đợi nhiều năm như vậy làm sao tâm thì càng ô với đâu lý thế dân ghét bỏ nhìn thoáng qua lý Tĩnh. lý Tĩnh nhíu môi có chút bất đắc dĩ đây là trái tim của hắn a đây rõ ràng là dựa theo lý thừa càn làm người suy đoán ra đến a lý Tĩnh hiện tại đều quên không được ban đầu Lý Thừa Cản đứng ở trước mặt mình muốn phong mình vì Trấn Bát Vương cho phép mình dẫn đầu binh sĩ mở rộng đại đường lãnh thổ đây mẹ nó bậc này hào khí nói đều có thể nói ra giết một cái lao cha tính là gì không tệ Thái tử điện hạ quyết định sẽ không làm chuyện thế này Trường Tôn vô kỵ đồng ý gật đầu bây giờ Ngô Vương cùng Ngụy Vương đều bị tiến đến đất phong Thái tử điện hạ đại quyền trong tay chỗ nào cần làm những này nếu là đối phó bệ hạ ngược lại là cho Ngô Vương cùng Ngụy Vương tìm tới cơ hội bất quá Trường Tôn vô kỵ những mày hắn cũng là nghĩ đến Lý Thừa Cản mục tiêu Thái tử thế nhưng là đẩy trong đầu muốn tạo phản người. trong tay còn có một đống thần binh lợi khí si vu giáp chỉ sợ đều có một đống mặc dù trưởng tôn vô kỵ đã xác định đứng tại lý thừa càn bên này nhưng hắn cũng thật không muốn nhìn thấy phụ tử tướng giết vậy hạ bây giờ đột quyết cùng chúng ta tại so sức kiên trì chỉ sợ thời gian còn lâu không bằng ngài về trước đi ổn định triều đình trưởng tôn vô kỵ cẩn thận từng ly từng tí hướng đến lý thế dân viên ngài nếu là trở về lớn như vậy quân ở tiền tuyến có thể càng thêm an tâm hậu cần lương thảo cũng có thể bổ sung đến vị sẽ không xuất hiện đừng rẽ dạng này dù là thái tử cũng hoặc là ngô vương cùng ngụy vương có cái gì mục đích cũng là không nổi sóng gió gì Đúng vậy à?" Phong Huyền Linh gật gật đầu, ngay cả Đỗ tướng đều hô hào để bệ hạ ngài mau mau trở về. Chỉ sợ Đỗ tướng thật có chút không thể chịu được, bệ hạ vẫn là về trước đi nhìn xem. Nghe hai người thuyết phục, Lý Thế Dân nhưng không có mảy may do dự, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Lần này đi ra, chấm chính là muốn diệt Thảo Nguyên, bây giờ một trận chiến cũng không đánh, chấm làm sao có thể có thể trở về? Mặc kệ cái tiêm lịch tử có cái gì mưu đồ, cũng chỉ là không có cố gắng, triều đình có Đỗ tướng, nếu là Đỗ tướng không được, hắn tự nhiên sẽ tìm kiếm hoàng hậu. Với lại, binh quyền đều là tại trong, trong tay, còn có cái gì phải sợ? Trọng điểm các ngươi chưa có quên Lý Tích có hắn tại hậu cần cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lần này đi ra Lý Thế Dân là làm xong sung túc chuẩn bị nội chính có Đỗ Như Hối nội loạn có Lý Tích Lý Tích trong tay còn có đại quân đâu hắn nhìn đến đại đường đâu phàm là có người làm loạn hắn trên đại quân đến liền tiêu diệt Phạm là Lý Thừa cản thật có ý đồ xấu đánh tới Lý Thế Dân tiếp tế phía trên Lý Tích tự nhiên cũng biết động thủ ngăn cản cho nên Lý Thế Dân không có gì sợ đều không cần mở miệng cái tiêu lịch tử không làm nổi lên sóng gió gì được chúng ta trước diệt thảo nguyên chương 341 Đỗ Như Hối báo nguy chương ba đỗ như hồi báo nguy vậy hạ hôm nay ngũ hoàng tử bắt đầu thảo luận chính sự nhưng hắn chỗ để ý gặp đơn giản dám cho không đều nhưng thu hoạch được thái tử ủng hộ tình huống không đúng mau trở về vậy hạ hôm nay thái tử tán dương ngũ hoàng tử thông minh ngũ hoàng tử đưa ra gia tăng tất cả đại thần độc lộc thần cực lực phản đối nhưng thái tử ủng hộ tình huống không đúng mau trở về vậy hạ hôm nay ngũ hoàng tử đưa ra tại trường an thành mở liều cháo cho phép bách tính miễn phí đi uống quốc khố bỏ vốn thần cực lực phản đối vốn cũng không có tình hình tai nạn làm gì phát cháo với lại bây giờ đại chiến không nên lãng phí quốc khố nhưng thái tử cực lực tán dương đồng thời thái tử bỏ vốn trợ giúp ngũ hoàng tử phát cháo ngũ hoàng tử thanh danh phóng đại tình huống không đúng mau trở về bệ hạ hôm nay ngũ hoàng tử chiếm lấy ngụy vương mở phóng sách cho phép học sinh miễn phí đọc sách một người có thể miễn phí nhận lấy trang giấy còn có thể miễn phí ăn cơm cùng dừng chân thân về tội thái tử cực lực ủng hộ ngũ hoàng tử đồng thời bỏ vốn trợ giúp ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử thanh danh lại tăng mạnh tình huống không đúng mau trở về bệ hạ hôm nay ngũ hoàng tử muốn tiến vào đại lý tự chiếm lấy ngô vương quan trước vì đại lý tự khanh thần cực lực phản đối làm sao trong triều đại thần đều tăng đồng lộc cho mặt mũi, lại thêm thái tử cực lực ủng hộ, ngũ hoàng tử vì đại lý tự khanh, tình huống không đúng, mau trở về. bệ hạ, hôm nay ngũ hoàng tử xử lý đệ nhất trận vụ án, trộm nhu án, một nông hộ nhu bị trộm, bắt lấy kẻ trộm. nhưng kẻ trộm không thừa nhận như là nông hộ, nói như là chính hắn. ngũ hoàng tử bồi thường nông hộ một đồng nhu, trực tiếp kết án, thái tử tán dương ngũ hoàng tử có yêu dân tri tâm, tình huống không đúng, mau trở về. bệ hạ, hôm nay ngũ hoàng tử đệ bạ hắn cứu cứu ân hoàng trí vì đại lý tự thiếu khanh, thần cực lực phản đối, trong triều đại thần phản đối. nhưng thái tử cực lực tán thành. cuối cùng ngũ hoàng tử thất bại ân hoàng trí bị cải thành đại lý tự trưởng ngục dùng tình huống không đúng mau trở về Bệ hạ ân hoàng trí thu hối lộ khống chế ngục giam phạm nhân buôn bán ngục giam lương thực cho phép người sớm ra ngục lọt vào vệ tội ngũ hoàng tử lập bảo đảm ân hoàng trí thái tử ủng hộ ngũ hoàng tử vạch tội thất bại tình huống không đúng mau trở về Bệ hạ hôm nay ngũ hoàng tử đề nghị đại lý tự khổ cực tất cả mọi người đồng lộc lại tăng thêm thần cực lực phản đối nhưng thái tử cực kỳ ủng hộ còn lại triều thần phản đối lại vô dụng tình huống không đúng mau trở về Bệ hạ ngũ hoàng tử không rõ không phải là xử án hồ đồ không giảng cứu chứng cứ ân hoàng trí tham lam tiểu nhân cấu kết kết đảng thu hối lộ thần vạch tội hai người lại bị thái tử đè ép xuống tình huống không đúng nhìn bệ hạ mau trở về bệ hạ thần nhịn không được thần muốn đi tìm hoàng hậu hoàng hậu nghe nói thần nói giận dữ gọi đến thái tử không biết hai người hàn huyền cái gì hoàng hậu nói rõ hậu cũng không được căn chính tướng thần đuổi tình huống không đúng bệ hạ nhanh chóng trở về từng phong từng phong thư liên tốt giống từng đóa từng đóa như là hoa tuyết từ Trường an thành bên trong phát đi đến thảo nguyên nguyên bản những ngày này lý thế dân cùng hiện lợi khả hãn còn tại lẫn nhau rằng co nhưng đỗ như hối đây từng phong từng phong thư lại là để lý thế dân có chút ngồi không yên mẹ nghịch tử này đến cùng là muốn làm cái gì đến đó lý hữu thằng ngu này còn đem ân hoàng trí cái kia ngu xuẩn cũng cho kéo lên hắn là muốn hủy cái này triều đình à. lý thế dân cao mày trong mắt tràn đầy lửa giận đỗ như hối lao già này cũng là phế vật chấm cho hắn lớn nhất quyền lợi hắn ngay cả người đều không chế chủ nổi bậy hạ bất giận phong huyền linh ở một bên nhỏ giọng thuyết phục đỗ tướng dù sao cũng là thần tử như thế nào đi cường thế không chế thái tử đâu nhìn đến đỗ tướng ngày ngày đưa tới thư tín ngay cả hoàng hậu đều duy trì thái tử Đỗ tướng càng không thể làm gì, không bằng bệ hạ, ngài trước hết đi trở về đi. Qua nhiều năm như vậy, khi nào nhìn thấy qua đỗ tướng như vậy suốt rồi đâu? Hắn biết rõ bệ hạ tại Trinh phạt Thả Nguyên chính là thời khắc nút chốt, còn liên phát hơn 10 đạo tin vào đến, hiện nhiên Trường An Thành bên trong hắn là thật có chút không khống chế nổi. Nghe vậy, Lý Thế Dân lửa giận biến mất dần, hơi cao mày đối với Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân cũng là cực kỳ thấu hiểu. Đỗ Như Hối như là một con rắn độc đồng dạng, làm việc cực kỳ quả quyết, đi lên liền cắn, căn bản cũng không cho ngươi xoay người cơ hội. Nhưng hắn cũng vô cùng có kiên nhẫn, do lý lẽ, không phải chuyện khẩn cấp. cũng sẽ không như vậy quấy rầy mình. trước kia đánh trận uy nan nhất thời điểm đều không nhìn thấy đốt như hối như vậy xuất ruột, cho nên khả năng hắn là thật có chút không không chế nổi. nhưng bây giờ cùng hiệt lợi khả hãn đã rằng coi như vậy lâu, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa liền thật muốn đánh nhau. lý thế dân còn muốn lấy mình công phá đột quyết vương thành, nhìn đến hiệt lợi khả hãn quỳ gối trước mặt mình bộ dáng đâu. nếu là trở về, vậy liền không thấy được. kỳ thực không cần trở về, ngược lại là một bên trưởng tôn vô kỷ ánh mắt lấp lóe, trong miệng nói ra, đỗ tướng nói, đơn giản đó là lộ ra một cái ý tứ thái tử đến đơ hoàng tử. ủng hộ vô điều kiện ngũ hoàng tử động tác nhưng ngũ hoàng tử không có tác dụng lớn hắn cứu cứu ân hoàng trí càng là một cái ngu xuẩn nhưng trên thực tế vậy hạ ngài nhìn kỹ một chút trưởng tôn vô kỵ sờ lên dâu rịa một bộ nhìn thấu tất cả bộ dáng trên thực tế ngũ hoàng tử cùng ân hoàng trí cũng không đối với triều đình sinh ra chân chính ảnh hưởng đơn giản chỉ là tăng lên một chút quan viên đồng lộc thu hoạch được một chút bách tính cùng thư sinh hào cảm cùng ân hoàng trí tham ô một chút tiền thôi những này cũng không thể ảnh hưởng đến triều đình ngược lại là để đông đạo đại thần đối với ngũ hoàng tử càng thêm chán ghét đây có lẽ đó là thái tử thủ đoạn thái tử có thể là sợ bệ hạ lại đột nhiên đến đỡ một cái huynh đệ đi lên vì vậy sớm ra tay trước đem ngũ hoàng tử cho đánh xuống bây giờ bưng lấy ngũ hoàng tử đều chỉ là vì ngày sau đem ngũ hoàng tử đánh vào thâm uyên gãy mất hắn hy vọng thôi vì vậy nếu là bệ hạ đối với ngũ hoàng tử có tâm tư cái kia đều có thể trở về nếu là không còn tâm tư tự nhiên không cần trở về tùy theo thái tử thao tác chính là đỗ tướng cũng là thật không chế không nổi đỗ tướng tính tình mọi người cũng biết hắn lôi đỉnh thủ đoạn há lại loại kia chỉ có thể vạch tội người bây giờ liên tiếp thư chỉ sợ cũng vì phủi sạch tương lai mình chịu tội thôi Trưởng tôn vô kỵ đây một phen, ngược lại để Lý Thế Dân liên tục gật đầu, có chút đồng ý. Ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân cười to một tiếng, tán thưởng nhìn thoáng qua trưởng tôn vô kỵ. Trước kia chấm còn có chút mơ hồ, đi qua phụ cơ như vậy điểm tỉnh, ngược lại là triệt để minh bạch. xác thực như thế à? Chấm liền nói, đỗ tướng như vậy lôi đỉnh thủ đoàn người, làm sao biết ngay cả cái nghịch tử đều không cầm nổi đâu? Lý Thế Dân sờ lên râu ria, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Lý Hưu cái kia ngu xuẩn, chấm nhưng cho tới bây giờ không đối hắn ôm lấy cái gì hy vọng. Thái tử muốn đối phó liền để hắn đi đối phó à? vừa vận để thái tử tại lý hữu cái kia ngu xuẩn trên thân thật lãng phí một chút thời gian, chứ có thể an tâm tiến đánh bậc quyết. Đỗ tướng cũng là, vì cho mình tẩy thoát quan hệ, phát như vậy nhiều thứ, do đến chấm thật đúng là coi là sẽ ra đại sự gì. Đi, đi, việc này không cần nói. Lý Thế Dân khoát qua tay, nhìn về phía Lý Tĩnh. Dược sư, gần nhất đột quyết bên kia nên có một ít động tác a. Hiện lợi khả hãn như được, những bộ lạc khác nên nhịn không được a. Chương 342. Thái tử muốn tạo phản a. Chương 342. Thái tử muốn tạo phản a. Theo Lý Khác cùng Lý Thái dợi đi trường an thành sau đó Lý Hưu thế lực là càng lúc càng lớn, nhận hết Thái tử sủng ái, mặc kệ Lý Hưu đưa ra cái gì, Thái tử đều là một câu, thật đồng, thật tốt, mặc kệ Lý Hưu muốn làm gì, Thái tử đều là toàn lực ủng hộ. Không biết, còn tưởng rằng Lý Hữu là Lý Thừa Cản sinh ra nhi từ đâu, đang chuẩn bị đem Thái tử chi vị chuyển cho Lý Hữu cho Lý Hữu tại trại đường đâu? Trong triều đám đại thần đều là cảm thấy trong đó không thích hợp địa phương, Thái tử quả thực rất cổ quái, khắp nơi đều bưng lấy ngũ hoàng tử, phản phất muốn đem ngũ hoàng tử sủng lên trời đồng dạng, quả thực làm cho người cảm giác kỳ quái. Hôm nay. Lý Hữu lại là hướng đến Lý Thừa Cẩn đưa ra mình ý nghĩ, hắn cũng muốn chiêu mộ một nhóm binh sĩ, nếu là biên cương có nguy cơ, hắn có thể đã đi tiếp viện. Trong chiều đám đại thần tự nhiên đều là phản đối. "Tốt lành, để nhiều như vậy hoàng tử nắm giữ binh quyền làm gì đâu?" Nhưng là hết lần này tới lần khác thái tử điện hạ đáp ứng, đối mặt đám đại thần phản đối, Lý Thừa Cẩn cũng chỉ dùng một câu mình vừa nhà, để đám đại thần ngậm miệng lại. "Kỳ quái, quá kỳ quái, đô tướng, thái tử như vậy, đến tột cùng là nguyên nhân nào a?" Xuống hướng sau đó, đám đại thần lục tục ngoe ngoe đi ra ngoài, từng cái vây đến độ Như Hối bên cạnh. Mở miệng hỏi thăm Đỗ Như Hối lật ra một cái liếc mắt, hắn đương nhiên là đã nhận ra Lý Thừa Cản ý nghĩ, nhưng là, hắn cũng không thể nói. Ai, lão phu cũng không biết a, các ngươi cũng biết, lão phu cùng thái tử quan hệ cũng không có như vậy tốt. Ngụy Trinh không phải thái tử lão sư a, đi hỏi một chút Ngụy Trinh." Đỗ Như Hối chỉ hướng một bên Ngụy Trinh. "Đúng a." Đám đại thần tỉnh lộ lại. Thế nhân cũng biết, Đỗ Như Hối bởi vì Đỗ Hà nguyên nhân, cùng Lý Thừa Cản quan hệ cũng không tốt, thậm chí còn có chút đối địch. Lý Thừa Cản có tính toán gì, tự nhiên là sẽ không nói cho Đỗ Như Hối. Nhưng là Ngụy Trinh lại là khác biệt. Hắn nhưng là thái tử lão sư có vấn đề gì hắn nhất định trước tiên mới được trong lúc nhất thời đông đảo đám đại thần lại là vây đến ngụy trinh bên cạnh ngụy đại nhân ngươi là thái tử lão sư ngươi nhưng có biết thái tử đến cùng là ý nghĩ đúng vậy à ngươi tốt xấu quản một chút thái tử à thái tử đều đã đem ngũ hoàng tử nâng lên trời đúng à bây giờ ngụy vương cùng nô vương đều rời đi thái tử tốt lành đến đỡ một cái đối thủ đi lên làm gì tuy nói ngũ hoàng tử không ngừng cho chúng ta tăng đồng lộng, nhưng hắn quyết đoán thật không được à ngụy đại nhân đến cùng là nguyên nhân nào à ngụy đại nhân ngươi đi khuyên đủ à, đám đại thần ngươi một lời ta một câu không tách ra miệng Cả Ngụy Trinh đều là mặt đầy bất đắc dĩ, vươn tay ngăn cản đám người tới gần, liên tục mở miệng nói ra. Đừng nói nữa, ta cũng không biết ta, ta thật không biết hiểu. Gần đây lão phu cùng Thái tử cũng không có vãng lai a, các ngươi chớ có hỏi ta, ta thật không biết ta. Nhìn đến Ngụy Trinh không ngừng giải thích, Đỗ Như Hối hiểu ý cười một tiếng, không nói hai lời, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân rời đi. Trở lại phủ đệ bên trong Đỗ Như Hối ngựa không dừng vó liền chạy hướng về phía thư phòng, không nói hai lời, nâng bút liền lại cho Lý Thế Dân viết lên một phong thư. Bệ hạ, ngũ hoàng tử muốn chiêu mộ một nhóm binh sĩ, thần cực lực phản đối, Thái tử cương lực ủng hộ. chúng ta vô pháp phản bác cho nên cho phép ngũ hoàng tử chiêu mộ năm người tình huống không đúng bệ hạ mời nhanh chóng trở về đột quyết từ dược sư phòng tướng đám người là đủ triều đỉnh càng cần hơn bệ hạ a viết xong thư đốt như hối đem mặc nước động tội khô cẩn thận xếp xong làm cho người nhanh chóng cho lý thế dân đưa đi hô thái tử điện hạ vậy mà muốn tạo phản đến tuột cùng là vì sao a đốt như hối ngồi trong thư phòng trong mày trong mắt tràn đầy kinh ngạc những ngày này lý thừa càng hành vi đều để đốt như hối nhìn ra một chút mánh khỏe cái kia chính là lý thừa càng chuẩn bị rời đi trường an thành nhưng là trước lúc rời đi lý thừa càn còn chuẩn bị cho lý thế dân lưu lại một chồng chất cục diện rồi dám vì vậy có lý hữu chỉ là đỗ như hối có chút không rõ thái tử làm như vậy đến cùng là vì sao rõ ràng nô vương cùng ngụy vương đều rời đi toàn bộ đại đường đều là từ lý thừa càn làm chủ đỗ như hối bình tĩnh mà xem xét lý thừa càn bây giờ giáng quốc trên cơ bản hắn có cái gì chỉ lệnh mình cơ bản đều sẽ không cự tuyệt có thể nói đây chính là lý thừa càn thiên hạ hết lần này tới lần khác lý thừa càn muốn chuẩn bị rời đi rõ ràng vững như bản thạch thái tử chi vị vậy mà không cần quá kỳ quái nô vương cùng ngụy vương rời đi cũng có chút cổ quái đỗ như hối sờ lên râu ria, trong mắt tinh quang không ngừng lấp lóe những ngày này tình huống đỗ như hối đều thấy rõ hắn tuyệt đỉnh người thông minh người tự nhiên từ một chút chi tiết phát hiện mánh khỏe vì vậy hắn hiểu được xảy ra đại sự lúc này mới lại không ngừng thư cho lý thế dân một mặt là để tỏ lòng mình thật tận lực dù là lý thế dân sau khi trở về đối mặt một đống cục diện rồi rắm mình cũng có thể từ chối không ít một mặt khác đỗ như hối là thật hy vọng lý thế dân tranh thủ thời gian trở về a ai được rồi dù sao ta đã tận lực bất quá đỗ hà bên kia ta cũng phải hảo hảo dặn dò một phen Đỗ Như Hối thở dài một hơi, nghĩ đến Đỗ Hà, trong lòng càng là bất đắc dĩ. Minh như tử đi đầu quân Lý Thừa Cản, tại không lâu tương lai, khả năng liền muốn cùng Lý Thừa Cản cùng nhau tạo phản. Tư vị này thật khó mà nói. Khi ban đêm Đỗ Như Hối cùng Đỗ Hà hẹn xong trong trạch tử, hai người gặp nhau. Cha, ngươi như vậy vội vã tìm ta, là xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Hà hơi có vẻ nghi hoặc nhìn đến Đỗ Như Hối, mở miệng dò hỏi. Hừ. Đỗ Như Hối hử lạnh một tiếng, tức giận trừng mắt liếc Đỗ Hà, quát khẽ nói: Thái tử điện hạ có phải hay không chuẩn bị rời đi Trường An Thành tạo phản? như thế trọng yếu sự tình ngươi vì sao không nói với ta đỗ hà trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh nhận giấu đi đứng lên ngược lại là ra vẻ mê mang nhìn đến đối như hối hỏi cha ngươi đang nói gì đấy thái tử điện hạ làm sao lại rời đi trường an thành còn tạo phản điều đó không có khả năng sự tình bây giờ thái tử điện hạ thái tử chi vị bao nhiêu vững chắc tốt lành vì sao rời đi đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à? nhưng mặc kệ đỗ hà như thế nào giải thích đỗ như hối đều là dùng đến một loại lao tử sớm đã xem thấu ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm đỗ hà chớ giải thích ngươi tuy nói tiến triển không ít nhưng ta dù sao cũng là ngươi lão tử ta nếm qua mối so ngươi đường đi qua đều nhiều ta tạo qua phản càng là nhiều hơn ngươi ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì hôm nay tới ta cũng không phải vì tìm hiểu cái gì mà là hỏi thăm ngươi thái tử có thể cho ngươi an bài đến lúc đó ngươi đi theo thái tử cùng nhau rời đi đông cung bố trí tất cả còn có trường an thành bên trong trong khoảng thời gian này bố trí ngươi liền đều từ bỏ nhìn đến đỗ như hối một bộ xác định lý thừa càng muốn rời khỏi bộ dáng đỗ hà đành phải cười khổ một tiếng đúng là đỗ như hối trước mặt mình vẫn như cũng là không đáng chú ý gừng càng già càng cay, cha sát thực lợi hại Thái tử điện hạ xác thực cho ta an bài, ta tự nhiên sẽ theo thái tử cùng nhau rời đi, đông cung thị vệ sẽ toàn bộ đều mang đi. Trường An bên trong bố trí tức là sẽ tiếp tục phát triển. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không ra mặt, đều là thư mệnh lệnh để bọn hắn mình phát triển. Cho nên, dù là ta rời đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Trường An thành bên trong bố trí. Cha ngươi yên tâm, thái tử điện hạ có 10 phần lòng tin. Đậu xanh gióng uống, Thái tử quả nhiên muốn tạo phản. Đỗ Như Hối kinh hô một tiếng đỗ hà, "Gà mẹ, bị lừa dối. Chương 343. Chọc giận lý Hữu Bạch nhãn lang hai hợp một đại chương. Chương 343. trong trận lý hữu bạch nhãn lang hai hợp một đại trương cha ngươi dạng này thật được không đỗ hà cực kỳ vâu ngữ nhìn đến Đỗ như hối khi cha làm sao còn lừa dối làm nhi tử rồi có gì không tốt đỗ như hối liếc đỗ hà một chút lão phu đã là đoán được chỉ là không thể xác định thôi với lại thái tử muốn tạo phản lão phu còn có thể sớm cùng bệ hạ mật báo không thành liên tính mật báo cũng ngăn không được thái tử cũng không thể ngày mai tào triều lão phu chạy tới cùng đông đảo đám đại thần nói thái tử muốn tạo phản a dạng này những người khác cũng không tin a ba đỗ như hối một bàn tay đập vào đỗ hà bả vai trung điệp thở dài một hơi. Ai, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu là đuổi theo Thái tử đi đến một bước này, nhưng liền không có đường rút lui. Tương lai lọt vào bệ hạ thanh toán, Thái tử nên có thể bảo toàn tính mạng. Ngươi coi như khó nói, lao phu liều mạng cái mạng này, bảo vệ ngươi, vậy ngươi cũng triệt để mất đi tự do. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đỗ Như Hối thật sâu nhìn đến Đỗ Hà. Nguyên bản, đây là mình không thành khí nhất Nhi Tử, cũng là để cho mình từ bỏ Nhi Tử. Đỗ Như Hối liền không có nghĩ tới Đỗ Hà có thể có cái gì tiền đồ, chỉ là nghĩ cho Đỗ Hà thượng công chủ, tương lai cam đoan Đỗ Hà áo cơm không lo liền xong việc. cái khác sự tình, Đỗ Như Hối nghị cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, nhi tử trưởng thành, có năng lực, khai ngộ, có đầu óc. Hết lần này tới lần khác liền muốn bắt đầu làm những này khám nhà diệt tộc sự tình, lúc nào cũng có thể vứt bỏ tính mạng mình, Đỗ Như Hối đều cảm thấy, Đỗ Hà còn không bằng mở ra cái khác ngộ, vẫn như cũ khi cái kia hoàn khổ tử lẽ đâu. "Cha, ta đã sớm nghĩ thông suốt." Đỗ Hà ngẩng đầu lên, lộ ra ngây thơ nụ cười. Đại trưởng phu sinh hoạt một đời, tự nhiên là muốn sáng tạo một cái tên tuổi đến. "Cha như vậy ưu tú, làm nhi tử cũng không thể cản trở, ta có thể là muốn trở thành kế tiếp Đỗ tướng người." Thái tử đáng giá ta đi theo, ta tin tưởng Thái tử sẽ thắng lợi. Ai? Đỗ Như Hối lắc đầu, nhìn sang Đỗ Hà, ghét bỏ nói ra. Thái tử lớn bao nhiêu năng lực ta không rõ ràng, nhưng là bệ hạ lớn bao nhiêu năng lực, ta rõ ràng. Dựa theo Thái tử bây giờ kế hoạch, chỉ sợ là muốn đi U Châu thành A. U Châu chi địa, chờ bệ hạ đánh xong đột quyết trở về, thuận tay liền có thể đem U Châu tiêu diệt. Các ngươi như thế nào chống cự? Đối với Lý Thừa Càn tạo phản, Đỗ Như Hối cũng không có ôm cái gì hy vọng. Thật sự là Lý Thế Dân quá mức cường đại, ngươi không bằng hảo hảo khuyên nhủ Thái tử điện hạ, ổn định Thái tử vị trí. tương lai nhất định là có thể đăng cơ, bệ hạ trong lòng cũng là hy vọng thái tử đăng cơ, đây là không thể nghi ngờ. Hảo hảo, vì sao nhất định phải chọn con đường này đâu? Đỗ Như Hối nghi hoặc nhìn đến Đỗ Hà, hắn là thật có chút làm không rõ ràng. rõ ràng Lý Thừa Cần chỉ cần làm tương bước, liền có thể thuận lý thành chương đăng cơ xứng đế. vì sao liền không chịu đâu? có lẽ là vì tranh một hơi à? Đỗ Hà trừng mắt nhìn, lẩm bẩm nói, dù sao những năm này thái tử nhận ủy khuất nhiều lắm, đây có cái gì phải tranh một hơi? Đỗ Như Hối bĩu môi, bệ hạ quả thật có chút không đúng, nhưng hắn thế nhưng là bệ hạ, thế nhưng là thái tử cha ruột. Thái tử chịu một chút vì quất, đó cũng là vì Thái tử tốt. Không, Đỗ Hà kiên định lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn đến Đỗ Như hối. Cha, ta hoàn cố thời điểm, ngươi đánh ta mang ta, nhưng vẫn như cũng là đang vì ta tìm đường lui, để ta thượng công chủ. Ta tỉnh ngộ thời điểm, ta yếu quyết đoạn quan hệ, ngươi cũng là có thể lý giải, thầm kín dạy bảo ta như thế nào khống chế Đông Cung. Bây giờ ta muốn theo lấy Thái tử tạo phản, ngươi cũng không có mang ta, ngược lại là cho ta phân tích lợi và hại, để ta khuyên nói Thái tử. Cha, ngươi đây là ủng hộ ta, là vì ta tốt, nhưng là bệ Hà đâu? Đỗ Hà bóp bóp năm tay. thái tử bị trong triều đại thần trách phạt bệ hạ không chỉ có sẽ không an ủi cũng chỉ sẽ trách phạt thái tử thông minh hơn người giám quốc cũng có thể trị lý ngay ngắn rõ ràng nhưng bệ hạ để ở trong mắt ngược lại là nâng đỡ ngụy vương ngụy vương khắp nơi nhằm vào thái tử tính kế thái tử thái tử ngay từ đầu nhu hòa đến đằng sau phản kích bất kể như thế nào làm đổi lấy đều là bệ hạ trách phạt từ đầu đến cuối thái tử phải đối mặt chỉ có trách phạt cùng bệ hạ chật ép hoàng đế tâm tư nhi tử cũng hiểu nhưng thái tử thế nhưng là thái tử đồng thời thông minh vô cùng giảng cứu nhân nước là tốt nhất người nối nghiệp bệ hạ rõ ràng có thể đem hết toàn lực bồi dưỡng nhưng hắn sẽ nghi kỵ đến thái tử sẽ chèn ép thái tử những này chỗ nào đúng đỗ hà ngẩng đầu hướng đến đỗ như hối hỏi ngược lại thái tử đối với ngụy vương Nhân Đức, bệ hạ sẽ cảm thấy thái tử không đủ quả quyết không đáng trọng dụng thái tử đối với ngụy vương Đạo thủ bệ hạ sẽ cảm thấy thái tử tàn nhẫn vô tình mặc kệ thái tử như thế nào làm hắn đều là sai cho nên mới có tranh một hơi ai nghe đến đó đỗ như hối trùng điệp thở dài một hơi bất lực phản bác xác thực như thế đang dạy nhi từ phương diện đỗ như hối cũng không thể nói lý thế dân làm đến cùng là đúng hay sai dù sao mình cũng không có đem đỗ hà giáo tốt chỉ là đỗ hà đi theo thái tử lan lộn mình khai ngộ thôi nhưng khi lý thừa cần để đó vững chắc thái tử chi vị không cần nhất định phải lựa chọn tạo phản thời điểm đỗ như hối minh bạch lý thế dân nên là sai thái tử đã đầy đủ nhân nước bệ hạ còn đem hắn bước đến loại tình trạng này vậy chỉ có thể là bệ hạ sai được rồi ta cũng không khuyên giải nếu là bại ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ người bệ hạ nên sẽ cho ta mặt mũi này đỗ như hối lắc đầu không có ý định tại cái đề tài này bên trên trò chuyện xuống dưới nói sang chuyện khác lại là hỏi còn có một chuyện, nô vương cùng nghị vương đến tận cùng là tình huống như thế nào, nhi tử cũng không biết, cha ngươi phân tích một chút, nô vương cùng nghị vương vì sao biết cái này tùy tiện rời đi trường an thành, rất cổ quái. đỗ hà lắc đầu, đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng, nhìn đến đỗ như hối, nhìn thấy đỗ hà như thế đỗ như hối lướt mắt, tức giật quát, ngu xuẩn, mình suy nghĩ, hoặc là đến hỏi thái tử. đi, chính ngươi nhìn đến làm, thời điểm không còn sớm, ta trở về. đỗ như hối khoát tay náo không có ý định cùng đỗ hà tiếp tục trò chuyện xuống dưới, quay người liền trực tiếp rời đi. nhìn đến đỗ như hối rời đi thân ảnh đỗ hà lại là mỉm cười. lẩm bẩm nói, cha à, lần này ngươi không có nổ ra tới đi, nô vương cùng ngụy vương quá trọng yếu, nhi tử cũng không thể toàn bộ nói cho ngươi a Tiếp xuống mấy ngày, ngũ hoàng tử Lý Hưu bắt đầu ở nội thành chiêu binh mãi mã, Thường ứng bách tính lại là lắc đắc không có mấy, dẫn tới Lý Hưu là giận dữ vô cùng. Tại Minh Trường An Thành trong trại viện đập không ít đồ vật, đáng ghét, bảy tiện dân này, vì sao Lý Thừa can bọn hắn chiêu binh liền như vậy nô nước tấp nập, đến ta chỗ này cũng không chịu tới. Lý Hưu trong miệng phá mắng, Phu Hậu Nhi, đám tiêu Tiện Dân đều là chui vào tiền trong mắt đi, chúng ta cho tiền ít, tự nhiên không chịu đến. Ân Hoàng trí ngược lại là xem thấu tất cả bộ dáng, vô vô Lý Hưu bà bay Thái tử cùng Nô Vương bọn hắn chiêu binh thời điểm, thế nhưng là xuất ra một tháng một lượng bạc, ngừng lại có thịt, còn có thể đưa lương về đến trong nhà. Chúng ta xuất ra quá là ít rồi. Lý Hưu chiêu binh, một tháng chỉ cấp đám binh sĩ ba trăm văn tiền, còn không bảo đảm mỗi bữa đều có thịt ăn. Cùng Lý khác bọn hắn tự nhiên là vô pháp đánh đồng Nhưng ta cũng không có tiền a. Lý Hưu lộ ra có chút bực bội, năm nghìn binh sĩ, một người một lượng bạc, một tháng đây chính là năm ngàn lượng bạc, còn ngừng lại có thịt ăn, đưa lương về đến trong nhà. Cái tiêu chí ít một tháng phải hao phí chín ngàn lượng. cận hơn vạn lượng bạc. Dù là dựa theo ít nhất đến 7 ngàn lượng cũng là mớn. Một tháng 7 ngàn lượng, tiền này ta đi nơi nào đụng? Lý hưu nhìn về phía Ân Hoàng Chí, "Cứu cứu, ngươi tại đại lý tự kiếm không ít tiền, có thể đầy đủ giúp ta nuôi sống nhóm này binh sĩ." Nghe được lời này Ân Hoàng Chí mặt lập tức sụ xuống, bị môi, ta nào có tiền này, ta tại đại lý tự thu một chút tiền, tính toán đâu ra đây xuống tới, cũng liền ngàn lượng bạc, hoàn toàn không đủ a. Vậy phải làm thế nào cho phải a, mẫu phi bên kia cũng không có tiền tài, ông ngoại gia sản sớm đã là bị tịch thu không còn chút nào." Lý Hưu cực kỳ bất đắc dĩ, Lý Hưu ông ngoại bởi vì giết Lý Viên một cái nhi tử, trực tiếp bị làm chết, đồng thời gia sản chép không có ân hoàng trí bởi vì tuổi nhỏ mà sống sót đến, âm phi tức là bị Lý Thế Dân coi trọng trực tiếp vào hoàng cung. Vì vậy, bọn hắn nhưng thật ra là không có bao nhiêu tiền tài. Muốn một tháng xuất ra mấy ngàn lượng bạc đến nuôi sống một nhóm 5.000 người binh sĩ, vậy đơn giản người suy si nói mộng. Một người một tháng 300 trăm văn, năm người đó chính là 1.500 lượng bạc, còn muốn bao ăn, 2.000 ngàn lượng vàng. Tiền này Lý Hưu lấy ra vẫn là chắp vá lung tung. Khả năng tháng thứ nhất tiền có thể đúng hạn cấp cho, tháng thứ hai bắt đầu liền phải trì hoãn. chớ đừng nói chi là dựa theo lý khác bọn hắn tiêu chuẩn, hoàn toàn nhịn không được a, không bằng đi tìm một chút thái tử yếu điểm tiền. Ân hoàng chí con ngươi đảo một vòng, hướng đến Lý hữu đề nghị, bây giờ thái tử đối với ngươi cực kỳ tín nhiệm, cơ hội đối với ngươi ngoan ngoan phục tùng. Ngươi thiếu sót năng lượng, hỏi thái tử muốn một chút, thái tử trên tay cái kia trí ít trên ngàn vạn hai bạch ngân a, nhiều tiền đều đến cũng hết. Ngươi hỏi hắn muốn cái mấy chục vạn lượng, chẳng phải là có thể thành công chiêu nạp năm nghìn binh lính, thậm chí một vạn người cũng nuôi nổi. Nghe được lời này, Lý Hữu đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là lộ ra nét mừng, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. đúng a. Ta làm sao lại quên đi điểm này đâu? Thái tử hiện tại đối với ta đây chính là cực kỳ coi trọng, cái kia đồ đần chỉ sợ còn tưởng rằng ta là hắn người đâu, mặc kệ ta nói cái gì, hắn đều có thể đáp ứng ta. Ta đi đòi tiền, hắn xác định vững chắc sẽ cho. Đúng à, vậy ngươi mau mau đến hỏi thái tử đòi tiền, dạng này cũng có thể tướng sĩ si binh lương hướng cho tăng đi lên, liền có thể chiêu đến người. Ân Hoàng chi thúc dục lý Hữu nhanh đi tìm thái tử. Lý Hữu gật gật đầu cũng không xoắn xuýt, không nói hai lời, liền hướng đến Đông cung mà đi Đông cung nội bộ đoạn thời gian này, Lý thừa cần để Mã Chu bọn hắn chuẩn bị lưu ra thôn dọn nhà sự tình. để tránh gây nên người khác chú ý, cho nên Lý Thừa Càn đều là đợi tại Đông Cung bên trong. Hôm nay Lý Hưu đột nhiên tới chơi, ngược lại để Lý Thừa Càn cười một tiếng đại sảnh bên trong. Lý Thừa Càn chậm rãi mà đến, nhìn đến ngồi trên ghế Đông nhìn một chút Tây nhìn một chút Lý Hưu, ngựa khi ôn hòa nói ra: Ngũ đệ, hôm nay làm sao đột nhiên đến tìm cô, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Lý Thừa Càn ra vẻ nghi hoặc hỏi thăm: Đại ca, ta chiêu binh chiêu không đến binh sĩ à? Bảy tiện dân này há miệng liền muốn một tháng một lượng bạc, đệ đệ chỗ nào cầm đi ra? Thật sự là không có cách nào, lúc này mới cầu đến Đại ca trên thân. lý hữu ra vẻ một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn về phía lý thừa càn đại ca ngươi có thể hay không cho ta mượn 50 mươi vạn lượng để ta trước chiêu mộ binh sĩ nghe được lời này lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia hàn quang tại lý Hưu đưa ra muốn chiêu nạp binh sĩ thời điểm lý thừa càn liền hiểu lý hữu căn bản là chiêu không đến binh sĩ trương an thành bên trong đã có mấy vòng chiêu binh trên cơ bản muốn làm binh cũng đều lên làm binh còn lại cũng đều đối với tham gia quân ngũ hưng thú không có như vậy lại càng đừng đi cho ngũ hoàng tử lý hữu tham gia quân ngũ bách tính thì càng không có hứng thú lại thêm lý thừa càn sớm đã đem lý hữu cùng ân hoàng Chí điều tra rõ ràng hai người này căn bản không có tiền hoàn toàn nuôi không nổi binh sĩ tại biết cái này sau đó lý thừa càn mới có thể đồng ý nói cho phép lý hưu chiêu nạp 5.000 binh sĩ Liên vì chờ lý hưu tới cửa đến tìm kiếm mình chỉ là lý thừa càn cũng không nghĩ tới lý hưu vậy mà lại như vậy sư tử mà mồm trực tiếp liền muốn 50 vạn lượng bạc đùa gì thế à năm vạn lượng đều đủ để nuôi lên 10 vạn đại quân ai lý thừa càn thở dài một hơi ra vẻ bất đắc dĩ bộ dáng hướng đến lý hưu nói ra ngũ đệ cũng không phải là cô không muốn cho mọi người chỉ là năm vạn lượng bạc ngân cô cũng không bỏ ra nổi đến Ngươi nên biết được, cô một mực đang kiến thiết lưu gia thôn, vì vậy, cơ hồ tất cả tiền tài đều bỏ vào lưu gia thôn, trên thân cũng không bao nhiêu tiền tài. Chớ đừng nói chi là đông cung còn muốn ăn uống chi phí, cô còn có một nhóm binh sĩ phải nuôi sống, tiền này à, quả nhiên là không bỏ ra nổi đến. Nhìn thấy Lý Thừa Càn khóc than, Lý Hưu trên mặt lộ ra một tia bất mãn, nhưng vẫn như cũng là nhẫn mại tính tình nói ra, "Đại ca, bằng không thì ngươi cầm 20 vạn cho ta cũng được." "Đừng nói 20 vạn lượng, dù là một vạn lượng, cô hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến a." Lý Thừa Càn mặt đầy đắng chắc nói ra, "Nếu là ngươi quả thật muốn, cô đụng một đụng nên còn có thể lấy cho ngươi ra một ngàn lượng, ngươi, Lý Hữu giận dữ, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn hắn chỗ nào không biết, đây là Lý Thừa Càn cố ý tại cự tuyệt mình, một cái Thái Tử làm sao có thể có thể chỉ có thể xuất ra một ngàn lượng bạc. Lưu gia thôn đều tại kiến thiết đâu, còn có binh sĩ cũng nuôi đâu, đây không một không nói rõ, Thái Tử có là tiền A Đại ca, ta thế nhưng là đệ đệ ngươi, ngươi quả thực ngay cả hai mươi vạn lượng cũng không nguyện ý cho ta mượn. thật sự là không được, mười vạn lượng cũng được. ai, ngũ đệ, cô quả nhiên là hữu tâm vô lực, chỉ có thể xuất ra một ngàn lượng. Lý Thừa Càn khổ sở nói. tốt ngươi cái lý thừa Cản, lý Hưu gầm thét một tiếng ta hôm nay cũng coi là thấy do ngươi nói xong lời này lý hữu không nói hai lời trực tiếp quay đầu bước đi không mang theo một điểm dừng lại nhìn qua lý hữu rời đi lý thừa càn cũng không có khuyên can chỉ là trong mắt hàn mang không ngừng lấp lóe khi thật là kỳ quái lý thế dân làm sao biết sinh ra như vậy một cái bạch nhãn lang như tử mình trong khoảng thời gian này đối với lý hữu là cầu được cơ thấy có thể nói là tốt tới cực điểm bây giờ chỉ là không nguyện ý vay tiền người ta liền có thể trực tiếp trở mặt đây tâm tính đây ích kỷ tính cách thỏa đáng bạch nhãn lang bất quá Lý Thừa Càn khỏe miệng lại là thời gian dần qua lướt qua một đường vòng cung, lẩm bẩm nói: "Bây giờ vừa đến, ngươi nên muốn đối phó cô đi." Chương 344: Cùng trưởng Tôn vô cấu thẳng thắn. Chương 344: Cùng trưởng Tôn vô cấu thẳng thắn. Lý Thừa Càn tên hôn đảng kia, hắn không cho ta tiền. Mẹ, dựa vào cái gì không cho ta tiền? Hắn nhận phụ hoàng sủng ái, còn cưới vương gia nữ, cầm bao nhiêu tiền? Cho ta 50 vạn lượng lại như thế nào? Hiện tại ngay cả 10 vạn lượng cũng không nguyện ý cho ta, còn chỉ nguyện cho ta một ngàn lượng. Đáng ghét, Lý Thừa Càn cái này hôn chứng, quả nhiên không đáng tin cậy. Cứu cứu Ngươi nói hiện tại làm sao?" Lý Hữu tức giận nhìn về phía Ân Hoàng Chí. Từ Đông cung sau khi trở về, Lý Hữu liền đối với Lý Thừa Cản chửi ầm lên, tràn đầy giận luôn. Chỉ là đang mắng xong sau đó, Lý Hữu lại cảm thấy thật sâu bất lực, mình không nhận lý thế dân sủng ái, không có quyền thế, không có tiền. Bây giờ muốn nuôi ra 5000 nhân mã đều không năng lực đây nên làm thế nào cho phải đâu? Lý Thừa Càn xác thực không có tác dụng lớn, như vậy keo kiệt, rõ ràng thân ra như vậy nhiều, cho ngươi một chút lại như thế nào?" Ân Hoàng Chí đồng dạng là mặt đầy âm trầm, xem ra, hắn cũng chỉ là một kẻ xảo trá tiểu nhân, nhìn đến để ngươi vào triều chính Trên thực tế cũng không có ý định để ngươi bồi dưỡng thế lực. Vì kế hoạch hôm nay, ngươi cũng chỉ có thể giống Lý Thừa Càn đồng dạng, cưới một cái thế gia nữ, lấy thêm một chút đồ cưới, dùng để chiêu mộ binh lính. Nghe được lời này, Lý Hưu trước mắt lập tức sáng lên. Đúng, Lý Thừa Càn hắn đều có thể cưới thế gia nữ, ta cũng có thể, tất cả mọi người là phụ hoàng nhi tử, hắn cưới vương thị, ta đều có thể cưới một cái Lý thị, chính thị. Không tệ. Ân Hoàng chí khẽ gật đầu, thâm trầm nói ra. Thế gia đại tộc đều là coi trọng lợi ích, ngươi là hoàng tử, bây giờ càng là tiến vào nội các. Tương lai tự nhiên cũng có thể tranh đoạt hoàn vị, bọn hắn đương nhiên muốn đầu tư ngươi. Chỉ cần chúng ta thả ra tiếng gió, thế gia đại tộc nhất định chen chúc mà đến. Đến lúc đó, ngũ tính thất vọng đều do ngươi tự mình lựa chọn. Hừ. Lý Hưu trong mắt lóe ra hàn ý, hừ lạnh một tiếng, vậy ta liền nhất định phải lựa chọn Vương thị, để Vương thị tiền tài toàn bộ đầu tư đến ta trên thân. Gây mất Lý Thừa Càn tiền tài nguồn gốc. Không sai. Để Lý Thừa Càn biết được, đắc tội chúng ta hạ tràng. Đi, cứu cứu, ngươi nhanh đi thả ra tiếng gió, ta chuẩn bị nghi thân. Kết quả là, sau một ngày, Trương An thành bên trong, một đạo tin tức lưu truyền đi ra. Ngũ Hoàng tử điện hạ chuẩn bị nghỉ thân. Tin tức vừa ra, lập tức dẫn tới Đông đảo dân chúng tiếng nghị luận. Bây giờ cái này Ngũ Hoàng tử thật không đơn giản, gần nhất thế nhưng là làm rất nhiều sự tình đâu. Ai nói không phải đâu, Ngũ Hoàng tử gần nhất thế nhưng là danh tiếng đang gấp. Kỳ thực Ngũ Hoàng tử cũng không tệ đi, chí ít hắn thẩm tra xử lý vụ án rất tốt. Ha ha ha ha, xác thực, trộm người tăng yêu, Ngũ Hoàng tử không cho ngươi bồi thường tiền, ngược lại một người đưa một đồng yêu. Đúng đúng đúng, còn có cái kia hạ nhân trộm chủ ra tiền, Ngũ Hoàng tử còn giúp lấy hạ nhân bồi thường tiền, đều không trừng phạt hạ nhân. Vui vẻ, dạng này một trò chuyện, ngũ hoàng tử kỳ thực không tệ, đó là choáng váng một điểm. Ha ha ha ha ha, cũng chớ nói như thế, ngươi dạng này trò chuyện, đợi chút nữa bị tóm lên đến. Lại nói, các ngươi cảm thấy ngũ hoàng tử sẽ lấy nhà ai nữa như đâu? Không rõ rằng à, ngũ hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, nên có thật nhiều quan to hiển quý nhóm đều có tâm tư a. Vậy khẳng định a, tốt xấu là một cái vương gia, không thua thiệt. Thật hâm mộ những này hoàng thất con cháu a, sinh ra áo cơm không lo, đều không cần cân nhắc tương lai sự tình. Đúng à, nhìn một cái người ta xử án như thần, đều không cần hỏi nguyên do, trực tiếp đưa tiền liền kết án. có thể thấy được người ta là thật ngốc bạch điểm dân chúng không khỏi phát ra hâm mộ kêu gọi theo bọn hắn nghĩ hoàng tử con cháu sinh ra đó là hưởng phúc mệnh ngược lại là tại hoàng cung đại nội trường tôn vô cấu tẩm cung bên trong thừa Càn, nghe nói phù hộ nhi chuẩn bị nghị hôn vì sao như vậy sớm không đợi bệ hạ trở về sao trường tôn vô cấu cao mày nhìn đến lý thừa Càn, mở miệng nói ra Người đi cùng phù hộ nhi nói một tiếng thành thân chính là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn quả quyết không phải chính hắn có thể quyết đoán cần chờ bệ hạ trở về sau đó a đây lý thừa Càn xứng sở lộ ra khó xử thần sắc mẫu hậu Việc này chỉ sợ là khuyên không được. Bất quá, Nhi thần sẽ tận lực. Nhìn đến Lý Thừa Càn đây một bộ biểu hiện, Trưởng Tôn Vô Cấu trong mắt lóe lên một tia thâm ý, nhìn sang Lý Thừa Cản, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Còn có người gần nhất không thích hợp, ngươi đến cùng đang lưu đồ cái gì?" Triều đình sự tình, Trưởng Tôn Vô Cấu tuy nói không muốn đi tham dự, nhưng vẫn như cũng là chú ý dù sao. Lý Thế Dân không tại, Trưởng Tôn Vô Cấu cũng không yên lòng, luôn luôn phải xem lấy điểm đặc biệt là trước đây, Đỗ Như Hối đều đã nháo đến mình tới trước mặt, Đỗ Như Hối cái gì người, đó là cao cấp nhất của vấn, hắn đều không thể quyết đoán sự tình, nháo đến trước mặt mình. vậy chỉ có thể nói lý thừa cản có vấn đề mặc dù cuối cùng trưởng tôn vô cấu vẫn như cũng là đứng tại lý thừa cản bên này nhưng cũng không đại biểu trưởng tôn vô cấu hồ đồ nói một chút đi khắc nhi còn có thanh tức rời đi nên đều là ngươi mưu độ a ngươi là bắt được bọn hắn được điểm còn có hiện tại như vậy bưng lấy phù hộ nhì thừa cản ngươi đến cùng muốn làm gì trưởng tôn vô cấu thật sâu nhìn đến lý thừa cản đặt câu hỏi đối mặt trưởng tôn vô cấu hỏi tham lý thừa cản nháy nháy mắt trong lòng suy tư phút chốc cuối cùng quyết định vẫn là thẳng thắn ba chít, chít một tiếng lý thừa cản trực tiếp quỳ gối trưởng tôn vô cấu trước mặt chủ điệp túi đầu Mẫu hậu, nhi thần nhận lầm. Nhi thần hành động kỳ thực chỉ là vì mưu đồ một việc, cái kia chính là tạo phản. Nhi thần đã quyết ý rời đi Trường An thành, tiến về U Châu, từ U Châu bắt đầu tự lập làm vương. T. trưởng tôn vô cấu hít sâu một hơi, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến Lý Thừa Càn. Thừa Càn, ngươi, ngươi, ngươi. Trong lúc nhất thời trường tôn vô cấu vậy mà đều nói không ra nói đến, nàng thiên tính vạn tính đều không tính được tới Lý Thừa Càn dự định lại là tạo phản. Mẫu hậu, nhi thần biết được ngươi mới nói, chỉ cần ta vững chắc thái tử chi vị, liền có thể đăng cơ sướng đế, không cần tạo phản. lý thừa càn cũng không chuẩn bị cho trưởng tôn vô cấu mở miệng thuyết phục cơ hội nhi thần muốn làm hoàng đế nhưng cũng không có nghĩ như vậy làm hoàng đế chỉ là từ nhỏ phụ hoàng mẫu hậu cho nhi thần quán thâu chính là tương lai khi một vị hoàng đế tốt những năm gần đây nhi thần kinh lịch mẫu hậu nên đều thấy được nhi thần không nguyện ý thủ tục tương tản thanh tước là nhi thần thân đệ đệ lý khắc tuy nói không phải một mẹ đồng bào nhưng tương tự là nhi thần thân đệ đệ phụ hoàng bức bách ba người chúng ta tranh chấp cuối cùng tất có hai chết đây là phụ hoàng không nắm được ai những năm gần đây nhi thần mặc kệ làm cái gì đều sẽ lọt vào phụ hoàng quát lớn đều sẽ nói nhi thần không đúng nhi thần cũng mỏi mệt cũng mệt mỏi nhi thần không ngừng đuổi không ngừng nhận lầm không có một chút tác dụng mẫu hậu phụ hoàng dụng tâm lương khổ nói đến dụng tâm lương khổ lý thừa càn còn vô cùng tăng thêm bốn chữ này phụ hoàng dụng tâm lương khổ nhi thần đều hiểu phụ hoàng là muốn cho nhi thần áp lực cũng tương tự không muốn để cho nhi thần tại phụ hoàng còn chưa tuổi ra thời điểm nắm giữ quá lớn quyền lực đây là hoàng đế phải làm nhi thần không trách phụ hoàng nhưng nhi thần không cam tâm phật tranh một hơi nhi thần cũng tương tự muốn tranh một hơi lý thừa Can ngẩng đầu lên ánh mắt sáng rực nhìn đến trưởng tôn vô cấu chương ba trăm người xứng tạo phản sao chương 345, ngươi xứng tạo phản sao? Dù là ngươi muốn tranh một hơi, cũng không trở thành tạo phản a. Ngươi nhưng có biết, chốc lát tạo phản thất bại, đứng trước thế nhưng là tử vong. Trường Tôn vô cấu trong mắt tràn đầy lo âu và khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn mở miệng quên. Làm sao đến mức đây, ngươi phụ hoàng làm được không đúng, Mẫu Hậu giúp ngươi giáo hơn hắn, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi làm đường a. Mẫu Hậu, nếu là ngươi quả thật có thể khuyên động phụ hoàng coi như xong, nhưng ngươi cũng không được a. Lý Thừa Càn lắc đầu, thở dài một hơi, tuy nói phụ hoàng ái mẫu Hậu, nhưng là chiều chính sự tình, phụ hoàng vẫn là sẽ tự mình quyết đoán. Với lại tất cả chuẩn bị, nhi thần đều đã làm xong. thanh tước cùng lý khác bên kia, bọn hắn rời đi, là bởi vì nhi thần cùng bọn hắn đặt thành hiệp nghị, cùng nhau công bằng cạnh tranh. ai cũng không ở lại trường an thành cướp đoạt thái tử chi vị, huynh đệ giữa, vì sao tương tàn? Phụ hoàng bức bách chúng ta huynh đệ tương tàn, vậy chúng ta liền cùng nhau tranh đoạt hoàng vị. Phụ hoàng muốn xem đến chúng ta huynh đệ tranh chấp, như vậy, chúng ta liền chân chính hiện ra cho phụ hoàng nhìn, không chỉ có huynh đệ tranh chấp, còn cùng phụ hoàng tranh. dù là thua, bại, chết rồi, đó cũng là chết có ý nghĩa, không ngừng công đến nhân gian một chuyến. lý thừa can lại là cung kính hướng đến trường tôn vô cấu túi đầu. lúc này mới chậm rãi đứng dậy nhi thần ý đã quyết mẫu hậu không cần lại khuyên dù là người khuyên đủ ta tại phía xa giang nam tại phía xa thuộc địa lý khác mẫu hậu có thể khuyên ở hô trưởng tôn vô cấu thật dài thở ra một hơi đến cố gắng bảo trì trong lòng mình bình tĩnh nhưng là bất tranh khí nước mắt vẫn là giọt giọt chạy sôi xuống tới nhìn đến lý thừa càn muốn thuyết phục lại không biết như thế nào thuyết phục những năm gần đây lý thừa càn nhận qua khổ trưởng tôn vô cấu thế nhưng là toàn bộ cũng biết nàng có tư cách gì lại đi thuyết phục lý thừa càn tiếp tục nhẫn mại số dưới trưởng tôn vô cấu thông tình đạt lý chính vì vậy nàng mới vô pháp dùng đạo đức đi bắt cóc Lý Thừa Cản, nói một câu, hắn nhưng là người cha ruột. Ai, ô ô ô, làm sao đến mức này a? Trưởng Tôn vô cấu lệ rơi lệ mặt, thấp giọng thì thảo. Nhìn đến trưởng Tôn vô cấu như vậy thương tâm bộ dáng, Lý Thừa Cản trong lòng cũng là không dễ chịu, từ trong ngực móc ra một khối khăn tay, đưa cho trưởng Tôn vô cấu. Mẫu hậu không cần thương tâm, đây đều là nhi thần lựa chọn. Bất quá, mẫu hậu, nhi thần chốc lát rời đi. Lý Hữu nhất định làm lớn, lấy tính tình, chỉ sợ sẽ đối với mẫu hậu bất lợi. Lý Thừa Cản nhìn về phía Trường Tôn vô cấu, nghiêm túc nói ra. không bằng mẫu hậu mang theo dương phi theo nhi thần cùng nhau rời đi đợi phụ hoàng đại thắng nhi thần lại phái người đem mẫu hậu đưa đi thảo nguyên nghe được lý thừa càn câu nói đầu tiên thời điểm trường tôn vô cấu bỗng nhiên ngẩng đầu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nàng kinh ngạc dĩ nhiên không phải lý hữu có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình những năm này lý hữu tính tỉnh, trường tôn vô cấu sớm đã làm mò được tấu tấu nàng kinh ngạc là lý thừa càn nói ra lời này nhất định là muốn mang lấy mình rời đi vì vậy nghe được lý thừa càn nửa đoạn sau trường tôn vô cấu sắc mặt biến hóa loại thời điểm này lý thừa càn muốn rời khỏi trường an thành đi tạo phản đồng thời còn muốn đem mình mang đi đây đổi lại là ai đều sẽ hoài nghi lý thừa càn dụng tâm phải chăng muốn lợi dụng hoàng hậu đến uy hiếp lý thế dân bất quá khi trưởng tôn vô cấu nhìn đến lý thừa càn cái kia chân thật ánh mắt sau đó trong lòng cũng minh bạch mình nhi tử là quả thật lo lắng mình an toàn mẫu hậu không cần hiểu lầm nhi thần nếu là muốn lợi dụng mẫu hậu vậy cũng không đến mức rời đi trường an thành chạy tới U châu thành mặc kệ trưởng tôn vô cấu có thể hay không hiểu lầm lý thừa càn vẫn là giải thích một câu mà hôm nay thần đại quyền trong tay lưu ra thôn bên trong càng là có mười vạn binh mã khống chế trường an thành quá mức nhẹ nhõm chặt đứt phụ hoàng tiếp tế càng là đơn giản đến cực điểm thậm chí nhi thần tìm cách chui vào thảo nguyên đều có thể chôn vùi phụ hoàng tính mạng hoàn toàn không cần cầm mẫu hậu đi uy hiếp phụ hoàng nghe đến đó trường tôn vô cấu trong mắt cũng là lộ ra một vệ khẩn trường sau đó biến thành tự ái vươn ra sở lên lý thừa càn gương mặt hai tử vị khuất ngươi đến bây giờ lý thừa càn đều quyết ý tạo phản đem sinh tử không để ý hắn đều không nghĩ tới muốn lý thế dân mệnh đây liền có thể nhìn ra mình nhi tử quả nhiên như nước ai bạn cũng sẽ không rời đi trường tôn lắc đầu Nghiêm túc nhìn đến Lý Thừa Cản mở miệng nói ra, bệ hạ rời đi, hoàng cung chỉ có bản cung làm chủ. Tuy nói ngươi mang đi ta còn có Dương phi nhưng hậu cung như vậy nhiều người, chẳng phải là muốn bị Lý Hưu tai họa? Ngươi yên tâm, hoàng cung bên trong còn có Cấm Vệ Quân, đủ để Cam đoan an toàn. Bất quá, ngươi ngược lại là có thể đem Thái Thượng Hoàng cho mang đi. trưởng Tôn vô cấu trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, nghiêm túc nói ra, ngươi đến đỡ Lý Hưu đi lên, nên là vì cho mình tranh thủ một phần đại nghĩa, muốn lợi dụng Lý Hưu đến hãm hại ngươi, bức bách ngươi rời đi Trường An Thành, chẳng đem Thái Thượng Hoàng cùng nhau mang đi. dạng này đại nghĩa mới có thể triệt để chống đỡ lấy người tạo phản. a, lý thừa càn sửng sở, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn đến trưởng tôn vô cấu. lúc đầu, tại lý thừa càn ý nghĩ bên trong, trưởng tôn vô cấu không khuyên giải nói mình không cần tạo phản đã là tốt nhất rồi. không nghĩ tới, trưởng tôn vô cấu thế mà còn bắt đầu giúp mình nưu đồ đi lên. nhìn đến lý thừa càn kinh ngạc ánh mắt, trưởng tôn vô cấu bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa thay sở sở lý thừa càn đầu. ngươi thế nhưng là mẫu thân thân sinh nhi tử, ta tổng cộng liền hai đứa con trai, nhi tử trở mặt thành thủ, còn đều đi ra ngoài tạo phản. ta còn có thể giúp đỡ bệ hạ đối phó các ngươi không thành. những năm gần đây sát thực bị khuất ngươi ngươi đem thái thượng hoàng mang đi nhưng ngươi phải đáp ứng ta quyết định không được tổn thương ngươi phụ hoàng không được tổn thương đệ đệ ngươi trường tôn vô cấu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lý thừa càn mẫu hậu yên tâm lý thừa càn kiên định điểm một cái phụ hoàng bất nhân ta có thể bất hiếu nhưng ta không thể bất nghĩa tốt mẫu hậu tin tưởng ngươi trường tôn vô cấu khẽ gật đầu nhắm mắt lại phất phất tay đi ngươi lui ra đi dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm đi trước khi rời đi nói với ta một tiếng phải lý thừa càn hướng đến trường tôn vô cấu cúi đầu trong lòng có khó tạ tư vị yên lặng rời đi đang nghe lý thừa càn rời đi tiếng bước chân sau trưởng tôn vô cấu khỏe mắt lại là chạy xuống tích tích nước mắt ai một tiếng như có như không tiếng thở dài tại tẩm cung bên trong thăm thẳm quanh quẩn nàng minh bạch lần này mình các con cùng lý thế dân trở mặt thành thủ đã là không cách nào tránh khỏi nàng cũng không thể nói cho cùng là ai đúng ai sai nàng cũng vô pháp hoàn toàn đi chỉ trích lý thế dân bởi vì nàng là một tôn hoàng hậu a rời đi trưởng tôn vô cấu tẩm cung sau đó lý thừa càn trực tiếp liền đi đến đại minh cung gặp mặt lý huyên cùng lý huyên giảng mình kế hoạch lý huyên nghe được lý thừa càn nói vượt quá lý thừa càn dự kiến Lý huyên không có chút nào kích động cùng hưng phấn, ngược lại là cao mày. "Ngươi tôn, ngươi có phải hay không tung bay tạo lý thế dân phản? Ngươi muốn chết a? Ngươi xứng a?" Chương 346. Lý huyên đồng ý. Chương 346. Lý huyên đồng ý. Đối với Lý Thừa Càn muốn tạo phản kế hoạch, Lý huyên tràn đầy khinh thường, đồng thời đưa cho bắt bỏ. "Ngươi đây mưu xuẩn, tạo lý thế dân phản, tưởng cho ngươi cũng muốn được đi ra. Ngươi cho rằng lý thế dân là cái gì rất dễ dàng bắt lấy người sao? Ngươi hoàn toàn không xứng cùng lý thế dân tranh đấu a." Ngươi bên này vừa mở miệng muốn tạo phản, ngươi tin hay không Lý Thế Dân đem đột quyết diệt sau đó trở về Trường An Khánh Công còn có thể tiện đường đưa ngươi cho bắt trở lại. Ngươi bao nhiêu cân lượng cùng Lý Thế Dân đấu a? Lý Huyên ghét bỏ nhìn đến Lý Thừa Càn. Lúc đầu Lý Thừa Càn hào hứng hừng tới, cùng Lý Huyên nói có đại sự thương lượng. Lý Huyên còn tưởng rằng là chuyện tốt lành gì, làm đường này, cư nhiên là muốn chết. Ta có 10 vạn đại quân. Lý Thừa Càn mở miệng đáp lại nói. Cắt. Lý Huyên kinh thưởng mười vạn đại quân, cho ngươi hai vạn đại quân, ngươi cũng đánh không lại Lý Thế Dân, muốn chết. Si Viu Giáp Hoàng Gia ra biết đi. Như thần có thể đại lượng chế tác, bây giờ có 2000 gỗ, còn có có thể so với CV giáp binh khí. Lý Thừa Càn lại một lần nữa mở miệng, hy vọng để Lý huyên minh bạch, mình là có một hồi chi lực. Phúc. Nhưng mà, Lý huyên lại là trực tiếp cười ra tiếng, càng thêm khinh thường nhìn đến Lý Thừa Càn. Ngô si CV giáp lại như thế nào? Chấm biết được, Lý Thế Dân còn chuyên môn chạy đến chấm trước mặt khoe khoan qua. Chỉ là 2000 gỗ thôi, ngươi có 2000 tinh luyện sao? Ngươi có 2000 đi qua sinh tử đại chiến lao binh sao? Cho ngươi 5000 gỗ, ngươi cũng chỉ là cái phế vật, đánh không lại Lý Thế Dân, mua chết. nhìn đến lý huyên như vậy khinh thường lý thừa Cản cũng đành chịu à bởi vì hắn biết được lý thế dân năng lực xác thực có chút vô địch người ta thế nhưng là thiên cổ nhất đế đánh tứ phương chư quốc thần phục thiên khả hãn đây cũng không phải là nói đùa mình nương tựa theo bây giờ nắm giữ đồ vật căn bản cũng không phải là lý thế dân đối thủ chỉ là lý huyên thế mà như vậy hắn tôn sùng lý thế dân đây là lý thừa Cản không nghĩ tới người muốn đăng cơ duy nhất một con đường cái kia chính là thành thành thật thật làm thái tử đừng nghĩ lấy tạo phản những này loạn thất bắt tao tuy nói chấm cũng muốn nhìn đến người tạo phản cũng muốn nhìn đến ngươi đem lý thế dân đuổi xuống hoàng vị để hắn nếm thử trong tư vị. Nhưng là ngươi thật sự không xứng a? Lý Huyên vô vỗ Lý Thừa Càn bả vai, an ủi. Trẫm cũng không phải nói bậy, Lý Thế Dân cái kiêm lịch tử thực lực, tất cả các triều đại tính được đều là cao cấp nhất một nhóm kia đế vương. Tuy nói chấm một mực mắng hắn phế vật, nhưng chấm là hắn cha, ngươi chỉ là hắn nhi tử, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy hắn là cái phế vật? Được rồi được rồi, Hoàng gia gia chớ mắng chớ mắng. Lý Thừa Càn che mình lỗ thai, căn bản cũng không muốn nghe, lại nghe xuống dưới, mình đạo tâm đều phải hứa mất. Hứ, đừng tạo phản, thành thành thật thật khi ngươi thái tử đi. Lý Huyên trừng mắt liếc Lý Thừa Càn. tức giật quát, không được, ta chính là muốn tạo phản. nhưng mà, Lý Thừa Càn đồng dạng là quả quyết tự tuyệt, tạo phản sự tình, ta đều đã xác định đồng thời hoạch định xong, không có khả năng lại sửa lại. Hoàng gia gia không cần thuyết phục. nếu là ngươi không nguyện ý theo ta đi, vậy ngươi liền giữ lại chính là. Lý Thừa Càn cũng không muốn tại trên miệng thắng nổi Lý Uyên. Lý Thế Dân thực lực, Lý Thừa Càn tự nhiên minh bạch, cho nên hắn mới có thể chuyên môn đi nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, chờ liệu đạn chế tác được sau đó, vậy thì có lực lượng. cũng không phải là nói, có liệu đạn cũng có thể diệt Lý Thế Dân, cái kia đơn thuần đánh dám. lấy lý thế dân quân sự năng lực, dù là mình nắm giữ lựu đạn, người ta cũng có thể tại lần lượt chiến tranh bên trong phát hiện lựu đạn thiếu sót, cũng có thể tại lần lượt kế hoạch bên trong cướp đoạt đến lựu đạn. Cái này rất giống chúng ta ra ra đồng dạng, ban đầu chúng ta cái gì đều không có, nhưng liền dựa vào lấy ra ra cái kia vô địch thống soái năng lực, một đường đi bộ chinh phạt đi đến vạn dặm, mới có bây giờ hiện tại. Vũ khí tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, nhưng tương tự, năng lực cá nhân cũng là cực kỳ rõ rệt, đặc biệt là đại đường bây giờ cái này vũ khí lạnh thời đại, không có cực lớn lực sát thương vũ khí, chỉ là lựu đạn, thật không nổi lên được quá lớn sóng gió. Người quả thực muốn tạo phản. Không thay đổi. Nhìn thấy Lý Thừa Càn như vậy nghiêm túc bộ dáng, Lý Uyên nhíu mày, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn hỏi. Tại Lý Uyên xem ra, Lý Thừa Càn tạo phản, đơn thuần muốn chết, hoàn toàn không cần thiết, có tạo phản thời gian, không bằng hào hảo suy nghĩ như thế nào có thể triệt để ổn định thái tử chi vị. Tự nhiên, Lý Thừa Càn gật đầu, cô đã xác định, hoàng gia ra nếu là muốn theo cô đi, vậy liền cùng nhau, nếu là không muốn, vậy liền tiếp tục đợi ở chỗ này a. Nên khuyên cũng đều khuyên qua. Lý Thừa Càn cũng không cảm thấy mình nhất định phải dựa vào Lý Uyên đến chiếm cứ đại nghĩa. Một cái lý hữu cũng đủ. Hô Lý huyên thật dài thở ra một hơi đến, liếc Lý Thừa Càn một chút. Cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, loại này muốn chết sự tình đều có thể làm được. Được rồi, dù sao, ngươi là châm tôn tử, Trâm cũng không thể trơ mắt nhìn đến ngươi muốn chết. Liền theo ngươi cùng nhau rời đi a. Lý huyên trong mắt bao hàm tăng thương, ánh mắt tại Đại Minh cung bên trong lưu chuyển. Ở chỗ này sinh sống nhiều như vậy năm, không nghĩ tới, còn có một ngày, chấm vậy mà cũng có thể rời đi. Hắc hắc. Hoàng gia gia đã cho là ta tất thua, vì sao còn muốn cùng nhau? Lý Thừa Càn hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lý Yên, nháy, nháy mắt. Ngươi thua ngươi chết. chấp cũng sẽ không chết chấm chỉ là bị ngươi bức hiếp lý viên bị môi tức giận quát lý thế dân cái kiêm lịch tử cũng không giết chấm cùng ngươi tạo phản chấp cũng liền chơi đùa ngươi là thật muốn chết đến lý thừa càn giơ hai tay lên hoàn toàn không có hào hứng cùng lý viên trò chuyện tiếp đi xuống há miệng ngậm miệng đều là mình muốn chết đây còn trò chuyện cái gì đâu đi muốn đi ta lại đến thông chi ngươi hoàng gia ra trước chuẩn bị một phen đi có chuẩn bị muốn dẫn đi liền thu thập một cái nói xong lời này lý thừa càn cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi lưu lại lý Uyên một người yên tĩnh đứng ở đằng kia hai từ này Tốt lành lại muốn tạo phản, Lý Thế Dân cái lịch tử này, giáo nhi tử giáo thành dạng này, còn có mặt chỉ trích chớm. Ai? Lý Uyên thở dài một hơi, lộ ra có chút vô cùng bất đắc dĩ. Đây chính là Lý Thị số mệnh sao? Tiếp xuống mấy ngày, ngược lại là một mảnh gió hêm sóng lặng. Không sai, là gió hêm sóng lặng, không có chút nào độc tính. Đáng ghét, vì sao không có thế gia đại tộc đến liên hệ ta? Lý Hưu phẫn nộ hết lớn, đều đã ba ngày, ta đều thả ra, ta muốn nghị thân tin tức ba ngày, vậy mà đều không một người tới liên hệ ta. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là tung bay sao? Có lẽ. Thế gia đại tộc coi là Ngũ hoàng tử ngươi đã là có nghị thân đối tượng, vì vậy không dám tới. Ân hoàng chí trong mắt cũng là có chút hoang mang. Trước đó Lý Thừa Càn cùng Lý Thái nghị thân thời điểm, cái kia thế gia đại tộc thế nhưng là đem đủ loại đồ tốt đưa tới, danh mục quà tặng bên trên càng là viết tràn đầy. Làm sao đến phiên Lý Hữu lại không được đâu? Vậy làm sao bây giờ? Lý Hữu cao mày nhìn về phía Ân hoàng chí. Không bằng ta đi cấp thế gia đại tộc tiết lộ một chút tiếng gió. Ân hoàng chí cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Đi?" Lý Hữu gật, gật đầu. Chương 347. Lý Hữu đó là cái cho cười. 347, lý hữu đó là cái trò cười. Một ngày này, Lý Hữu thả ra tiếng gió, muốn cùng thế gia đại tộc thông gia. Tin tức vừa ra, ngược lại là dẫn tới không ít người khiếp sợ. Ta đi, ngũ hoàng tử thế mà cũng muốn cưới thế gia đại tộc nữ nhi a. Hắn hẳn là cưới không lên a. Đúng vậy a, đây chính là thế gia đại tộc a. Thế gia đại tộc làm sao vậy, còn có thể cùng hoàng tộc so sao. Hắn đương nhiên là có thể cưới bên trên. Không sai, ta cũng cảm thấy, người ta tốt xấu là một cái hoàng tử, cưới một cái thế gia đại tộc nữ nhi thế nào. Dân chúng ngược lại là ý kiến đều có khác biệt đối với bọn hắn đến nói. Hoàng thất đã là trí cao vô thượng tồn tại, thế gia đại tộc tuy nói lợi hại, nhưng cuối cùng không sánh bằng Hoàng thất ta nhưng mà. Các gia đám đại thần lại là một mảnh tiếng cười cùng kinh ngạc. Không phải đâu, ngũ hoàng tử cái này bại lộ mình dạ tâm, muốn cưới thế gia đại tộc nữ nhi. Vui, chết cười ta, thế gia đại tộc sao lại đem nữ nhi gả cho ngũ hoàng tử a? Đúng vậy a, ngũ hoàng tử không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Người ta tam hoàng tử lý khắc đều không có thể lấy được thế gia đại tộc nữ nhi đâu, hắn một cái lý hữu vậy mà muốn cưới. Người xin nói một a, quả nhiên ngũ hoàng tử vẫn là tầm mắt quá cao. Ngay cả chúng ta phổ thông đại thần đều không người đề cử mình nữ nhi. hắn liền đã nghĩ đến thế gia đại tộc nữ nhi là thật có chút không hợp thói thường cũng không à đám đại thần có thể đều không cảm thấy lý hữu có thể lấy được thế gia đại tộc nữ nhi dù sao lý khắc đều không có thể lấy được đâu lý khắc tuy nói người mang hai triệu đế vương huyết mạch muốn trở thành thái tử cơ hội là không có khả năng nhưng lý khắc huyết thống ở chỗ này cộng thêm trong triều thế lực cường đại còn có tiêu vũ đâu chớ đừng nói chi là tiền triệu bộ hạ cũng nhóm mà lý hữu là cái gì chỉ là một cái tội thần cháu nhà mẹ không có một chút thực lực trên thân cũng không có gì ưu thế ngoại trừ là lý thế dân nhi tử bên ngoài cái khác cái gì cũng không phải hơn nữa còn không phải đích tử chỉ là một cái con thứ nếu không phải lý thế dân đối với âm phi vô cùng yêu thích đem phong làm phi tử nói chỉ sợ đông đảo đám đại thần ngay cả lý hữu là ai cũng không biết vì vậy ngay cả lý khác đều cưới không lên thế gia đại tộc nữ nhi lý hữu càng không cơ hội nhưng mà ngoài dự liệu lại là đậu xanh rau muống thật có thế ra tới cửa la vương thị vương thị tộc nhân tới cửa đây là chuẩn bị lại cho một cái nữ nhi ra ngoài không phải vương thị là thái tử người a bọn hắn đầu tư thái tử làm sao lại chuẩn bị đầu tư ngũ hoàng tử điều này thực có điểm gì là là a tình huống gì a không rõ ràng a có tin tức chuyển đến có người nhìn đến vương thị quản lý nhân vương văn lộ ra đi đến lý hưu phụ đệ tin tức này vừa ra dẫn tới vô số người khiếp sợ vương thị đem bản thân đích nữ vương văn nhân gả cho lý thừa cản đồng thời đã cho lý thừa cản sinh ra một cái đích tử có thể nói vương thị đã triệt để cột vào lý thừa cản chiếc thuyền này lên hôm đó sau tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý dù sao không có người sẽ thích trần trừ người nhưng vương thị hết lần này tới lần khác vậy mà tới cửa loại thời điểm này tới cửa đồ lần đều biết vương văn hiển là chuẩn bị làm ai mau mau cút ta không cần các người đáng thương ngay cả đích nữ cũng không chịu xuất giá chỉ là một cái chi mạch chi nữ nàng xứng với ta sao lan lan ra ngoài thái tử phái ngươi đến vũ nhục ta a lan a vương văn hiển bị lý hữu một trận giận mắng chạy ra tin tức truyền rất nhanh đậu xanh rau uống nghe nói không vương thị chuẩn bị đem chi mạch nữ nhi gả cho ngũ hoàng tử bị ngũ hoàng tử một trầu thoá mạng ha ha ha ta đã hiểu vương thị là cho thái tử mặt mũi vì vậy mới tuyển một cái nữ nhi đưa qua đúng dù sao bây giờ thái tử một mực sùng ái ngũ hoàng tử tới vương thị cũng không muốn ngũ hoàng tử khó chịu chỉ là người ta căn bản liền không nguyện ý tiếp nhận hào ý a ngũ hoàng tử lòng cao hơn trời nhất định phải cưới thế gia chi đích nữ quả nhiên là lợi hại xác thực hắn đây là nghĩ như thế nào thế gia đích nữ sao lại dễ dàng như vậy cưới nghe nói là ân hoàng Chí đề nghị chết cười nguyên lai là tên ngu xuẩn kia a vậy ta đã hiểu có ân hoàng trí phụ tá lý hữu lý hữu đời này đều không hy vọng ngoại giới tiếng nghị luận không dứt trên cơ bản đều là đang nhìn lý hữu trò cười lý hữu phủ đệ làm càn này một đám thần điêu dân như vậy vũ nhục ta Vương Thị căn bản liền không có đem ta để vào mắt. Lý Thừa cản tên xuất sinh này, hắn cưới Vương Thị đích nữ, vậy mà để ta cưới Vương Thị thứ nữ bên trong thứ nữ, đây không phải là muốn để ta thấp hắn một đầu không thành? Đáng ghét, ta Lý Hưu tốt xấu là một cái hoàng tử, Lý Thừa cản cha là cha ta, hắn ra cũng là ông nội ta, dựa vào cái gì ta không thể lấy Vương Thị đích nữ? À, cứu cứu, ngươi được hay không à? Ngươi không phải nói, thế gia đại tộc đều sẽ chủ động tới cửa sau. Làm nửa ngày cũng chỉ có một Vương Thị đi lên, vẫn là chi mạch chi nữ. Lý Hưu giận không kèm được, phẫn nộ nhìn về phía một bên Ân Hoàng Chí. Hắn ở nhà đều đã chuẩn bị kỹ càng thế gia đại tộc nhóm cầm danh mục quà tặng tới cửa cầu thân. Không nghĩ tới, còn bị vũ đục một trận ân hoàng chí sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn thả ra tiếng gió ra ngoài, chủ yếu đó là hy vọng thế gia đại tộc chủ động tới cửa. Không nghĩ tới, các gia cũng không có động tác. Tại nhìn thấy các gia không động tác sau đó, ân hoàng chí cũng là chuyên môn đi bái phòng các đại thế gia. Nhưng là, hắn ngay cả người ta đại môn đều không có thể đi vào, trực tiếp liền được ngăn cản ở bên ngoài ân hoàng chí bày ra lý hữu thân phận, lại trực tiếp được cho biết trong nhà vô ý cùng ngũ hoàng tử kết thân đây để ân hoàng chí cực kỳ khó chịu. Những ngày này, Lý Hưu đột nhiên mạnh mẽ lên, cũng coi là để Ân Hoàng Chí hưởng thụ lấy một phen quyền lực khoái hoặc đặc biệt là tại Đại Lý tự thời gian. Đây chính là vô số người định mà mình, cho mình đưa tiền. Mà thế gia đại tộc kinh thị, để Ân Hoàng Chí là vậy vì ghi hận, nên là Thái tử điện hạ thủ đoạn. Ân Hoàng Chí thở phì phì quá lớn. Ngũ hoàng tử là bệ hạ nhi tử, thế gia đại tộc nhóm tự nhiên muốn đuổi theo để lấy lòng. Bây giờ bọn hắn cũng không nguyện ý đến kết thân, nhất định là Thái tử sớm hạ thủ, uy hiếp thế gia đại tộc nhóm. Thái tử đó là không thể gặp chào ngươi, sợ hai ngươi thật trở nên cường đại, uy hiếp được hắn địa vị. Ngươi chớ có quên mô vương cùng ngụy vương, bọn hắn đó là như thế, trở nên cường đại, cho nên bị thái tử tính kế. Hiện tại, thái tử ngay tại tính kế ngươi đây. Nghe ân hoàng trí nói, Lý Hưu không có phản bác, ngược lại là cực kỳ đồng ý nhẹ gật đầu. Đúng, đó là Lý Thừa Càn đang tính kế ta, hắn tại nhằm vào ta. Mặt ngoài, hắn còn giả bộ như là hảo ca ca bộ dáng, trên thực tế, hắn đó là sợ hai ta, sợ ta trưởng thành đứng lên, uy hiếp được hắn địa vị. Hắn cái này ngụy quân tử, đang chết. Lý Hưu trong mắt lóe lên cựu hận thần sắc, đối với Lý Thừa Càn tràn đầy đi hận. Bất quá, Lý Hưu như mày. lộ ra vẻ làm khó cứu cứu cái kia bây giờ làm sao bây giờ nếu là không có thế gia đại tộc ủng hộ chúng ta liền không có tiền nuôi binh lính buồn ngủ quá buồn ngủ quá ngày mai tỉnh ngủ đủ ngủ ngon các bà bảo thương các ngươi tác giả chương 348, thương nhân chi nữ cũng được chương 348, thương nhân chi nữ cũng được Lý Hưu phủ đệ ân Hoàng trí cùng Lý Hưu hai người cao mày ngồi trên đế cố gắng tự hỏi như thế nào đi kiếm một chút tiền đến chỉ có kiếm đến tiền mới có thể nuôi ra bản thân binh sĩ dạng này ngày sau trên triều đình mới tính chính thức có được thế lực binh quyền là trọng yếu nhất ngũ hoàng tử Ta ngược lại thật ra còn có một cái biện pháp có thể làm cho ngươi kiếm đến tiền, chỉ bất quá muốn ủy khuất ngươi. Ân Hoàng Chí trong đầu chợt hiện lên một đạo linh quang, nhìn về phía Lý Hưu. Biện pháp gì? Lý Hưu hai mắt tỏa sáng, lập tức sung mãn mong đợi nhìn về phía Ân Hoàng Chí. Chỉ cần có thể để ta có tiền chiêu mộ binh sĩ, chịu điểm ủy khuất lại tính cái gì? Nghe được lời này Ân Hoàng Chí lúc này mới yên tâm gật gật đầu, mở miệng phân tích nói: Ngũ hoàng tử, ngươi cũng đã biết Thái tử còn có hai cái chấp phi, một cái chấp phi vì võ thuận, chính là bây giờ ưu châu thứ sử nữ Nhi, cái này không để cập tới. nhưng là một cái khác chắc phi chỉ là một cái thương nhân trí nữ tên là tô tiểu tiểu hắn là lấy 100 trăm vạn đồ cưới gả cho thái tử nói đến đây lý hưu đã là hoàn toàn hiểu được trên mặt thời gian dần qua lộ ra nét mừng đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới đâu vẫn là cứu cứu ngươi thông minh ta cũng có thể đem chắc phi vị trí cho bán đi chỉ cần đưa tiền cưới cái thương nữ liền thương nữ thôi đáng lo về sau không cùng kỳ đồng phòng chính là biện pháp này thật là khéo cái kia cứu cứu việc này liền giao cho ngươi ngũ hoàng tử yên tâm ta cái này phải người ra ngoài đem tin tức thả ra kết quả là ngày kế tiếp một đạo tin tức cũng là phóng ra ngũ hoàng tử càng muốn cùng phổ thông bách tính thông gia thương nhân gia đình là không thể thích hợp hơn tin tức này vừa ra tất cả dân chúng đều là sững sở không có thể kiểm phản ứng đậu xanh rau uống tình huống gì a ngũ hoàng tử tự hạ thân phận nguyện ý cùng thương nhân thông gia không phải đâu không phải đâu ngũ hoàng tử như vậy thân phận có cần phải cùng thương nhân đi thông gia sao đúng a hoàn toàn không cần thiết a tốt lành vì sao tìm thương nhân trí nữ a kỳ quái nhiều như vậy tiểu thư khuê các đều tại đâu ngũ hoàng tử hết lần này tới lần khác tuyển thương nhân trí nữ quả thực kỳ quái a chẳng lẽ lại, Ngũ hoàng tử còn có cái khác đam mê. Thôi đi, người ta có cái gì đam mê, chí ít cũng là bề ngoài bên trên đam mê, làm sao ngay cả gia đình cũng phải có đam mê. Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta ý tứ, Ngũ hoàng tử có một ít trọng khẩu vị đam mê, có thể sẽ giết chết người. Cho nên, tìm một chút thương nhân chi nữ, giết chết, cũng không có chuyện gì, thương nhân còn có thể cùng Ngũ hoàng tử đối nghịch không thành. T, lời này của ngươi nói giống như có đạo lý a. Đúng vậy à, trước đó liền truyền ra Ngũ hoàng tử không phải đồ tốt, tàn bạo vô cùng, cung bên trong thái giám cung nữ đều bị hắn ngược đãi tới lấy. đậu xanh rau muống cái kia ngũ hoàng tử khả năng thật có cái gì đam mê a dân chúng nghị luận ở mỹ đủ loại ngôn luận không dứt nhưng cuối cùng đều xác định lý Hưu nhất định là có cái gì hiếm ai biết đam mê ngược lại là các phương đại thần cùng thế gia nhóm nghe được tin tức này đều là cười ha ha ha trước đó vương thị còn cho thái tử mặt mũi bị chạy ra hiện tại ngũ hoàng tử mục đích cuối cùng là bạo lộ ra đúng a nguyên lai ngũ hoàng tử là muốn tiền a làm nửa ngày ta còn tưởng rằng ngũ hoàng tử là muốn liên lạc thế ra đâu nguyên lai là vì tiền mấy ngày trước đây thái tử điện hạ không phải cho phép ngũ hoàng tử chiêu mộ năm nghìn binh sĩ a đến bây giờ đều không chiêu đến đâu cũng bởi vì nghèo thì ra là thế chập chập chập bất quá lấy ngũ hoàng tử thân phận nên là có không ít thương nhân sẽ đi ai thương nhân trục lợi thế ra đại tộc đầu tư thái tử đáng người, thương nhân muốn đầu tư chỉ có thể chọn ngũ hoàng tử rồi đồ đần mới chọn ngũ hoàng tử đâu người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngũ hoàng tử đó là thái tử đến đỡ đi lên địa sống đoán chừng là chờ bệ hạ trở về sau đó bắt đầu hỏi tội thái tử liền đem tất cả sai lầm đều đẩy lên ngũ hoàng tử trên thân xác thực xác thực triều đình bên trên đám đại thần ngay từ đầu xác thực không có tham dò lý thừa cản ý nghĩ không hiểu rõ lý thừa càn tốt lành vì sao nhất định phải bồi dưỡng được một cái đối thủ cạnh tranh nhưng là theo thời gian không từng đứt đoạn đi đám đại thần cũng là thấy được lý Hưu năng lực khó coi vì vậy bọn hắn đều hiểu lý Hưu hoàn toàn không có khả năng trở thành thái tử lý thừa càn đối thủ vậy cũng chỉ có thể là sống cái bia thuộc xưng nơi chút giận để dùng cho lý thế dân xuất khí dùng cho nên gần nhất đám đại thần đối với lý hữu cũng không có bất kỳ vật tội trên cơ bản cũng đều là bưng lấy chỉ cần lý hữu không có ảnh hưởng đến đại cục Bọn hắn cũng nghe chi mặc cho chi điều này cũng làm cho Lý Hữu cảm giác được mình tại trong chiều quyền thế là càng lúc càng lớn, đương nhiên đây đều là tiếp theo. Tại biết Lý Hữu chuẩn bị nghị thân sau đó, đám đại thần liền đều hoảng một cái, từng cái bên dưới hướng chạy nhanh chóng, sợ cùng Lý Hữu đụng vào. Bây giờ Minh Bạch Lý Hữu chỉ là vì tiền sau đó. Tất cả đại thần đều là thở dài một hơi. Ngược lại là đám thương nhân có không ít cũng bắt đầu tâm tư dục dịch đỉnh tiêm đám thương nhân biết được một chút nội bộ, còn có đại cách cục, tự nhiên là Minh Bạch Ngũ hoàng tử điện hạ căn bản cũng không đáng tin cậy, tự nhiên không có cái kia tâm tư. Ngược lại là một bộ phận tiểu thương giả nhóm lại là vô cùng kích động. Tiểu thương giả qua là thê thảm nhất, không có chỗ dựa, sống ở đâu đều sẽ bị áp bức. Nguyên bản mình có thể kiếm 100 lượng bạc, bốn phía cho sau đó, cuối cùng chỉ còn lại 40 lượng. Bây giờ Lý Hưu nguyện ý cưới thương nhân tri nữ tin tức vừa ra, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn thấy được cực lớn hy vọng. Chỉ cần bản thân khuê nữ gả cho ngũ hoàng tử sau đó, nhóm người mình cũng coi là có chỗ dựa, tương lai kiếm tiền liền dễ dàng hơn đơn giản đó là một cái nữ như thôi. Kết quả là Lý Hữu phủ đệ cửa chính, lập tức liền vây đầy các lộ thương nhân, dẫn tới không ít hiếu kỳ dân chúng toàn bộ đều là chạy tới xem náo nhiệt. Ngũ hoàng tử, đám thương nhân đều tới. Hiện tại đều tại bên ngoài đâu, muốn toàn bộ đều mời tiến đến sao? Ân Hoàng chí nhìn đến bên ngoài như vậy nhiều thương nhân, cả một cái hưng phấn vô cùng đây từng cái toàn bộ đều là dê béo à, không cần, ta đây cạnh cửa, cũng không phải bọn hắn muốn bước vào liền có thể bước vào. Lý Hưu khoát khoát tay, trực tiếp cự tuyệt, "Đứng, dậy, đi ra ngoài." Luôn luôn muốn thiết lập một cái cánh cửa. "Đi, ta theo ngươi cùng nhau quá khứ, cùng đám kia đám thương nhân hào hảo nói một chút, cho bao nhiêu tiền mới có thể vào nhà ta muôn này." "Được rồi." ân Hoàng chí vui tươi hớn hở gật gật đầu, lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Ngũ hoàng tử, cưới một cái cũng là cưới." Không bằng cưới nhiều hai cái, dạng này tiền cũng có thể lại nhiều một chút. Cũng đúng nha. Lý Hưu nhãn tỉnh sáng lên, trung điệp gật đầu, cưới một cái đó là 50 vạn lượng, hai cái liền 100 vạn lượng, cưới nhiều mấy cái, ta nuôi ra 10 vạn đại quân đều không có vấn đề. Đi đi, chúng ta mau đi ra, đây một đợt, nhất định là muốn phát tài Ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, đám này thương nhân, nhiều nhất đó là tiền, bọn hắn tiền, liền đều là ngũ hoàng tử. chương 349, đây là muốn ăn tuyệt hậu A. chương 349, đây là muốn ăn tuyệt hậu a Lý Hữu ngoài phủ đệ đông đảo đám thương nhân tụ tập ở chỗ này, từng cái suốt ruột nhìn đến Lý Hữu ra đại môn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ai, giả lão bản ngươi cũng tới? Ai, đúng vậy à? sinh ý khó thực hiện, trước đó vừa gạo đều bị người ép tới, đây không nghĩ ngũ hoàng tử có thể giúp một chút bận điệu. Ngược lại là trương lão bản, ngươi kinh doanh thuận lợi, làm sao cũng muốn đem nữ nhi gả cho ngũ hoàng tử? Đây không phải nhất thời quay vòng không mở, cũng không có địa phương làm tiền à? Nếu là đem nữ nhi gả cho ngũ hoàng tử, cái kia chí ít tiền lương có thể kéo thiếu một đoạn thời gian, ta là có thể. Cũng thế. cái nhìn này nhìn lại, ngược lại đều là cùng chúng ta không sai biệt lắm tiểu thương hộ, làm sao những cái kia đỉnh tiêm thương hộ đều không người đến? cho cười, người ta lại không thiếu tiền, làm gì liên lụy hoàng quyền loại chuyện này? với lại ngũ hoàng tử lại không được sủng ái, cũng thế, bây giờ cũng chỉ là thái tử đem ngũ hoàng tử đỡ dậy đến, đám kia đại thương hộ muốn nhìn chằm chằm cũng là nhìn chằm chằm thái tử đâu? cũng không a, cũng liền chúng ta những người này chỉ có thể dựa vào ngũ hoàng tử. đám thương nhân đủ loại luôn luận âm thanh không dứt, nhưng có thể nghe được, trong đám người này căn bản liền không có loại kia cực kỳ có tiền thương nhân, trên cơ bản đều là tiểu thương giả. Kết kết. chậm Lý Hưu phụ đệ đại môn chậm rãi mở ra đám người đều là ngẩng đầu lên nhìn sang chỉ thấy được Lý Hưu chậm rãi mà ra ân hoàng trí đi theo hắn sau lưng từng cái thương nhân đều là nhiệt tình kêu đứng lên Ngũ Hoàng Tử Ngũ Hoàng Tử Ngũ Hoàng Tử Ngũ Hoàng Tử a nghe đám người tiếng gọi ầm ĩ, Lý Hưu trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đều nói Thái Tử đến dân tâm mình bây giờ nhìn đến không phải cũng là lớn đến mức dân tâm a đi hôm nay các ngươi tới ý tứ ta đều hiểu chỉ là nhà ta đại môn này cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bước vào Lý Hữu trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc hơi khinh thường nhìn đến đám này thương nhân Nếu không phải bởi vì thiếu tiền, mình Đường Đường hoàng tử sao lại cùng đám này thương nhân thông ra đâu? Ngũ hoàng tử, nhà ta nữ nhi Khuê nữ, tướng mạo cực kỳ mỹ lệ. Nhà ta nữ nhi cũng thế, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, dáng người thon thả, tướng mạo tinh xảo. Nhà ta Khuê nữ đồng dạng a, với lại tính cách dịu dàng, cực kỳ thích hợp làm nàng dâu. Ngũ hoàng tử nhà ta Khuê nữ, đám thương nhân từng cái sốt ruột trào hàng lấy mình nữ nhi, giảng thuật bản thân nữ nhi đến cỡ nào tốt. Không ít người đều là từ trong ngực móc ra tập tranh, cao cao giơ lên, hi vọng Lý Hữu có thể nhìn một chút. Nhưng mà, Lý Hữu lại là những mày, hơi phiền chán khoát tay áo. tất cả im miệng cho ta, ta quản ngươi nhóm khuê nữa như thế nào. Phạm là muốn nhập nhà ta môn này, lấy trước ra một ngàn lượng bạc đi ra, thương nghị hôn sự sau đó, đồ cưới cũng phải chuẩn bị cho ta 50 vạn lượng đi ra. lần này ta cho các ngươi một cái mặt mũi, cưới nhiều mấy cái, cho nên người người đều có phần. những lời này nói ra, Lý Hưu vốn cho rằng tất cả đám thương nhân đều sẽ kích động xông về phía trước giao tiền. nhiều người như vậy, mỗi người giao một ngàn lượng bạc, tốt xấu cũng có thể đụng hết mấy vạn lượng bạc, nhóm đầu tiên quân phí là đầy đủ. thế nhưng là hiện trường lại là một mảnh yên tĩnh, tất cả đám thương nhân đều là chờ mặt. một mặt khó có thể tin nhìn đến lý hữu không phải ngũ hoàng tử không phải có dở hơi a hiện tại như thế nào là đến đòi tiền a sớm biết là muốn tiền ta liền không tới mẹ nó không hợp thói thường vô ngữ a đây là muốn ăn tuyệt hậu a tuyệt đây là tất cả đám thương nhân ý nghĩ bọn hắn trước đó thu được tiếng gió ngũ hoàng tử lý hữu là có một ít dở hơi vì vậy muốn tìm một chút không có bối cảnh cô nương những này đám thương nhân đối với bản thân nữ nhi cũng không nhìn trọng nghĩ đến có thể vì bản thân xuất lực chịu điểm ủy khuất cũng nên từng cái toàn bộ đều chạy tới liền nghĩ nhà mình ra cá nhân sau đó thu hoạch được người ta hoàng thất xính lễ cùng chỗ dựa từ đó để cho mình sự nghiệp nâng cao một bước bây giờ tất cả cũng thay đổi mẹ nó người ta đó là đến đòi tiền vào cửa một ngàn lượng bọn hắn ngược lại là có thể lấy ra chỉ là đằng sau đổ cưới 50 mươi vạn lượng quá bất hợp lý ở đây đám người có thể xuất ra 50 mươi vạn lượng bạc một cái đều không có khả năng có số ít mấy người đem trong nhà sản nghiệp tất cả toàn bộ để bán miễn cưỡng có thể đạt đến 50 vạn khu khu ta đột nhiên nhớ tới đến trong nhà còn có việc gấp ta đi lão bà của ta muốn sinh mãi mãi ta muốn sinh ngày phụ thân ta qua đại thọ 80 tuổi ta quên mất cáo từ trước ta cái kia ta khuê nữ môn sinh ta đi trước kết quả là từng cái thương nhân đều là tìm đủ loại lấy cớ vội vàng chạy trốn căn bản liền không có một điểm dừng lại tâm tư cơ hội trong né mắt nguyên bản nhân viên tràn đầy cửa chính lập tức liền trống rông đứng lên tất cả đám thương nhân toàn bộ đều chạy liền lưu lại đông đảo xem náo nhiệt dân chúng cùng đứng tại trước cổng chính lý Hưu. các ngươi đi cái gì có ý tứ gì a lý Hưu gầm thét một tiếng nhưng mà đám thương nhân lại là chạy nhanh hơn cứu cứu đây là cái gì tình huống lý hữu giận dữ mình đem điều kiện đều xét ra một nhóm người này làm sao lại chạy đâu khu khu ngũ hoàng tử chúng ta vẫn là đi vào rồi nói sau ân hoàng Chí ho khan một tiếng nhìn đến đông đảo dân chúng lôi kéo lý hữu trở lại bên trong phủ đóng lại đại môn không gian nửa khắp đồng hồ toàn bộ trường an thành cũng bắt đầu lưu truyền lý hữu đòi tiền tin tức đậu xanh rau muống nghe nói không ngũ hoàng tử cưới vợ không phải có dở hơi mà là vì đám thương nhân tiền a nghe nói đây rõ ràng chính là muốn ăn tuyệt hậu a thật hung ác a đúng vậy à người ta ăn tuyệt hậu đều là cẩn thận từng ly từng tí cất giấu ngũ hoàng tử ngược lại tốt Như vậy trắng trợn. Tại đại đường, đám thương nhân địa vị thấp mà một bộ phận tiểu thương giả không quyền không thế, thường xuyên đụng phải ước hiếp đặc biệt là một bộ phận thương nhân phàm là có nhược điểm bị người cầm chắc lấy, trên cơ bản chính là muốn bị ăn tuyệt hầu. Bộ phận cao quan tử đệ có quyền thế, liền sẽ dùng đủ loại lý do áp bách tiểu thương giả nhóm đem mình nữ nhi cho gà đi đợi đến nữ nhi gạ đi sau đó, bọn hắn liền sẽ mượn nàng dâu danh nghĩa đến nhúng tay đám thương nhân sinh ý, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ đều nuốt vào. Nơi này ăn tuyệt hầu, cũng mặc kệ tiểu thương giả nhóm có hay không nhi tử loại hình. Phàm là bọn hắn không có bối cảnh, chỉ có thể rơi xuống cái táng gia bại sản tình trạng. chỉ là loại hành vi này không tốt lắm, vì vậy mọi người có tâm tư này cũng đều là che giấu. Ngày hôm nay Lý Hưu đây vừa ra mở miệng muốn 50 vạn lượng đồ cưới, đám người tự nhiên đều thấy rõ, ngũ hoàng tử là dự định muốn ăn tuyệt hậu. trời ạ, đồ đần mới có thể đi cho ngũ hoàng tử cái kia báo danh đâu? ai nói không phải đâu, quá bất hợp lý. ngũ hoàng tử còn nói hắn có thể cưới nhiều mấy cái, đó không phải là suy nghĩ nhiều ăn mấy nhà tuyệt hậu A thật tham lam a, đều nói ngũ hoàng tử tàn bạo, quả là thế. cũng không a, ăn tuyệt hậu ăn như vậy quang minh chính đại, thái tử làm sao cũng mặc kệ quản. đúng vậy a, thái tử điện hạ. Mau tới quản quản ngũ hoàng tử a, chương 350. Đối với Lý Hưu Độc Thủ. Chương 350. Đối với Lý Hưu Độc Thủ. Bất chi bất giác, lại là đến bên trên thật sớm hướng thời điểm. Hôm nay, Lý Thừa Càn nhanh chân mà đến, ngồi ở trên long ỷ, ánh mắt sáng rực, liếc nhìn toàn trường đông đảo đám đại thần cung kính túi đầu, trong lòng cảm khái, thái tử là càng phát ra có đế vương uy nghiêm. Bái kiến thái tử điện hạ. ân hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, âm thanh lãnh đạm mở miệng dò hỏi. Thái tử điện hạ, thần có việc khởi bẩm. Một tên ngự sử sải bước đi đi ra, cung kính hướng đến Lý Thừa càng cúi đầu. lớn tiếng nói ra. "Thân vạch tội Ngũ hoàng tử, ước hiếp bạch tính, cưới thương nhân chi nữ, đoạn hoàng thất uy nghiêm. Hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, há có thể từ Ngũ hoàng tử mình quyết đoán? Mà gần đây, Ngũ hoàng tử không chỉ có liên lạc thế gia, còn bắn tiếng muốn cùng thương nhân chi nữ thành hôn, cũng yêu cầu thương nhân xuất ra 50 vạn lượng trắng bạc làm đồ cưới." A, Lý thừa Càn lông mày nhíu lại, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía một bên Lý Hữu, mở miệng hỏi: "Ngũ đệ, có thể có việc này?" Lý Hữu sắc mặt tâm trầm gắt gao nhìn chằm chằm tên kia ngự sử, "Bậc này việc nhỏ, vậy mà cũng dám đến vặt tội." Thái tử sắp thực có việc này chỉ là ta cũng không là cưới chính phi chỉ là chắc phi loại hình cũng không cần trở phụ hoàng trở về à với lại ta cũng không có ước hiếp thương nhân chỉ là công khai ghi ra thôi thái tử trước đó không phải cũng là như vậy sao lý hữu mở miệng hỏi lại lập tức trêu đến lý thừa càn sầm mặt lại một cú cực lớn khí thế áp bách mà đến đông đảo đám đại thần chấn động trong lòng ngũ hoàng tử lá gan cũng là thật lớn thái tử đem đến đỡ đứng lên hắn thế mà còn kéo lấy thái tử xuống nước đây không phải thuần đốc nhất định phải chọc thái tử giận dữ quả nhiên chỉ thấy được lý thừa cản hư lạnh một tiếng có chút bất mãn nhìn chằm chằm lý hữ quát Cô ban đầu là vì lưu ra thôn bất tính, ngươi lại là vì sao? Chúng ta há có thể cơ đua cả nắm? Việc này không được, hôn nhân đại sự, vẫn là chờ phụ hoàng sau khi trở về lại quyết đoán, ngũ đệ vẫn là chớ có tái khởi tâm tư gì. Thái tử, Lý Hữu mặt lộ vẻ bất mãn, ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện đã thấy đến Lý Thừa Cản cái kia Hàn quang tràn ngập đôi mắt, trong lòng nhịn không được du lên, lúc này mới ngậm miệng lại. Chỉ bất quá, cái kia siết chặt nắm đấm cùng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên ghi hận, biểu lộ Lý Hữu đi hận. Thái tử anh minh. Quân thần thấy thế, đều là cung kính hướng đến Lý Thừa Cản cúi đầu. Chỉ bất quá, Một bộ phận người nhìn đến Lý Thừa Càn lại có chút nghi hoặc, dựa theo dị vãng tình huống đến xem, thái tử nên là muốn tiếp tục sủng ái Lý Hữu a bây giờ làm sao bắt đầu không sủng, có điểm gì là lạ. "Ân, Ngũ đệ, nghe nói ngươi chiêu mộ binh sĩ gặp phải khó khăn." Lý Thừa Càn lại là nhìn về phía Lý Hữu, mở miệng dò hỏi. Lời vừa nói ra, Lý Hưu tâm thần khẽ động, chẳng lẽ lại Lý Thừa Càn là chuẩn bị đánh mình một bàn tay, lại cho mình một cái táo ngọt tan a mới vừa trách cứ mình, bây giờ chuẩn bị cho mình giải quyết quân phí vấn đề. "Đúng." Lý Hữu liên tục gật đầu nói ra, "Bây giờ tiền lương có chút không đủ, dân chúng cũng không nguyện ý tham gia quân ngũ." nói xong lý hưu chính là một mặt chờ mong nhìn về phía lý thừa cản chờ lấy lý thừa cản trợ giúp tự mình giải quyết khó khăn nhưng mà khiến lý hưu không nghĩ tới lại là chỉ thấy được lý thừa Cản khẽ gật đầu trầm ngâm một phen nhàn nhạt, nhạt nói ra cho ngươi thêm ba ngày thời gian nếu là lại chiêu mộ không đến binh sĩ nói rõ ngươi tạm thời không có năng lực như thế liền ngày sau bàn lại à đậu xanh rau muống lời vừa nói ra toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ tất cả mọi người đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến lý thừa cản không phải thái tử đây là tình huống gì trước đó hắn không phải sủng ái nhất lấy ngũ hoàng tử sao đúng vậy à, bệ hạ đều còn chưa trở về đâu, thái tử điện hạ làm sao lại đối với ngũ hoàng tử động thủ? cũng không đúng, nếu là muốn độc thủ, cũng không trở thành nói ba ngày sau a. mẹ, bây giờ thái tử hành vi thật là làm cho người hoàn toàn xem không hiểu a. đúng a, ta quả nhiên là không mỏ ra thái tử ý nghĩ, thái tử là càng ngày càng có đế vương bộ dáng, trở thành một cái đế vương, cái kia chính là muốn để các thần tử không mỏ ra mình ý nghĩ, chỉ có dạng này, đế vương mới có thể càng tốt hơn khống chế bọn hắn. bây giờ, lý thừa can hàng loạt hành vi cũng đều là để đông đạo đám đại thần đều là có chút không hiểu rõ nổi. trước đây cưng chiều ngũ hoàng tử lý hữu đám đại thần cũng là cả buổi mới đại khái hiểu tới bây giờ đột nhiên lại bắt đầu chèn ép ngũ hoàng tử càng là khó mà suy nghĩ với lại đây chèn ép còn chưa không phải chèn ép chết ngũ đệ chính ngươi sau khi trở về lại cố gắng một chút ba ngày sau không hiệu quả coi như xong lý thừa càng nhìn đến lý hữu xứng sở lại làm mở miệng quát ngay vậy lý hữu trên mặt lướt qua một vệ nụ cười chỉ bất quá trong mắt cái kia điên cùng thân sắc biểu lộ nội tâm cực kỳ không bình tĩnh phải lý hữu chắp tay cúi đầu đứng ở một bên cũng không có mở miệng nói chuyện nữa Ngược lại là còn lại đại thần thấy thế, cũng đều không có mở miệng. "Đô tướng, phụ hoàng bên kia có thể có tin tức gì truyền đến a?" Lý Thừa Càn cười tủm tỉm lại là nhìn về phía một bên Đỗ Như Hối, Đỗ Như Hối mặt lộ vẻ đắng chát, những ngày này, hắn thỉnh thoảng liền viết thư cho Lý Thế Dân, hy vọng Lý Thế Dân mau chóng trở về. Nhưng là Lý Thế Dân bên kia căn bản cũng không có một điểm động tĩnh. "Khải bẩm thái tử, bệ hạ bên kia còn tại cùng Thảo Nguyên rằng co, bất quá căn cứ truyền về tin tức, đột quyết nội bộ ngược lại là ầm ĩ mấy lần chiếc, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. Đến lúc đó, bệ hạ liền có thể đại thắng trở về." Đỗ Như Hối cung kính mở miệng, tất cả mọi người cũng biết lấy đại đường bây giờ quốc lực muốn chiến thắng thảo nguyên vẫn là rất dễ dàng nhiều như vậy đại quân phái đi ra tất nhiên là phải đại thắng trở về chỉ nói là muốn chờ bọn hắn đánh lên ân phu hoàng hậu phương lương thảo cực kỳ trọng yếu nhất định phải cam đoan tiếp tế đúng chỗ lý thừa càn khẽ gật đầu ánh mắt nhìn sang phía dưới lý hữu chờ mình rời đi về sau đây hoàng cung liền muốn giao cho lý hữu cũng không thể để lý hữu loạn lý thế dân đường lui nghĩ đến đây lý thừa càn liền lại làm mở miệng nói ra lý tích tướng quân bây giờ một mực tọa trấn quân bên trong cũng không tới tảo chiều dạng này không bằng đem hậu cần sự tình đều giao cho Lý Tích tướng quân a, làm hắn phái người giữ gìn phụ hoàng hậu cần làm việc, dạng này cũng có thể bảo hộ phụ hoàng an ổn. Lời vừa nói ra Đông Đảo đám đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút nghi hoặc. Lý Thừa Càn cử động lần này giảng thật là hoàn toàn không cần thiết. Dù sao, bây giờ chính trị thanh minh, tất cả mọi người cũng là vì diện đột quyết mà phân đấu, tuyệt đối sẽ không có người dở trò. Bất quá đám người suy nghĩ một phen, cũng không có cự tuyệt. Bậc này việc nhỏ, tùy theo thái tử đi làm tốt. Với lại, thái tử quyết đoán, trong khoảng thời gian này cũng đều là không có một chút vấn đề. có thể tín nhiệm. Thái tử Anh Minh, đám người cung kính cúi đầu. Lý Thừa càn khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, nên an bài cũng đều là sắp xếp xong xuôi. Đi, nhưng còn có sự tình bẩm báo. Vô Sự liền bãi triệu a, chương 351, Lý Hưu kế hoạch. Chương 351, Lý Hưu kế hoạch. Nghe nói không? Ngũ hoàng tử bị thái tử điện hạ trách cứ, cũng bởi vì Ngũ hoàng tử muốn cưới thương nhân trí nữ. Nghe nói, trả lại cho Ngũ hoàng tử 3 ngày thời gian, nếu là chiêu không đến binh sĩ, đều không cần hắn chiêu nạp. Vui, vẫn là thái tử tốt, thái tử trước đó sủng ái Ngũ hoàng tử, chỉ là bởi vì tình huynh đệ nhưng là bây giờ ngũ hoàng tử treo chọc bách tính thái tử liền đứng tại chúng ta bách tính bên này ai nói không phải đâu với lại đây ngũ hoàng tử quả thực quá mức hẹp hỏi, hắn chiêu mộ binh sĩ mới cho như vậy một chút tiền ai đi à cũng không à đột nhiên tưởng niệm lô vương cùng mỹ vương bọn hắn tại thời điểm chiêu mộ binh sĩ thế nhưng là cho một lượng bạc cùng ngừng lại có thì đâu trương an thành bên trong tất cả dân chúng đều là nghị luận hầm ý hôm nay tạo chiều sự tình lý hữu phủ đệ bên trong phanh phanh phanh lốp đủ loại tiếng vang không ngừng a a a lý thừa càng tên xúc sinh này hắn làm sao dám như vậy đối với ta hắn cái này ngụy quân tử bây giờ rốt cuộc không giả bộ được sao đáng ghét ta hắn có bệnh a như vậy làm ta tức chết ta rồi dựa vào cái gì không cho ta chiêu mộ binh sĩ ngay cả tiền cũng không cho ta còn giả vờ giả vị cho ta ba ngày thời gian còn không cho phép ta đi cưới thương nhân trí nữ gây mất ta đến tiền con đường ta lấy ở đâu tiền nói vẫn là đường đường chính chính đáng ghét đáng chết lý hữu một trận giận mắng đối với lý thừa cản tràn đầy đi hận một bên ân hoàng trí đồng dạng là sắc mặt khó coi trong mắt tràn đầy cựu hận cái này lý thừa cản là cố ý đang cấp ngươi chơi ngáng chân đâu không cho ngươi kiếm tiền còn muốn ngươi chiêu mộ binh sĩ đây chính là không muốn để cho ngươi chiêu mộ binh sĩ trên danh nghĩa tại không ít người xem ra thái tử điện hạ là một cái hảo ca ca như vậy sủ ngươi còn cho phép ngươi nắm giữ binh quyền trên thực tế hắn sớm đã đem tất cả đường đều cho ngươi gây mất căn bản cũng không cho ngươi chiêu mộ binh sĩ cơ hội cái này lý thừa cản quả nhiên là cực kỳ độc ca ca ân hoàng trí sắc mặt âm tình bất định nằm đấm cũng là bóp chăm chú bây giờ hắn muốn cao hơn một tầng giữ gìn bây giờ địa vị chỉ có thể dựa vào lý hữu nếu là lý hữu lấy không được binh quyền đó chính là phế đi đây có thể tuyệt đối không được "Cứu cứu, bây giờ chúng ta nên làm sao bây giờ?" Một trận phẫn nộ sau đó, Lý Hưu chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, hắn muốn đối phó Lý Thừa Cản, nhưng không có bất kỳ biện pháp. Mặc kệ là thủ đoạn gì, mình như thế nào có thể cùng Lý Thừa Cản đi so đấu a bất luận là về mặt thân phận vẫn là quyền thế bên trên, đều không thể so ai chớ đừng nói chi là tiền tài cùng binh quyền phía trên. Bây giờ muốn lệnh nọt thái tử chỉ sợ không có một chút cơ hội. Ân Hoàng Chí trong mắt lóe ra hàn quang, "Chúng ta chỉ có thể đi đối phó thái tử." Hiện tại triều đình bên trên, nô vương cùng Mỹ vương rời đi, có thể làm đại mặt cho hoàng tử chỉ có người cùng thái tử. chỉ cần đem thái tử làm xuống dưới, như vậy triều đình ngay tại ngươi trong công chế, đến lúc đó ngươi muốn nuôi binh sĩ, chỉ cần từ quốc khố bên trong lấy tiền như vậy đủ rồi. Ai? Lý Hưu thở dài một hơi, ta làm sao không biết cái này đâu, nhưng là, bây giờ chúng ta như thế nào đối phó Lý Thừa Càn đâu? Lý Thừa Càn là thái tử, về mặt thân phận mặt chúng ta liền không sánh bằng, với lại hắn nổi tiếng bên ngoài, dân chúng đều kính yêu hắn, muốn tin đồn nói cũng không có cơ hội a. Hừ hừ. Ân Hoàng chí hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, thì tính sao, thái tử lợi hại hơn nữa, cũng chỉ bất quá là thái tử thôi. Cứu cứu ngươi có biện pháp. nhìn thấy ân hoàng trí nói như vậy lý hữu lập tức tràn ngập hy vọng nhìn về phía ân hoàng trí ân ân hoàng trí gật gật đầu khoe miệng lướt qua một vệ tâm hiểm nụ cười hỏi ngô hoàng tử còn nhớ đến thái tử là như thế nào đem ngô vương cùng ngụy vương đổi ra trường an thành bởi vì bọn hắn nhiều chiêu binh sĩ a lý Hưu nháy nháy mắt trung thực đáp lại một giây sau lý Hưu kịp phản ứng hơi có vẻ kích động nói ra cứu cứu ngươi ý là lý thừa Cản hắn cũng nhiều chiêu mộ binh lính đây là tất nhiên ngay cả ngô vương cùng ngụy vương đều nhiều chiêu mộ binh sĩ lý thừa cản khả năng không có sao ân hoàng trí lời thề son sắt mở miệng nói ra ta đã sớm thu vào tin tức thái tử tại lưu ra thôn bên trong chứ hàng mấy vạn đại quân đã sớm vượt qua bệ hạ chỗ quy định số lượng nếu là chúng ta đem việc này tại tạo Triều thời điểm tuân ra đến ngươi nói thái tử còn có thể trên vị trí kia tiếp tục ngồi xuống sao ân hoàng Chí lộ ra âm hiểm nụ cười nhìn về phía lý Hưu. lý hưu trên mặt đồng dạng hiện ra âm hiểm nụ cười khẽ gật đầu hắn nhất định không ngồi được đi đến lúc đó ta sẽ lên vị đem đổi ra trường an thành đi để hắn không chuẩn trở lại cứ như vậy toàn bộ trường an thành đều chỉ có ta một cái có thể chịu được chức trách lớn hoàng tử Tự nhiên chỉ có thể ta đến Giang Quốc. Đến lúc đó, thiên hạ ngay tại ta trong không chế. Không tệ. Ân Hoàng Trí trùng điệp gật gật đầu, chắp tay hướng đến Lý Hưu túi đầu, "Ta ở đây, sớm chúc mừng điện hạ rồi." Ha ha ha ha ha. Lý Hưu phát ra cười to một tiếng, lộ ra là vô cùng đắc ý. Đông cung, thư phòng bên trong, đồ vật đều thu thập như thế nào? Lý Thừa Càn ngồi trên ghế, yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt Đỗ Hà. "Đều đã thu sạch nhặt hoàn tất, mấy vị nương nương bên kia cũng đều thông báo, xe ngựa cũng đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Tài vật đều đã sớm vận chuyển đi ra." Đỗ Hà đáp lại một tiếng, lại là lộ ra vẻ chờ chờ, mở miệng hỏi: "Chỉ bất quá, tiểu thái tử quả thật muốn giao cho hoàng hậu nương nương đến nuôi dưỡng sao?" "Lý Thừa Càn chi tử, Lý Khải, còn chưa dứt sữa tiểu bảo bảo." Lần này rời đi, Lý Thừa Càn không chuẩn bị đem Lý Khải cho mang đi, ngược lại là chuẩn bị để Lý Khải lưu tại hoàng cung nội bộ. "Ân." Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, cao mày, mở miệng nói ra: "Mẫu hậu thân thể yếu đuối, lưu cái hài tử cho nàng, cũng coi là có niệm tưởng, nàng nguyên bản trên thân liền có tật bệnh. Bây giờ bảo trì không tệ, cũng không phát tác, nên phải giữ giữ tâm tình thoải mái." trên mặt nổi lý thừa càn nói chỉ là những lý do này kỳ thực trong lòng lý thừa càn có thâm ý khác lưu lại lý khải chính là vì khi một cái bóng đèn phòng ngừa lý thế dân cùng trưởng tôn vô cấu sẽ cùng nhau đi ngủ loại hình hắn đạt được ý thuật sau đó cũng sớm đã là cha xét trưởng tôn vô cấu thân thể kỳ thực thân thể vẫn được các ngựa y đều không phải là ăn chay những năm này điều dưỡng đều có thể vì vậy lý thừa càn hoài nghi lịch sử bên trên trưởng tôn vô cấu thân thể yếu đuối khí tật phát tác mà chết đại khái xuất là bởi vì sinh quá nhiều hải tử dù sao đối với nữ nhân mà nói sinh một lần hải tử đó cũng đều là cần trải qua một lần sinh tử, hao phí vô số nguyên khí. nhìn đến Đỗ Hà vẫn như cũng là có chút do dự bộ dáng. Lý Thừa càng cười cười, vô vô Đỗ Hà bả vai nói ra. Mở Nhi thế nhưng là phụ hoàng thân tôn tử, hắn không biết như thế nào, yên tâm đi. Tương lai nếu là chúng ta bại, Mở Nhi cũng là đích trưởng tôn, ngươi hiểu. Nghe được lời này Đỗ Hà mới khẽ gật đầu, ứng thừa xuống tới. Chương 352, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 352, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Hoàng cung đại nội, trưởng tôn vô cấu tẩm cung bên trong. Iu. hai từ này thật đáng yêu, không khóc không náo, nhu thuận rất. so ngươi cần phải biết nhiều chuyện hơn. trưởng tôn vô cấu trong ngực ôm lấy lý khải, trong mắt tràn đầy cương triều. hôm nay ngươi ngược lại là đem hải tử mang vào, là muốn chuẩn bị rời đi, để bản cung nhìn nhiều hai mắt ta. trưởng tôn vô cấu nhìn đến lý khải, mang theo không bỏ, đây chính là mình cái thứ nhất tôn tử a nhưng trưởng tôn vô cấu cũng minh bạch, lý thừa càn cuối cùng là phải rời đi. a không, lý thừa càn cười cười, hướng đến trưởng tôn vô cấu túi đầu, nói ra, mẫu hậu, nhi thần quyết định sẽ bắt đầu nhi giao cho mẫu hậu đến nuôi dưỡng trưởng thành, nhi thần tiến về u châu, luôn luôn chiếu cố không đến hắn. không bằng để cho mẫu hậu đến cẩn thận bồi dưỡng t trường tôn vô cấu hít sâu một hơi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn đến lý thừa càn ngươi ngươi chuẩn bị sẽ bắt đầu nhi lưu lại vừa dứt lời trường tôn vô cấu trong mắt lại là không tự giác chạy xuôi xuống nước mắt hai tử không cần thiết làm đến bước này a tại trường tôn vô cấu xem ra lý thừa càn đây là tại ủy thác đâu biểu lộ mình cùng lý thế dân không chết không thôi phúc mẫu hậu ngươi hiểu lầm lý thừa càn cười lắc đầu vui tươi hớn hở nói ra đây không phải tất cả nhi tử đều rời đi sợ mẫu hậu quá cô đơn vì vậy mới đưa tới Nhi thần nếu là có ý nghĩ thế này, đã sớm đánh tới Thảo Nguyên. Lại nói, tương lai đến ngày đó, không phải còn có mẫu hậu che chở nhi thần a? Điều này cũng đúng. Trường Tôn vô cấu khẽ gật đầu, xem như tán thành Lý thừa càn nói. Chỉ là nhìn đến trong ngực Hải Tử, vẫn như cũng là có chút nghi hoặc. Chỉ là, ngươi chuyên môn để Hải Tử lưu lại, mẫu hậu trong lòng luôn luôn có chút bất an. Ai, mẫu hậu nhi thần lời nói thật muốn nói với ngươi. Lý thừa càng thở dài một hơi, cũng không chuẩn bị giấu giếm Trường Tôn vô cấu. Mẫu hậu ngươi thân thể yếu nhược, nhi thần hiểu một chút ý thuật ngươi cũng hiểu biết. Trước đó nhi thần trộm đạo cho mẫu hậu bất mạch. Mẫu hậu ngày sau không nên tái sản xuất, sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Tiếp theo thai nếu là mang thai, có thể sẽ đem mẫu hậu ngươi khí tật chuyển cho hải tử, liền như là trường lạc đồng dạng. Nhưng nhi thần biết được, mẫu hậu sẽ không cự tuyệt phụ hoàng, vì vậy đem hải tử đưa tới, cũng coi là một cái lấy cơ a Đây, trường tôn vô cấu trên mặt lộ ra vẻ trần trờ, đi theo mình nhi tử trò chuyện những này, nàng cũng không biết như thế nào mở miệng. Trọng điểm, thân là nữ tử, cho trưởng phu sinh hải tử, đây là thiên kinh địa nghĩa, mình như thế nào cự tuyệt đâu? Lý thừa càng tự nhiên cũng minh bạch trường tôn vô cấu khó xử chỗ, lại là mở miệng nói ra. Mẫu Hậu, dù là vì Nhi thần, ngươi cũng không thể sống lại." Lý Thừa càn nghiêm túc nhìn đến Trưởng Tôn vô cấu, "Nhi thần lần này rời đi, chỉ sợ phải kể tới năm, khả năng mười năm lâu. Nếu là Mẫu Hậu không có ở đây, tương lai Nhi thần cũng không biết sẽ cùng vụ hoàng nháo đến cái tình trạng gì, đến lúc đó ai đến che chở Nhi thần đâu?" Nghe được lời này, Trưởng Tôn vô cấu trong lòng lập tức hạ quyết tâm, Trung điệp gật gật đầu, "Thừa càn, ngươi yên tâm đi, Mẫu Hậu đáp ứng ngươi, sẽ không lại sinh. Đối với mình có khí tật cái bệnh này, Trưởng Tôn vô cấu cũng hiểu biết, đây là bệnh di chuyển, nàng cũng sợ lây cho tương lai mình hại tử." với lại mỗi một lần sản xuất khí tật sắc thực đều sẽ phát tác cần thời gian dài điều trị trở về trưởng tôn vô cấu cũng thật sợ mình ngày nào liền chết rồi đến lúc đó lý thừa cản cùng lý thế dân hai người phụ tử tương tàn không có mình tại một bên điều hòa vậy liền thật đến không thể vãn hồi trình độ nhìn thấy trưởng tôn vô cấu đồng ý lý thừa cản lúc này mới lộ ra nụ cười trong lòng cũng là thở dài một hơi không cho trưởng tôn vô cấu sản xuất nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là bởi vì trưởng tôn vô cấu thân thể vấn đề lý thừa Càn không nguyện ý nhìn thấy mình mẫu thân như vậy tuổi trẻ liền qua đời thứ yếu nguyên nhân chính là bây giờ lý trị còn chưa xuất thế đâu Lý Thừa Càn đây một đợt cũng coi là triệt để gây mất Lý Chỉ Đường, còn muốn xuất sinh cùng ta đoạn hoàn vị, lao tử trực tiếp gây mất ngươi đường, vừa vặn kéo dài mẹ ta tuổi thọ. Lý Thừa Càn trên mặt nụ cười là càng lúc càng lớn, lộ ra cực kỳ cao hứng. Mà trưởng tôn vô cấu trên mặt nụ cười cũng là thời gian dần qua phóng đại, hai tử đau lòng mình có hiếu tâm, còn đem mình hải tử đưa tới, thỏa mãn, cực kỳ thỏa mãn. Mẫu hậu, nhi thần hôm nay chuẩn bị đem Thái Thượng Hoàng mang đi ra ngoài. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua trưởng tôn vô cấu, mở miệng nói ra, lời vừa nói ra. trưởng tôn vô cấu trong mắt lóe lên một vệt bi thương tri sắc nàng minh bạch khi lý uyên rời đi hoàng cung thời điểm khoảng cách lý thừa cản rời đi trường an thành cũng không có mấy ngày nhanh như vậy sao ân thời cơ đã đến lý Hưu bên kia hẳn là lập tức có động tác lý thừa Cản khẽ gật đầu đi vậy ngươi đi tiếp ngươi thái thượng hoàng đi cấm vệ quân bản cung đều đã thông chi qua cho phép thái thượng hoàng rời đi trưởng tôn vô cấu nhàn nhạt mở miệng t lý thừa càng chấn động trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn đến trưởng tôn vô cấu hắn vốn còn nghĩ lén lút đem lý uyên cho mang đi ra ngoài không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể quang minh chính đại đem lý huyên cho mang đi trưởng tôn vô cấu lại có thể khống chế cấm vệ quân chắc không được nàng không nguyện ý cùng mình rời đi nói mình có thể bảo vệ hậu cung có cấm vệ có tại lý thừa càng tự nhiên càng thêm an tâm là lý thừa càng chắp tay cúi đầu yên lặng lui ra ngoài lưu lại trưởng tôn vô cấu ôm lấy hải tử nhìn đến trong ngực hải tử một mặt cười hì hì bộ dáng trưởng tôn vô cấu cũng là đưa tay điểm một cái lý khải cái mũi nhỏ ngươi cái vật nhỏ này ngươi phụ thân đều phải rời ngươi còn cười vui vẻ như vậy lý khải tựa hồ coi là trưởng tôn vô cấu đang cùng mình chơi lập tức cười càng thêm vui vẻ Giờ đi trưởng Tôn vô cấu tầm cung, Lý Thừa Càn một đường đi tới Đại Minh cung bên trong. Giờ phút này Lý huyên đang ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, vui tươi hớn hở nhìn phía dưới phi tần nhóm kiêu vũ. Nhìn thấy Lý Thừa Càn tới, Lý huyên vất phất, phất tay, để đám người lui xuống. Nhìn thấy đám người rời đi, Lý Thừa Càn chắp tay hướng đến Lý huyên túi đầu, mở miệng nói ra: "Hoàng gia gia, thời cơ không sai biệt lắm, hôm nay ngươi liền có thể rời đi hoàng cung, đi trước Lưu ra thôn chờ ta, mấy ngày nữa nên liền có thể cùng nhau rời đi. Nhanh như vậy sao? Ngươi dùng cớ gì rời đi?" Lý Yên sợ lên râu ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. hắn còn tưởng rằng lý thừa Càn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian đâu cũng không có cơ gì đơn giản đó là để lý hữu động thủ với ta thôi lý thừa Càn cười cười đáp lại nói ta phải người thấu một chút tin tức cho ân hoàng trí biểu lộ ta lưu ra thôn bên trong chữ hàng không ít binh sĩ lấy bọn hắn tính tỉnh, ngày mai nên tố cáo ta nghe vậy lý huyên cũng là cười cười gật gật đầu người tiểu tử này chuẩn bị ngược lại là sung túc mới đầu trước sùng ái lý hữu cái kia ngu xuẩn bây giờ lại đối với hắn quát mắng một phen hắn liền ghi hận bên trên người chốc lát có người nhược điểm tất nhiên sẽ trực tiếp vạch tội ngươi đây tiểu bạch nhã lang Sớm biết ban đầu liền nên đem hắn cả nhà giết sạch. Lý huyên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Có loại này ngu xuẩn tốt tử, quả thực là mất đi mình mặt. Bất quá, ngươi ngược lại là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lý huyên nhìn về phía Lý thừa Cản. Lý thừa Cản vào đầu cười cười. Vẫn là phụ hoàng sinh tốt, nếu không phải phụ hoàng sinh cái khinh bị, ta cũng nghĩ không ra kế hoạch này. Thử, cái tiêu tử. chương 353. Không tốt dự cảm. chương 353. Không tốt dự cảm. Lưu ra thôn bên trong. Thái tử điện hạ. Đồ vật đều đã toàn bộ chuẩn bị xong, quan sát cũng kém không nhiều đảo móc sạch sẽ, sẽ tùy thời có thể lấy rời đi. Mã Chu một mặt cung kính nhìn đến Lý Thừa Can mở miệng hồi báo, chỉ bất quá trên mặt còn mang theo một chút do dự. Chỉ là, thôn bên trong Bách Tính, là bất kể bọn hắn sao? Không, đến lúc đó cô rời đi tự nhiên muốn công bố thiên hạ, dân chúng nếu là nguyện ý cùng cô cùng nhau rời đi, vậy liền cùng nhau đi, nếu là không muốn, liền ở lại đây. Lý Thừa Can lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, chúng ta cũng không thể ép buộc Bách Tính. Chỉ là đám binh sĩ gia thuộc đều an bài như thế nào? Đều đã an bài xe ngựa mang đến núi Châu thành, Vũ đại nhân bên kia sẽ tiếp ứng. Mã Chu chắp tay cúi đầu. đệ nhất cha người đâu? Lý Thừa Cản lại là hỏi. đều đã thông chi qua, tùy thời có thể theo Thái tử cùng nhau rời đi. Mã Chu lại một lần nữa đáp lại nói. Ngoại trừ trước kia cung bên trong Thái giám cung nữ cùng ma ma nhóm, cái khác đều đã thông chi đúng chỗ, đồng ý rời đi đã phái xe đưa tiễn. cũng không có không đồng ý rời đi. Mã Chu cười cười. hắn vốn cho là, Lý Thừa Cản lần này phải lớn dọn nhà, nhất định là sẽ có một nhóm người không nguyện ý đi theo Lý Thừa Cản cùng nhau rời đi. lại là không nghĩ tới, tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo Lý Thừa Cản đi, không có một cái nào không vui đây cũng là rất làm cho người kinh ngạc. lý thừa càn đồng dạng cười cười có thể triệt để tiến vào đệ nhất trang trở thành tâm phúc cái kia độ trung thành tự nhiên không cần nhiều lời đương nhiên sẽ nguyện ý đi theo mình cùng nhau rời đi sao lại lưu lại người làm việc cô yên tâm lý thừa càn vỗ vỗ mã chu bà vai tán dương một tiếng đúng gần nhất lý hữu động tĩnh như thế nào gần đây thỉnh thoảng liền có người chui vào lưu ra thôn xem xét tình huống dựa theo thái tử phân phó chỉ để lại năm vạn binh sĩ huấn luyện mã chu đáp lại nói cũng không đem những người kế bắt chỉ chừa bọn hắn xem xét nghe được lời này lý thừa càng khỏe miệng đường vòng cung là càng phát ra lớn đứng lên không tệ Đây một đợt gió đông nên là muốn đến. Giờ phút này, trên Thảo Nguyên, Lý Thế Dân vẫn như cũng là lặng lặng mà ngồi tại trong đại trướng, mắt sáng như đuốc, nhìn đến một bên Lý Tĩnh mở miệng hỏi. Đột quyết bên kia có thể có động tính. cũng không biết vì sao, chấm trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Có một ít động tính, bất quá chỉ là bộ phận bộ lạc bắt đầu khắc khẩu, đều bị hiệt lợi khả hãn đẻ xuống dưới. Nhìn đến bọn hắn bộ dáng, nên là không chống được bao lâu. Lý Tĩnh sở lên râu ria có chút tự tin nói ra, người đột quyết, từ trước đến nay tôn trọng tự do cùng cường giả, tự khoe là trên Thảo Nguyên hùng hứng, sao lại một mực nút ở vương thành đâu? tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đột quyết binh sĩ sĩ khí đều sẽ không có. nghe được lời này, lý thế dân có chút thiên tâm gật gật đầu, chỉ bất quá lông mày vẫn như cũ là nhíu lại, cái kia chấm trong lòng vì sao vẫn còn có chút bất an, có lẽ là trường an thành bên kia xảy ra chuyện. lý tính nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nhắc nhở. nghe vậy, lý thế dân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên vương công công, vương công công minh bạch lý thế dân ý tứ, lúc này mở miệng nói ra, trường an thành bên trong cũng không đại sự phát sinh, dựa theo truyền đến tình báo, thái tử cùng ngũ hoàng tử có một chút mâu thuẫn, ngũ hoàng tử dự định cưới thương nhân chi nữ. nên là vì vơ vét của cải bị thái tử quát mắng một phen cấm chỉ ngũ hoàng tử cưới vợ liền kết thúc hừ nghịch từ này cùng lý hữu ngược lại là náo lên quả nhiên là nhàm chán lý thế dân hừ lạnh một tiếng liếc mắt con ngươi hắn không cảm thấy lý hữu có tư cách gì có thể cùng lý thừa càn đi tranh đấu bất quá vương công công do dự một chút lại là nói ra gần đây đỗ tướng lại là truyền đến rất nhiều thư để bệ hạ mau chóng trở về trường an thành đỗ tướng nói hắn có không tốt dự cảm gia hỏa này là già a trước đó thủ đoạn thiết huyết đi đâu lý thế dân có chút giận dữ liên tiếp truyền tin để chấm trở về cả chấm là hắn thần tử đồng dạng đại quân tại bên ngoài hắn có thể tùy ý trở lại bệ hạ đỗ tướng khả năng thật có khó khăn bằng không thì cũng sẽ không một mực gọi bệ hạ ngài trở về a mấy chục năm qua quả nhiên là đầu hẹn gặp lại đỗ tướng như thế lý tĩnh mở miệng thuyết phục không bằng bệ hạ ngài lại trở về nhìn xem cùng đột quyết một trận chiến chỉ sợ còn muốn tiếp tục nửa năm trở lên bệ hạ đem trường an thành sự tình xử lý xong sau đó vẫn như cũ có thể dẫn đầu đại quân phá vương thành thôi đi lý thế dân liếc một cái lý tĩnh người đây là đem đột quyết xem như cá trong chậu suy nghĩ gì thời điểm diệt bọn hắn liền lúc nào diệt bọn hắn đúng không cũng không thể bởi vì chấm mà chậm trễ chiến cơ diệt bất quyết đối với chúng ta đại đường đến nói cực kỳ trọng yếu không cần lại khuyên đúng vậy hạ vương công công tự hồ lại là nhớ ra cái gì đó vội vàng chắp tay nói ra lý tích tướng quân cũng truyền tới một phong thư nói là thái tử đem tất cả hậu cần làm việc đều giao cho hắn để hắn đến khống chế bệ hạ hậu phương an ổn lời vừa nói ra lý thế dân lông mày càng là nhữ chặt hơi có vẻ hoài nghi lầm bầm nói như vậy thao tác là vì để chấm triệt để an tâm có thể thuận lợi diệt quyết nhưng làng lịch từ này vì sao muốn để chấm an tâm đâu chẳng lẽ lại hắn quả nhiên là có đại động tác nghĩ tới đây, Lý Thế Dân trong lòng lập tức cũng có chút thấp phỏng đứng lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lý Thế Dân trong lòng quả thật có chút không tốt dự cảm, đặc biệt là đỗ như hối một lần lại một lần đến thúc mình trở về. Bây giờ Lý Thừa Cẩn đột nhiên đem hậu phương giao cho Lý Tích, cái này quá không đúng. Lý Tích độ trung thành, Lý Thế Dân tự nhiên là yên tâm. Chỉ cần đem hậu cần giao cho Lý Tích, Lý Thế Dân minh bạch, mình có thể an tâm đem đột quyết diệt, căn bản liền sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng chính là bởi vì như thế, Lý Thế Dân mới hoảng a Lý Thừa Cẩn vì sao muốn làm như vậy, vì sao muốn như vậy để cho mình yên tâm? Hô. lý thế dân thật dài thở ra một hơi đến trong mày, có chút suy nghĩ không rõ vậy hạ không bằng đi về trước đi trưởng tôn vô kỵ ở một bên một mực cũng không nói chuyện bây giờ rốt cục nhịn không được mở miệng khuyên kỳ thực ở trong lòng trưởng tôn vô kỵ đã là có một chút không tốt dự liệu thái tử không chừng là muốn tạo phản chỉ là đây tạo phản có chút tại lý không hợp trưởng tôn vô kỵ thật không dám thư nhưng bây giờ tình huống này lý thế dân trở về mới có thể để cho tất cả mọi người đều càng thêm yên tâm một chút không được lý thế dân hơi vung tay lạnh lùng quát mặc kệ cái tiêm lịch tử có cái gì tâm tư binh quyền tại trong trên tay Đại quân tại chấm nơi này, ưu thế tại chấm. Hoàng cung bên trong còn có hoàng hậu tại, cái tiêu lịch tử còn có thể náo ra sóng gió gì, cấm vệ quân đều tại hoàng hậu trong khống chế. Chỉ cần diện đột quyết, sau khi trở về, đại đường mặc kệ nhiều hỗn loạn, đều có thể ổn định lại. Với lại, tin tức này là không chuẩn xác còn chưa nhất định đâu. Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, lộ ra một tia thâm ý, đột quyết bên kia thế nhưng là vội vã chờ chúng ta ra tay trước động tiến công đâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong lòng đều là giật mình, xác thực như thế, chương 354. Ta báo cáo thái tử tư tàng binh mã. Chương 354. Ta báo cáo thái tử tư tàng binh mã. Một ngày này tạo chiều, Lý Hữu nên ngang đi vào Thái cực điện bên trong, thần sắc cực kỳ hưng phấn cùng đắc ý trên đường nhìn thấy không ít đại thần, Lý Hữu đều là khẽ gật đầu, một bộ vinh báo tự đắc tư thái. Bởi vì hắn biết, sau ngày hôm nay, này một đám đám đại thần muốn tham viếng người chính là mình. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Lý thừa càng chậm rãi đi đến trước ghế rồng, ngồi xuống, ánh mắt quét một vòng, chính là chú ý đến Lý Hữu cái kia hương phấn thân sắc. khoe miệng lập tức lướt qua một vệt nụ cười. Hai từ này, có cái gì tâm tư, cho tới bây giờ đều không che giấu, quả nhiên là cái hảo hai tử. bãi kiến thái tử điện hạ. đông đảo đám đại thần cung kính hướng đến lý thừa càn cúi đầu ân lý thừa càn khẽ gật đầu ánh mắt lưu chuyển đặt ở lý hữu trên thân tham thảm hỏi hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm a lý hữu trong lòng lại là giật mình lý thừa càn như vậy nhìn đến mình để lý hữu đều cảm thấy lý thừa càn tựa hồ biết mình kế hoạch đồng dạng trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ có chút túi đầu xuống không dám ngôn ngữ như thế để lý thừa càn sững sờ nháy nháy mắt trong lòng có chút vô ngữ đậu xanh rau muốn mẹ nó mình liền theo miệng hỏi một chút ta ngươi đây thế nào liền sợ nữa nha khu khu. lý thừa càng nhẹ nhàng ho khan một tiếng cũng không biết như thế nào nhắc nhở lý Hưu đến báo cáo mình suy tư phúc chốc vẫn là quyết định để thêm một cái ngũ đệ ba ngày kỳ hạn đã qua ngươi liền không cần lại chiêu mộ binh lính lý thừa càng nhàn nhạt mở miệng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lý hữu hắn tin tưởng mình đây một đợt chèn ép lý hữu trong lòng tất nhiên bất mãn sau đó liền sẽ bạo phát đi ra quả nhiên chỉ thấy được lý hữu trong mắt lóe lên một tia bán độc Nam đấm cũng là bóp chăm chú sắc mặt đều trầm xuống có thể thấy được nội tâm là đến cỡ nào không vui biết lý hữu gật gật đầu đi ra một bước đến Ngần đầu nhìn về phía lý thừa cằn lớn tiếng quát bất quá thái tử ca ca ngươi tại lưu gia thôn tư nuôi năm vạn binh sĩ phải chăng muốn đi theo trận chư vị giải thích một phen đâu tăng ca cùng tứ ca chỉ là nhiều chiêu mộ một vạn người liền được ngươi làm cho đi đất phong mà ngươi thế nhưng là trọn vẹn nhiều khuyết trương chiêu 4 vạn người a trương an thành bên ngoài năm vạn tinh binh thái tử ngươi ý dục như thế nào a lý hữu xoay người lại nhìn về phía đông đảo đám đại thần mấy ngày nay ta không có đi chiêu mộ binh sĩ mà là không ngừng điều tra lưu gia thôn phát hiện thái tử khuyết trương chiêu năm vạn nhân mã T. lời vừa nói ra trương một mảnh hút khí lạnh thanh. Tất cả đám đại thần đều là hiện lên vẻ kinh sợ đây chính là năm vạn nhân mã chỉ cần mọi người không có một chút phòng bị, Lý Thừa Cản mang theo năm vạn nhân mã liền có thể vọt thẳng vào đến trường An Thành bên trong. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, Lý Thừa Cản trong âm thầm, vậy mà ẩn giấu nhiều người như vậy. Khu khụ, có lẽ là hiểu lầm. Đỗ Như Hối đứng ra thần đến, khách khí nói ra, lưu gia thôn bên trong phần lớn đều là lưu dân, nghe nói thái tử mang theo lưu dân rèn luyện thân thể, có lẽ là ngũ hoàng tử nhìn lầm. Lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần đầu tiên là sử sở, không hiểu Đỗ Như Hối đây là muốn làm gì. sau đó cũng đều là kịp phản ứng không nói đến lý thừa càn tư tàng năm vạn nhân mã là muốn làm cái gì Chỉ ít bây giờ trường an thành lý thừa càn nắm giữ năm vạn nhân mã đó là vô địch tồn tại lý tích bởi vì khống chế thiên hạ binh mã đại quyền sớm đã là không có ở tại trường an thành bên trong mà là một mực ở tại bên ngoài quân doanh bên trong với lại biết được mình muốn dự bị hậu cần sự tỉnh vì, vì, vì an tâm lý tích còn vô cùng cách biên cương thêm gần một chút cái này cũng dẫn đến khoảng cách trường an thành xa cho nên lúc này vạch trần thái tử tư tàng năm vạn nhân mã mẹ ai nơi đến đưa thái tử a ngược lại muốn bị thái tử nhất đao cho chém chết dù là muốn mệt tội cũng muốn trở lý thế dân trở về sau đó a nghị thông suốt nơi này sau đó đông đảo đám đại thần nhìn đến lý hưu ánh mắt càng phát ra chán ghét đứng lên làm sao lão có người muốn muốn chết đã hiện tại ngô vương cùng ngụy vương cũng không tại vậy hạ cũng không tại thái tử Giang quốc hắn đó là lớn nhất này làm sao làm đỗ tướng nói thật phải ta trước đó liền nghe thấy lưu gia thôn còn có võ giáo đầu, đầu chuyên môn dạy người võ nghệ chắc là đều tại cường thân kiện thể ngũ hoàng tử nhìn lầm đúng vậy đúng vậy thái tử điện hạ làm sao có thể có thể tư tảng năm vạn nhân mã ha ha ha ha, ha. đúng là lưu gia thôn lưu dân đông đảo người kia đếm nhiều một chút cũng bình thường à đúng đúng đúng quá bình thường nhất định là ngũ hoàng tử nhìn lầm không sai không sai ta xác định là ngũ hoàng tử nhìn lầm đám đại thân ngươi một lời ta một câu không cách ra miệng dù sao cắn chết là lý hữu nhìn lầm thế này lý hữu đều phải tức nổ tung nay một đám ngu xuẩn mình cũng dám nói ra tất nhiên là thật làm sao có thể có thể nhìn lầm à các ngươi làm gì à ta quả thật nhìn thấy liên tiếp mấy ngày ta đều phải người dò xét xác định là Nam vạn nhân mã tuyệt đối sẽ không sai thái tử tư tàng Nam vạn nhân mã hắn đến cùng là tâm tư gì các ngươi còn nhìn không rõ sao Các ngươi từng cái đều nói ta nhìn lầm, chẳng lẽ lại các ngươi muốn phản bội phụ hoàng không thành?" Lý Hưu Âm thanh cực lớn, tại toàn bộ thái cực điện bên trong không ngừng quên quẩn. Nghe được đông đảo đám đại thần đều là một mặt vô ngữ, mẹ nó, nhóm người mình đương nhiên biết thái tử tâm tư a nhưng lời này là bây giờ có thể nói sao? Thuần đô đần a cái này ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử đừng làm rộn, nếu là thái tử quả thật tư tàng năm vạn nhân mã, còn có thể bị ngươi phát hiện không thành." Một tên đại thần đứng ra thần đến, lớn tiếng nói ra. "Không sai." Một tên khác đại thần nghĩa chính ngôn từ quát, "Nếu là thái tử tư tàng binh mã, tất nhiên sẽ giấu vào lưu gia thôn hậu sơn bên trong." không bị người phát hiện, sao lại lưu tại Lưu gia thôn bên trong? vì vậy, ngũ hoàng tử ngươi nhìn lầm, có ai không? nhanh truyền ngữ ý, ý cho ngũ hoàng tử xem thật kỹ một chút con mắt, mau tìm ngữ ý a, cho ngũ hoàng tử nhìn xem con mắt. một ngày này ngày ngũ hoàng tử quá mệt nhọc, đều nhìn lầm. cũng không à, nhà ai người xấu sẽ đem tư tàng binh mã đặt ở Lưu gia thôn, đã sớm giấu trên núi đi. đám đại thần ngươi một cái ta một cái, toàn bộ đều là dốc hết toàn lực đến phản bác Lý lưu nói. một màn này, nhìn Lý Thừa cần là trợn mắt hốc mồm, trong lòng cũng có chút vô ngữ. hắn tự nhiên minh bạch này một đám đám đại thần tâm tư. đơn giản là thật sợ đem mình bước chó phản chỉ là cứ như vậy liền vi phạm với mình kế hoạch ra lúc này ân hoàng chí lại là từ trong đám người nhảy ra ngoài lớn tiếng nói ra ta đại lý tự khanh ta phái đại lý tự quan viên rõ xét xác định ngũ hoàng tử nói là thật thái tử điện hạ sát thực tư tàng năm vạn binh mã nếu là các ngươi không tin đều có thể cùng nhau đi tới lưu gia thôn xem xét xem xét liền biết về phần thái tử vì sao không có đem nhân mã giấu vào núi bên trong chỉ sợ là bởi vì bệ hạ không tại thái tử sơ suất ta nhìn thấy ân hoàng chí nhảy ra lý hưu trong mắt nước mắt đều phải chảy ra đến cảm động à thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem cứu cứu tốt cứu cứu chương 355. đám đại thần hoàng chương 355. đám đại thần hoàng ta cứu cứu mới nói các ngươi chẳng lẽ lại còn không tin sao đại lý tự quan viên đều tra xét đây nhất định là thật ta thân là hoàng tử có cần phải nói dối sao lý hưu chỉ vào tất cả đám đại thần lớn tiếng gầm thét sắc mặt bỏ bừng lộ ra là tức giận đến không nhẹ hắn liền làm không rõ ràng lý thừa càng nhân thiết làm như vậy được chứ vì sao mình đều như vậy nói này một đám, đám đại thần vẫn là chưa tin mình đâu khu khu trong lúc nhất thời toàn bộ triều đình lại là lâm vào một mảnh trong trầm mặc đông đảo đám đại thần cũng không biết như thế nào mở miệng hôm nay báo cắt có chút lớn a a đúng đúng đúng là mấy ngày nay báo cắt đều có chút lớn chỉ sợ đều nhìn hoa mắt có đạo lý là có đạo lý này không sai không sai đám đại thần từng cái hung hăng càng quái dù sao liền không tiếp lý hưu nói làm càn ta mới nói các ngươi còn ở nơi này kéo cái gì báo cát không bằng chúng ta cùng nhau đi lưu ra thôn nhìn xem lý hưu hét lớn Tốt. một đạo bình tĩnh bình tĩnh ngâm thanh vang lên tất cả mọi người đều là xứng sở đám đại thần đem ánh mắt nhìn về phía tới chỉ thấy được đốt như hối sờ lên râu rịa xài bước đi đi ra ngũ hoàng tử nói như vậy nghiêm túc thần tuy nói tin tưởng thái tử nhưng không thể không đi thăm dò nhìn một phen dù sao bệ hạ để thần phụ tá thái tử giám quốc thần có trách nhiệm này t nghe đỗ như hồi nói đông đảo đám đại thần đều là hít vào một ngụm khí lạnh càng là hoài nghi nhìn đến đốt như hối đậu xanh rau muống tình huống gì à đỗ tướng làm sao còn hướng về ngũ hoàng tử a đây chốc lát thật đem thái tử bức cho phản vậy coi như tào nhóm người mình đều phải biến thành tù nhân hoặc là chính là vì đại nghĩa chịu chết. Hoàn toàn không cần thiết ta, chẳng giả bộ hồ đồ. Bởi vì Lý Thừa Càn chốc lát tạo phản, tất nhiên sẽ quy mô tiến công trường An thành. Trường An thành tự nhiên gánh không được, Trương An thành phá, tất cả đám đại thần chỉ có hai lựa chọn. Một lựa chọn đó là đầu nhập Lý Thừa Càn, một cái khác đó là không đầu nhập. Lựa chọn đầu nhập Lý Thừa Càn, cả một đời thanh danh liền triệt để không có, muốn bị vô số thanh lưu mắng chết. Trọng điểm, chờ Lý Thế Dân đại thắng trở về, Lý Thừa Càn nhất định đánh không lại Lý Thế Dân a, đến lúc đó mình này một đám đầu hàng đảng vẫn là muốn chết. Chết còn muốn bị người mắng, đây là nhất làm giận. Nhưng là đâu? nếu là không đầu nhập lý thừa cản vận khí đó không tốt liền sẽ bị lý thừa cản lấy ra giết gà làm thịt khỉ cả nhà tử quang vận khí hơi tốt cả nhà nhốt vào thiên lao đủ loại uy hiếp vận khí cho dù tốt điểm cầm tù trong nhà đủ loại mỹ nhân kế đến lợi dụ đều ai cũng không dám can đoan mình là vận khí tốt nhất cái kia ai cho nên chàng một mực giả bộ hô đồ chỉ cần mọi người không phải tận mắt thấy liền nói là giả nhưng là hết lần này tới lần khác đỗ tướng vậy mà nói xong hắn muốn đi lưu gia thôn cha đây mẹ nó quá bất hợp lý đây là đỗ tướng sao ha ha ha ha ha Ngược lại là Lý Hữu phát ra cười to một tiếng, lộ ra là vô cùng hưng phấn bộ dáng. Thật không hổ là chúng ta đại đường đỗ tướng, vậy chúng ta nhanh đi trà đi, ta cam đoan, ta nói đều là thật. Tốt. Đỗ Như hối gật gật đầu, nhìn về phía Đông Đảo đám đại thần, mở miệng nói ra: "Đã ngũ hoàng tử xếp ra, chúng ta tự nhiên là mau mau đến xem, với lại việc này can hệ trọng đại, nhất định phải tất cả đám đại thần đều cùng nhau đi qua." Lời vừa nói ra Đông Đảo đám đại thần sắc mặt càng là không dễ nhìn đứng lên, người Đỗ Như hồi muốn, muốn chết, liền có thể đừng kéo lên chúng ta à, đúng đúng đúng, chính là muốn tất cả mọi người đều cùng đi. cũng không thể tất cả mọi người con mắt đều bỏ ra a. Lý Hữu càng là trung điệp gật đầu, vô cùng đắc ý nhìn về phía Lý Thừa Cản, hắn muốn nhìn đến Lý Thừa Cản cái kia thất kinh bộ dáng. Nhưng mà, Lý Hữu thất vọng. Lý Thừa Cản là một điểm đều không hoảng hốt, ngược lại là có chút hăng hái nhìn đến mình, giống như đang nhìn một con khỉ tử đồng dạng, ánh mắt này để Lý Hữu cảm giác được bản thân bị vũ đục Như vậy đi, cho chư vị một canh giờ thời gian, mọi người tất cả về nhà chuẩn bị một chút xe ngựa, sau một canh giờ, trường An thành cộng tập hợp. Đỗ Như Hối phủ tay, vui tươi hớn hở nhìn đến Đông đảo đám đại thần nói ra. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau tiến về lưu gia thôn xem xét phải chăng có 5 vạn nhân mã lời vừa nói ra tất cả đám đại thần đều là cười bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ đốt như hồi ý tứ nếu là lý hữu đưa ra bọn hắn giả bộ như không tin cái kia ngược lại là lưu lại đầu để câu chuyện nhưng bọn hắn tự mình đi nhìn biểu thị không có 5 vạn nhân mã cái này hoàn toàn an toàn a một canh giờ thời gian nhà ai không có phòng mấy chiếc xe ngựa chỗ nào cần một canh giờ a bây giờ phía ngoài hoàng cùng còn ngừng lại một đống xe ngựa chờ đón mình về nhà đâu đây một canh giờ chính là cho lý thừa càng chuẩn bị cơ hội để lý thừa càng đem hắn binh mã cho dấu đến tốt đỗ tướng nói cực phải Liên nữa thích nghe đỗ tướng đỗ tướng nói tốt chúng ta chính là muốn xem thật kỹ một chút đến cùng có hay không năm vạn nhân mã một canh giờ đúng không thời gian này quá ngắn lão phu muốn sớm trở về chuẩn bị cẩn thận một phen có chút bởi a đúng đúng đúng ta cũng muốn nhanh đi về chuẩn bị quá đuổi đến đến lúc đó đến muộn chư vị đám đại thần chờ ta một chút ta ta khả năng cần một cái nửa canh giờ đâu đều được đều được ta đoán chừng cũng muốn chế một chút ta sẽ chờ ngươi tự nhiên muốn cùng nhau nhìn mới có thể biểu thị chân thật các ngươi yên tâm đi đừng nói nửa canh giờ dù là hai canh giờ ta cũng sẽ ở trường an thành cổng thành chờ các ngươi các ngươi không đến, ta tuyệt đối không tiến vào Lưu gia thôn một bước. Phúc. Lý Thừa Càn cũng là bị này, một đám đại thần nói làm cho tức cười. lúc này là khoát khoát tay, thấp giọng quát nói, tốt, đừng làm rộn. lần này đám người đều là yên tĩnh trở lại, yên lặng nhìn về phía Lý Thừa Càn, chờ lấy Lý Thừa Càn phản bác. bọn hắn đều chuẩn bị xong, chỉ cần Lý Thừa Càn phản bác một cái, bọn hắn liền nên hợp đối mặt đông đảo cái kia từng đôi nóng rực ánh mắt. Lý Thừa Càn cười cười, mở miệng nói ra, cô sát thực tư tàng năm vạn nhân mã. ầm ầm, một câu nói kia, giống như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, nổ vang tại tất cả đám đại thần trong hai từng cái đám đại thần trên mặt lập tức trở nên cực kỳ đáng chát, đều phải khóc lên. nhìn về phía Lý Hưu, ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ. Mẹ, gặp qua một chết, chưa thấy qua như vậy muốn chết người à? À, vừa vặn giống tiếng sớm, ta đều không nghe được Thái tử nói cái gì. Các ngươi đã nghe chưa? Đậu xanh rau uống, ta cũng không nghe thấy, tiếng sớm, thật nghe không rõ à? Đúng à, thật không nghe thấy. Thái tử điện hạ, ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Ngài mới vừa nói cái gì? Đúng vậy à, Thái tử điện hạ, ngài lặp lại lần nữa, chúng ta không nghe rõ đâu. Ờ đúng, một cái đại thần ra vẻ một bộ chính trực bộ dáng. sài bước đi đi ra chắc tay hướng đến lý thừa cản túi đầu lớn tiếng nói ra lao thần tuyệt đối tin tưởng thái tử nói lao thần lấy cả nhà tính mạng phát thể thái tử nói cái gì lão thần đều tin đồng thời ngày sau cam đoan không đổi giọng dù là bệ hạ hỏi thăm cũng là như thế lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần đều kịp phản ứng từng cái liền vội vàng tiến lên lớn tiếng nói ra chúng ta cũng là chúng ta vô điều kiện tin tưởng thái tử nói tất cả mọi thứ chân tướng sự thật lấy thái tử nói làm chuẩn tuyệt không còn đuổi chương ba trăm năm tính cũng tin thái tử chương ba trăm năm tính cũng tin thái tử Thái cực điện bên trong, tất cả đám đại thần đều là một mặt nghiêm túc hướng đến Lý Thừa Càn tuyên thệ, vì đó là để Lý Thừa Càn tin tưởng, nhóm người mình tuyệt đối tin tưởng Lý Thừa Càn nói nói. Dù là ngày sau bệ hạ hỏi thăm, chúng ta nói, cũng là hôm nay thái tử nói tới lời nói. Đám đại thần ý tứ đã biểu hiện phi thường minh bạch. Bây giờ, bọn hắn đó là đi theo thái tử Lý Thừa Càn đứng ở một bên. Mặc kệ ngày sau Lý Thế Dân như thế nào hỏi thăm, bọn hắn đều sẽ đứng tại Lý Thừa Càn bên này. Chỉ cần Lý Thừa Càn đem mình năm vạn binh sĩ dâu đến, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Chỉ cần Lý Thừa Càn năm vạn binh sĩ chớ bị Lý Thế Dân phát hiện, đám đại thần đều sẽ nói không biết, không có phát hiện. Chỉ cần Lý Thừa Càn chớ tự mình bại lộ, đám đại thần tuyệt đối ủng hộ Lý Thừa Càn. Có thể làm đến bước này, đám đại thần vì mình sinh mệnh, cũng là bỏ ra đông đảo cố gắng. Nhưng mà, Lý Thừa Càn lại chỉ là cười cười. Một cái kia thì thần sau đó, cổng thành tập hợp a. Hô. Nghe được lời này, tất cả đám đại thần đều là thở dài một hơi, đây một đợt hẳn là bảo vệ a, không phải vì vì sao muốn sau một canh giờ, binh sĩ kia đều có thể ẩn nấp rồi. Lý Hưu không phục, nhìn đến tất cả mọi người lớn tiếng nói ra. các ngươi đều là giường cột nước nhà, bây giờ làm sao đi theo thái tử đứng ở một bên, nên lập tức tiến về lưu gia thôn xem xét binh sĩ. một cách giờ đủ để cho bọn hắn rời đi lưu gia thôn, trốn vào trong núi sâu. mặc kệ lý Hưu nói như thế nào, không có một cái nào đại thần phản ứng hắn. khu khu, cái kia chúng thần xin được cáo lui trước đi về nhà chuẩn bị. đông đảo đám đại thần cung kính cúi đầu, cũng không để ý lý Hữu trực tiếp nhanh chân rời đi. lý thừa càng đứng lên đến, nhìn thoáng qua lý Hữu khẽ cười một tiếng, lắc đầu cũng không có mở miệng nói chuyện, từ cửa hồng cũng là trực tiếp rời đi. toàn bộ thái cực điện bên trong. cũng chỉ còn lại có Lý Hưu cùng Ân Hoàng Chí hai người đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Hai người đều có chút không biết làm sao. Cứu cứu, đây nên làm cái gì? Một nhóm người này đều là đứng tại Thái Tử bên này, dù là Thái Tử muốn như phản, bọn hắn đều mặc kệ. Lý Hưu cực kỳ chết lặng nhìn về phía Ân Hoàng Chí, mở miệng do hỏi đây cùng hắn chính mình tưởng tượng bên trong kịch bản hoàn toàn khác biệt ra tại hắn tưởng tượng bên trong, chính mình nói ra Thái Tử Lý Thừa cản tư tàng năm vạn binh mã sau đó, tất cả triều thần vô cùng phẫn nộ, nghiêm khắc chỉ trích Thái Tử. Sau đó đem Thái Tử đuổi ra trường an thành Nhưng là hiện tại, hết lần này tới lần khác tất cả cũng thay đổi. tất cả đại thần đều là giúp đỡ lý thừa càn che giấu, còn trực tiếp phát thể, đây không khỏi cũng quá bất hợp lý. hừ, ân hoàng trí sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, bọn hắn chỉ sợ đều là thu thái tử chỗ tốt rồi, toàn bộ triều đình chỉ có hai người chúng ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối. bất quá, cái này cũng không sao, chúng ta không bằng đi trường an thành bên trong lan ra lời đồn. hừ, không phải lời đồn, đi trường an thành bên trong giảng thuật trần tướng, chỉ cần sự tình não cũng đủ lớn, đám đại thần liền không thể làm gì. đến lúc đó, bọn hắn chỉ có thể đem thái tử đuổi đi. đúng, lý hưu hai mắt tỏa sáng, trung điệp gật đầu. vẫn là cứu cứu sáng suốt a trường an thành bên trong một đạo lời đồn đại lặng lẽ truyền bá đứng lên nghe nói không thái tử điện hạ lại để cho tạo phản giả cái kia truyền ngôn còn nói thái tử có năm vạn binh mã đâu làm sao có thể có thể lưu gia thôn bên trong đều là lưu dân lấy ở đâu binh mã là thôi lưu gia thôn bách tính qua hạnh phúc giường nào a chỗ nào còn cần đi làm lính ai thật âm mộ lưu gia thôn bách tính a không phải các ngươi liền thật không nghi ngờ thái tử sao trước đó ngô vương cùng Ngụy vương không phải cũng là tư tàng binh mã sao sau đó bị ngũ hoàng tử phát hiện làm sao lần này lại là ngũ hoàng tử phát hiện đúng a cũng là ngũ hoàng tử phát hiện đánh giám ngũ hoàng tử đó là cái cước thái tử tuyệt đối sẽ không tạo phản ngũ hoàng tử thế nào cứ như vậy thích xen vào chuyện của người khác à ai nói không phải đâu nô vương cùng ngụy vương chẳng phải nhiều chiêu một vạn binh mã sao đây dưỡng nhiều sống hai vạn bách tính à đừng lại có thì tan đây rõ ràng là chuyện tốt bị ngũ hoàng tử làm nô vương cùng ngụy vương trực tiếp rời đi trường An thành đúng vậy à, bây giờ nhìn lấy ngũ hoàng tử còn muốn đem thái tử cho đuổi đi đây lòng lang dạ thú chúng ta bách tính đều thấy rõ ràng hư các ngươi vì cái gì đều đứng tại thái tử bên kia thái tử phạm sai lầm vì sao muốn trách tội ngũ hoàng từ đâu đậu xanh rau uống ngươi nói lời này chịu ta một quyền mẹ nó ngươi cái này cầu nhi tử thế mà chửi bới thái tử đánh ngươi a các vinh đệ mau tới a đây có cái phản đồ đợi đến lý hưu cùng ân hoàng trí đi vào trường an thành nội bộ chuẩn bị lan ra lời đồn thời điểm lại là nhìn đến một đám bách tính vây quanh một người tại cùng đánh bốn phía còn có một đám dân chúng đang không ngừng gọi tốt tốt đánh hắn đánh hắn để hắn chửi bới thái tử để hắn nói thái tử phạm sai lầm loại này người đó là đến lan ra lời đồn không sai hôm nay cuối cùng là bắt được lan ra lời đồn kẻ cầm đầu đánh gần chết là được rồi cũng đừng đánh chết ta nghe bốn phía dân chúng nói lý Hưu nháy nháy mắt quay đầu đi theo ân hoàng trí hai người cùng nhìn nhau dầm lý hữu nuốt một ngụm nước bọn nhìn đến trong đám người bị bị đánh nam tử thảm trạng trong lòng có chút sợ hãi cứu cứu ta chúng ta còn muốn tiếp tục không Này. ân hoàng trí cũng là có chút điểm sợ hãi đây trường an thành bách tính vì sao như vậy giữ gìn thái tử a một điểm nói xấu cũng không thể nói a tiếp tục ngươi là hoàng tử bách tính không dám đánh ngươi không cứu cứu ngươi là đại lý tự thiếu khanh dân chúng cũng không dám đánh ngươi lý hữu cũng không dám lên đây vạn nhất bị đánh coi như tao hương ân hoàng chí mặt lộ vẻ vẻ do dự hắn cũng là thật sợ à vạn nhất bản thân bị đánh cái kia được bao nhiêu thê thảm chỉ là bây giờ tình huống này nếu là không lợi dụng lời đồn đến chèn ép thái tử nói bức bách chúng thần nói lý hữu liền thật không có một chút hy vọng bây giờ nhìn lấy mình là đại lý tự khanh nhưng chỉ cần thái tử một câu mình liền có thể không phải cho nên vì mình địa vị nhất định phải giữ gìn ở lý hữu hô ân hoàng chí thở dài một hơi lấy rút khí tiến lên một bước hét lớn một tiếng đều cho bản đại lý tự thiếu khanh dừng tay bản quan thoáng qua một cái đến liền thấy các ngươi tại ẩu đả bách tính hẳn bị tội gì a ân hoàng trí một tiếng giống hiệu quả vẫn là cực lớn đặc biệt là hắn trực tiếp đem mình tên chính thức cho báo đi ra đậu xanh rau muống làm con đến mau bỏ đi rút lui rút lui nguyên bản trong đám người ẩu đả bách tính một cái thoáng hiện toàn bộ đều đến ăn dưa quần chúng bên trong căn bản là làm cho người không phân rõ cái nào là thi bạo giả trung ương địa phương cũng chỉ có một thảm hề hề thân ảnh ngã trên mặt đất trên mặt còn có máu tươi bộ dáng thê thảm vô cùng hô ngươi không sao chứ Ấn Hoàng chí đi lên trước, đem tên kia trung niên nam tử giúp đỡ đứng lên đến gần sau đó, lúc này mới phát hiện, tên này trung niên nam tử là mình trong nhà một tên nhỏ con. Lập tức, trong lòng càng thêm phẫn nộ đứng lên, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Chương 357, hướng phụ hoàng cáo trạng. Thái tử chết chắc rồi. Chương 357, hướng phụ hoàng cáo trạng. Thái tử chết chắc rồi. Ai đánh? Cho bản quan đứng ra. Ấn Hoàng chí trợn mắt nhìn thẳng tất cả bách tính, lớn tiếng quát chói thai. các ngươi này một đám điều dân, vì sao đánh người? Hắn lan ra lời đồn, nói thái tử không phải, còn nói thái tử phạm sai lầm, tư nuôi binh sĩ. đúng a hắn loại này lan ra lời đồn người liền nên đánh không sai liền nên đánh hắn dân chúng ngươi một lời ta một câu vậy cũng là cực kỳ không phục thật vất vả bắt lấy lan ra lời đồn người đương nhiên muốn đánh một trận tơi bời làm càn ân hoàng Trí lại là một tiếng gầm thét thái tử vốn là nuôi năm vạn binh sĩ đây đều là bản quan tận mắt nói nơi nào sẽ có lỗi các ngươi dựa vào cái gì không tin nếu không tin đều có thể tiến đến lưu gia thôn xem xét ở chỗ này đánh người tính là gì từng cái có tin ta hay không đem bọn ngươi toàn bộ đều nắm lên đến nhìn thấy ân hoàng chí như vậy phẫn nộ đều phải bắt người đông đảo dân chúng cũng là hơi có chút sợ yếu ớt túi đầu không nói gì dù sao quan viên uy nghiêm bày ở bên kia đối mặt làm quan dân chúng tự nhiên liền sẽ sợ hãi một chút hừ lý hưu thấy thế lá gan cũng lớn lên nhanh chân đi đến ân hoàng chí trước mặt nhìn đến đông đảo dân chúng quát bản hoàng tử lý hữu tận mắt nhìn đến thái tử tư nuôi năm vạn binh mã các ngươi còn có gì để nói thái tử lòng lang giả thú phù hoàng tại bên ngoài trinh chiến hắn lại tư tàng binh mã đây tâm tư gì các ngươi nhìn không ra như vậy giữ gìn thái tử ta nhìn các ngươi đều là đồng đảng hừ Thái tử chỗ nào lòng lang dạ thú, Thái tử yêu dân như con, đúng à? Thái tử nào có tư tàng binh mã, chúng ta có thể đều không có nhìn đến. Bây giờ Thái tử giám quốc, toàn bộ đại đường đều là Thái tử, Thái tử có cái gì tốt tư tàng binh mã? Cũng không a Nói hiệu nói vượng, ta nhìn ngươi chính là muốn đem Thái tử đuổi đi ra. Nghe được Lý Hưu nói Thái tử không phải, dân chúng liền không vui, từng cái lớn tiếng hô hào, biểu thị mình không phục đối mặt đông đảo dân chúng giận vun. Lý Hưu càng là vô cùng phẫn nộ, nhìn đến tất cả mọi người, quát lớn, im miệng, các ngươi này một đám điêu dân, cứu cứu, đem bọn hắn toàn bộ đều nắm lên đến, nhốt vào trong đại lao đi. thái tử ra tâm bậy như vậy rõ ràng từng cái đều giả bộ như không nhìn thấy toàn bộ đều là phản nghịch đồng đảng đều hẳn là nhốt vào đại lao toàn bộ giết đậu xanh rau muống nghe được lý hưu nói dân chúng toàn bộ đều hoảng không nói hai lời đều là lấy tay chặn lại mình mặt xoay người chạy chạy a các anh đệ chúng ta nhiều người hắn không biết chúng ta là ai chạy mau xoát một cái nguyên bản vây người mãn đường phố bên trên lập tức liền lộ ra trống rỗng chỉ có lý hưu cùng Ân hoàng Chí còn có hắn người làm đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau có chút một bức chạy nhanh như vậy sao cứu cứu giống như không quá được ga dân chúng cũng đều không tin lý hưu quệt miệng trong mắt tràn đầy phẫn hận lý thừa can đến cùng là cho bọn hắn cho ăn cái gì thuốc mê a từng cái đều như vậy tín nhiệm hắn quá kỳ quái ân hoàng Chí cũng là cao mày một mặt không hiểu bách tính không phải tốt nhất lường gạn tồn tại à, làm sao cũng đều như vậy tin tưởng thái tử đâu trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải làm thế nào làm mặc kệ là bách tính vẫn là trong triều đại thần đều vô điều kiện tin tưởng thái tử đây để bọn hắn còn có thể làm sao kiếm chuyện a làm không được nữa à, ai vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chờ đợi bệ hạ trở về Ân Hoàng Chí thở dài một hơi, chỉ có bệ hạ mới có thể chế trụ Thái tử. Không bằng ta truyền một phong thư cho Phụ Hoàng, để Phụ Hoàng tranh thủ thời gian trở về khống chế Đại Cục. Lý Hưu tâm thần khẽ động, vội vàng mở miệng hỏi: Ai có thể đi? Ân Hoàng Chí hai mắt tỏa sáng gật gật đầu, sớm cáo trạng. Bệ hạ dù là chế trở về, chờ hắn sau khi trở về cũng biết hung hăng xử trí Thái tử. Đến lúc đó, Thái tử chi vị đó là ngươi. Ha ha ha ha, đi đi tại, chúng ta nhanh lên hồi phủ. Lý Hưu cười lớn một tiếng, lôi kéo Ân Hoàng Chí vội vàng đi về nhà viết thư. phủ đệ thư phòng bên trong ngân hoàng trí vì lý hữu mài mực lý hữu bút lớn vung lên một cái tình chân ý thiết liền bắt đầu viết đứng lên phụ hoàng nhi thần lý hữu gần đây phát hiện thái tử lý thừa cản tư tàng binh mã năm vạn người ngay tại lưu gia thôn bên trong trong triều đại thần cùng cấu kết trường an thành bách tính đều bị hắn làm cho mẹ hoặc hắn lòng lang ra thú không người tố giác chỉ sợ nguy hại đại đường giang sơn mời phụ hoàng mau chóng trở về trường an chủ trì đại cục viết xong lý hữu lại cảm thấy kém một chút suy tư một chút tiếp tục nâng bút viết đến nhi thần tâm tư tỉ mỉ ẩn nút nội ứng rốt cuộc phát hiện lý thừa cản chi khuôn mặt thật trong triều đại thần tất cả mọi người đều đứng đội lý thừa cản triều đình nguy rồi phụ hoàng nếu không về chỉ sợ đại đường đều phải thay đổi triều đại lúc này mới không sai biệt lắm lý hữu nhìn đến mình viết thư lộ ra tự ngạo đủ cười không chỉ có biểu hiện mình tài năng còn đem tình thế viết càng thêm nghiêm trọng phụ hoàng nhìn đến tất nhiên sẽ tranh thủ thời gian gấp trở về ngũ hoàng tử đại tải ân hoàng trí vô tay sau một cách giờ trường an thành bên ngoài quân thân tập kết thái tử điện hạ người đều còn không có đủ đâu chúng ta vẫn là chậm thêm một chút thời gian đi chờ một chút đỗ như hối tra xét một phen đông đảo đám đại thần số lượng vui tươi hớn hở mở miệng nói ra không tệ nói xong muốn cùng nhau xem xét tự nhiên là muốn cùng nhau bây giờ người đều không đủ tại sao có thể trực tiếp xuất phát đâu đúng chính là như vậy chúng ta liền đợi đến a ta vui lòng chờ bọn hắn không đến chúng ta dựa vào cái gì đi không sai liền đợi đến a đám đại thần mỗi một cái đều là lớn tiếng đáp lời lấy đều không muốn trực tiếp đi lưu ra thôn sợ lý thừa càn không có chuẩn bị kỹ càng cả lý thừa càn đều có chút bó tay rồi yên lặng nhìn thoáng qua sát trời minh đồ vật đều chuẩn bị xong liền đợi đến hôm nay xuất phát thời gian này lại kéo dài thêm chậm chễ mình xuất hành a ngũ đệ ngươi làm sao nói lý thừa càn quay đầu nhìn về phía một bên lý hưu ngay từ đầu không có chú ý lý hưu bây giờ xem xét lý thừa càn lại là phát hiện lý hưu thay đổi lý hưu trên mặt một mực là mang theo tự tin ý cười không có trước đó oán hận bộ dáng dù là hiện tại đám đại thần cũng không nguyện ý đi lưu ra thôn lý hưu đều không có một điểm lửa giận ngược lại là thật vui vẻ bộ dáng đây để lý thừa càn là có chút ngậm bức nháy máy mắt tình huống giống như có chút không đúng không sao chờ lấy thôi cũng không kém điểm này thời gian lý hưu khoát qua tay một mặt lạnh nhạt bộ dáng chỉ bất quá hắn trong lòng tự tin nhưng phạm là cá nhân đều có thể nhìn ra đây ngũ hoàng tử sẽ không lại có cái gì tân chuẩn bị đi có đại thần nhỏ giọng thầm nói tiểu tổ tông này có thể hay không đừng tìm chết rồi mình hào hảo không được sao đúng vậy a hắn muốn muốn chết cũng đừng mang cho chúng ta a quá bất hợp lý hắn lại có làm cái gì a hắn sẽ không phải đã phát hiện thái tử điện hạ tướng sĩ binh dấu ở cái nào thâm sân đi muốn dẫn lấy chúng ta lên núi a văn cầu hắn vung tha chúng ta a chương ba ngũ hoàng tử đừng tìm chết chương ba ngũ hoàng tử đừng tìm chết cũng không biết là quá khứ bao lâu mặt trời chói trang trên không đều đã quá khứ thời gian dần qua hướng phía tây rơi xuống cuối cùng mấy cái đại thần mới chậm dài tới ai lý thừa càn thở dài một hơi lộ ra có chút bất đắc dĩ tốt lành liền muốn đi đường suốt đêm bằng không thì hay là tại lưu gia thôn ngủ tiếp một đêm sáng mai lại đi đường tính thời điểm không còn sớm người đã đông đủ liền cùng nhau đi tới lưu gia thôn a lý thừa càng khép quát một tiếng phóng ngựa tiến lên hướng đến lưu gia thôn mà đi đông đảo đám đại thần cũng đều là vội vàng đuổi theo dọc theo đường đối với mấy cái tới chậm đại thần đám người cũng là đưa cho cực lớn đánh giá có thể a không nghĩ tới ngươi đến muộn như vậy ha ha ha ta lúc đầu nghĩ đến chờ lâu nửa canh giờ không sai bịt lắm lâm thời muốn lên nhà cầu liền lại là nửa canh giờ đây nhà vệ sinh bên trên tốt ai ngươi đây ngươi làm sao cũng như vậy muộn áo ta đi thanh lâu ngủ một giấc tỉnh ngủ liền đến đậu xanh rau muống ta làm sao không nghĩ tới đâu ngươi vì sao không gọi ta đáng ghét ta đúng a sớm biết ta cũng đi thanh lâu ngủ một giấc không hợp thói thường a chuyện thế này không nói sớm ta trong nhà nhảm chán hầm rất lâu đáng ghét ta có chuyện tốt không gọi chúng ta buổi tối trở về ngươi mời khách ai được được, được. Một đường nói chuyện phiếm, đám đại thần tâm tình đều phi thường không tệ. Chỉ hoãn lâu như vậy, thái tử điện hạ tóm lại là đem đám binh sĩ kia nhóm đều thu xếp tốt đi. Nhưng mà đến lưu ra thôn cửa thôn, nhìn đến kia hàng đội chỉnh tề đại quân, tất cả mọi người đều là bối rối. Chỉ thấy được Lít Nha Lít Nhít đám binh sĩ đứng ở đằng kia, ngoại trừ 3000 thân người mặc khôi giáp cầm trong tay binh khí bên ngoài, còn lại binh sĩ đều là mặc phổ thông quần áo. Bởi vì mấy ngày không ngừng chế tạo gấp gáp, ngoại trừ cho Lý Thái cùng Lý khác, cũng chỉ có 3000 có được. Tuy nói không có khôi giáp, nhưng đám binh sĩ từng cái thẳng đứng ở đằng kia, làm cho người một chút liền minh bạch, đây là binh sĩ Dầm, đây thế này sao lại là năm vạn người a chỉ sợ đều 10 vạn người có đại thân nuốt một ngụm nước bọt nhìn đến trước mặt này một đám binh sĩ cảm khái nói ha, ha ha ha ha ha Lý Hưu phát ra cười to một tiếng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới chỉ vào trước mặt cái kia đông đảo đám binh sĩ lớn tiếng hô hào các ngươi các ngươi có thể đều thấy được đây chính là thái tử tư tàng binh sĩ ha ha ha ha ta không có lửa các ngươi đi thái tử thật tư tàng binh lính với lại đây nhìn đến cũng không ngừng năm vạn a ha ha ha ta đã nói ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm các ngươi từng cái cũng không chịu tin ta, bây giờ tin tưởng ta đi. đây đều là thái tử tư tàng binh sĩ. lý hưu điên cuồng cười to, tiêu to, đem trước mình đã bị hủy khuất toàn bộ đều hô lên. nhưng mà vẫn như cũng là không có một cái nào đại thần nên hợp hắn, ngược lại mỗi một cái đều là dùng đến một loại thương hại ánh mắt nhìn đến lý hưu. ngũ hoàng tử là thật ngốc a, ta còn tưởng rằng hắn trang, hôm nay có thể xác định ngũ hoàng tử là thật ngốc, lại ngốc lại ngu xuẩn lại có gia tâm, loại này người không thể tiếp xúc. chơi ạ, ngũ hoàng tử là thật không sợ chết sao? hắn vạch trần thái tử ý đồ bất chính, đối với hắn có chỗ tốt gì à? mẹ nó. đại quân đều tại trước mặt hắn cho là mình còn có thể sống được rời đi Và, hắn không phân rõ tình thế sao trời ạ đây ngu xuẩn chúng ta đều muốn bị hắn hại chết vô ngữ à lão phu anh minh cả đời làm sao lại gặp như vậy một cái ngu xuẩn hoàng tử a cũng không a thái tử đều chuẩn bị tư tàng tâm tư này hắn còn nhìn không rõ tất cả đại thần đối với lý hữu đều là cực kỳ vô ngữ bây giờ tình huống này bọn hắn nhìn cũng quá minh bạch cho lý thừa càn mấy canh giờ thời gian đi tướng sĩ binh dầu đến lý thừa càn nhưng không có một điểm động tác ngược lại là triệu tập đại quân tại lưu gia thôn cổng chờ đợi đây mục đích hiện nhiên là chuẩn bị minh bài minh bài nguyên nhân căn cứ đám đại thần suy đoán đơn giản đó là lý hưu vạch trần bây giờ lý hưu còn không có thấy rõ ràng tình thế còn tại bên kia hưng phấn gọi vậy thuần ngốc ngũ hoàng tử chớ có nói vậy đỗ như hối những mày thấp giọng có nói nhìn đến đông đảo đám binh sĩ lớn tiếng nói ra nơi này hẳn là chỉ có 3.000 khoảng binh sĩ lời vừa nói ra mọi người đều là sững sờ đông đảo đám đại thần con ngươi đảo một vòng đều là kịp phản ứng đúng a nơi này chỉ có ba nghìn binh sĩ a liền bọn hắn mặc khôi giáp những người khác đều không có mặc khôi giáp lại không tính binh sĩ cũng không a, đây tính là gì a, liền 3.000 người còn có cái gì như nhìn, trở về đi a, đúng a, đi thôi, chúng ta trở về, xác định, liền 3.000 người, thái tử không có một chút vấn đề, ngũ hoàng tử thật là hồ ngôn loạn ngữ, tổng cộng 3.000 người đều có thể nhận lầm, những người khác rõ ràng đều là lưu gia thôn thôn dân a, cũng không a, đều là thôn dân còn có cái gì có thể làm, đám đại thân ngươi một câu ta một câu, nhau nhau giúp đỡ lý thừa cản bù đều không cần lý thừa cản mở miệng, bọn hắn liền đem nói cho tròn trở về, cả lý Hưu càng là vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng gầm thét, các ngươi đều là mù sao? nơi này chỉ ít mấy vạn người các ngươi đều không nhìn thấy sao bọn hắn không mặc khôi giáp cũng không phải là binh lính sao khi nào chả muốn dùng lý do này các ngươi đều tại thả cái gì thối cầu thì a trận to các ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút nơi này đến cùng có bao nhiêu người lý hữu lớn tiếng gầm thét có đại thần là thật nhìn không được lý hữu đây ngu xuẩn dạng viện chuyển nhắc nhở ngũ hoàng tử nếu là nơi này có 10 vạn đại quân thái tử lòng lang ra thú muốn tạo phản dạng như vậy an thành liền đã bị công phá chúng ta cũng đều trở thành tù nhân ngũ hoàng tử ngươi cho rằng bây giờ đại đường bây giờ trường an thành Còn có binh lực đến ngăn cản thái tử mười vạn đại quân sao? Lý Tích tướng quân khoảng cách còn xa đâu, chờ hắn triệu tập binh sĩ tới, ít nhất phải mấy ngày thời gian, đủ để thái tử đem toàn bộ Trường An thành thanh tẩy một lần. Với lại thái tử không có động tác, hiển nhiên, thái tử chỉ có 3000 binh sĩ, hiển nhiên thái tử không có lòng lang dạ thú. Thái tử thân là thái tử, tương lai nhất định kế thừa hoàng vị, hắn không cần làm chuyện thế này. Chúng ta đại thần đều là toàn lực ủng hộ thái tử kế thừa hoàng vị, trưởng tử kế thừa chế, không cách nào cải biến. Cho nên, trong thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng có thể có gia tâm, nhưng thái tử tuyệt đối sẽ không. Bởi vì hắn không cần tạo phản liền có thể kế thừa hoàng vị. Đám đại thần lốt bốt nói một đống. Một mặt là vì nhắc nhở Lý Hữu đừng làm rộn, ngươi tính mạng đều nắm tại tay người ta bên trong đâu. Một mặt khác là muốn nói cho Lý Thừa Cản, không cần thiết tạo phản a, hoàng vị đó là ngươi. Nói xong những lời này, Lý Hữu rốt cuộc thanh tỉnh, đống nhiên nhìn một chút trước mặt đám binh sĩ, lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Thừa Cản đối đầu Lý Thừa Cản cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lý Hữu trong lòng một mảnh suy tim. Đậu xanh rau muống muốn học việc.